Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H12 chương 275 trải qua bao nhiêu gian khổ. Không phải vì quý đầu bốn ngàn đại chương cầu đặt mua nghe đến phó hào cầu kiến. Ngụy long trong lòng hơi động. Tâm lý liền có một chút suy đoán. Ngụy long để lão cầu đem phó hào đưa vào tới. Từ lần trước ngụy long tải lão cầu trên lưng đề thăng thật lớn một đoạn cảnh giới. Lão hốn đồn liền có chút chầm mặt ít nói. Sống nhiều năm như vậy. hỗn thành một bộ chó bộ dáng, thật quá làm cho chó bi thương. Phó Hào tại trại viện bên ngoài chờ đợi, thần sắc ngưng trọng, tựa hồ sa vào một loại nào đó xoắn xuýt. Bất quá, Phó Hào xoắn xuýt bộ dáng cũng rất hào khí. Toàn thân cao thấp yêu nguyên tản ra hào quang. Thần binh, bảo binh khí tức liên tiếp bốc lên bao phủ. Tại mệnh cung hắn bên trong, Chí cường thần binh tổ bảo bổn phía trên có một đứa bé trai thân ảnh hiển hiện. Tiểu Nam Hải liền là tổ bảo bổn linh. Hắn cùng phó Hào tại giao lưu. Dùng mũi long như thế tính cách, người muốn nói lời cũng chỉ là chọc hắn phiền chán mà thôi. Tổ bảo bổn tựa hồ tại cùng phó Hào tranh luận cái gì. Đại kiếp sắp tới, không tất yếu bên trong hao tổn sẽ đem tất cả người đẩy hướng vực sâu.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 Ta tự có tính toán phó Hào lại không cùng chính mình chí cường thần binh nhiều lời. Sích Tiêu Sơn sơn chủ, Bích Lạc cốc cốc chủ cùng chính mình thần binh sự tình tại hắn nhóm trong phòng nhỏ dần dần truyền ra. Bởi vì Ngụy Long biểu tượng biến số, dẫn đến hỗn thổ âm cực giới nhiều năm chí cường thần binh thể xác tinh thần dập sờn. Toàn bộ chí cường thần binh khí chủ đều nghiêm phòng tử thủ, chỉ sợ một đỉnh mũ từ trên trời giáng xuống. Phó Hào trầm tư thời điểm, Một cái thân ảnh màu đen từ cửa vào đi ra. Tộc Tộc Hắc Cẩu từ mang bất phàm khí thế, Phó Hào lấy lại tinh thần, nhìn thấy cái kia Hắc Cẩu, mới đầu lơ đĩnh, chỉ nhìn lướt qua. Bỗng nhiên, tựa hồ nhìn ra cái gì, không khỏi ngưng thần. "Ngươi là Phó Hào nói ra hỏi thăm." Biết lạc Tộc Tộc chủ phụng thánh hoàng mệnh lệnh, muốn đi đánh giết lẫn vào nhân tộc bên trong lão hỗn độn. ngược lại bị Ngụy Long lưu lại. Trước mặt con chó này, chẳng lẽ là lão hỗn độn cùng ta đến lão hỗn độn liếc qua só hào. Thái độ của nó rất lãnh đạm, nhẹ nhẹ xoay mông một cái, quay người dẫn đường. Lão hỗn độn tại Ngụy Long mặt trước nhu thuận sợ hãi, khu núm ở trước mặt người ngoài. Cái kia liền là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trọng quyền xuất kích cái này Phó Hào, nắm giữ thần binh tổ bảo bổn, ngược lại là một cọc chí bảo. Có thể bản thân không có cường hãn cỡ nào chiến lực, hắn tại siêu cấp cường giả bên trong cũng là hạng chót tồn tại. Đối loại người này, Hắc Cẩu tự có ngạo khí tại gặp Hắc Cẩu bộ dạng này, Phó Hào không có cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này Hắc Cẩu thật là lão hỗn độn, tứ hung một trong hỗn độn nhất tộc. Cổ sư nhất tồn tại, khoảng cách cổ lão thuần huyết, cũng chính là nhân tộc bất diệt chi cảnh, cũng chi gém một bước, loại tồn tại này, tất nhiên cực kỳ khủng bố, có lẽ hiện tại làm chó, có thể ở sâu trong nội tâm, lại có bất phàm ấp ủ. Phó Hào theo ở phía sau, trong vô hình bị áp chế mấy phần sĩ khí. Phó Hào đi theo lão cẩu, xuyên qua trùng điệp cung điện, đi đến chỗ sâu nhất Ngụy Long vừa vặn đứng dậy, Phó Hào còn chưa nói ra, liền gặp một cái hắc cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi nhào tới, gâu gâu chủ nhân, chủ nhân, gâu người ta mang đến hắc cẩu thân mật liếm liếm Ngụy Long mu bàn tay, đi lòng vòng vẫy đuôi. Nguyên bản lãnh ngạo vô song lão hỗn độn, qua trong giây lát tiến nhập trung thành cảnh cảnh nhân vật. Nhìn Phó Hào trợn mắt húp mồm, Sự kiêu ngạo của ngươi đâu, ngươi phóng túng đâu đi một bên chơi ngụy long không cao hứng một chân đem hắc cẩu đạp bay. Bất quá, một tia vô cực pháp tắc khí tức cũng theo một chân cho đánh đi vào. Lão hỗn độn cảm thấy đã dần dần khống chế lại hỗn độn lực lượng pháp tắc, trở nên càng thêm ổn định. Hắn mày may cũng không có bởi vì bị đuổi mà phẫn nộ, ngược lại vui vẻ ra mặt. Ngoắt ngoắt cái đuôi canh giữ ở xó xỉnh bên trong.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 mà là đổi lấy Ngụy Long Hoàng Kim Long Tượng Bảo cốt, dùng Kim Pháp Chí Bảo dùng đến ôn dưỡng tổ bảo bổn. Nhưng mà, hiện tại gặp lại, Ngụy Long một thân khí tức, giống như trầm uyên, bất động như núi, vẻn vẹn đứng ở chỗ đó, liền như là lớp kín không thể vượt qua sơn phong. Phó Hạo cũng không phải vụng về người, lão hỗn độn tuyệt không khả năng không có ngạo khí.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 Nói, hiện nay đại kiếp sắp nổi, Bạch hổ đánh giết hoàng thái tử, nhân tộc tất nhiên muốn cùng hoang thú nhất chiến, cái này là đại cục. Ngươi hiện nay đi ra chính mình đạo lộ, có trở thành nhân tộc quát đường người chi khí tượng, nhưng mà hiện nay nhân tộc chấp chưởng giả còn là thánh hoàng. Cho nên, ta là muốn nói, ngươi nắm giữ tương lai. Nói câu không dễ nghe. Thánh hoàng nhiều nhất lại có thêm mấy trăm năm liền hồi mất đi. Cái kia thời điểm mới là thiên hạ của ngươi." Ngụy Long nội tâm mỉm cười, chỉ là lắc đầu, không đi đón lời nói. "Các chủ cần gì cùng ta nói những này." Ngụy Long một đường lẳng động, một đường rít. Thần Ma Vương thời điểm, vì tránh đi Tôn Sơn Vương Triệu Hưng phía sau An Nhạc Vương. Ngay lúc đó Ngụy Long không hề biết rõ An Nhạc Vương thân phận Dục Long trở về Nam Hoang, mà không phải đi Hoàng cung Phong Vương, về sau huyết tẩy Trường Thanh quận, sau đó vẫn là chức làm tự mình lãng động. Nếu không phải Thiên Mãng Thánh Linh Thần Vương đồ diệt ngủ thành, nếu không ngủ Long là lại còn lãng động, mà không phải trực tiếp hướng Vạn Thần Điện tuyên chiến. Ngụy Long hướng Vạn Thần Điện tuyên chiến, một trận chiến này là lấy chiến dưỡng chiến, cũng là tranh phong chi chiến. Không có đường lui, cũng không muốn có đường lui. Phó Hào ngụ ý là muốn Ngụy Long tránh một chút thánh hoàng, đi tranh tương lai. Nhưng mà đối với Ngụy Long mà nói, hắn không chỉ muốn tương lai, cũng muốn hiện tại lắng đọng bao nhiêu. Trải qua nhiều thiếu gian khổ, hắn Ngụy Long có thể không phải đến hoàng đô quý đầu dùng ăn tình luận, âm cực giới chi đại, có thể để cho Ngụy Long quý đầu tầng thanh như trưởng lão đã chết. Động thiên truyền thừa chi ăn. Ngụy Long đắc lưu lại vài cộc thao thiên nổi tỉnh, lại không thèm đối nói chuyện, dùng thực lực luận, phóng nhãn âm cực giới, lại có ai xứng để hắn quý đầu đâu, không phải Ngụy Long tự đại, cũng không phải nhằm vào người nào. Đây chính là sự thật, Phó Hào cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi tuyên chiến phạn thần điện, Bất tri bất giác chiếm cứ hoàng tộc xanh vị sau đến lại cấu xâm nhập nhân tộc lão hỗn độn. Ngô Nhật thịnh nộ bên trong thánh hoàng chi ý mà về sau. Người cưỡi chó một đêm quét ngang nửa cách nhân tộc cương vực, phế truất mười mấy vị vương giả, cải biến địa phương vương triều cách cục tiến đến hoàng đô. Thánh hoàng Tam thịnh nhập hoàng cung thẳng đến lần thứ 3 mới đi ngươi hướng thánh hoàng đề xuất điều kiện. Đầu thứ 2 thanh toán An Nhạc vương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 Xem, hắn chỉ là làm chuyện nên làm. Nếu đem Thánh Hoàng coi là nhân tộc chủ tệ, Ngụy Long coi là bộc. Cái kia Ngụy Long làm sự tình, xác thực có vấn đề. Có thể Ngụy Long là đem chính mình xem như nhân tộc chủ nhân, cũng không phải là chủ tệ chủ, mà là nhân vật chính ý thức chủ. Cái kia hắn làm sự tình, cũng không phải là sự tình. Thông tộc nói, Thánh hoàng muốn giữ lại mặt trời lặn phía Tây uy nghiêm, dù cho Ngụy Long đại biểu tương lai, hắn cũng muốn Ngụy Long có thể giả vờ như điệu thấp một ít. Đáng tiếc, Ngụy Long quan tâm không phải cách gọi là tôn nghiêm. Hắn cầu chỉ là một cách thực sự tầu thị. Hắn Ngụy Long chỉ có một bát lương phấn phạn thần điện làm chuyện áp rồi sao làm, cái kia liền nên nhận chừng phạt.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 Cái này loại rằng co là từ Thánh hoàng đến cùng ta nói, mà không phải xem như bách bảo các các chủ tất hạ. Phó Hào không nói. Phó Hào đã biết rõ vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ngụy Long nội tâm đối với hoàng tộc không có kính sợ có thể nói. Hơn nữa rõ ràng tại Ngụy Long tâm lý, hắn đại biểu tương lai, mới là nhân tộc tương lai. Cho nên, Ngụy Long hành xử vô kỷ. Ta đã thuyết minh yêu cầu của ta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 Kết quả tốt nhất là bảo trì an ý, kết quả xấu nhất liền là trở mặt thành thủ. Phó Hào trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, Lịch Đại Thánh Hoàng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, hắn nhóm thậm chí không có một ít chí cường thần ma vương sống lâu. Người biết rõ đối với Lịch Đại Thánh Hoàng đến nói, tấm kia là cái gì Phó Hào không có chờ ngủ long hồi đáp, mà là lẩm bẩm, Thánh Hoàng liền là nhân tộc trưởng khống giả. Trí cao vô thượng tồn tại, dù cho chúng ta những này siêu cấp thế lực chi chủ hoặc là chí thượng long thần cũng không hồi khiêu khích hắn. Mà Triệu Quân vô chết rồi, lúc này Thánh Hoàng liền là một cái nổ sư. Ngụy Long lắc đầu, ta không muốn khiêu khích hắn. Các chủ không cần lại đi làm trò bí hiểm, nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Ta muốn để ngươi lui một bước." Phó Hạo nói, "Ta trước đó nói, ngươi nắm giữ tương lai không cần nóng lòng nhất thời, là ngươi ý tứ Ngụy Long từ chối cho ý kiến. Phó Hạo nói, là chúng ta rất nhiều siêu cấp thế lực ý tứ, hiện tại nhân tộc chịu không được xài vỏ, cùng hoang thú nhất chiến, tứ linh nhất đỉnh tham dự trong đó, một trận chiến này chú định thảm liệt, không nên đem tinh lực dùng tại bên trong hao tổn lên thánh hoàng đại biểu cho nhân tộc tổng chủ, đại biểu cho nhân tộc hiện tại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 cũng đại biểu cho nhân tộc hiện tại Ngụy Long ngữ khí bình tĩnh, nếu như chú định có một cách muốn nhượng bộ, vì cái gì người kia không phải thánh hoàng phó hào đáy mắt đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Ngụy Long không phải hắn nhóm những này cần ỷ lại chí cường thần binh thủ hộ lại có thể tiến lên trước một bước cái gọi là siêu cấp cường giả. Hắn là một bước từ địa phương Vương Triều Sơn thôn đi ra chí cường giả.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 Ngụy Long nhìn qua rời đi lúc tâm sự nặng nề bách bảo các các chủ, chỉ là nhẹ nhẹ lay động đầu. Tiền Lộ Đoạn Tuyệt thử hỏi những này siêu cấp cường giả còn có mấy phần thiết huyết rất nhiều chuyện làm như là trong xương mổ. Nhưng mà nhân tộc vừa lập thời điểm, có thể không phải dựa vào cái gọi là nhường nhịn, cái gọi là cần cầu đổi lấy, mà là nhất quyền nhất cước đẫm máu đánh xuống. Ta đã nhường a Ngụy Long thở dài,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 Tại hoàng triều tuyên truyền bên trong, Vạn Thần Điện không thuộc về siêu cấp thế lực, nhưng chỉ cần hơi hiểu bên trong nội tình người, đều sẽ minh bạch. Chí thượng Long thần tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Sự thật cũng là như thế đăng đăng Chí thượng Long thần nhìn thấy thánh hoàng, chỉ nói một câu. Mặt trời mọc thời điểm, ta Vạn Thần Điện hồi phát ra một hạng đối ngoại tuyên bố, từ nay đem hiểu chung với hoàng tộc nói đến đây câu nói,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 Thánh hoàng chi kiếm cam đoan lực đại thánh hoàng chiến lực siêu tuyệt, lại không thể thường dùng. Nếu không vốn là đoạn mệnh hiện trạng, sẽ càng thêm đoạn mệnh. Tứ linh yên lặng, ó thể hoang thú y nguyên chiếm cứ ưu thế, cho nên có thể cung cấp một phần lực lượng duy trì vạn thần điện vẫn còn tồn tại. Đồng thời theo siêu thoát chi lộ càng phát ra nan, cơ hồ đoạn tuyệt.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 Chí cường thần binh đổ dùng ảnh hưởng đều khí chủ, dùng nhất thời thỏa hiệp. Nói mà tóm lại, như Chí Thượng Long thần tuyên bố hiệu trung với hoàng tộc, Thánh hoàng sẽ thành tựu lịch đại tiền nhân, chưa thành tựu công lao sự nghiệp, là đời thứ nhất Thánh hoàng về sau trung hưng chi chủ. Nếu lạt lại có thể liên hợp Chí Thượng Long thần, đệ tứ linh trả giá bằng máu, cái này sẽ là thiên cổ đời đời bất hủ chi võ công chỉ là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 có thể, ngụy long như cú tại tiến lên. Diệt chít ngân nguyệt, Bạch ngân hai vị thần vương, lại dựa vào đột phá kim thân lôi kiếp uy thế, quét ngang nhân tộc nam bộ, tây bộ mạng lớn cương vực, chép đi vạn thần điện thành viên vô số, càng là tác động đến hơn 10 vị vương giả. Đến đến hoàng đô ba mươi mấy mới như hoàng cung, gặp mặt trước đưa yêu cầu, còn muốn hắn thanh toán phế truất chính mình nhi tử An Nhạc Vương. Thánh hoàng còn là một cách vừa mất đi đại nhi tử lão phu thân đặc biệt là thanh toán An Nhạc Vương yêu cầu. Thật để hắn phẫn nộ ngủy long cơ hồ muốn xé ra hắn tâm. Hướng bên trong sát mối làm sao đến mức này những này trà đạt hoàng tộc tôn nghiêm đều là trùng hợp không thánh hoàng biết rõ. Không có tuyệt đối trùng hợp. Húng chi như thế nhiều sự tình chồng chất lên nhau.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 Ta không nguyện ý để Chí Thượng Long Thần đạt được A Thánh Hoàng chậm chạp không thể hạ quyết định quyết tâm nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn biết tại Bạch Hổ giết chết Triệu Quân Vu chuyện này bên trên. Chí Thượng Long Thần tuyệt đối trong bóng tối làm một chút sự tỉnh. Thánh Hoàng lại không ngốc, nơi nào nhìn không ra. Nguyên bản lưỡng nan vấn đề tại Chí Thượng Long Thần tuyên bố hiệu trung về sau kỳ thực đã có đáp án. Như liên hợp Ngụy Long đối phó Chí Thượng Long Thần chính thánh hoàng cẩn lui một bước, hơn nữa, thanh toán hoàn tất chí thượng long thần, ngụy long y nguyên không hồi triệt để hướng hắn chịu thua, thậm chí thánh hoàng có thể tưởng tượng, dùng ngụy long tiềm lực, bất kể người kế thừa của hắn người là người nào, cuối cùng đều sẽ trở thành khôi lỗi, mà như liên hợp chí thượng long thần đối phó ngụy long, chí thượng long thần lập tức liền muốn tuyên bố hiệu chung Giải quyết xong phương phụ thuộc vấn đề, dùng hoàng tộc vi chủ đồng thời, vạn thần điện du cho lớn mạnh, đi qua Ngụy Long duy trì liên tục chèn ép, thực lực mị hao tổn, thanh danh rớt xuống ngàn trượng, không có cái biến hoàng tộc chấp trưởng nhân tộc năng lực, chờ ta thu thập Ngụy Long, lại đi quét ngang tứ linh, cuối cùng lại đối phó chí thượng long thần thánh hoàng trong tay thánh hoàng chi kiếm kêu khẽ. Ngụy Long, Chân Long, Chí Thượng Long thần đều muốn bị thanh toán. Thánh Hoàng đã làm tốt tất chiệp chuẩn bị. Ngụy Long không ổn định. Tứ Linh bên trong Bạch Hổ xuất thủ đánh giết Triệu Quân Vũ, mà không giết Chí Thượng Long thần không đủ để an ủi Hoàng thái tử. Ba người này, Ngụy Long là lập tức không thể điều hòa mâu thuẫn. Bạch Hổ là tương lai báo thù chi chiến so giết đối tượng. Lúc trong bóng tối Chí Thượng Long thần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 Sáng sớm hôm sau, vạn thần điện trí thưởng long thần tuyên cáo thiên hạ, thần phục với hoàng tục. Triệt để nhận hoàng tục quản hạt. Tin tức này vừa truyền ra tất cả mọi người cơ hồ điên cuồng. Vạn thần điện bị ngụy long đại nhân giỏ cho nằm xuống, không thể không thần phục. A a a a, cái này thật lợi hại. Hoàng tục thống lính về sau. Nhất định muốn thanh trừ vạn thần điện tạp toái. Bên trong người tốt có thể trọng dụng.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 Đây cơ hồ là trần trụi âm mưu những tin tức này phía sau triển lộ tin tức. Quá mức kinh người nếu là thánh hoàng không cho phép cũng không hồi truyền ra. Càng nhiều dân chúng nghi hoặc không hiểu. Vì chuyện gì tình muốn ồn ào đến nước này một cách là tân tấn kim thân cường giả, siêu cấp cường giả, hoàng triều thủ hộ giả, một cách khác thì là đời thứ nhất thánh hoàng, nhân tộc tối cường giả.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 Ngụy long tuyên chiến vạn thần điện. Không hỗ trợ cũng liền thôi. Còn quan sát. Hiện tại đem vạn thần điện thu. Nhưng lại muốn tá ma dết lừa. Cái này làm pháp quá không đại khí. Một ít nguyên bản thờ ở lạnh nhạc trung lập nhân sĩ. Cũng có chút nhìn không được. Có người oán dần. Hái quả đào cũng liền thôi. Lại còn muốn tiến thêm một bước ô danh hóa. Cái này cũng quá bị ủi. Nếu không phải ngụy long để lộ cái này cái nắp.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 là đều động thiên lão tổ, nắm giữ thâm hậu nhân mạch, phát động toàn bộ lực lượng, đi biểu thì kháng nhị, kẻ ăn thịt bị liền liền thất đại siêu cấp thế lực cũng lại không quan sát. Dù cho xem như khuyến cáo người Phó Hào cũng phát huy tác dụng. Kỳ thực, chính như Phó Hào nói, Ngụy Long đại biểu tương lai. Phó Hào ngoài miệng khuyên Ngụy Long nhượng bộ, có thể thật đến hai chọn một.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 Ai mới là nhân tộc chính thống ngay tại cả cái nhân tộc? Mở vì vạn thần điện thần phục hoàng tộc. Ngụy Long thập đại tội trạng phong truyền thiên hạ. Mà lâm vào xôi chào thời điểm, một tổ chức bí ẩn cũng tái truyền lại một tin tức. Tin tức kia bằng tốc độ kinh người truyền ra. Tổ chức thần bí là Thánh thú môn. Tin tức thì là Bạch hổ tập kích Triệu Quân Vũ, là Chí thượng Long thần cùng Chân Long làm giao dịch. Chuyện này thánh hoàng đã sớm biết Lại dùng đến đạt thành mục đích của mình Hám hải nhân tục hy vọng chi hoang ngụy long Đây là tới từ chân long đâm lưng chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hát 12 chương 277 trời không sinh ngụy long Nhân tục vạn pháp chi lộ như đêm dài cầu đặt mua A thượng vô tận đại hoang bên trong Từ tập sát triệu quân vô về sau Bị thương bởi thần thánh chi kiếm Cách này mấy ngày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 cơ hồ là hắn cực hạn, lại đến một kiếm, thân thể của hắn hội đầu tiên chịu không được, Bạch Hổ trọng thương tại Thánh Hoàng một kiếm, phía dưới đương thời hắn rất hãi nhiên, phảng phất trở lại mấy vạn năm trước, trọng tự nhìn thấy cái kia khủng bố vĩ ngạn thân ảnh, cơ hồ chảm diệt hết thảy. Có thể theo sau Bạch Hổ suy nghĩ, nếu có thể chém ra kiếm thứ hai, vượt qua mấy trăm vạn rằm lại chém ra kinh thiên nhất kích,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 giải quyết triệt để siêu thoát, tri lộ vấn đề, đương đại thánh hoàng không đủ tư cách. Trần Long Thanh Âm nhìn không thấu, ngược lại lại nói: "Hơn nữa Chí Thượng Long Thần hắn thật đúng là cho là ta không biết hắn là ai, hắn đến từ nơi nào, muốn làm gì đáng tiếc. Chí Thượng Long Thần nếu chỉ là đơn giản muốn đi ra cực hạn, ta không hỏi nhiều đi quản hắn, có thể muốn tùy tiện cho chúng ta chi thủ."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 Đại nhân Tần Vũ Điền tám người tinh nguyệt chạy đến, gặp mặt Ngụy Long lúc, không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hắn nhóm một đường nghe đến rất nhiều tin tức, một cái so một cái kinh người. Hơn nữa dùng hắn nhóm những này chí cường thần ma vương góc độ đến xem. Sớm một ngày trước, Ngụy Long nắm giữ một cỗ đại thế, cưỡi chó vào hoàng cung thời điểm, Ngụy Long thân bên trên trọng chất đại thế, đạt tới đỉnh điểm.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 vận mệnh tựa hồ không chịu chính mình trưởng khống. Ngụy Long nhìn thấy Tần Vũ Điền tám người, lại chỉ là lẳng lặng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn ngóng nhìn Tư Không, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Du, Vạn Thần Điện tông tổng điện, chí thượng long thần tuyên bố hiệu trung hoàng tộc về sau, nhiều chuyện đến bận không qua nổi. Hắn cho ra nhược điểm, Thánh Hoàng đương nhiên phải đem chuyện này ngồi vững.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 chân long thoảng một cái đâm lưng, thật đúng là có đủ hung áp chí thượng long thần nhận được tin tức, khí quá sức. Trước đây không lâu, Thánh hoàng trực tiếp đổ ổng xuống mắng hắn. Tại trước đó, hắn còn cùng Lịch Đại Thánh hoàng có thể bảo trì ăn ý, giữ gìn tự mình tôn nghiêm. Nhưng hôm nay, tựa hồ thành vì thuộc hạ tổn tại. Nếu không phải Thánh hoàng còn có cái khác suy tính, tin tức kia phát ra chỉ sợ cũng hội rút kiếm đến giết Chí Thượng Long Thần. Điện chủ Thánh Hoàng trực tiếp vẫn trách mà không phải động thủ, đã nhìn ra thái độ hắn. Minh Thần Vương nói ra, có khác biệt ý kiến. Tiêu mất Chí Thượng Long Thần u sầu. Hôm nay thiên hạ dư luận đã có chí không ngừng tỉnh thế, giống như nước sôi. Đầu tiên là ta thần điện đầu nhập hoàng tộc, lại là đếm ký Ngụy Long thập đại tội trạng. Cuối cùng cái này chân long đâm lưng, bất luận cái gì một điểm băng vào hoàng tộc hy vọng, đều đủ để đè xuống, có thể ba cái đồng thời xuất hiện. Đạc bất đồng bên ngoài thế nào nghe vậy, chí thượng long thần nổi tâm nhất định, nhân tộc cùng vạn thần điện bất đồng, tu sĩ cấp thấp thanh âm. Một số thời khắc sẽ thành hưởng cao tầng tu sĩ phán đoán, cái này là đặc biệt truyền thừa thể hệ.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 cùng với dương cực giới một ít nguồn gốc khuynh hướng hoàng tộc, có thể y nguyên bảo trì mập mờ. Minh thần vương một năm một mười nói ra, thánh hoàng đánh giá thấp Ngụy Long danh vọng, ôm danh hóa liền dẫn tới bắn ngược. Mà hiện nay chân Long truyền lại tin tức, để thánh hoàng mặt mũi mất hết, nguyên bản liền có người suy đoán Triệu Quân vô bỏ mình là chúng ta ở phía sau trợ trò dự. Hiện nay chứng thực Hơn nữa Thánh hoàng cũng biết, lại giả vờ làm không biết, ngược lại hướng Ngụy Long hạ thủ. Thánh hoàng uy nghiêm triệt để quét xác, chỉ là như vậy cũng hội đem lửa giận chuyển hướng chúng ta. Chí thượng Long thần càng phát thắm hận chân Long, chiêu này trực tiếp để nhân tộc tình thế loạn cả lên. Chí thượng Long thần là tự rời lên tảng đá nện chân mình ý tứ. Cái kia nhất trầm liền là hàng ngàn hàng vạn năm lão gia hỏa, vẫn là trước sau như một sắc bén. Lửa giận trên thực tế đã chuyển hướng Thánh Hoàng. Minh Thần Vương chắc chắn nói, Chân Long trong lúc vô tình giúp chúng ta. Thánh Hoàng nguyên bản có lẽ chỉ là ô danh hóa xử lý Ngụy Long, hiện tại xem ra rất khó làm. Nghe vậy, Chí Thượng Long thần như có điều suy nghĩ, nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu, không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng.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 Ngụy Long càng ngày càng cảm thấy hoàng tộc sống xiết chít áp Long thiếu niên, cuối cùng diễn biến thành áp Long cố sự. Cho tới nay, dù cho kinh Lịch An Nhạc Vương cùng với Vạn Thần Điện sự tỉnh, Ngụy Long kỳ thực đối hoàng tộc áp ý là nhỏ hơn đối với Vạn Thần Điện áp cảm độ. Hoàng tộc trong lịch sử có thành tựu. Đời thứ nhất Thánh hoàng năm đó ở Ân cực giới đạo lộ đoạn tuyệt về sau, cùng đương thời ngưng lại âm cực giới các đại thế lực liên thủ, mở ra nhân tộc sinh tồn tổ những, cùng để nhân tộc từ hoang thú huyết thực, một bước nắm giữ vận mệnh của mình, từ một cái bộ lạc nhỏ, biến thành hiện nay triệu trăm triệu nhân khẩu. Thời thứ nhất thánh hoàng năm đó hành vi, rất thô thật đại siêu cấp thế lực cùng với phổ thông tu sĩ công nhận, lực kháng hoang thú nhất tộc, thu thập vạn thần điện cùng tái kiến lập hoàng triều về sau, duy trì địa phương vương triều kiến thiết, xây dựng cương thiết chi tường, bày ra nhân tộc đại trận, thậm chí liền chính hắn cũng xung nhập thánh hoàng chi kiếm. Từ lịch sử góc độ cùng nhân tộc góc độ đến xem, đời thứ nhất thánh hoàng cùng với ngay lúc đó hoàng tộc làm đến hắn lịch sử ban cho ý nghĩa, mà tứ linh yên lặng là hoang thú bất hạnh, đồng thời cũng là nhân tộc bất hạnh. Tại tứ Linh Nhiên lặng về sau. Hoàng tục trực tiếp xa vào cực độ tự đại. Ngạo mạn hủy đi một cái siêu cấp thế lực không hề kỳ quái. Lấy một thí dụ. Làm ngụy long đề xuất đại thanh toán vạn thần điện khẩu hiệu trước đó. Tại thần thánh chi địa kế hoạch bài lộ trước đó. Vạn thần điện đã xong thành lập trên mặt đất thần quốc. Chỉ là trên mặt đất thần quốc không có thần thánh chi địa hoàn thiện. Có thể đã có đại lượng nhân tục bởi vậy chết đi. bị thay đổi huyết mạch, có thể thánh hoàng thờ ở lạnh nhạt, có lẽ ra ngoài hoàng tộc cùng vương triều quyền lực cân đối, hoặc là cân bằng vạn thần điện cùng siêu cấp thế lực quan hệ các loại cân nhắc. Ngầm đồng ý vạn thần điện động tác, An Nhạc Vương tham dự trong đó cũng không có trả giá vốn có đại giới. Làm Ngụy Long chân chính tuyên chiến vạn thần điện lúc, phản ứng cũng là rất chậm, chấm đến ngạo mạn tình trạng.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 Thánh hoàng cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn. Đối với Ngân Nguyệt, Bạch Ngân hai vị thần vương xuất thủ, Thánh hoàng trực tiếp coi thường. Hiển nhiên tại hoàng tộc tâm lý, hoặc là nói lịch đại thánh hoàng tâm lý, cùng vạn thần điện lời ít xoắn xuýt, đang hiến siêu phổ thông tộc nhân chết sống, mà tại đương đại thánh hoàng nổi tâm, triệt để liên hợp nhân tộc lực lượng để đánh giết Triệu Quân Vu Bạch hổ. Ức Linh cùng với hoang thú trả giá đắt, vì này nguyện ý trả giá vô số đại giới. Dù cho cái kia thời điểm Chân Long còn chưa tuôn ra tin tức, có thể rất dễ dàng phỏng đoán là vạn thần điện trong bóng tối thôi động, có thể Thánh Hoàng vẫn cảm thấy là đáng giá, ít thầy đều là đáng giá. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 278 trời không sinh ngụy long. Nhân tộc Vạn Pháp chi lộ như đêm dài cầu đặc mua a ha. Hoàng cung. Chân Long lợi dụng thánh thú môn chi thủ truyền lại tin tức, tựa hồ không có ảnh hưởng thánh hoàng. Chí ít, chỉ từ mặt ngoài nhìn không ra hỉ nộ. Thánh hoàng hỏi, thánh thú môn tại ta nhân tộc bên trong thầm thấu lời hại như thế sao? Thánh hoàng hỏi thăm hoàng tộc trưởng. Lão cùng với hoàng triều đại thần. Tin tức này truyền gấp mà lại nhanh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 Ánh mắt sáng cắt, không mang mảy may cảm tình. "Chư vị Ách Khanh." Đát Tứ Hoàng Nhi nói ra, "Liên thương nghị một chút đi. Vô luận như thế nào, hiện tại muốn đình một cách chương trình ra." Thánh Hoàng cuối cùng nói ra, đột giao găm hung gặp trong lòng mọi người rung mạnh. Ngụy Long Trạch viện, Tần Vũ Điền tám người đều tỉnh chân ý thiết, hy vọng Ngụy Long mau chóng rời đi. Chỉ nói là miệng đắng lưới khô, Ngụy Long lại không trả lời. Mặc dù thành vị Ngụy Long thủ hạ, là nhận uy bức lời dụ, có thể đối tần Vũ Điền bọn người tới nói, Ngụy Long đại biểu cho một hy vọng. Hắn nhóm có thể tại thế cục nhanh quay ngược trở lại gấp thời điểm, còn ưu nguyên chạy đến đã có hộ chủ chi niệm, không phải vì một người mà thôi, mà là vì chuyện thừa hậu đại kế lâu dài vậy, việc này chứ vị không cần nhiều lời. Ta đã có quyết định. Ngụy Long cuối cùng nói ra quyết định thần sắc nhẹ nhõm. Có chút quyết định dù cho đối với Ngụy Long mà nói, tự nghĩ đến đi làm cũng không đơn giản. Đám người nghe tiếng chính là nhất kinh, nghĩ nghe một chút Ngụy Long muốn nói gì. Chỉ là Ngụy Long không nói, hắn chỉ là đứng lên. Kỳ thực đến thế hệ này, hoàng tộc đã rối tinh rối mù, đương đại thánh hoàng cũng đã mục nát. Ngụy Long cắt loại một đêm đợi đến đáp án. Không phải Thánh Hoàng cho đáp án, mà là trong lòng của hắn có đáp án. Hiện nay không cần nhiều lời, Thánh Hoàng không nguyện ý thanh toán An Nhạc Vương còn thủ lấy cuối cùng mộng đẹp. Trần Long công khai vạn thần điện đâm lưng hoàng tộc chứng cứ, Thánh Hoàng còn tại trầm ngâm. Ngụy Long liền biết rõ, ôm danh hóa đưa tới phản hiệu quả, cuối cùng ôm hòa thủ đoạn đắc vô dụng. Thánh Hoàng yêu nguyên tuyển trạch muốn trước trừ bỏ hắn. thậm chí loại kia quyết tâm, so trước đó toàn bộ càng thêm kiên quyết. Cái này không phải ngạo mạn là cái gì tứ linh yên lặng về sau. Hoàng tộc phá tư tính lớn hơn tính kiến thiết, mà theo vạn thần điện lớn mạnh, cái này loại xu thế càng rõ ràng hơn. Đời thứ nhất Thánh Hoàng lưu lại một thanh chí cường thần binh đầy đủ vô địch thần binh. Có thể, như thế nhiều năm qua, duy nhất còn sót lại vạn thần điện vấn đề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 Hai người này một cái nắm giữ ngũ hành bảo cốt, một cái nắm giữ thần bí truyền nhận, đều có đại nổi tình tại thân, lại tương ái tương sát, dạng này xoắn xuýt, thiên nhiên có khí vận ra thân. Nếu không phải Ngụy Long đột nhiên quật khởi, có lẽ mấy ngàn năm về sau, liền là Yến Hạo cùng Yến Trần nhất chiến, quyết ra ai là thật thiên chi kiêu tử, dẫn sắt nhân tộc tiến lên.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 Vạn thần điện lớn mạnh, chiến trường phương Bắc chiến sự không ngừng, siêu thoát chi lộ gian nan. Cái kia có thể khẳng định, nếu như hoàng tộc tiếp tục độc bá xuống dưới, những vấn đề này yêu nguyên tồn tại. Vạn thần điện còn là yêu nguyên lớn mạnh, chiến trường phương Bắc yêu nguyên lại hồi vô số người chết đi. Cái kia, hoàng tộc xem như nhân tộc cộng chủ, lại mang đến cái tác dụng gì đây nhân tộc hiện tại xuất hiện tân đồ vật? Ngược lại là Ngụy Long. Một cái suất từ địa phương Vương Triều Man Di gia hỏa tại làm. Hắn còn nhỏ yếu thời điểm, ngay tại làm tỷ như quét dọn vạn thần điện, tỷ như quét dọn thần thánh chi điện. Ngụy Long đánh giết thuần huyết hoang thú báo thù. Mặc dù không có đối Ngụy Long xuất thủ, có thể yêu nguyên chém giết hai cái hoang thú, lại tỷ như tuyên chiến vạn thần điện. Đặc biệt cuối cùng thanh toán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 lại như thế nào xứng với nhân tộc đế nhất siêu cấp cường giả, hoàng tộc chi chủ, thánh hoàng chi kiếm chi chủ, nhân tộc tổng chủ, gần trăm vương triều danh nghĩa chi chủ thân phận lạc hậu hoàng tộc, đã không phải Ngụy Long một nhà sử tỉnh. Ngụy Long thân ảnh ở trong màn đêm như ẩn như hiện, ánh mắt một phiến kiên định, hắn nhận là Thánh hoàng cùng hoàng tộc không xứng nắm giữ nhân tộc chính thống thân phận trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 279 mời thánh hoàng thành thiên tổ cầu đặt mua thượng trời cho không lấy. Phản nhận tội lỗi trời không sinh ngụy long. Nhân tộc vạn pháp chi lộ như đêm dài đêm như màn sân khấu, như muốn đem hết thải bao phủ, hóa thành thâm trầm nhất nhan sắc. Cái kia hắc sắc giống như trầm thấp vực sâu. ầm ầm có hàn phong hô hô mà khiếu, như địa ngục sống như thì thầm, một tia thanh lương phỏng lại mang theo mấy sợi hơi nước, có một chút hơi lạnh, quanh nhất đạo kinh lôi lôi hưởng triệt thiên địa, muốn xé mở đêm trầm đắm, vừng tình thiên hạ người. Hoàng đô tự có đại trận thủ hộ, nhân gian bốn mùa, mưa thuận gió hòa, thiếu có kinh lôi ẩn hiện. Dù cho mạnh như Thiên Uy cũng khó tại nhân tộc phồn hoa nhất thành trì bên trong phóng đãng. Nhưng mà tối nay tựa hổ đặc thủ, đặc thủ đến, nguyên bản đêm như ban ngày hoàng cung cũng nhiều một tia u hàn. Cốc cốc một cái khắc cầu đi tại thông hướng hoàng cung trên đường phố, bước chân trầm mồn rơi xuống hữu thanh. Dùng lão hỗn độn mạnh, giờ phút này đi ra mỗi một bước, liền như là lưng cõng một tòa núi lớn.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 Ngụy Long chạy viện trung quanh, không biết bao nhiêu người đang ngó chừng, có hoàng tộc cũng có siêu cấp thế lực, có Ngụy Long tùy tùng, thậm chí liền tứ linh đều lẫn vào một chút người. Thiên hạ đại thế, tại thời khắc này, ngay tại Ngụy Long lập ba thước chỗ quá nhanh quá nhanh cho dù là Ngụy Long tùy tùng, nhìn thấy Ngụy Long cái kia hướng hoàng cung tiến phát bóng lưng, cũng không khỏi tê cả da đầu.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 lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Có lớp kín tường đứng ở ngụy long quanh thân. Tất cả mọi người sâu sắc nhận thức đến, tại ngụy long cái kia đẹp mắt khuôn mặt phía dưới, nhiều một vệt giống như trầm uyên khí tức. Kia là dãy núi cũng là thiên địa, kia là bắt đầu cũng là kết thúc, kia là tư vô cũng là vật chất, kia cũng là ngụy long. Thánh hoàng mạnh nhất là cái gì, Thánh hoàng chi kiếm?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 Kỳ thực đắc suất hiện dưới đáy lòng. Ngụy Long chờ một ngày, kết quả là hắn tâm càng nóng, hắn pháp càng kiên cố. Phó Hạo lời nói, chưa hẳn không có đạo lý. Dù cho âm cực giới đi hướng tiêu vong, mấy trăm năm yêu nguyên có thể chờ, nhưng Lạc Ngụy Long không nguyện ý chờ. Một ngày chờ đợi liền là như thế rày vỏ. Hắn đã như thế cường đại, dù cho chưa vô địch,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 Có lẽ đem Thánh Hoàng mài chết là một ý định không tồi. Có thể Ngụy Long cảm thấy mình sẽ hối hận. Liền giống hai cái tiểu hài đánh nhau đồng dạng, người khác đánh ngươi, tình táo nhất biện pháp gọi là lão sư cáo gia trưởng. Nhưng mà, biện pháp tốt nhất, người khác đánh ngươi, ngươi liền đánh lại. Để tình táo hóa thành đấu tranh tình táo, mà không phải thỏa hiệp tình táo.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 có thể đi theo Ngụy Long Hồn, duy chỉ có Thánh Hoàng không thể. Hắn là hoàng trong hoàng cung. An Nhạc Vương Yêu Nguyên quỳ cúi trên mặt đất, nghe hoàng tộc trưởng lão cùng với đại thần thảo luận. Hắn cúi đầu, khống chế lại nét mặt của mình, một phiến trầm thũng, không đi nhìn chính mình phụ hoàng. An Nhạc Vương ủy rất dùng lực đến mức hoa phục vỡ vụn, đầu gối ma ra huyết. Cái này là hắn cùng Chí Thượng Long thần thương nghị kết quả.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 Ngụy Long A, Ngụy Long, ngươi phải hiểu được, dù là ngươi thiên tư tuyệt thế, có chút linh lực cũng không phải ngươi muốn bù đắp liền có thể bổ túc. Hoàng tộc bao nhiêu đời tích lũy, vẹn vẹn Thánh Hoàng chi kiếm một hạng, là đồ nhịp thiên cải mệnh. Húng chi, hoàng tộc chân quý nhất là vô hình tài sản, là nhiều năm tích xúc nhân tộc chính thống địa vị, là đời thứ nhất Thánh Hoàng quyết định vạn thế truyền thừa chi hoàng triều. Những này, xa không phải Ngụy Long có thể bằng. An Nhạc Vương tại Ngụy Long mặt trước ăn quả đắng, nhận khổ, nhưng là An Nhạc Vương biết mình ưu thế, chỉ cần trở thành hoàng thái tử, ngày khác chấp trường thánh hoàng chi hiếm, thành vị nhân tộc chúa tể, cái kia lập tức liền có thể hóa long. Hóa long. Giống như hắn theo đuổi như thế, hắn An Nhạc Vương không phải chỉ biết hưởng lạc gia hỏa. An Nhạc Vương phán đoán, lại phát hiện cung điện yên tĩnh trở lại. La Thánh Hoàng đứng lên. Vị hoàng giả này thần sắc nhiều một vẻ ngưng trọng. An Nhạc Vương nghi ngờ ngẩng đầu, không biết làm sao. Cách khác một ít tại thương nhị ớn đối ra sao Ngụy Long, cùng với trầm rãi tán giá hắn lực ảnh hưởng người, cũng đều ngậm miệng lại. Một cách thân ảnh chợt vật tiến nhập cung điện, muốn thông báo Ngụy Long đi tới hoàng đô tin tức.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 Đừng nói trung hưng chi chủ, khả năng hồi là thất bại nhất, cái kia một cái. Cho nên thánh hoàng cũng là ngưng trọng, không có pháp không ngưng trọng. Thánh hoàng tín niệm trong tay thánh hoàng chi kiếm, siêu việt hết thảy. Chỗ đó có hắn lão tổ. Đời thứ nhất thánh hoàng ý niệm bảo tồn, có thể thánh hoàng y nguyên ngưng trọng. Hắn trải hơn 1000 năm trước vượt qua kim thân lôi hiệp. cũng trải qua về sau hắc sát phản phệ tại bên trong các loại trở ngại. Thánh hoàng rõ ràng biết rõ, không dựa vào chí cường thần binh liền có thể làm đến cái này một điểm nguy long, có nhiều đáng sợ, có thể ngưng trọng cũng chỉ là ngưng trọng. Đáng tiếc, nếu là cho ngươi thêm trưởng thành mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm, ta cũng không có nắm chắc cầm xuống ngươi.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 Xem như tốt tất chít chuẩn bị, câu nói này cũng tương tự tặng cho ngươi." Ngụy Long bình tĩnh nói. Vài ba câu ở giữa, nhìn như bình thường nói chuyện phiếm, có thể hai người khí thế đều là đến đáng sợ tình trạng. Trở đi Ngụy Long trước đến lão hỗn độn, nguyên bản còn nghĩ nói, chủ nhân ta tới giúp ngươi. Nhưng ở loại khí thế này so đấu phía dưới, cái này lão cẩu đát xa xa rời khỏi mấy trăm vạn dặm. Không phải hắn sợ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 Hoàng một kiếm chém ra, phá toái hư không. Này kiếm chưa ra, bàn tay hắn đã có tiên huyết chảy ra, là Thánh Hoàng chi kiếm quá sắc bén đưa tới ám thương. Thánh Hoàng chi kiếm có tối cường thần binh danh xưng, cũng có điểm xấu thần binh danh xưng, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Giết địch cũng thương mình. Thánh Hoàng một kiếm chém ra, Ngụy Long cũng là đấm ra một quyền. Hai người là giới vượt đỉnh phong chiến lực. Phản ứng đều là nhanh tới cực điểm, tâm đến ý đến lực đến, cơ hồ rất khó có đột nhiên tập kích nói chuyện. Thánh Hoàng chi kiếm là sắc bén nhất kiếm, mà Ngụy Long thì có đương kim thiên hạ mạnh nhất quyền. Quanh oanh trường kiếm vạc phá bầu trời đêm. Ngụy Long huyền đầu đối diện phía trên huyền phong niệm ở kiếm mang phía trên. Chỉ là một cách va chạm. Ngụy Long cùng Thánh Hoàng đều là biến sắc. Ngụy Long chỉ cảm thấy một cỗ trảm đoạn thiên hung ác lực lượng từ quyền trên mặt gột rửa ra. Lực lượng kia thuần túy không tì vết, từ nơi sâu xa có trảm cắt hết thảy vi lực, cho dù chí cường pháp cắt tại hắn mặt trước, cũng có thể trảm. Đây chính là đời thứ nhất Thánh Hoàng dùng thân đúc thành thần binh, cũng là chỉ bằng một kiếm, là đủ thủ hộ nhân tộc mấy vạn năm chí cường kiếm khí, mà Thánh Hoàng biến sắc,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 mà không phải bởi vì hoàng tộc nhiều năm tích lũy uy thế để hắn nhóm Yêu Nguyên Bảo chỉ trung lập thái độ. Một quyền một kiếm va chạm về sau, hai người gần như đồng thời bị phản chấn lấy lui ra phía sau. Ngụy Long từ thú huyền đến nửa người trên trực tiếp bị chặn ngang chằm đoạn, vô cùng thê thảm. Mà thánh hoàng thì là cầm kiếm tay phải đát nổ tung, kim sắc huyết dịch hòa với bảo tạc cơ bắp, chỉ để lại tay phải kim thân không xương nắm chặt kiếm trong tay. mất đi huyết nhục kim thân không xương ngay tại chậm rãi khôi phục. Thánh hoàng lẳng lặng nhìn qua bị một kiếm chém thành hai đoạn ngụy long. Nhìn xem ngụy long huy sái tiên huyết, Thánh hoàng cảm thọ được trong tay nhói nhói, lộ ra một vẻ lãnh sắc. Người chú đỉnh bi dịch cái này thanh kiếm vượt qua ngươi tưởng tượng cường hãn, Thánh hoàng lại là một kiếm chém ra mà ngụy long bị chảm phá thân thể. Có kiếm khí còn tại duy trì liên tục phá tư. Có thể Ngụy Long mạch như biểu lộ, cưỡng chế đem thân thể tàn phế rắn lại, nâng quyền oanh ra, oanh lần thứ hai va chạm, Thánh Hoàng gần nửa người huyết nhục nổ tung, chỉ có không xương bảo tồn, mà Ngụy Long thì là tản mát thành tứ đoạn, cơ hồ bị sanh thay. Liền hắn cái kia không thể phá vỡ xương cốt cũng là ứng thanh mà đứt. Ngụy Long xương cốt bên trong Tam đạo vô cực pháp cắt xiển xích muốn lẫn nhau xoắn xuýt tương liên. Lại có nhất đạo vô hình kiếm khí phá tư hết thảy. Ngụy Long phát hiện Thánh Hoàng chi kiếm chạm đoạn chi pháp, không dám chút nào vô cực chi pháp. Kia là cùng một tầng thứ chí cường chi pháp, mà Thánh Hoàng chi kiếm bản thân tầng thứ lại cao kinh người. So Ngụy Long nắm giữ tám cái vô cực pháp tắc xiềng xích cảnh giới càng cao hết thảy chín đầu rồng kim không thể nói pháp tắc xiềng xích nương theo thánh hoàng kiếm lên kiếm rơi. Một cái pháp tắc xiềng xích chi gém. Tại Trinh Lịch về cảnh giới là to lớn không nên uổng phí công phu. Đến ngươi ta tầng thứ, so đấu là pháp, là nội tỉnh. Ngươi có lẽ rất mạnh, có thể còn chưa thích ứng đỉnh cấp cường giả chiến đấu. Thánh Hoàng nhìn xem giấy ru ngủ Ngụy Long, nỗi tâm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn kim sắc ánh mắt, càn quét tứ không. Một ít quan chiến siêu cấp cường giả chi chủ, ngo ngoai muốn động, tựa hổ muốn cứu Ngụy Long. Có thể Thánh Hoàng mỉm cười một tiếng, lại là một kiếm chém ra. Đến trình độ này, Thánh Hoàng vạn vạn không hồi lưu Ngụy Long sống sót.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 Nhưng mà một khi thử nghiệm, cũng liền khó mà sống sót tới. Hắc hắc, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ thì tại cười lạnh. Ngụy Long trưởng thành quá nhanh. Dù cho Sích Tiêu Trung giao hảo Ngụy Long, có thể Ngụy Long bất tử, Sơn chủ tâm luôn cảm thấy không nỡ. Đây chính là Thánh Hoàng chi kiếm một thanh âm trong hư không vang lên. Thánh Hoàng con mắt màu vàng ống điên cuồng chớp động, không thể tin liền gặp Ngụy Long vỡ vụn tiên huyết bỗng nhiên ngưng tụ, Tân Sinh Pháp Tắc hiện hiện ra, Phược Chi Pháp Tắc cũng theo đó xuất hiện, một thân ảnh theo chi xuất hiện, Vô Cực Pháp Tắc diễn hóa vạn pháp căn cơ, có 8 cái pháp tắc, cơ hồ vô địch mà Thánh Hoàng Chi Kiếm có 9 cái chí cường trảm đoạn pháp tắc, so với càng mạnh Thánh Hoàng Chi Kiếm đủ dùng trảm đoạn vô cực pháp tắc.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 dùng một khối nhỏ không có bị kiếm khí bao phủ huyết nhục làm căn cơ, mới tìm cách thì khôi phục, lại dùng dược chi pháp cắt hoàn thiện thần hồn, từ tất tử trung đi ra. Vì khôi phục, Ngụy Long thậm chí buông ra kiếm thứ ba để Thánh Hoàng đi trảm. Nếu là chống cự, Ngụy Long cũng có thể lại nhiều kháng mấy hiệp, nhưng nếu là thật bị chém giết, chỉ có thể đi dùng các loại pháp cắt tổ hợp đi phục sinh. Như thế tiêu hao quá lớn. Ngụy Long phục sinh qua một lần ngủ thiên hồ, nếu là hắn phục sinh chính mình, chỉ sợ sẽ có suy yếu kỳ, hậu quả cũng không lường được, chiết chỉ có thể là cuối cùng thủ đoạn, không đến vạn nhất không thể chết. Cho nên Ngụy Long từ bỏ chống lại kiếm thứ ba, lưu lại một khối thượng hạng huyết nhục, dùng pháp khắc khôi phục. Dạng này khôi phục không có bao nhiêu di chứng. Thánh hoàng cuồng nộ, Huy kiếm liên trạm, muốn chém xuống toàn bộ pháp tắc xiềng xích, không cho Ngụy Long khôi phục cơ hội. Có thể Ngụy Long không còn là dùng đơn thuần vô cực pháp tắc cứng đối cứng, mà là diễn hóa vạn pháp. Bao phủ trên người Ngụy Long pháp tắc xiềng xích số lượng quá nhiều, Thánh Hoàng dốc hết toàn lực, lại luôn có lọt mất. Hơn nữa, Thánh Hoàng chém ra như thế nhiều kiếm, cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao. Một thân huyết nhục cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Trên thực tế, Thánh Hoàng chiến ý bốc lên băng lãnh chi tâm cũng cơ hồ bị phá. Hắn nhìn trầm hầm, hầm Ngụy Long, ngươi vì cái gì nắm giữ như thế nhiều pháp tắc Thánh Hoàng chém tới Ngụy Long vô cực pháp tắc xiêm xích liền rất kinh ngạc. Bởi vì vô cực pháp tắc xiêm xích tầng thứ rất cao. Nếu là tùy ý Ngụy Long trưởng thành tấn thăng bất diệt,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 Một thân huyết nhục dần dần sụp đổ. Đây chính là nhân tộc siêu cấp cường giả Bi Ai. Mượn chí cường thần binh tu luyện. Theo một ý nghĩa nào đó tự thân liền không hoàn toàn. Nếu không ban đầu vài kiếm, có thể dùng hoàn toàn chém giết Ngụy Long. Ngụy Long diễn hóa vạn pháp, càng đem cái này khuyết điểm vô hạn phóng đại. Vô cực pháp tắc hóa thành vô số đạo pháp tắc xiềng xích cuồng vũ. Trong tư không tiêu tán,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 Có cớ nào biến Thái Vạn Pháp diễn hóa chỉ là một cái áp chủ bài? Ngụy Long còn có thân thể năng lượng đầy đủ chữa thương, cũng có thể miễn cưỡng phục sinh, sớm đã đứng ở thế bất bại. Cái kia liền tiếp thúc đi Ngụy Long tâm niệm chuyển động, vô số pháp tắc, vô số màu sắc, tại trong lòng bàn tay hắn hiển hóa, kia là nhất niệm hóa vạn pháp, cũng là vô địch đại pháp cổ hiền.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 mí lệ hùng vĩ, bản chất là Ngụy Long tự trưởng thành về sau, một mực kiên trì cùng thực tiến con đường. Vì bảo hiểm, Ngụy Long ngay từ đầu cùng không có quán triệt dị vãng chiến thuật, hiện tại lại không trở ngại. Một quyền phá vạn pháp, một quyền đánh ra. Tất tần toàn lực vô địch tại ta. Ta tâm vô địch Ngụy Long gầm thét, chấn động thiên địa, từ rách nát bên trong tân sinh, từ vô tận sắc bén Bên trong đi ra Một tay hám thiên địa Vạn pháp hóa thành một câu Mời thánh hoàng chịu chết chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 12 chương 281 đời thứ nhất Thánh hoàng khí phách gần 4 ngàn chữ đại trương cầu đặc mua chảm chảm chảm đương đại thánh hoàng giống như cuồng sư Muốn sát xuyên hết thầy Thánh hoàng bị vô số pháp tắc xiềng xích vần quanh Đây là tới tử ngụy long triệt để phản công Một quyền lại một quyền Giống như hãn hải sóng lớn một đợt, không yên tĩnh một đợt tái khởi. Vô số pháp tắc xiêm xíp dây dư, thả ra vô số oang mang. Thánh hoàng sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt bên trong điên cuồng dũng động, toàn thân huyết nhục hết thảy sụp đổ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức đau tận xương cốt. Chỉ có một thân không xương miễn cưỡng chèo chống. Một cỗ thần gì chống đỡ lấy hắn sinh cơ. Thánh Hoàng mượn nhờ Thánh Hoàng chi kiếm đột phá Kim Thân tầng thứ càng là đi vào Kim Thân viên mãn chi cảnh, nhưng mà hắn không có đi qua Hắc sát đoán thể, có khuyết điểm Thánh Hoàng chi kiếm trực tiếp loại bỏ Hắc sát, liền khổ hải đại ma bàn, đều là Thánh Hoàng chi kiếm chém xuống. Thánh Hoàng chi kiếm cực mạnh, nhất kích trọng thương Bạch hổ cũng có thể kém một chút chém giết Ngụy Long. Cái này thanh kiếm, đầy đủ hung hãn,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 Ngụy Long nhìn qua bị bao phủ tại vô số pháp tắc xiềng xích bên trong Thánh Hoàng, nội tâm cổ sóng bất định. Làm hắn dám định Thánh Hoàng là địch nhân một khắc này, cái kia liền không có cái gì dễ nói. Phá hủy, tiêu diệt liền là kết quả duy nhất giết giết giết Thánh Hoàng cuồng nộ. Thân bên trên đã không có huyết dịch có thể cung ứng Thánh Hoàng chi kiếm, kim thân không xương bắt đầu vỡ vụn, giống như yếu ớp miếng đất từng chút một hóa thành một mỉm. Cho dù Ngụy Long diễn hóa vạn pháp để Thánh hoàng Tâm Thái tổn hao nhiều, có thể Thánh hoàng Yêu Nguyên bảo trì lý trí, kiếm trong tay muốn chém đứt hết thảy. Thẳng hướng Ngụy Long đến một bước này. Dù cho biết rõ tất chít, Thánh hoàng cũng không hồi cầu xin tha thứ. Hắn hoàng giả Tôn Nghiêm cũng không hồi cho phép chính mình cầu xin tha thứ. Oanh rầm rầm rầm Ngụy Long uyển phong gấp hơn. Đột nhiên lại lần nữa hét lớn một tiếng, thể nội xương cốt, huyết dịch pháp tắc hạt nổ tung ngụi long giống như khai thiên tịch địa cự nhân. Diễn hóa pháp tắc lại lần nữa đề thăng, chọn vẹn tăng ba thành cơ sở pháp tắc nhiều không kể xiết, các loại thuộc tính, các loại lực lượng, đếm mãi không hết, tượng trưng cho vô số pháp, vô số đạo. Ngụi long tại cái này loại cực hạn trạng thái phía dưới, Yêu Nguyên có thể lại lần nữa khiêu động tự thân cực hạn lại lần nữa cực hạn bộc phát cùng khôi phục thánh hoàng đáy mắt xuất hiện một vệt tuyệt vọng. Bỗng nhiên, chỉ là lộ ra một sơ hở, cái kia Mạn Thiên Pháp tắc xiển xích, giống như thôn phệ thiên địa cử xạ, tràn vào thánh hoàng thể nội, phá hủy hắn pháp tắc, mất đi thánh hoàng chi kiếm thủ hộ, thánh hoàng bản thể thật suy nhược. chỉ là trong nháy mắt, kim sắc không xương triệt để tiêu tán tại khẩu Thiên Tư không bên trên. Oanh Thánh Hoàng vẫn là Hoàng tộc chi chủ, trăm số vương triều danh nghĩa chủ nhân, nhân tộc chi chủ, tượng trưng cho nhân tộc chính thống đương đại thánh hoàng. Chít thiên địa rung động, kim thân viên mãn tử vong dị tượng, dẫn tới hư không vỡ vụn, vô tận sức hà lực lượng tản ra. Thánh hoàng tích lũy nhiều năm nỗi tình trở về giữa thiên địa, Thánh hoàng nắm giữ Thánh hoàng chi kiếm có sát phạt lực lượng, lại không có hồi âm hiệu quả. Nếu là chỉ so phá tư cùng sát thương, ta không kịp Thánh hoàng có thể tự thân nổi tình lại liên lụy Thánh hoàng. Thánh hoàng đem Thánh hoàng chi kiếm nổi tình coi là chính mình nổi tình, là một loại ngạo mạn cũng là sai lầm. Ngụy Long đứng sừng sững ở tư không bên trên, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Nhìn qua tiêu tán thành vô hình, đến chết như cũ tại tử chiến thánh hoàng, Ngụy Long không có chuyện gì để nói. Nhân tộc tại ta dẫn đường, có xó so ngươi tốt hơn tương lai. Cho nên ngươi an tâm đi thôi Ngụy Long, lực chú ý trở lại bị Vạn Pháp bao phủ tư không. Ngụy Long còn chưa tan đi đi Vạn Pháp, bởi vì thánh hoàng Mạc Du chết đi, có thể thánh hoàng chi kiếm vẫn tồn tại. Có cái này thanh kiếm tương trợ ta lại đem Hắc Thiết Chi Thư đề thăng tới chí cường tầng thứ. Cái kia liền nắm giữ tối cường thuần cùng tối cường mâu. Ngụy Long tự nói, đến hắn cấp độ này, chung phẩm thần binh tầng thứ Hắc Thiết Chi Thư đắc vô pháp gia nhập trận chiến đấu này, cần đề thăng đến chí cường mới có thể. Đối với cái này, Ngụy Long không có ý kiến gì. Hắc Thiết Chi Thư căn bản là y chết hắn cảm ngộ, thứ yếu mới là chiến đấu cần thiết. bất quá nếu là có thể đề thăng tới chí cường thần binh cũng vẫn có thể xem là một cái cường lực trợ lực. Thánh hoàng chi kiếm. Ngụy Long nhìn chăm chú lên tư không bên trong trường kiếm màu xanh, không khỏi trong lòng dâng lên một phiến lửa nóng. Thánh hoàng chi kiếm sắc bén chính hắn tự mình trải nghiệm qua. Nhìn qua tại Vô Tận Pháp các bao khỏa phía dưới, Yêu Nguyên còn tại không ngừng loạn trảm Thánh hoàng chi kiếm. Ngụy Long cười hắc hắc. mặt cho ngươi không ngừng phản kháng, cũng chạy không được Ngụy Long bước ra một bước một bước tiến nhập Vạn Pháp Bao Phổ Thánh Hoàng Chi kiếm bên cạnh. Ngụy Long vươn tay, một cái nắm chặt chuôi kiếm vụt vụt Thánh Hoàng Chi kiếm chỉ có 3 thước. Phía trên không có cái gì đường vân, nhìn liền như là một khối phổ thông trường kiếm đồng thau, nhưng mà lại ẩn chứa bất hổ bất diệt khí tức, mang theo trăm đoạn vạn vật sắc bén.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 Thánh hoàng chi kiếm bản thân liền ẩn chứa khủng bố, hơn nữa ẩn ẩn còn cùng nhân tộc đại trận tương liên. Dù cho thánh hoàng chết đi, cũng có thể từ ở bên trong lấy được bộ phận lực lượng ra trì Ngụy Long nhanh chóng phân tích thánh hoàng chi kiếm thuộc tính. Cái này thanh kiếm quá sắc bén, để Ngụy Long đều có một loại vô pháp khống chế cảm giác. Tại thanh kiếm chung quanh, chín đạo trảm đoạn pháp cắt xiên xích, theo gió phi lãng. liền như là cuồng báo chó săn, muốn xé nát Ngụy Long. Cho ta trấn Ngụy Long khẽ quát một tiếng, cái này Thánh Hoàng chi kiếm là hoàng tộc lớn nhất nổi tỉnh, cũng là nhân tộc chính thống biểu tượng, đã chém giết đương đại thánh hoàng. Cái này thanh kiếm Ngụy Long cũng sẽ không trả lại cho hoàng tộc cái này loại nhân tộc thần binh, nên có tốt hơn chủ nhân, mà không phải khiến cho Long Đong vô số pháp tắc xiểm xích tử tư không bay ra. Thường thường hơn 10 đầu pháp tắc xiềng xích hết thảy dùng lực, mới có thể ngăn lại một cái Thánh Hoàng chi kiếm bên trong pháp tắc xiềng xích. Hàng trăm hàng ngàn căn pháp tắc xiềng xích đồng loạt dùng lực, cuối cùng đem Thánh Hoàng chi kiếm chó săn chín cái trạm đoạn pháp tắc xiềng xích chói chặt, sau đó hướng bên ngoài cứng kéo đẩy ra, lộ ra trung tâm Thánh Hoàng chi kiếm. Tích tích tích từng viên kim sắc huyết dịch từ ngụy long lòng bàn tay chảy ra.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 Tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh, trong tay nắm giữ một cái tam xích thanh phong. Từ một cái tiểu tiểu tu sĩ, thành vì một phương hùng chủ, đi qua một loại nào đó khảo hạch, tiến nhập một cái chứng khí mồ mịch giới vực. Tại đâu đó là hoang thú nhạc viên, đại lượng thuần huyết lẫn nhau chém giết, cũng có thần tộc thân ảnh, tại tu luyện tự thân thần khu, còn có nhân tộc có thổ dân nhân tộc tại giới vực bên trong xuất hiện, lại biến thành xúc sinh thịt. Nơi này rời xa bản nguyên chi hải tại tầm ngoài cùng. Nhân tộc không có hoang thú huyết mạch truyền thừa, cũng không có thần tộc thần huyết truyền thừa. Nhân tộc là muốn cảm giác thiên địa mà tu luyện. Đáng tiếc, nơi này là một chỗ hắc sát thế giới, xích hà ít đến thương cảm. Nhân tộc trọng yếu nhất trí tuệ, ngộ tính, không có quá lớn sử dụng Giới vực bên trong thổ dân nhân tộc, giống như dã thú, không cẩn thận liền bị hắc sát thôn phệ, hóa thành quái vật, hoặc là bị hoang thú đồ diệt. Khi đó nhân tộc chỉ là dơi hai chân mà không phải người. Có không ít đến từ dương cực giới nhân tộc cường giả, lại không có bao nhiêu người quan tâm cái hiện tượng này. Hắn nhóm là đến âm cực giới là vì truy đuổi con đường của mình. Hơn nữa Không có trí tuệ nhân tộc, căn bản là không có cách để hắn nhóm quan tâm. Cái kia cầm trong tay tam xích thanh phong bóng người ngay từ đầu cũng không quan tâm. Theo âm cực giới một bước chặt đứt cùng bản nguyên chi hải liên hệ. Thông hướng dương cực giới án môn cũng từng chút một quan bế. Vô số hoang thú, thần tộc, tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Nguyên bản cố định lực luyện độ chấn động bỗng nhiên tăng lớn.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 Cuối cùng, bóng người kia cùng Tam Sích Thanh Phong tương hợp, triệt để hoàn thành lột xác cuối cùng. Thánh Hoàng chi kiếm thành vì bao phủ tại vô biên nhân tộc cương vực để nhất sát pháp thần binh, thành vì danh xưng không rõ thần binh. Dù cho đời thứ nhất Thánh Hoàng bỏ mình, có thể kẻ đến sau vẹn vẹn bằng vào một thanh thần binh, liền có thể để cho địch nhân sợ hãi. Phơ Ngụy Long hơn nửa người huyết nhục tiêu tán, nhìn cực kỳ khủng bố. Có thể Ngụy Long nhìn như không thấy, hắn đáy mắt hiện lên một vẻ chấn kinh, có một vệt nhẹ nhõm lưu chuyển, Ngụy Long chuyện lo lắng nhất không có xuất hiện. Thánh Hoàng chi hiếm không phải dùng huyết mạch duy trì Chí Cường Thần binh Thiên Hạ Thần binh, phần lớn có huyết mạch truyền thừa. Như thập cổ hoang tôn cũng chỉ có thể đại yim đích hệ huyết mạch truyền thừa, kia là đi qua vô số huyết tế hình thành huyết mạch lạc ấn.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 Hắn cũng có thể dùng một thân lực lượng mở lại bản nguyên chi hải vượt qua khổ hải, lại lưu tại nơi này. Cái này là một cách thuần túy người ngụy long tùy ý tự thân tiên huyết lưu thành tiểu hạt. Nội tâm chỉ có cảm thán như vậy. Đời thứ nhất Thánh Hoàng lưu lại Thánh Hoàng chi hiếm căn bản không phải vì thủ hộ hoàng tộc thay đổi, cũng không phải để cho mình tự tôn hưởng thụ vô tận sầu trạch.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 Không có kiếm khí duy trì liên tục tổn thương, Ngụy Long cái kia tan tắc huyết nhục cấp tốc hồi phục. Đảo mắt ở giữa, liền khôi phục như thường. Ngụy Long nắm chặt trong tay Tam Sích Thanh Phong, Thánh Hoàng chi kiếm. Vậy mà cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là dùng truyền thừa ý niệm truyền thừa. Ta đắc là nhân tộc chí cường giả, thiên nhiên có thể nắm giữ thanh kiếm này. Ngụy Long suy đoán Tại thánh hoàng dùng thân đúc kiếm trước đó, có lẽ lưu lại thánh hoàng chi kiếm. Dư tính ban đầu là muốn truyền thừa cho nhân tục trí cường giả. Cho nhân tục truyền thừa chọn lựa ra thủ hộ giả đeo. Lại bởi vì nguyên nhân nào đó. Thành vì hoàng tục nhiều đời chấn tục thần binh. Ngụy Long tạm thời luyện hóa thánh hoàng chi kiếm có thể vẫn không có chạm đến thánh hoàng chi kiếm căn bản. Cây này thanh kiếm cùng người khác đoán đồng dạng, đương đại thánh hoàng căn bản không có phát huy đến cực hạn. Cây này thanh kiếm đã chín đạo pháp cắt quy nhất, đạt đến bất hủ bất diệt cảnh giới. Một đầu không thể nói sắc bén pháp cắt xiêm xích tại thánh hoàng chi kiếm bên trong chứa đựng. Sơ bộ trưởng khống thánh hoàng chi kiếm liên quan tới cái này đạo chạm đoạn pháp cắt. Ngụy Long có rõ ràng hơn nhận biết cực kim pháp cắt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 Cây này thanh kiếm, ầm ầm còn có thần gì. Ngụy Long có một loại cảm giác, cây này thanh kiếm còn cất giấu cái gì kinh người đồ vật. Nhưng bởi vì còn không có triệt để luyện hóa, cùng với tầng thứ không đủ, cho nên còn chưa nhìn thấu. Có thể bất kể như thế, cây này thanh kiếm, đối ta mà nói, là một cọc trọng bảo Ngụy Long đem Thánh Hoàng chi kiếm đeo ở hông. Như Ngọc tông tử, sắc sỡ lóe mắt. Nguyên bản có chút mặt tái nhợt, cũng trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại. Từ Thánh Hoàng bỏ mình đến thủ hộ Thánh Hoàng chi kiếm quá khứ thời gian không dài, liền Thánh Hoàng vẫn lạc, mệnh cung sụp đổ, pháp tắc tiêu tán thiên tượng còn chưa triệt để kết thúc. Đoàn kia kinh người xích hà lực lượng còn tại phóng thích, hướng thiên địa phóng thích. Theo thiên tượng truyền lại, Còn có Thánh Hoàng vẫn lạc tin tức chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H12 chương 282 âm cực giới nhân tộc Cổng Chủ. Nhân tộc chính thống cầu đặt mua A Thượng nhân tộc Hoàng Triều Cổ Thiên Hư không bên trên. Giống như một phiến phá vỡ mặt kính. Kia là không gian vỡ vụn vết tích. Vô số khủng bố ở trong đó ập vùa. Phổ thông người ngẩn đầu đi nhìn. Có một đoá pháo hoa nổ tung tại nhân tộc trên bầu trời. liền liền suy nhược Sích Hà bản nguyên cũng có tương ứng. Một vị siêu cấp cường giả chết đi, dù cho Thánh hoàng nổi tình trở về thiên địa, nhất thời có thể dùng ngắn ngủi tăng cường Sích Hà bản nguyên lực lượng, có thể từ lâu dài đến xem, tổn thất càng nhiều. Cơ hồ cả cái hoàng triều cảnh nổi, chỉ có ngẩng đầu nhìn lên trời không, liền có thể nhìn thấy Thánh hoàng vẫn lạc thiên tượng. Kia là trời đất sụp đổ cảm giác.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 Cơ hồ điên cuồng gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều Tu sĩ cấp thấp liền như là lục bình Căn bản là không có cách cải biến vận mệnh của mình Đối với tu sĩ cấp thấp đến nói Cái gì vạn thần điện Hoàng triều Cái gì nhân tục hy vọng ngụy long Hắn nhóm có lẽ sẽ quan tâm Có thể căn bản nhất vẫn là mình tháng ngày Cuộc sống ngày ngày qua Tu luyện từng ngày tiến hành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 Ngụy Long thắng hắn nhóm cao hứng, nhưng cũng kinh hãi. Thánh hoàng thua, chết rồi, hắn nhóm cũng bi thương. Kia là Thánh hoàng, nhân tộc tổng chủ, tiền nhiệm trấn thủ nhân tộc Vu Tẩn Biên Cương Hoàng giả. Có lẽ bá đạo, có lẽ mục nát, nhưng lại vì nhân tộc trôi nổi qua tiên huyết. Vu Tẩn Đại Hoang bên trong. Trân Long nhìn qua cực xa hư không chấn động. Cái này đầu lão Long thần sắc cũng có chút ngưng trọng.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 Nhân tộc đã dung nhập cái này giới vực, đời thứ nhất Thánh Hoàng Triệt để tại âm cực giới đánh lên nhân tộc lạc ấm. Cho nên như muốn đi ra con đường phía trước, thiếu không được nhân tộc chí cường giả. Lực đại Thánh Hoàng mặc dù nắm giữ Thánh Hoàng chi kiếm, chiến lực đạt tiêu chuẩn có thể tự thân có sở hở. Chân Long đâm lưng, Bạch hổ tập sát, chính là vì đào thải Thánh Hoàng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 Đây cũng là tầng ngoài cùng giới vực âm cực giới báo vật có thể tại dương cực giới phát huy đại tác dụng báo vật cho dù là giả lập đạo quả. Cũng có không thể nói tảo hóa nhưng mà. Tiện nhiệm nắm giữ giảng này tảo hóa. Khoảng cách trèo lên ngày chỉ thiếu chút nữa. Lại thêm trí thượng long thần tự thân hung tàn thực lực. Nhưng cũng là bị đời thứ nhất thánh hoàng cho chảm tự thân đạo quả. Đem giả lập dương cực đạo quả tước đoạt. cái này đảo quả cô đọng phương thức là chí thượng long thần táo hóa cơ duyên, là càng cao giới vượt bí pháp, nhưng vẫn là bị trảm xác minh một câu kia. Mỗi cái giới vượt đều có quy tắc chỗ, trừ phi đi ra luân hồi. Nếu không y nguyên muốn nhận trí ở giới vực, Thánh hoàng chi kiếm liền là công kích mạnh nhất chi kiếm đời thứ nhất, Thánh hoàng tự thân dung nhập Thánh hoàng chi kiếm bên trong, không có đời thứ nhất Thánh hoàng sử dụng uy lực của nó có hạ xuống. Có thể giới này là vô địch. Đây mới là chí thượng long thần không ngừng kích phát Ngụy Long cùng Thánh Hoàng Mâu Thuẫn nguyên nhân chỗ. Hắn đã từng bị Thánh Hoàng chi kiếm chém qua, cho nên minh bạch bên trong đáng sợ. Có thể không có khả năng liền là phát sinh. Ngụy Long chém giết Thánh Hoàng, mà cái này loại chiến đấu, Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực. Đáp vô pháp giải thích, cái kia có khả năng nhất có lẽ liền là đáp án. Thánh hoàng không thể hoàn toàn phát huy ra thánh hoàng chi kiếm uy năng có lẽ là ngày trước. Hắn bảo khởi nhất kích trọng thương Bạch hổ, để hắn cũng thu tổn thương. Thật là phế vật chí thượng long thần nổi giận, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Dù cho thánh hoàng có tổn, có thể thánh hoàng chi kiếm cũng không thể khinh thường. Cái này Ngụy Long làm sao lại cái kia cường đâu hay là nói, cái kia toán mệnh thật là từ truyền thuyết bên trong địa phương đến mắt thấy vẫn là thiên tượng. Những cái kia tại tại chỗ rất xa quan chiến các đại siêu cấp thế lực chi chủ, giữa bọn hắn nhiều lần giao lưu cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Ngụy Long tiến nhập hiểm địa thời điểm, hắn nhóm tiền nhiệm muốn xuất thủ, có thể thánh hoàng không cho cơ hội, không ngừng tấn công mạnh liền xem hắn nhóm coi là Ngụy Long muốn chết rồi, Ngụy Long trực tiếp tới một cái tuyệt địa phản kích. Đồng thời, Ngụy Long cũng như Thánh Hoàng đồng dạng tàn nhẫn, không có cho bọn hắn đi cứu cơ hội. Thánh Hoàng năng lực hồi phục không có Ngụy Long biến thái như vậy, chết liền là chết rồi. Kinh dị kinh dị bởi vì siêu cấp thế lực chi chủ đều cảm thấy kinh dị. Hắn nhóm muốn cứu Ngụy Long, không chỉ có là bởi vì Ngụy Long đại biểu siêu thoát, hy vọng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 Nghe vậy, Sơn chủ trầm chọc nói, "Có phải là ngươi cái kia tình nhân cũ, để ngươi nói ra thuyết phục chúng ta? Làm tốt về sau siêu thoát hắn nhóm cái này bảy cái siêu cấp thế lực chi chủ, cùng thần binh ở trung phương thức đều có bất đồng. Chỉ có Bích Lạc Tốc Tốc chủ, nghe nói là còn chưa trưởng thành chức đó, liền cùng Bích Lạc Ngọc Kiều có liên hệ nào đó. Cái kia thời điểm, một nhâm Bích Seo ma tộc chủ còn chưa vấn lạc thoái vị." Hiện nay Bích Lạc Tốc Tốc chủ ngay tại Chí Cường Thần binh chỉ điểm phi tốc trường thành, cuối cùng thay thế đời trước khí chủ vị trí, thành là siêu cấp thế lực chấp trưởng giả. Đồng thời cùng Bích Lạc Ngọc Kiều kết thành đặc thù quan hệ. Các khác siêu cấp thế lực chi chủ cùng Chí Cường Thần binh tuy có cảm tình, nhưng vẫn là tồn tại giao dịch. Mà Bích Lạc Tốc Tốc chủ là thiếu có có thể không kiêng nể gì cả sử dụng Chí Cường Thần binh khí chủ. Người sao trắng trợn vu oan người bích lạc cốc cốc chủ phản phất bị dấm lên cái đuôi đại nộ. Đúng là bích lạc ngọc kiều để hắn thuyết phục đám người, hắn cũng không muốn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H12 chương 283 âm cực giới nhân tộc cộng chủ. Nhân tộc chính thống cầu đặc mua A hả hắn can bản không muốn bích lạc ngọc kiều cùng ngụy long tiếp xúc. Có thể hắn cũng không đành lòng nhìn thấy bích lạc ngọc kiều sầu não vua tất ướp. Không cần nói các ngươi thần binh không có tạo phản tộc chủ Liệp nhìn đám người, hừ lạnh một tiếng. Những này thần binh đi theo đều thết lực lịch luyện người đến, cuối cùng lại lưu tại nơi này. Hắn nhóm linh nhận áp chế, Ngụy Long đại biểu cho hy vọng. Các ngươi thần binh chi linh không có biểu thị lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt. Có lẽ chí cường thần binh tiền nhiệm là mỗi người bọn họ thết lực lão tổ binh khí. Có thể theo âm cực dưới con đường phía trước càng phát ra nan. Chí cường thần binh địa vị rõ rệt đề cao, liền như là chính mình vợ đồng dạng, đánh không được chửi không được. Mỗi khi có tương ứng pháp tắc chí bảo còn muốn trước sao cho thần binh đảm bảo, duy nhất biểu tượng hắn nhóm khí chủ địa vị là tại đại sự quyết định quyền. Đám người không nói, kỳ thực hắn nhóm đều tại che đậy đều thần binh ổn ảo. tải xích hà bản nguyên ngày càng nhỏ yếu, tiền lộ đoạn tuyệt hoàn cảnh lớn hạ. Đi đến một bước này, cũng không dễ dàng a khí chủ cần gì khó xử khí chủ chư vị. Có một chút là bày tại tất cả chúng ta trước mặt hiện thực. Bất kể có nguyện ý hay không, nhân tộc chính thống đắc là Ngụy Long phó hào gia hóa giải. Đám người lại bắt đầu lại từ đầu thảo luận. Nương theo lấy Thánh Hoàng vẫn là thiên tượng triệt để để lộ một cách đại mạc. Tư không. Ngụy Long bên hôm cải lấy Tam Sích Thanh Phong trong hư không đứng yên suy tư. Tộc quần tính cách rất lớn trình độ là từ cái này tộc quần mình quân tuổi tác quyết định. Hoàng Triều thành lập ban đầu. Tứ Linh Yên lặng trước đó, Hoàng Triều liền giống như là hơn 20 tuổi người cường tráng. Đời thứ nhất Thánh Hoàng mặc dù nho nhã hiền hòa, nhưng cũng là một lời không hợp liền giết người cả nhà chủ. Đời thứ nhất Thánh Hoàng không chỉ rít rít rít, cuối cùng ngay cả mình đều rít. Đời thứ nhất thánh hoàng chết về sau, hoàng tộc liền giống như là hơn 30 tuổi người trưởng thành, có lẽ sẽ nổi giận, có thể sẽ cân nhắc hậu quả. Nếu như có thể phía sau đâm dao, tuyệt không hồi ở trước mặt cứng đối cứng, mà hiện nay, theo tứ linh tịch diệt, theo nhân tộc cương vượt cố định, cái này tộc đàn Giống như tứ ngũ lục 10 tuổi sầu mỡ trung niên, chủ yếu mâu thuẫn, đã từ tộc quần sinh tồn lớn mạnh, tự thân tu luyện siêu thoát, rời đi thành vô pháp siêu thoát, dùng một chút siêu cấp thần binh, chính mình liền muốn giảm thọ cách mấy trăm hơn ngàn năm khốn cảnh. Dù cho không cần, mỗi quá ngàn năm cũng cần một cái thuộc tính giống nhau pháp tắc chí bảo đi ôn dưỡng. Suất thủ một lần, đánh một lần đỡ, chính mình liền muốn trước khóc cái mấy lần cái chủng loại kia xấu hổ trạng thái. Một cái tộc đàn cần cân bằng. Nhiều khi tộc quần dây đầu đàn đều là đi vào tuổi già lão giả tạo thành. Đây quả thật là có nhất định khoa học tính. Dù sao thanh niên nhân quá lỗ mãng, dễ dàng chuyện xấu. Có thể chấp hành tầm. Tốt xấu vẫn luôn là thiên hạ của người trẻ tuổi. Cái này có thể hình thành một loại nào đó ngăn được. Có thể là. Theo vạn thần điện lớn mạnh. Cùng với nhân tục không ngừng mục nát. Vương triều trưởng khống giả dần dần lão đi. Người gây nhiệm tuổi tác càng lúc càng lớn. Thời gian trôi qua trẻ tuổi thường thường cũng mang ý nghĩa tu luyện tuyên nguyệt ngắn thực lực thấp. Chuyện thừa đời thứ hai dần dần bị tren đến đều thế lực biên giới. Lại phát triển xuống dưới liền biến thành đại yên như thế.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 Đương đại Thánh Hoàng liền giống như là một cái lão đi thiếu niên, dùng hắn quen thuộc tư duy đi thi lượng sự biến hóa này thế giới, đem Triệu Quân Vô Trích đi coi là cổ bảo, đem Ngụy Long quật khởi coi là vì áp long, dùng hắn đặc biệt phương phương thức, đi cảnh cáo thế giới, cảnh cáo Ngụy Long, cố thủ lĩnh vực của mình, phảng phất hắn mới là trẻ tuổi cái nào, nhưng lại tràn ngập ma huyễn không chân thật cảm giác. đáng tiếc, giới vực sa rồi. Âm cực giới tiền lộ đoạn tuyệt, lôi kiếp vì tiêu diệt cất dấu bệnh khuẩn, không tiếc mang theo chính mình một khối chết. Hắc sát bản nguyên cũng cuồng bạo, tràn ngập tính công kích. Khổ hải kỳ quái hơn nữa, phát sinh một loại nào đó không lường được biến hóa, còn có lục ma quái ảnh, trong bóng tối rình mò. Nguyên bản siêu cấp cường giả, từ khai thác hùng tâm biến thành đã nắm giữ chí cường thần binh, vượt qua kim thân lôi giáp, cái kia liền sống lâu hơn một chút, tận khả năng nhiều sống sót. Tiền nhiệm nhân tộc sư định, hoàng triều vừa lập minh tranh án đấu, gió tanh mưa máu, liền phảng phất phát sinh ở mấy triệu năm trước. Thánh hoàng liền giống như là một cái kích động quay quán dài, đắm chìm trong chính mình năm đó vinh quang bên trong, liền giống chây cười đồng dạng.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 Cương Phong gào thét, Ngụy Long lặng im đứng sững. Ngươi nghe, bảy vị đến từ đều thất lực siêu cấp chi chủ." Đồng loạt mở miệng nói. Cung nghênh nhân tộc tổng chủ Ngụy Long đưa tay đáp lễ lại. Thánh hoàng chi kiếm tại Cương Phong bên trong dung đưa. Mạn Thanh nói: "Thánh hoàng tự cảm giác thời gian không đến, mà giới vực tình thế phức tạp, vô lực đối mặt, chỉ có xúc động chịu chết." đem nhân tộc sao cho ta tẩy. Hiện nay bên trong có vạn thần điện hút nhân tộc tiên huyết, ngoài có hoang thú sình mò chờ phân phó. Chư vị, Thánh hoàng đã chết, nhân tộc đương hưng. Thần điện nên bị diệt còn mời chư vị giúp ta một chút sức lực vâng nghe vậy. Bởi vì siêu cấp cường giả không phải âm vang hẳn là. Ngụy Long liếc nhìn Tư Không, ánh mắt như băng, giọng mang sát cơ. Cái kia chuyện thứ nhất liền là quét sạch vạn thần điện. Chém giết chí thượng long thần trả ta nhân tộc thanh minh trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 284 đại khí tầm tá cầu đặt mua a tư không bên trong. Cương Phong lẫm liệt. Nhân tộc hiện nay bảy vị siêu cấp cường giả, không phải quý đầu xưng thần, nhưng mà nội tâm vẫn không khỏi âm thầm nhả dẫnh. Cái này Ngụy Long thật đúng là giết người chu tâm.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 Chính như Thánh Hoàng muốn nhằm vào Ngụy Long thời điểm, hắn nhóm nhất thời ẩm nhẫn đồng dạng. Chư vị gặp bọn họ đối với mình muốn bắt Vạn Thần Điện hạ thủ, không có chút nào ý kiến. Ngụy Long từng cái đào qua bảy người, hài lòng gật đầu. Bảy người này, Mạch Bảo các các chủ, Tích Tiêu Sơn Sơn chủ, Bích Lạc Tốc Tốc chủ, Ngọc Đỉnh Đồng Thiên Chi chủ, Yên Vân Môn Môn chủ. Huyền băng động Thiên chi chủ, Thiên La động Thiên chi chủ, có người cùng Ngụy Long tiền nhiệm quen biết, tỉ như Mạch Bảo các các chủ cùng Mịch Lạc cốc cốc chủ, mà như Sích Tiêu Sơn sơn chủ thì là cùng người khác dứt khoát có ăn oán. Bốn vị khác siêu cấp cường giả, Ngụy Long chỉ nghe tên càng là lần thứ nhất gặp mặt. Ngụy Long ánh mắt đến, bảy người này đều là hơi hơi rắn một cách thân thể. có thể tay không đánh giết Thánh Hoàng. Hiện nay càng là nắm giữ Thánh Hoàng chi kiếm Ngụy Long có nhiều đáng sợ. Không cần nhiều lời, nên có cung kính không thể thiếu. Bởi vì lúc trước Triệu Quân vô bỏ mình, đến mức ta nhân tộc muốn cùng hoang thú khai chiến, để bảy vị siêu cấp cường giả tề tụ ở đây, dẫn đến hiện nay chiến trường phương Bắc chống chỗ, tứ linh khôi phục chỗ phía Tây phương. cũng là thiếu huyết siêu cấp cường giả. Ta hy vọng Ngọc đỉnh động thiên chi chủ, Huyền băng động thiên chi chủ có thể đi tới chiến trường phương bắc. Yên phân môn môn chủ, Thiên La động thiên chi chủ, Bích Lạc tốc tốc chủ có thể đi tới tây phương vương triều trấn thủ. Ngụy Long muốn đem năm vị siêu cấp cường giả rời hoàng đô, chỉ còn lại Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cùng với Bạch Bảo các các chủ lưu thủ. Mặc dù Ngụy Long còn chưa đăng vị, có thể đắc là trên thực tế nhân tộc tổng chủ. Lúc trước hắn thăm dò một phen, trước mặt bày vì siêu cấp cường giả, hiển nhiên có thần phục chi tâm, không cần quá độ ép sát. Cái kia theo địa vị đề thân, mâu thuẫn chủ yếu phương hướng cũng có rời đi. Từ đơn thuần cùng vạn thần điện chết tranh, biến thành cảnh giác hoang thú, phát triển nhân tộc, thậm chí dần dần nắm giữ âm cực giới, không phải nói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 đám người thần sắc khác nhau. Các khắc sáu vị siêu cấp cường giả âm thầm nhíu mày. Cái này tộc chủ hạ miệng thánh hoàng có chút quá. Đường đại thánh hoàng vẫn là thiên tượng vừa kết thúc, cái này đổi giọng không tốt a. Liền liền Ngụy Long cũng là lông mày nhíu lại. Khoan hãy nói, cái này một cái thánh hoàng kêu hắn còn thật thoải mái. Như thế nào thánh hoàng hoàng triều chi chủ gọi là hoàng. Nhân tộc tổng chủ gọi là thánh Đây chính là thánh hoàng nhân tộc chính thống Ngụy Long đại khái có thể đoán được, hẳn là Bích Lạc Ngọc Kiều thiếu nữ kia thần binh chi linh phát huy tác dụng, muốn giao hảo cùng hắn. Bất quá nhất mã uy nhất mã. Ngụy Long trầm giọng nói, việc cấp bách, không phải ta một người chi ăn oán, mà là nhân tộc trên dưới chi an nguy hơn nữa, dùng bản hoàng thực lực Còn có mách bảo các chủ cùng Sích Tiêu Sơn chủ tương trợ. Trẫm giết Chí Thượng Long thần không khó, Ngụy Long lời này vừa nói ra. Bảy vị siêu cấp cường giả chấn động. Ngụy Long xuất ra nhân tộc đại nghĩa, mãnh liệt vung vẩy. Thông tục nói chiến trường phương bắc, nhân tộc cương vực phía tây chống chọi vô cùng. Vạn nhất thuần huyết hoang thú đồng thủ, cái kia nhân tộc liền xong. Đến mức ta tư nhân thủ hận, ta một người liền đủ thực lực cắt ngươi cũng chính là như thế. Ta trước đó tra hỏi, liền là thăm dò thái độ của các ngươi. Hiện tại ta yên tâm, nhanh làm chính sự đi thôi." Ngụy Long nói như thế, Bích Lạc tốc tốc chủ năm người chỉ có thể khắc lĩnh mệnh lệnh rời đi. Ngụy Long nói xác thực không sai. Chiến trường phương Bắc, nhân tộc phía Tây xác thực cần siêu cấp tòa trấn. thậm chí tại chỗ siêu cấp cường giả cũng rất kinh ngạc tại Ngụy Long Bố Chí. Hai vị siêu cấp cường giả đi tới chiến trường phương bắc, ba vị siêu cấp cường giả tỏa trấn nhân tộc phía tây. Ngụy Long chém giết Thánh Hoàng. Về sau chuyện thứ nhất, mệnh lệnh thứ nhất là cái này, có thể nói đại khí tâm tát, cử chỉ trầm tĩnh. Tư không bên trên còn sót lại cái khác hai vị siêu cấp cường giả. Còn lại Bạch Bảo các các chủ còn dễ nói.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 Mỗi người đều có sở trường của mình cũng có điểm yếu. Ngụy Long sở trường là chăm chỉ cố gắng mà nhanh treo. Có vô địch chi lộ, mà điểm yếu cũng rất rõ ràng. Thường thường chỉ lo giết giết giết. Yến Trần tương phản, ẩn nhẫn chờ phân phó, đoạt lấy vương vị về sau, có thể tọa trấn vương triều trung tâm. Sử địa phương đồng thiên không dám không phục. Ngụy Long trợ tay học một đợt,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 Hàng đầu là Định Hoàng Đô An ổn phó Hào giờ phút này cũng chỉ có thể thán phục. Nói: "Thánh hoàng yên tâm, ta tất nhiên không để nhân tộc sinh loạn." Phó Hào cũng không khỏi kinh hãi, Ngụy Long đơn giản hai cái mệnh lệnh, trực tiếp để có chút lung lay sắp đổ nhân tộc, bỗng nhiên ổn định. Nhân tộc trọng yếu nhất sức mạnh thủ hộ là cái gì? Là siêu cấp cường giả chức phòng hoang thú. Lại Định Hoàng triều Lục đại siêu cấp cường giả ai về chỗ nấy. Ngụy Long còn chưa triệt để thanh toán vạn thần điện, có thể Phó Hào đã biết rõ. Chí thượng Long thần triệt để thua bởi vì giết chết Thánh Hoàng về sau Ngụy Long lại không đi đường nghiêm, không phạm sai lầm phá tư. Cái kia liền là đại thế tại ta, đại thế tầm tạp, nhân tộc bên trong khó mà lại có thêm tạp âm hơn nữa càng làm cho Phó Hào thán phục lạ. Là...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 Cái này là duy nhất cùng Ngụy Long tại ngoài sáng trên có ma sát siêu cấp cường giả, đem tất cả giữ ở bên người. Thật tràn lập thân ý gặp Phó Hào hướng hoàng cung mà đi. Ngụy Long nhìn về phía Sích Tiêu Sơn Sơn chủ, nói: "Sơn chủ, còn mời cùng ta cùng một chỗ chu sát chí thượng long thần Sích Tiêu Sơn chủ đã từ đối Ngụy Long chiến lực sợ hãi, biến thành đối Ngụy Long thủ đoạn kính sợ." Ngụy Long đem hắn giữ ở bên người, còn cùng người khác cùng một chỗ đối phó Chí Thượng Long Thần. Cái này để Sơn chủ cảm giác hoang đường. Trước đây không lâu, hắn nhưng là nhận Chí Thượng Long Thần nhờ, hướng Ngụy Long xuất thủ a đạo mắt ở giữa, hắn liền thành thủ hạ. Vân Thánh Hoàng, Sơn chủ không dám nhiều lời. Sơn chủ nội tâm kỳ thực sợ hãi tới cực điểm. Thực lực cường hãn Nguỵ Long cố nhiên đáng sợ. Có thể võ công có một không hai về sau. Yêu nguyên tỉnh táo Nguỵ Long. Càng khiến người ta sợ hãi. Nguỵ Long thân ảnh khẽ động, lão hốn đồn một cách lắc mình đến đến Nguỵ Long dưới chân đảm nhiệm tòa kìa. Lão hốn đồn mắt thấy Nguỵ Long cùng Thánh Hoàng chiến đấu toàn bộ quá trình trong lòng cũng không khỏi sinh ra hào hùng. Hắn cách này lão Cẩu lại có một ngày có thể vì nhân tộc Thánh Hoàng mở đường lão hỗn độn cũng ầm ầm từ trên thân Ngụy Long nhìn thấy đời thứ nhất Thánh Hoàng cái bóng. Đời thứ nhất Thánh Hoàng quật khởi thời điểm, hắn đã trầm luôn bỏ lỡ cơ hội kia. Hiện tại lão hỗn độn càng thấy đi theo Ngụy Long hỗn có tiền độ. Hai người một chó một cách lắc mình đến đến Vạn Thần Điện tổng điện. Bên trong giống tuyết, một người đều không có liền vật phẩm quý giá không thu thập, đi rất là vội vàng. Quả nhiên Chí Thượng Long thần bị dọa cho bệ mật gần chết. Ngụy Long nhìn lướt qua, vỗ vỗ lão Hỗn Độn đầu, nói, người một chút vị đạo, thử nhìn có thể hay không tìm tới. Ta là Hỗn Độn, không phải chó a, lão Hỗn Độn không nói, thật nghĩ giống to. Nó là cam tâm làm chó không giả, nhưng là không phải thật chó a. Một bên Sích Tiêu Sơn trụt khóe miệng co giật, đây chính là cường giả đi. Cơ hồ thuần huyết viên mãn hoang thú làm tỏa khí, hắn cũng chỉ có thể không nói. Mặc dù lão hỗn độn nội tâm không nguyện ý, nhưng là xác thực so chó lợi hại. Hơn nữa gần nhất hắn tại Ngụy Long bên cạnh tiêm nhiễm, không chỉ khôi phục dĩ vãng lý trí, cũng nhiều một chút thần dị. Thiên địa vô cực, Vạn rằm truy tung lão hỗn độn long chó bài chứng, cơ hồ hóa thành vô khí, một lần nữa biến thành không thể diễn tả tồn tại. giây lát ở giữa, lão hỗn độn tựa hồ nhìn thấy cái gì, mừng lớn nói: "Gâu gâu chủ nhân ta ngự được còn không nhanh đuổi theo ngụy long vỗ lão hỗn độn." Tức giận nói: "Ngụy long một bàn tay đem lão hỗn độn chưa từng có thể san trạng, đập hồi cẩu tử hình thái." Gâu gâu lão hỗn độn rất ủy khuất, mắt to nháy nháy. Theo sau hai người một chó thân ảnh lần nữa biến mất. Đại Hoang Đông Nam, chí thượng long thần hướng nhân tộc Đông Nam phương hướng trốn đi. Nhìn thấy vẫn lạc thiên tượng, long thần liền biết đại thế đã mất. Lúc này, nguy long khí thế chính thịnh, không thể cùng chi nhánh kháng. Tại toàn bộ chạy trốn đường đi bên trong, long thần tuyển trại Đông Nam phương hướng. một phương diện Nam Bộ Đại Hoang, chỉ có năm Long tộc bảy, hơn nữa tùy thời có thể thay đổi tuyến đường đi Đông Bộ Đại Hoang. Đông Bộ Đại Hoang càng không có thành tộc quần thuần huyết hoang thú. Cuối cùng, tại trước khi đi, Chí Thượng Long Thần muốn diệt Đại Yên cùng với Linh Tư Đồng Thiên. Chí Thượng Long Thần mang theo người bên cạnh đi đường, bên cạnh hắn đi theo Phong Lôi Thần Vương, Minh Thần Vương hai vị chí cường thần vương. cùng với còn có gần trăm đỉnh cấp thần vương, thần tử, thần dụ cũng có một chút, đều là vạn thần điện tổng điện một ít hạt sống tốt. Chí thượng long thần mang theo hắn nhóm là bởi vì hắn cần vạn thần điện tiếp tục phát triển. Tại trước khi đi, hắn cái cuối cùng mệnh lệnh liền là để may mắn còn sống sót thần điện trai dấu. Từ sáng chuyển vào tối, nhân tộc Tây Bộ, Nam Bộ thần điện đều bị Ngụy Long dọn dẹp sạch sẽ. có thể vạn thần điện nhiều năm phát triển, còn có không thể khinh thường thực lực, cũng chính là mang theo cuối cùng tinh anh, cho nên chí thượng long thần tốc độ có chút chậm. Long thần, đạo tẩu có thể không phải phong cách của ngươi. Hoàng Triều Nam Bộ, tại một ngọn núi lửa hố sâu trước, Ngụy Long cùng với Xích Tiêu Sơn chủ, còn có một cái hắc cẩu, sớm đã chờ đợi, ngăn ở chí thượng long thần phía trước.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 Nơi này là ta tiến nhập hoàng tục khởi điểm cũng tại ta tuyên chiến lộ tuyến phía trên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H12 chương 285 ta không tin bốn ngắn chữ đại trương cầu đặt mua ngụy long dưới chân hỏa sơn hố sâu. Liện là trước đây không lâu. Hỏa kim thần vương vẫn lạc chỗ. Cũng là ngụy long tuyên chiến trên đường một cách tiết điểm. Nguyên bản ngụy long công khai tuyên bố tiến quân lộ tuyến. Một người thành quân. là vì để chí thượng long thần chặn đánh. Cuối cùng không cần phải nói, long thần nửa từ bỏ, mà sở khắc này, chỗ này tiết điểm lại thành mũi long nắm bắn chí thượng long thần địa điểm. Từ bị ngăn cản kích biến thành chặn đánh. Duyên, Diệu không thể nói, ngươi vừa giết thánh hoàng, không vội vàng trấn áp nhân tộc nổi mẫu người phản đối, liền sao vội vã muốn giết chí thượng long thần sắc mặt tái xanh.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 Hắn liền là giới vực đỉnh phong, có sắc bén nhất thần binh tương trợ. Ngươi Chí Thượng Long Thần tính cách mấy cách đồ vật Chí Thượng Long Thần hiển nhiên nghe ra Ngụy Long khinh miệt chi ý. Có thể hắn sống không biết bao nhiêu năm, nội tâm không có chút nào ba động. Thua liền là thua, hắn thua nổi. Ngược lại là Ngụy Long đáp lời, để Chí Thượng Long Thần nhìn ra mánh khóe. Gần nhất, bởi vì Ngụy Long càng phát yêu nghiệt,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 Nếu không thể trong nháy mắt đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, một ngày lâm vào hắn đả kích, hậu quả khó mà lường được. Có thể hiện tại Ngụy Long lại rõ ràng muốn cùng hắn giao lưu. Chí thượng Long thần cảm thấy Ngụy Long có mưu đồ. Sơn chủ, ngươi không hỏi thật coi là Ngụy Long sẽ bỏ qua ngươi đi ngươi tiền nhiệm thu ta hai cây lôi pháp chí bảo.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 Ngụy Long còn chưa nói cái gì, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lập tức mở miệng, "Chí thượng Long thần ngươi cho rằng ta hỏi cùng ngươi thông đồng làm bậy hừ ta trước đó chỉ là nhận ngươi mê hoặc. Hiện tại ta được Thánh Hoàng khoan hồng, có thể lập tông truột tội, không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi ta tất sát ngươi nói xong, Sơn chủ hướng Ngụy Long khom người, "Mời Thánh Hoàng cho ta cơ hội."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 Ngươi thúc thủ chiều chói. Ta ngụy long. Nhân tộc cộng chủ. Hoàng triều chi chủ. Từ trước đến nay nói một không hai ta hứa hẹn. Ngươi không chống cự. Ta không sẽ xếp ngươi ta nếu là chống cự đâu. Chí thượng long thần đã có thể xác định. Ngụy long có mưu đồ. Không chỉ là muốn xếp chết hắn. Cách này để chí thượng long thần sau lưng phát lạnh vậy ta liền xếp ngươi ngươi pháp. Ngươi nói. Ngươi tại giới này hết thảy tất cả. Ít thay hủy đi ta sẽ để cho ngươi thần huyết chảy hết, để ngươi thần lực phu diệt, để ngươi đại đạo phu héo, để ngươi vĩnh viễn mất đi sức sống. Ngụy Long tiếng như kinh roi, hắn giống như pháp dẫn tới hư không rung động. Ngươi để những người này đến vây công ta? Ngụy Long ngươi tính cái gì? Ngươi khí phách đâu chí thượng long thần âm thầm kinh hãi. Ngụy Long thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì đạo tẩu mà trói buộc thần khu âm vang nổ tung, biến thành một cái ngàn trượng thân ảnh to lớn, đầu rồng thân người, khủng bố tuyệt luân. Nhất cử nhất động vỡ vụn không gian, Ngụy Long giữa ngươi và ta có chênh lệch cực lớn, ngươi căn bản không biết sự cường đại của ta, tạc tạc tạc chí thượng long thần lời nói đệ tử không vỡ vụn.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 cũng trốn ngủ long nhẹ khẽ nhíu mi. Hắn không có trực tiếp xuống tay với Chí thượng Long thần, là nghĩ từ Long thần miệng bên trong biết được có quan hệ toán mệnh tin tức. Cái này một điểm, đối với hiện tại nắm giữ nhân tộc chính thống ngủ long đến nói, so giết chết Chí thượng Long thần còn trọng yếu hơn. Sơn chủ, Hắc Cẩu, các ngươi hai cách đem những người này bắt, một cái cũng không được để hắn nhóm chạy. Ngụy Long đối mặt cuộc diện này, thần sắc bất động, đối Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cùng với Lão Hỗn Độn nói, "Lão Hỗn Độn không cần nhiều lời, phát ra từ nội tâm hùng hổ." Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cũng là hoàn toàn nghiêm túc, căn bản không dám thất lễ. "Mời Thánh Hoàng yên tâm, ta tất nhiên không có nhục sứ mệnh Ngụy Long gặp này không cần phải nhiều lời nữa."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 Hắn nhóm tại Ngụy Long mặt trước, lộ ra nhỏ yếu. Đó là bởi vì cùng Ngụy Long so sánh nhưng là hắn nhóm một cách là nhân tộc siêu cấp cường giả, chí cường thần binh người nắm giữ, một cách là hỗn độn nhất tộc tối lão giả, cũng là thiên địa đỉnh phong chiến lực. Những cái kia thần vương danh xưng chí cường, cũng chỉ là thần vương chí cường tại Ngụy Long mặt trước khum núm.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 tìm tìm long thần trốn phương hướng mà đi. Chỉ là có chút phí mệnh ngụy long lòng bàn tay phía trên xuất hiện một vệt huyết dịch. Thánh hoàng chi kiếm không rõ chi danh danh phù kỳ thực. Dù cho sơ bộ luyện hóa, những cái kia kiếm khí không có chủ quan sát phạt áp ý, có thể vô ý thức kiếm khí, y nguyên có thể phá vỡ ngụy long phòng ngự để sức sống của hắn trôi qua. Bất quá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 cuối cùng nhìn thấy một vệt chí thượng long thần thân ảnh, vụt ngụy long một kiếm chém ra, đem hư không xoắn nát. Oanh chí thượng long thần tử tư không bỏ chạy bên trong bị buộc ra, thân ảnh hiện lên ở cầu thiên chi thượng. Bất quá để ngụy long kinh ngạc chính là, cái này một kiếm chỉ là đem chí thượng long thần bức ra, tuyệt không để hắn thổ thương. Chí thượng long thần thực lực, tựa hồ so trong tưởng tượng cường hẳn long thần.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 lại bởi vì Ngụy Long cùng phóng sát lục. Trong vòng một đêm, Tung Hoành mấy chục cách vương triều, một người giết tuyệt vạn thần điện gần nửa thành viên. Thế là, từ hắn không ngừng thúc đẩy nhân tộc cùng thần tộc nói thống tranh, biến thành Ngụy Long cùng thánh hoàng nhân tộc chính thống tranh. Đạo thống tranh cùng chính thống tranh, kém một chữ, có thể hoàn toàn khác biệt chỉ có nhấc lên đạo thống tranh. Dù cho vạn thần điện thua Nguyên khí đại thương, có thể từ vị cách bên trên, thần tộc có thể cùng nhân tộc đánh đồng, có thể từ trên căn bản cải biến phong mình. Nhưng mà, đạo thống tranh chết từ trong trứng nước, biến thành nhân tộc nội chiến. Hơn nữa Ngụy Long còn giết chết Thánh Hoàng. Chí thượng Long thần như thế nào không khí quả thực bạo tạc tức giận hơn. Chí thượng Long thần càng khai quật sự tình mất khống chế. Hắn không nguyện ý cùng Ngụy Long chiến đấu. Đặc biệt là tại toàn diện mất khống chế thời điểm, Chí Thượng Long thần cảm thấy là toán mệnh tính toán hết thảy, hắn muốn chạy đi. Trở lại chính mình chân chính đại bản doanh, phục sinh càng nhiều vương tộc tộc chủng, xúc tích lực lượng, lại mưu đồ lật bàn. Ngươi một mực truy lấy ta, chỉ sợ là có mưu đồ a, Chí Thượng Long thần nghĩ đến như thế nào thoát ly chiến đấu, không ngừng thôi diễn bí thuật, dùng ngôn ngữ say đưa Ngụy Long. Ngụy Long nói: Ta muốn hướng Long thần thịnh giáo có quan hệ với Toán Mệnh hết thảy. Long thần ngươi sớm nhất đối ta cắn chặt không thả, chính là vì Toán Mệnh. Ta nghĩ, ngươi là rất thâm hận hắn đi. Toán Mệnh chí thượng Long thần hơi nghi hoặc một chút, lãnh ngạo nói ra. Hắn thân phận, ngươi xòe so ta hiểu rõ hơn mới đúc ta cùng Toán Mệnh quan hệ. Chỉ có qua mấy năm giao hảo. Hắn tại cha mẹ ta chết đi về sau,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 Vì cái gì không tin đâu ngươi làm một người đi chí thượng long thần cuồng loạn. Vậy long đầu tựa hổ muốn báo tạc. Ngươi làm sao dám nói toán mệnh không có bồi dưỡng ngươi chí thượng long thần cho dù ở thánh hoàng chết về sau. Dù cho tao ngộ như thế nhiều ngăn trở. Tâm thái y nguyên trầm ổn. Cái này là hắn sống mấy vạn năm lắng đọng. Nhưng là hiện tại, tâm tình của hắn băng chí thượng long thần tử ngụy long cha hỏi bên trong Ầm ầm cảm thấy, Ngụy Long nói là thật. Trước mắt người thanh niên này, thật cùng toán mệnh không có bao nhiêu giao hảo. Nhưng mà, nếu không phải toán mệnh bồi dưỡng Ngụy Long, tất cả mọi thứ đều nói không thông chằng lẽ. Cái này thiên hạ thật có khả năng có người chân chính tử không tới có. Từ tay trắng trưởng thành đến Ngụy Long hiện tại cấp độ này người Chí thượng Long thần cảm thấy mình bị Vũ nhục Tiên Kỳ Thiên Mãng Thần Vương lời thể son sắt nói ra Ngụy Long phía sau có thần bí tổ chức. Cho nên, ban đầu, Chí thượng Long thần nghĩ từ Ngụy Long nơi này làm đột phá, đi tìm quán mệnh. Đó cũng là tất cả mọi chuyện khởi điểm, cũng là chính Long thần bức bách tại khoảng cách phát khởi đạo thống tranh đêm trước, dẫn bão hết thảy. Hiện tại, Ngụy Long nghi hoạt không khỏi là thuyết minh, tất cả mọi chuyện đều là Chí Thượng Long thần tự tìm, là hắn dẫn bão hết thảy, là hắn dẫn đến vạn thần điện tại hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới. Ta ngộ hỗn cảnh như vậy, đều thuyết minh, Chí Thượng Long thần sai rất thái quá, Chí Thượng Long thần sống nhiều năm như vậy, có thể cho phép chính mình thất bại, có thể không cho phép chính mình giống cái kẻ ngu đồng dạng.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 Đối phía trước là Cẩu Đầu Long Đầu, khí tức kinh người, doi thân giống như long lân. Cái này là Cẩu Đầu Long Thần Tiên, cũng là Chí Cường Thần Binh. Sụp đổ Chí Thượng Long Thần, sụp đổ Chí Thượng Long Thần không chỉ không trốn, hắn còn muốn phản kích. Ngụy Long ta muốn ngươi chết trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 286 thời gian hồng lưu canh thứ nhất cầu đặt mua Chí Thượng Long Thần ngang nhiên bộc phát tự thân thần lực. Long thần tiên chín khỏa long đầu loạn vũ. Phía trên có các loại lực lượng pháp tắc, đạt đến chín đạo, là chí cường thần binh tầng thứ. Bạo bạo bạo long thần tất lên long thần tiên trực tiếp hướng Ngụy Long đánh tới. Ngụy Long ngưng trọng nhìn qua một màn này, cũng đúng, các khắc siêu cấp thực lực hoạt nhiều hoạt ít có dương cực giới bóng lưng, đều có chí cường thần binh. Không có lý do chí thượng long thần không có Chết đi cho ta trí thượng long thần thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn đã sớm đi đến bất diệt đỉnh điểm. Dòng giã cao hơn ngụy long ra một cách đại cảnh giới trí thượng long thần cũng là cầu đảo bên trong người. Nếu không không hội tránh né ngụy long. Lúc trước hắn không cùng ngụy long giao thủ. Một là ngụy long thực lực mất khống chế. Thứ hai là hắn nhận là ngụy long phía sau có toán mệnh đẩy tay. Hiện nay.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 Long thần nửa thật nửa giả phấn nổ, thử nghiệm đánh giết ngủ long cẩu đầu long thần tiên xé nát hư không, trực tiếp vỡ vụn không gian, vượt qua trùng điệp, hướng ngủ long thân thể đánh tới, chín khóa đầu lâu cấu kết thiên địa pháp tắc, dùng thần lực hiển hóa thành long chi cẩu thủ, dương nhanh múa vút, thần uy hiền hách, khủng bố lực lượng, tại pháp tắc ngưng tụ long thủ bên trong ập ủ cái này nhất kích, Chín lực viễn siêu nhân tộc thất đại siêu cấp cường giả tầng thứ. Đây chính là Chí Thượng Long Thần, một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Có kinh người ác chủ bài trảm đối mặt đánh tới Long Thần tiên. Ngụy Long rút ra Thánh Hoàng chi kiếm, Tam Sích Thanh Phong bỗng nhiên ông ông tác hưởng. Từng đạo tiên huyết tại Ngụy Long lòng bàn tay chảy xuống, thấm ướt Tam Sích trường kiếm. Mà về sau, Ngụy Long thuận thế một trạm hẫm Long thần tiên giữ tận chín khỏa long đầu, mang theo hình người khí tượng, phát ra tiếng gào thét nhưng mà đối mặt Thánh Hoàng chi kiếm, giống như gà đất chó sành. Bỗng nhiên, một khỏa lại một khỏa pháp tắc ngưng kết đầu lâu bị chém đứt, cũng cơ hồ muốn thuận trùng điệp pháp tắc xiêm xích bao phủ phòng hộ, chém tới Long thần tiên bản thể. Không được Long thần gặp này nhất kinh Thánh Hoàng Chi Hiểm vẫn là trước sau như một cường đại, không hổ là âm cực giới tối cường thần binh. Loại kia phong mang quá khủng bố, cơ hồ tùy tiện lực áp Long Thần Tiên một bập, cũng muốn đem chuôi này chí cường thần binh bản thể chém xuống. Nơi nào sẽ để ngươi đạt được chí thượng Long Thần gầm thét, Long thủ người thân thân thể bỗng nhiên phóng ra ánh sáng sáng, vô tận thần lực rót vào Long Thần Tiên bên trong. Vốn là bị kiếm khí tàn phá bừa bãi có tổn thương long thần tiên. Bỗng nhiên sáng rõ. Hỗn thần binh bản thể chín khoả long thủ lại lần nữa nhích lên, bộc phát xúc thí, trùng thiên gào thét. Long thần ý muốn phấn khởi nhất kích. Tập sát ẩn tàng tại Thánh Hoàng chi kiếm sau ngụy long bản thể chạm để nhất kiếm thế đi đắc giả. Ngụy long nội tâm trầm tĩnh, chỉ là đem kiếm thứ hai chém ra trước nhất khắc còn sinh long hoạt hổ long thần tiên. Tính cả các loại pháp tắc xiềng xích hết thảy mê chém đứt. Cái này cửu đầu long thần tiên chứa các thuộc tính pháp tắc xiềng xích không giả, có thể số lượng yêu nguyên bất quá trăm. Lại một lần nữa chém tới long thần tiên ngoại tầng pháp tắc xiềng xích. Ngụy Long thuận thế, chạm tại long thần tiên bản thể phía trên. Ngao cái này thần binh bị thánh hoàng chi kiếm chém trúng, giống như có linh đồng dạng kêu đau, phát ra vô tận thống khổ. Tại hắn xoay thân phía trên, xuất hiện nhất đạo rãnh nhỏ lỗ hồng, cơ hồ vỡ ra. "Giết cho ta chí thượng long thần long thủ cuồng hô." Lần thứ 3 đem đại lượng thần lực rót vào long thần tiên bên trong để cái kia vết rách thoáng qua khôi phục. Lại trạm ngụ long chém ra kiếm thứ 3 chỉ là chém chúng long thần tiên bản thể về sau. Cái này kiếm thứ 3, mục tiêu từ chí cường thần binh chuyển đổi đến long thần bản thân.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 liên kháng trụ long thần tiên chín đạo lực lượng pháp tắc hiển hóa, chằm ngăn cản long thần tiên thời khắc, ngụy long kiếm thứ ba đã chém ra, vạch phá không gian, kiếm khí tung hoàng hư không bên trong, rơi vào chí thượng long thần không có cầm roi bên trái bả vai, tiền nhiệm ngụy long một kiếm trực tiếp bị thánh hoàng kém chút hai đoạn, giờ phút này, long thần tình huống cũng không tiện Thánh hoàng chi kiếm xẹt qua, long thần cánh tay trái ướm thanh rơi xuống. Long thần bả vai thần huyết cuồng phúng oanh một cái vòng xoáy xuất hiện tại rơi xuống dưới cánh tay trái. Cái kia tròn vẹn mấy trăm trượng, giống như cử chủ tay trái, liên đới lấy nửa bên bả vai, đều bị vòng xoáy hấp thu. Vòng xoáy này tự nhiên là người long thả ra, từ chống cử long thần tiên, đến chém ra một kiếm lại đến đem cánh tay trái thu hạ, chọn vẹn quá trình vô cùng trôi chảy. Tích tích tích Ngụy Long cầm kiếm tay phải huyết nhục nổ tung. Chém ra tam kiếm cũng không phải là không có đại giới, nhưng là Ngụy Long cảm thấy được Long thần bà vai ẩn chứa thần huyết lực lượng. Lại cười. Một cơn lục xoáy tại Ngụy Long lòng bàn tay hiển hiện. Hắn trở tay đem thần huyết thu hạ. Nhìn qua đã rút lui mấy trăm vạn rằm Long thần. cười nói, "Long thần lời hứa của ta hữu hiệu như cũ, thúc thủ chịu trói, ta có thể tha ngươi một mạng ngụy long thủy chung, muốn biết càng có nhiều liên quan tới toán mệnh bí ẩn. Tu hành liền là như thế, không chỉ muốn nhìn dưới chân, còn phải xem tương lai." Ngụy Long hiện nay chiến lực ngay tại âm cực giới đỉnh phong, nắm giữ Thánh Hoàng chi kiếm hắn chiến lực tiến thêm một bước, có thể nói Ngày sau, âm cực giới tung hoành vô địch thủ, là tất nhiên. Cái kia có quan hệ với con đường tương lai, Ngụy Long cần sớm kế hoạch. Ngày khác tiến nhập dương cực giới, Ngụy Long cần chiến lực cam đoan. Nếu là siêu thấu giới vực, tiến nhập một cái xa là giới vực, cần mất đi toàn bộ thực lực. Ngụy Long tuyệt không chọn loại kia siêu thoát. Kinh nghiệm của hắn, hắn toàn bộ chú định hắn cường đại. Cái này loại cường đại tiến nhập một cách lạ lẫm dưới vực, dù cho mất đi lực lượng, hắn cũng có nắm chắc một lần nữa trưởng thành. Nhưng mà có nắm chắc là có nắm chắc, lấy chính mình tính mệnh đi cược, liền là một chuyện khác. Ngụy Long muốn theo đuổi là càng cuồng rộng tương lai, mà không phải cái gì nhàm chán kích thích. Cho nên, Ngụy Long muốn thu thập đủ nhiều tin tức để hắn tại âm cực giới tích lũy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 Chí thượng long thần thực lực chưa biến, nhưng là tâm thái triệt để chuyển biến hắn bị lịch đại thánh hoàng ác quá nhiều năm. Cần chiến đấu từng chút một tẩy luyện loại kia mục nát chi khí. Hắn đang từng chút từng chút khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất đắc như vậy. Cái kia cũng quá khiến ta thất vọng, Ngụy Long cũng người được chí thượng long thần biến hóa. Thần sắc lại không thay đổi. Thánh hoàng chi kiếm lại lần nữa chém ra chí thượng long thần xem ra là một lòng muốn giết.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 dài ngàn hơn vạn đạo long thần tiên cái bóng, tại một giây lát bên trong rút ra, liền đón ngụy long chém ra trường kiếm. Ầm ầm mà lên quả nhiên là thời gian pháp cắt lực lượng. Ngụy long sớm đã nghe thấy Chí Thượng Long thần chủ tu pháp cắt. Giờ phút này gặp một lần quả nhiên cường hãn. Thời gian pháp cắt tự nhiên là chí cường pháp cắt, tại bất luận cái gì giới vực đều là một loại sức mạnh cường hãn.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 Trí thượng Long thần tẩy đi mấy vạn năm một nát, quay về bản tâm khổ khổ theo vô số bóng roi tiêu tán. Tại cái kia bao phủ trung tâm, truyền ra nhất đạo do nhẹ, một cái bị cắt loại pháp tắc xiển xích mang lượn quanh thanh niên, lông tóc không thương đi ra. Người người trí thượng Long thần nhìn thấy một màn này, cái kia viên mãn tâm, giữa sát na này, tựa hồ có vỡ vụn thanh âm, kia là tan nát cõi lòng thanh âm. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 287 giả lập đạo quả trọng tương phùng canh thứ hai tàu đặt mua Ngụy Long trực tiếp diễn hóa vạn pháp lực lượng. Vô cực pháp tắc xiêm xích con chưa đi đến cực hạn. Đối mặt Long thần, Ngụy Long chỉ có thể giống đối mặt thánh hoàng như thế, lặp lại chiêu cũ, dùng lượng thủ thắng. Lần này cũng là dùng cho phòng ngự. Đối với chí thượng Long thần đến nói,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 nhưng mà càng sâu tầng khí tức còn gần khoảng cách gần cảm giác, Chí thượng Long thần liền cảm thấy được Vạn Long thần đế chí cao thần đế ở vào tiên vực thần đế, vì cái gì Ngụy Long khí tức có thần đế khí tức đây mới là Chí thượng Long thần cảm thấy mình ngốc nguyên nhân kia là Vạn Long thần đế, truyền thuyết chi cảnh tồn tại, là có thể quan sát chư thiên giới vực Trên bản nguyên chi hải cũng có một chỗ cắm rùa thần đế, đồng dạng cũng là chí thượng long thần bộ phận huyết mạch nguồn gốc. Chí thượng long thần phản ứng, so mới gặp hơn vạn pháp lực lượng. đương thời ngân nguyệt, Bạch Ngân hai vị thần vương càng thêm đại bởi vì đây là hắn huyết mạch đầu nguồn, hắn càng thêm minh bạch. Vạn Long thần đế là bậc nào tồn tại tính cả trong tay hắn long thần tiên, cũng là một bộ phận truyền thừa đoán tạo thần binh.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 Chí thượng long thần cảm thấy quá mộng ảo. Không đúng vẫn là không đúng những này pháp tắc là một loại mưu lợi thủ đoạn ngụy long trước đó chống cự long thần tiên thời điểm. Bại lộ chính mình chủ tu pháp tắc khí tức. Đó là một loại hư vô lực lượng con lẽ chỉ là một loại diễn hóa, chí thượng long thần trung quy là chí thượng long thần. Đối mặt loại cuộc diện này, nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta có thể thắng. Ta không có thuận ta còn có thể lật bàn ngụy long từ các loại pháp tắc xiềng xích tạo thành phòng hộ cầu bên trong đi ra. Vô số pháp tắc xiềng xích bao phủ ngụy long chung quanh. Chí thượng long thần có vô giải phương thức công kích, hắn ngụy long cũng có lần. Này, ngụy long không nói thêm gì nữa. Chí thượng long thần hiển nhiên không có khả năng nhả ra. Cái kia trước mắt nhiệm vụ thứ nhất, lại trở lại chém giết phía trên đến. Trảm ngụy long khẽ quát một tiếng. lại lần nữa chém ra Thánh Hoàng Chi kiếm Vạn Pháp cùng phòng hộ. Vạn Pháp không ở chỗ lực lượng mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ đối mặt Long thần thời gian Hồng Lưu phụ ra tần suất lúc công kích, có thể đánh loạn tần suất, để Ngụy Long có phản ứng cơ hội, mà không đến mức bị bão hóa tập kích mang đi. Chí thượng Long thần Yêu Nguyên lúc bộc phát ở giữa Hồng Lưu, cùng Long thần tiên lẫn nhau kết hợp, nhưng mà toàn bộ công kích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 giống như cầm đoạn kiếm hướng chí thượng long thần trái tim bên trong đâm đau, nhức đau, nhức đau, nhức chí thượng long thần kêu đau giống to, chí thượng long thần nhục thân phòng ngự lại lần nữa vượt quá Ngụy Long dự đoán. Vậy mà ngăn trở kích thứ nhất Thánh Hoàng chi kiếm công kích. Bất quá sau đó kiếm thứ hai, còn là đem hắn chém ngang lưng ngay tại chỗ Tiền Nhiệm Ngụy Long thử qua tư vị. Chí thượng long thần một lần nữa nếm một bên. Ngụy Long không biết là Loại vị đạo này, Đệ Chí Thượng Long Thần phản phất trở lại mấy vạn năm trước, bị đời thứ nhất Thánh Hoàng truy lấy chém thời điểm. Ngươi Ngụy Long ta muốn giết ngươi a a a, Chí Thượng Long Thần thần khu khôi phục nhanh chóng. Hắn sở theo đuổi thời gian pháp các ầm ầm rung động. Chí Thượng Long Thần quanh thân thời gian lực lượng đáng sợ hơn bộc phát, chung quanh hắn thời gian lại lần nữa tăng tốc. Tại Ngụy Long lần tiếp theo đồng thủ trước đó, Hắn nắm giữ đầy đủ xử lý thời gian. Ngụy Long món này trực tiếp đem Long thần trọng thương. Như không nhanh chóng xử lý, dùng Long thần hiểu đến có quan hệ Ngụy Long phương thức chiến đấu, tiếp súng cơ hồ thập tử vô sinh. Long thần hiển nhiên cũng nhận thức đến Ngụy Long đối hắn mất kiên trì, lại không truy đuổi trên người hắn tình báo, mà là dùng chém giết hắn vì để nhất sự việc cần giải quyết.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 Đây là một loại khủng bố đại trận cũng là Chí Thượng Long Thần Phòng theo đời thứ nhất, Thánh Hoàng nhân tộc thủ hộ đại trận mà kiến tạo đại trận cách này là hắn áp đáy hòm áp chủ bài. Chí Thượng Long Thần không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng ra. Bởi vì dùng cuộc diện bây giờ, một ngày hắn sử dụng, cái kia sau đó, Ngụy Long tất nhiên sẽ hủy đi Sở Hữu Thần Điện. Nhưng bây giờ không thể không dùng Ngụy Long Vạn Pháp, lực lượng quá cường hãn, có thể ngăn cản hắn đại lượng công kích. Dù cho Chí Thượng Long thần dùng thời gian hồng lưu ra tốc, có thể có càng nhanh tốc độ xuất thủ, nhưng lại yêu nguyên khó thương hại Ngụy Long. Ngược lại là Ngụy Long từng kiếm một, muốn đem chi chém giết. Cho nên, Chí Thượng Long thần không thể không bại lộ chính mình áp chủ bại Ngụy Long ta sống lâu hơn ngươi. Ngươi thật cho là ta sống nhiều năm, cái gì cũng không làm Chí thượng Long thần rơi thẳng lên trời gào thét, chỉ gặp hắn gãy mất thân thể, theo kinh thiên đại trận lực lượng ngưng tụ, trực tiếp đem kiếm khí khu trục. Long thần hồi phục nhanh chóng không chỉ như thế, Chí thượng Long thần động tại cực hạn tự mình hồi phục. Đột nhiên, Long thần thân ảnh lại lần nữa bành trướng, cơ hồ đạt đến 3000 trượng. 3000 trượng liền là một vạn mét. Cái này loại không chỉ là cao độ từng thêm, cũng là thực lực tăng vọt. Ngụy Long thở ơ, trường kiếm trong tay lại chậm. Cái này Long thần thời gian hồng lưu thật đáng sợ, Long thần chia cắt chính mình xung quanh thời gian, nắm giữ cực lớn khoan nhượng. Đối lập đến nói, liền giống như là đem Ngụy Long thời gian cũng chia cắt cho cắt ngắn. Trong vô hình, đánh gãy Ngụy Long công kích tính liên tục. Cái này là lưu manh thủ đoạn a trí thượng Long thần cực hạn tự mình khôi phục. Ngụy Long cho dù ở siêu thoát, tri lộ cùng vô địch pháp đạo lộ kề vai sát cánh, có thể cũng thật khó nói, có thể đủ thật hoàn toàn chiến thắng khôi phục sau chí thượng long thần. Chí thượng long thần thân thể quá mạnh, so Ngụy Long thân thể còn muốn cường. Chí thượng long thần có giả lập âm cực đạo quả, giao phó hắn chí cường lực lượng cơ thể, cái này để Ngụy Long để nhất khiếm thường thường có thể bị chí thượng long thần ngăn kháng. Kiếm thứ hai mới có thể trọng thương. Vốn là thời gian hồng lưu liền rất biến thái, lại thêm một kiếm giảm sóc. Chí thượng long thần có bố trí thời gian quá dài đây chính là chí thượng long thần. Áp chủ bài không ngừng thực lực siêu tuyệt bộc phát sau chí thượng long thần. Cái này mấy vạn năm tích lũy, hóa thành nỗi tình dư cho vạn thần điện thành viên bị ngủ long đồ sát một nửa. Có thể thần điện cơ sở kiến thiết vẫn còn Những thần điện kia đảm đương đại trận tiết điểm, trực tiếp hồi tụ kinh thiên hắc sát lực lượng. Một mai giả lập nói quả, tràn ngập huyền ảo nói quả tại chí thượng long thần chỗ mi tâm hiển hiện. Cái này là giả lập âm cực đạo quả, có thể để cho chí thượng long thần khóa chặt tự thân nhục thân trạng thái. Trong lúc nhất thời, ngũ long vạn pháp lực lượng bị động phòng ngự, bị chí thượng long thần đè lên đánh. Ngược lại là Ngụy Long gém một chút bị đánh nổ nhân tộc thủ hộ đại trận. Cho ta mở Ngụy Long cắn răng, cánh tay huyết nhục từng tấc từng tấc nổ tung, chỉ còn lại kim sắc không xương, từng đạo pháp cắt hạt theo cộng minh. Kim sắc không xương cầm chặt thánh hoàng chi kiếm, Ngụy Long giơ kiếm hướng thiên oanh một đạo quang trụ cũng là chiếu sáng thiên địa chỉ gặp bao phủ tại nhân tộc gương vực chi ngoại gương thiết chi tường. phía trên các loại cốt văn bột phát, một cỗ minh mông lực lượng, hội tù trên thánh hoàng chi kiếm thánh hoàng chi kiếm bỗng nhiên biến cường ba thành mạt sau kiếm khí kia cũng là tăng trưởng Ngụy Long có thể cảm giác được trừ bỏ bị kiếm khí mẫn diệt cánh tay phải. Tính cả phía bên phải của mình thân thể cũng tải chịu kiếm khí vô ý thức công kích đây chính là thánh hoàng chi kiếm. Phí mệnh chết cho ta chết oanh Ngụy Long triệt để gầm thét. Hắn mệnh đầy đổ dài không giả, có thể cũng không phải cách này dạng phí. Nhân tộc thủ hộ đại trận lực lượng mộc pháp, Ngụy Long cũng tương tự đem vạn pháp lực lượng rót vào Thánh Hoàng chi giếm bên trong. Lần này Ngụy Long lại không phòng ngự. Theo một ý nghĩa nào đó Ngụy Long cũng tại trở về bản tâm theo hắn càng ngày càng mạnh. Tựa hồ trái tim kia có chút sợ. Mỗi một lần công kích, trước tiên đem phòng ngự làm tốt, làm tốt phòng ngự không có vấn đề.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 cũng là toàn lực của mình nhất kích phóng thích. Hai người va chạm về sau, bị vạn pháp lực lượng xúc động thánh hoàng chi kiếm, một khỏa thần dị giả lập đạo quả xuất hiện. Kia là một khỏa tràn ngập nhẹ nhàng chi khí, đầy là dương cực lực lượng khí tức tư ảo quả vị. Cái này khỏa quả vị chỉ có một nửa, lại cùng chí thượng long thần cái kia một nửa ầm ầm tương hợp. Oanh oanh ngủy long bị chí thượng long thần công kích bao phủ, mạng lớn huyết nhục bị đánh băng, liền kim thân không xương cũng rất là thê thảm, cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà, Ngụy Long tay phải chống không xương cốt, yêu nguyên nắm chặt Thánh Hoàng chi kiếm. Hắn một kiếm, cũng chém ra chằm chằm chằm dù cho trọng thương. Ngụy Long yêu nguyên cảm nhận được chính mình ngo ngoi muốn động. Kia là một cỗ viên mãn lực lượng, cũng là một loại khủng bố lực lượng.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 chính là chí thượng long thần tiền nhiệm bị đời thứ nhất thánh hoàng chém xuống dương cực đạo quả từ đời thứ nhất thánh hoàng bỏ mình về sau. Lịch đại thánh hoàng rút cuộc không một cách đem thực lực bản thân đề thăng đến bất diệt viên mãn tầng thứ. Cho nên cái này dương cực đạo quả chỉ giấu ở chỗ sâu nhất, mãi cho đến Ngụy Long trong tay. Vạn pháp lực lượng tẩy luyện tiến nhập thánh hoàng chi kiếm nội bộ hạch tâm. Ngoài bộ còn có chí thượng long thần âm cực đạo quả tấu kích. Song trọng tác dụng phía dưới trực tiếp đem dương cực đạo quả cũng điều động ra. Thánh hoàng chi kiếm hiển hiện giả lập dương cực đạo quả cùng chí thượng. Long thần mi tâm giả lập âm cực đạo quả, hình thành tổng minh. Theo ngụ long cái này chí cường một kiếm chém tới, chí thượng long thần thân thể gãy thành vài đoạn. Nhưng mà, thảm nhất còn là Thánh hoàng chi kiếm câu thông tối tâm, tìm trong kiếm toàn bộ dương cực đạo quả linh cơ đem Chí Thượng Long thần còn sót lại âm cực đạo quả cũng cho trảm. Không chỉ như thế, chém xuống về sau, Thánh Hoàng Chi Nghiễm nắm giữ Dương cực đạo quả, trực tiếp đem chém xuống Vũ trụ âm cực đạo quả câu tới. Chí Thượng Long thần, ta quá khó lại mất đạo quả trực tiếp khí tác thân thể gãy thành vài đoạn. Chí Thượng Long thần lúc bộc phát ở giữa hồng lưu, còn có thể kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng khôi phục chỉ là mất đi âm cực đạo quả, mất đi quả vị, mang ý nghĩa quá khứ mấy vạn năm bố trí, hít thay hóa thành nước chảy. Chí Thượng Long thần nội tâm đã không cách nào hình dung cái này loại ngăn trở. Loại khổ này khó, cơ hồ khiến Chí Thượng Long thần khó chịu đến chết. A a, Chí Thượng Long thần ngửa mặt lên trời gào thét. Ngụy Long trạng thái cũng không thể nói tốt bao nhiêu, vì chém ra chí cường một kiếm Hắn ngạnh sinh sinh nhận Long thần một kích toàn lực, toàn thân huyết nhục sụp đổ, Ngụy Long chỉ có thể điều động tân sinh, sinh mệnh các loại khôi phục pháp các xiển xích để cho mình khôi phục. Chí thượng Long thần thực lực quá khủng bố, cái này là có nhiều thiếu áp chủ bài a, Ngụy Long cũng phải hãi nhiên cái này một kiếm chi uy. Hơn phân nửa để cái kia âm cực đạo quả cho nhận. Cái này quả vị tựa hồ là một loại chết thay thủ đoạn, để chí thượng long thần miễn đi bị một kiếm chém giết. Ngụy Long tự thân pháp cắt xiển xích cấu kết hắc sát, xích hạ các một nửa, bắt cả hai tay. Hắc sát đoán thể, xích hạ tu tâm từ thân chạm đến viên mãn. Hắn đối với xuất hiện giả lập đạo quả, cảm thấy một loại nào đó khát vọng. Loại cảm giác này, tại lần thứ nhất tự thân viên mãn thời điểm, Ngụy Long liền thấy đạo quả tư ảnh, chỉ là lại không cách nào lưu lại. Ngụy Long nhìn về phía trong tay Thánh Hoàng chi kiếm, chỉ thấy được một quả hồng sắc quả, không cách nào hình dung, liền thành một khối bên trong thai ngén táo hóa, ẩn chứa một loại nào đó nhẹ nhàng chi khí, ầm ầm có vô cực diệu dụng mà đổi thành bên ngoài một quả hắc sắc quả, thì là sát khí bốn phía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 vẫn là tham thiên táo hóa trở lại cho ta a giả lập âm cực đạo quả theo một ý nghĩa nào đó trợ giúp chí thượng long thần cản kiếp. Mà cái này cũng chỉ là đạo quả một cách diệu dụng. Tiền nhiệm hắn kém chút đã chết tại đời thứ nhất thánh hoàng về sau, liền là dương cực đạo quả cản kiếp. Chí thượng long thần tình nguyện chính mình bỏ mình cũng không nguyện ý mất đi quả vị. Chí thượng long thần dùng thời gian hồng lưu để cho mình đoạn thân thể một lần nữa cấu kiếp. Hắn long thủ giữ tợn, khóe miệng đầy lạ tiên huyết. Trầm chú nhìn qua Ngụy Long, "Ta muốn giết ngươi để ngươi cảm thổ vô tận tra tấn xoạt xẹt chí thượng long thần tay phải vừa nhấc, đột nhiên tắm vào bên trái chính mình lồng ngực, đem một trái tim khuyết xuất hiện, bành bành một khoảng cử đại uyển như tiểu sơn trái tim nhảy lên kịch liệt. Ẩm chứa kinh người sinh mệnh lực cấm thuật thời quang hồi lưu hẫm chí thượng long thần giơ thẳng lên trời gào thét." Ngực Tiên Huyết trực phụng hắn chủ tu thời gian pháp tắc rất là khủng bố, có thể điều tiết khống chế chính mình xung quanh tốc độ thời gian trôi qua, biến hướng để tăng tuổi thọ của mình, cũng có thể dùng thời gian chi lực hình thành một trận vực, chỉ có ở trong đó, liền có thể cùng trận vực chi ngoại hình thành trình lệch thời gian. Đây chính là thời gian hồng lưu nguyên lý, thời gian pháp tắc là thiên địa chí cường pháp tắc một trong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 lại thi triển cấm thuật. Thời gian hồng lưu tạo nên trinh lệch thời gian bị Ngụy Long đuổi theo. Ngụy Long còn là một bộ không xương bộ dáng, cũng là thay thảm. Âm cực, dương cực đảo quả ẩm chứa cực lớn táo hóa, có thể đảo quả đã tới tay, không nhất thời vội vã lĩnh hội. Việc cấp bách là đem chí thượng long thần đánh giết. Trảm Ngụy Long một kiếm đánh ra, Thánh Hoàng chi kiếm cực kim pháp các xiêm xích đã có thể độ trảm hư ảo, cũng có thể trảm chân thực. Cái này một kiếm trảm tại Chí Thượng Long thần thời gian cấm thuật ba động bên trong, quanh Ngụy Long cái này một kiếm khuấy động thời không biến hóa. Liền gặp Chí Thượng Long thần trái tim tiêu thất. Cấm thuật vừa kết thúc, thời gian dập sườn, mà Ngụy Long một kiếm chém tới, để thời không rối loạn. Một cái hổng lồ vòng xoáy xuất hiện, ẩn chứa một loại nào đó loạn lưu. Long thần bỗng nhiên biến sắc, muốn chạy ra cái này vòng xoáy. Cái này là thời không vòng xoáy. Dùng chí thượng long thần mạnh, sau khi tiến vào, cũng rất lớn khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa. Đặc biệt là âm cực giới tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cái này phiến giới vực. Ngụy Long ngươi thật là áp độc độc chí thượng long thần đảo mắt phát hiện Ngụy Long sớm đã tránh xa xa. Cái này chó, thả xong một kiếm, liền chạy long thần chỉ có thể chính mình chống cự vòng xoáy. Hắn yên lặng tính ra, biết mình khó mà may mắn thoát khỏi. Cho ta bảo long thần lại đem một cái cất dấu áp chủ bài sốc lên. Chỉ gặp hắn hơn phân nửa thân thể âm vang nổ tung, thần khu cơ hồ sụp đổ. Một cỗ ba động kỳ dị truyền khắp thiên hà. Ngụy Long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 Nếu không Ngụy Long thật muốn coi là thời không vòng xoáy, là chí thượng long thần chạy trốn bí thuật. Ngụy Long yên lặng tại hư không đứng sững, tay khẽ vút, long thần nổ tung lên thần huyết bị hắn thu hồi. Mặc dù hơn phân nửa tiêu tán tại hư vô, có thể còn có không ít. Long thần nắm giữ là thời gian pháp tắc, Ngụy Long cảm thấy mình nếu có thể có rõ ràng cảm ngộ, hội có đại tác dụng. Ngẫm lại xem Ngụy Long nếu là có thể dùng thời gian hồng lưu, cùng địch nhân hình thành nội ngoại chinh lệp thời gian, hắn nguyên bản oanh ra một quyển thời gian, có thể oanh ra hàng trăm hàng ngàn quyển, vô địch lưu, biến thành vô địch bạo chết lưu chỉ là tưởng tượng. Ngụy Long đã cảm thấy kích thích chí thượng long thần lần này rơi vào thời không vòng xoáy.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 Có nhiều thiếu giới vực liền có nhiều không bao lâu không cơ hồ vô tận. Nơi nào có cái gì khủng bố, Ngụy Long cũng không dám tưởng tượng đợi đến thời không vòng xoáy triệt để tiêu tán. Không còn có một tia chí thượng long thần khí tức, Ngụy Long mới tiêu thất tại vùng hư không này. Ngụy Long đi tìm lão hỗn độn. Ngụy Long cầm trong tay Thánh Hoàng chi kiếm, đi đường thời điểm, con sót lại kim thân không xương chậm rãi tràn đầy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 Dùng vạn pháp lực lượng thôi động Dù cho còn chưa tiến nhập bất diệt chi cảnh Có thể ngụy long yêu nguyên Có thể chạm đến thánh hoàng chi kiếm nổi hạch Liện gặp âm cực đảo quả Cùng dương cực đảo quả lẫn nhau sán suýt Sinh ra một loài nào đó kỳ lạ biến hóa Rất lời hài rất cường đại Ngụy long yên lặng cảm giác Chỉ là nhẹ nhẹ cảm giác Đã cảm thấy có một loài phiêu phiêu Rục tiên cảm giác Có thể lại cẩn thận đi tìm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 là âm cực giới tối đại táo hóa, có thể cũng chỉ là cảm giác. Con lẽ nên cùng cái kia bảy cái chí cường thần binh linh hảo hảo giao lưu. Dù sao bọn hắn cũng là đến từ dương cực giới. Ngụy Long tự hỏi tìm đến lão hỗn độn, chỉ gặp lão Hắc Cầu chính cùng Sích Tiêu Sơn sơn chổi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn cái gì ta nhìn ngươi làm sao Ngụy Long thân ảnh vừa xuất hiện. Lão hỗn độn trước một bước người được vị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 Nghe vậy, ngụy long vỗ vỗ hắc cầu đầu đối xích tiêu sơn sơn chủ nhẹ điểm nhẹ đầu, ra hiểu hắn nhóm làm không tệ. Như thế, ngụy long mới đi đến đám kia bị bắt người phía trước. Những người này cơ hộ người người sợ hãi. Minh thần vương, phong lôi thần vương còn tốt, đều là trí cường thần vương. Mặc dù bất an, có thể coi như chấn định, cách khác thần vương chân thần, thần dụ liền khó nhiều. không chỉ có là bị bắt lại, còn có trên người bọn họ phát sinh rủ dị biến hóa. Chí cường thần vương già đi rất nhiều, có thể yêu nguyên trẻ tuổi. Một ít phổ thông thần vương cũng là già nuơ, có thể còn rất dài thọ mệnh, mà chân thần, thần dụng liền thảm nhiều, cơ hồ tiến nhập sinh mệnh lão niên kỳ. Chiến đấu ba động là cường liệt nhất thời điểm, phát sinh biến hóa ngụy long nghĩ đến chí thượng long thần tự bảo. kia là có một cỗ đặc thù ba động. Tựa Hồ Chí Thượng Long Thần có thể vượt ngang vô biên khoảng cách cướp đoạt thần tộc thành viên sinh mệnh lực, chỉ là không biết cái này là ví dụ, còn là phổ biến như Chí Thượng Long Thần có thể cướp đoạt toàn bộ vạn thần điện thành viên sinh mệnh lực, có thể chỉ sợ, hắn sẽ còn trở về. Ngụy Long trầm tư. Trong giao chiến, Chí Thượng Long Thần áp trụ bài rất nhiều. Cửu Đầu Long Thần tiên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 Ngụy Long đem những người này mang đi, những nghi vấn này có thể tự dùng giao cho bọn thổ hạ đi điều tra. Hiện nay Ngụy Long không cần tự thân đi làm. Một đoàn người xuất hiện lần nữa, liền đến đến hoàng cung. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Phó Hào đã ngăn chặn toàn bộ bối rối. Những cái kia hoàng tộc trưởng lão, hoàng triều đại thần bất an, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngụy Long thân ảnh vừa xuất hiện, Phó Hào Liễn Ninh đón, Thánh hoàng đã khống chế lại Triều Thị nhất tộc, hoàng triều trật tự nhân tộc trật tự sẽ không làm biến, chỉ là có một ít sự tình xử lý không tốt. Những cái kia hoàng phi làm sao bây giờ đời trước thánh hoàng phi tự nghe vậy, Ngụy Long sững sờ, Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 289 Ngụy Thánh Hoàng buông tay mà chỉ chúc mừng bản thư đệ nhất vì minh chủ sinh ra thánh hoàng hoàng phi có rất nhiều. Có một cái khổng lồ hậu cung bảy, tuổi tác cũng khác biệt. Có sống hơn 2000 năm thần ma vương, cũng có mấy chục tuổi nữ tử, còn có một chút trẻ tuổi càng nhỏ hơn nữ hài. Đối với Thỏ Nguyên không dáng sắp triệu thì Thánh Hoàng đến nói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 Ta ngụy biện rất nhiều, ta chăm chỉ cố gắng lại mật hắc, ta giết người không chớp mắt, ta đánh lén không xem mặt, có thể ta vẫn là hảo nam hài Ngụy Long. Ngụy Long cường không chỉ có là thực lực mà thôi Vân Thánh Hoàng. Phó Hào Ý tứ nguyên bản cũng không phải là sắc đẹp. Hắn gặp Ngụy Long tựa hồ hiểu sai, cũng không tiện điểm phá, chỉ có thể tiếp tục nói, những ngày hoàng phi ngược lại tốt nói. chỉ là Triệu thị nhất tộc hậu đại nên xử lý như thế nào, Phó Hào Xưng hô rất có ý tứ. Hắn xưng hô Ngụy Long vì thánh hoàng, mà trước đó hoàng tộc tự động hạ thấp vị Triệu thị nhất tộc. Chân chính để Phó Hào cảm thấy khó giải quyết chính là hoàng tộc. Nguyên lai hoàng tộc là một thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Đây mới là Phó Hào đề xuất như sao mà yên tĩnh được đưa hoàng phi mục đích chỗ.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 vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành là chân chính lão quái. Theo lý thuyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, liền là đem triệu thi nhất tộc hết thảy giết sạch. Ngụy Long trầm tư một lát, mở miệng nói, Phó Hào vừa nghe, đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngụy Long không chỉ có là chiếm nhân tộc chính thống, còn muốn đem hoàng tộc giết sạch, cái này sát tính thật quá nặng đi. Bất quá, cách làm này hồi dẫn đến người người cảm thấy bất an. Ngụy Long lắc đầu. Diệt Hoàng tộc cùng Diệt Vạn Thần Điện không giống. Đồ sát nhân tộc cùng đồ sát thần tộc cho Ngụy Long cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Giết những cái kia bị tẩy não sử bị thần dụ, Ngụy Long không chứng ngại chút nào. Những người kia, ngoại nhân bên trong thần, bên ngoài nhìn như là nhân tộc trên thực tế tâm lý đã sớm là thần tộc tư duy. Người như vậy liền muốn xiết xiết xiết tự mình nhận biết cảm thổ vấn đề, dùng Ngụy Long tâm tính, cứng hạ tâm cũng có thể xiết, có thể trọng yếu hơn còn là cách làm này, hội phá hủy nhân tộc tín niệm. Từ Ngụy Long tuyên chiến phạn thần điện, đến Triều Quân vô bỏ mình, lại đến chuẩn bị chiến đấu hoang thú nhất tộc, cuối cùng thánh hoàng vẫn lạc. Một kiện lại một sự kiện, nhân tộc đã rung chuyển, Như lại diệt hoàng tộc, nhân tộc có thể trực tiếp sụp đổ. Thánh hoàng, ta cũng là cho rằng như vậy. Triều thị nhất tộc đã từng có công lớn tại nhân tộc, tùy tiện động thủ chỉ sợ sẽ dẫn tới rất lớn bắn ngược. Phó Hạo cũng là liền vội vàng khuyên nhủ. Hắn hiện tại có thể ngăn chặn hoàng triều đại thần cùng với hoàng tộc trưởng lão, đó là bởi vì những người này còn tẩu sống. Nếu thật là bức đến tử lộ, những người này sẽ trực tiếp phát cuồng. Ngụy Long không có vội vã hồi đáp xử lý triều thị nhất tộc vấn đề, tới trước đến Thánh Hoàng cung điện bên trong. Cái này là Thánh Hoàng cung điện, cũng là hoàng đô, là nhân tộc thủ hộ đại trấn trung tâm trấn nhãn. Phó Hào giải thích, đem sớm đã chuẩn bị một khối hình vung ngọc tỷ đẩy tới, cái này là Thánh Hoàng ngọc tỷ, nắm giữ huyền hạn tối cao. Ngụy Long nhìn ngọc tỷ một mắt, dùng nói không ra danh tự mà rất chân quý ngọc thạch đoán tạo.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 mà là thật thật nhất thiết tiết lợi kiếm ngụy long phất tay áo đem tất cả thu hồi. Hắn rút ra Thánh Hoàng chi kiếm, hướng cung điện trung tâm nhất ném đi. Oanh cái kia cao cót hơn ngàn trượng rộng lớn mái vòm, có một đạo quang trụ hô ứng. Đột nhiên, nhân tộc thủ hộ đại trận lực lượng hồi tụ, từ cương thiết chi tường thiên hạ các nơi cùng nhau hồi tụ. Theo nhân tộc thủ hộ đại trận lực lượng hồi tụ, Thánh Hoàng chi kiếm vu tận kiếm khí bị thu nạp. mà theo Ngụy Long tiến nhập cung điện bên trong phó Hào Hải nhiên phát hiện, dùng Thánh Hoàng chi kiếm nắm giữ nhân tộc đại trận về sau, Ngụy Long sợ bày ra một tia khí tức, cũng không phải là hắn có khả năng tưởng tượng, trách không được Thánh Hoàng thích ở chỗ này chỗ cung điện, nhìn đến tại nơi này đối hắn tổn hại nhỏ nhất. Thánh Hoàng chi kiếm vô ý tán phát kiếm khí, bị thu nạp hơn phân nửa. Ngụy Long trong lòng hơi động,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 Nếu ta không thể đạp phá con đường phía trước, ta cũng hồi một bước một nát lập tức. Ngụy Long thần sắc kiên định, đoạt đến nhân tộc chính thống chi vị, chỉ là quá trình, mà không phải kết thúc, là khởi điểm, mà không phải điểm cuối cùng. Nếu có một ngày, Ngụy Long trầm luân, hắn tình nguyện chém tới chính mình. Nhìn xem hiện nay siêu cấp cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, tâm tính đều có chỗ rời đi. hắn nhóm vẫn là chính bọn hắn, nhưng lại không phải lúc trước chính mình. Ngụy Long đứng ở trên cao nhìn Phó Hạo một mắt đối lại trước vấn đề có so đo. Ngụy Long một bước đến đến bên cạnh hắn, nói: "Không ngại trầm rãi trải vuốt triều thì nhất tộc, làm nhiều việc ác ruồng bỏ nhân tộc, muốn quả quyết thanh lý, đến mức bình thường có tông, có thể để hắn nhóm tiếp tục tu luyện."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 Y nhớ sờ khắc này cảm ngột, không hổ là hắn, có thể nhìn được dụ hoặc không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Này chi vị đại trưởng phu người vậy ta. Ngụy Long. Đại trưởng phu phó hào nhìn xem Ngụy Long viết xuống hắn xem không hiểu chữ. Âm thầm hãi nhiên, chỉ cảm thấy Ngụy Long khí chất lại có thêm biến hóa, nội tâm giật mình nói không ra lời.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 Hoàng tộc nội khu cùng với tương ứng động thiên, ngươi phải xử lý tốt. Có thể lưu một cái dùng làm ngày sau triệu thì nhất tộc căn cơ, có thể cũng không thể để hắn nhóm lòng tham không đáy. Ngụy Long thu hồi hắc thiết chi thư, lại lần nữa phân phó nói: "Vân phó hảo nội tâm nhất kinh, đáp ứng xuống. Phó hào đã minh bạch triệu thì nhất tộc thế tất yếu chảy máu." Dù cho Thánh hoàng bỏ mình, có thể để hắn nhóm từ bỏ nỗi khố cùng với hoàng tộc Đồng Thiên, cũng không dễ dàng. Đúng, chuyện này lão hỗn độn, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ hội tới giúp ngươi. Mặt khác ta tùy tùng Tần Vũ Điền hắn nhóm 8 người cũng có thể làm trợ thủ của ngươi. Ngụy Long nghĩ nghĩ, sẽ càng nhiều người gia nhập vào. Tiếp nhận Triệu thì nhất tộc, tiếp nhận hoàng triều trên dưới có quá nhiều âm ám diện ở bên trong. Ngụy Long không tin nhiệm Phó Hào, cái này không có cái gì khó mà nói. Ngụy Long còn không đến mức tin tưởng một cách chỉ gặp qua mấy lần người. Đem lão hỗn độn bỏ vào. Cái kia lão Hắc Cẩu đừng nhìn tại Ngụy Long mặt trước rất ngoan, có thể tuyệt đối tàn bạo, cũng sẽ không cùng nhân tộc siêu cấp cường giả cấu kết, đến mức xích Tiêu Sơn sơn chủ. Tiền Nhiệm ngắm bắn qua Ngụy Long, càng là mang tội chi thân. Làm việc càng là cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng, Tần Vũ Điền tám người đều là chí cường thần ma vương tầng thứ lão quái vật, có hắn nhóm nhìn xem, cũng là nhất trọng chế hoành. Ngụy Long quán triệt lúc trước hắn ý nghĩ, bên ngoài phòng hoang thú, dự định nhân tộc, hoang thú động tính không do hắn sở quyết định, chỉ có thể phòng bị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 cái này có thể để hắn muốn làm sự tình lại càng dễ một ít. Ta chỉ nghĩ vô cùng đơn giản tu luyện, đáng tiếc tình thế phức tạp như vậy, ta nhất định phải bắt lấy trọng điểm. Ngụy Long thở dài một tiếng. Những này chiêu thức hắn đều là hiện học viện dùng, lớn nhất sức lực còn là tự thân siêu tuyệt thực lực. Có ta cho ngươi trợ lực, ngươi cũng có kinh lực đi chủ bị ta đăng vị đại điển. Đăng vị đại điển muốn cùng tiếp nhận Triệu thì nhất tộc tiếp nhận hoàng triều đồng bộ tiến hành. Mặt khác, ta còn có cái khác một ít chuyện cần ngươi xử lý. Ngụy Long lại cùng Phó Hào nói rất nhiều. Đợi đến Phó Hào rời đi cung điện, Ngụy Long lại trầm tư một lát. Tiếp nhận nhân tộc cần một cái quá trình, một động không bằng một tính. Ngụy Long chỉ cần tọa trấn hoàng cung là được rồi. Chỉ có Ngụy Long tọa trấn nơi này một ngày Dù cho cách mông bên dưới là hỏa sơn, hắn đều có thể cho ngăn chặn. Nghĩ một lượt, không có phát hiện quyết sách có vấn đề, đều là đường đường chính chính chi đạo. Âm thầm vì chính mình phán đoán mà kiêu ngạo ngụy long, lấy lại tinh thần, đem Thánh Hoàng chi kiếm từ mái vòng thu hồi. Vừa rồi cái kia phiên làm dáng, cũng có âm thầm uy hiếp Phó Hào chi ý. Trước tiên đem Thánh Hoàng ngọc tỷ cho luyện hóa, Ngụy Long xuất ra chiếc đó thu hồi Thánh Hoàng Ngọc Tỷ, vút ve giống như nước mắt tinh chất liệu, có một cỗ thanh thanh lương lương chi ý, cái này là cực phẩm thần binh, nội hàm tám đạo uy tắc xiển xích, chứ không thể sinh ra linh chi ngoại, rất là bá đạo. Nảo mắt ở giữa, 10 ngày trôi qua. Này 10 ngày, Ngụy Long tại luyện hóa Thánh Hoàng Ngọc Tỷ, lại tuần tự triệu kiến lão hỗn độn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 chỉ gặp thánh hoàng ngọc tỷ phía trên tản ra đường hoàng chi uy. Cái này là hoàng giả pháp tắc, ầm chứa vô tận bá đạo. Đối với siêu cấp cường giả phía dưới tu sĩ, vẻn vẻn bằng vào uy áp, liền có thể để hắn nhóm thần phục. Ngụy Long khóe miệng cổ quái cười một tiếng. Cái này thánh hoàng ngọc tỷ pháp tắc là hậu thiên cô đọng, mà không phải thiên địa tự sinh. Có chút cùng loại với vương bá chi khí.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 Theo thời gian từng sợ trôi qua, Ngụy Long dù không tự mình nhúc tay hoàng triều ra hiệu, chỉ là buông tay mà trị. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, hắn càng là không nói, để người ngược lại cảm thấy khủng bố. Vài ngày trước, hoàng cung chợt từ bắt đầu khôi phục, Ngụy Long ầm thực cũng có người chuyên phụ trách. Cái khác có thể không cần. Cái này ăn không thể ngừng, Ngụy Long là một cái không quên sơ tâm người. Tiền Nhiệm nói muốn ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Sao đều đối với mình phụ trách. Ngụy Long ăn thịt heo, ngay tại nhấm nuốt thịt, chiếu lấp lánh, uy áp nồng đậm. Cái này là dùng hung hãn di chủng tử kim địa long chân sau nữ mỹ thực. Quang mang cơ hồ có thể chiếu rọi cung điện nổi ngoại. Cung điện bên trong, những cái kia bưng thức ăn nữ quan mồ hôi đầm đìa, cơ hồ sủi lơ, cũng không phải hoang thú uy áp gây nên, mà là mẹ Ngụy Long khẩu vị cực lớn, trình độ ăn quá trình cực kỳ chặt chẽ, giống như một trận đại chiến, nếu là không thể hợp lý phân phối thể lực, có thể sinh sinh mệt mỏi co quắp. Đây là có chuyện gì âm cực đảo quả cùng dương cực đảo quả. Như thế khó luyện hóa Ngụy Long ngồi ngay ngắn bàn tròn trước, đại mã kim đao, cuồng ăn quát lên điên cuồng. Vừa ăn, còn bên cạnh sinh khí chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 290 kim thân phần cuối. Thời gian Hồng Lưu cầu thoáng một phát phiếu đề cử luyện hóa xong Thánh Hoàng Ngọc Tỷ. Ngụy Long muốn hấp thu âm cực đạo quả cùng dương cực đạo quả. Căn cứ tự thân hack sát, Xích Hà viên mãn thời điểm chỉ dẫn. Còn có chính Ngụy Long phân tích, hiển nhiên hai viên giả lập đạo quả có được huyền diệu táo hóa. Nếu là có thể hấp thu luyện hóa Hội không nhỏ chỗ tốt, quá khó, cũng quá chậm. Ngụy Long ăn uống no đủ, một lần nữa đem Thánh Hoàng chi kiếm xuất ra, dùng vạn pháp lực lượng đem bên trong hai mai đạo quả thôi phát ra, cố gắng luyện hóa, còn là như dĩ vãng cái kia, cần mài nước tông pháp, muốn một mạch mà thành căn bản không có khả năng. Kém nhất phương thức, không hề nghi ngờ là dùng pháp cắt hạt không ngừng nhụm dần quá trình này, cần thời gian. Đã thí nghiệm ra hiểu suất cao phương thức, cái kia liền là dùng âm cực, dương cực lực lượng phụ trợ luyện hóa. Ngụy Long nghĩ đến những này thời gian đến cố gắng. Dương cực lực lượng, một âm cực lực lượng, mười dương cực lực lượng từ hai xuống đến một, âm cực lực lượng từ hai mươi xuống đến mười. Lại thêm Ngụy Long dùng hốn đổn nhất tộc bí thuật hốn đổn chi tự tinh luyện âm cực lực lượng. Bên trong âm cực lực lượng tiêu hao còn nhiều hơn ra không ít.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 Long thần vị cách rất cao, Lai Lịch muốn so Ngân Nguyệt, Bạch Ngân còn kinh người hơn. Ngụy Long từng tại khổ hải trung nhìn thấy qua một chỗ chiến trường, trong đó có đầu rồng thân người như chí thượng long thần cường giả như vậy. Những người kia nắm giữ rất nhiều đầu lâu, khí tức càng là vượt xa chí thượng long thần. So Ngân Nguyệt, Bạch Ngân cái này loại vương tộc tộc dù địa vị, không biết cao hơn bao nhiêu.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 Cách này long thần thần lực hiệu quả trước nay chưa từng có tốt. Long thần áp chủ bài rất nhiều, lai lịch kinh người, những này thần huyết có kinh người diệu dụng. Kim thân bất hồ. Một trăm vẹn vẹn hấp thu thuế biến thừa số. Nhếu sóng thừa số liền để ta hoàn thành kim thân tầng thứ cuối cùng hai điểm. Ngụy long cảm giác thoáng một phát. Từ trước đó 98 để thăng tới 100. Hai điểm chi ghém. lại là kim thân viên mãn tầng thứ cuối cùng một bước nhỏ, là muốn dùng thân thể năng lượng để thăng, cần thiết hao phí phi thường đại. Hơn nữa kim thân cảnh giới viên mãn chỉ là một, Ngụy Long cảm thấy mình thần hồn phía trên có nhiều một khối toái phiến. So trước đó mấy loại mạnh vỡ đại đạo càng thêm thần diệu, tràn lập khí tức thần bí, càng thêm dựa vào cận thần hồn trung tâm. Hiển nhiên là thời gian mạnh vỡ đại đạo Liên quan tới thần hồn, Ngụy Long cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bởi vì tại âm cực giới, thần hồn tính cả mảnh vỡ đại đạo đều bị giới vực áp chế. Ngụy Long trước đó đại chiến, không ít lần bị người đem đầu óc đều đánh băng, thần hồn y nguyên không tổn hao. Ngụy Long suy đoán, thần hồn là một loại nhận biết, cũng không phải là cắm dễ tại nào đó một thân thể, mà là hắn siêu phàm hạt tâm. Hiện nay Ngụy Long lực lượng hạt tâm liền là kim thân không xương, chỉ có đánh nổ kim thân không xương mới có thể nói phá hủy Ngụy Long hết thảy. Bất quá dù sao vẫn đem thời gian pháp cắt nhập môn, thời gian pháp cắt đang đường nhập thất Ngụy Long cũng không thể không cảm khái một cái. Thời gian pháp cắt không hổ là chí cường pháp cắt một trong. Bình thường vô cực pháp cắt diễn hóa vạn pháp, cơ sở pháp cắt cành giới. diễn hóa mà ra, có thể cùng Ngụy Long vô cực pháp cắt ngang hàng, mà chí cường pháp cắt diễn hóa. Hội có suy hiếu, còn chưa đủ Ngụy Long nhẹ nhẹ lay động đầu, dù cho đề thăng tới đăng đường nhập thất, nay thời gian pháp cắt xiêm xích uy nguyên vô pháp giúp ra, để ta xem một chút chính mình thiên phú cực hạn ở nơi nào đi thêm điểm đi đối mặt cái này loại xương khó gặm, là thêm điểm thiên phú sở trường trò hay cũng là thân thể năng lượng tốt nhất dùng pháp. Dây lát ở giữa, lượng lớn thân thể năng lượng tiêu tán. Thời gian pháp khắc xuất thần nhập hóa ngụy long tay hướng hư không kéo một phát. Rầm rầm nhất đạo ầm chứa vô tận ảo diệu pháp khắc xiêm xích xuất hiện. Từ từ không rơi xuống dây lát ở giữa, thời không đều ầm ầm vặn vẹo. Thử một chút xem sao ngụy long đem thời gian pháp khắc xiêm xích một lần nữa tiêu tán vào hư không, hắn trầm xuống tâm sơ sẩy. Từng đạo ánh sáng rực rỡ mang tại Ngụy Long bên cạnh xuất hiện, chính là thời gian chi lực trách không được chí thượng long thần thời gian hồng lưu chỉ tác dụng với mình. Đến cuối cùng chó cùng dứt sổ thời điểm, mới muốn đem thời gian pháp cắt tác dụng phạm vi mở rộng, ầm ầm muốn về ngược dòng thời gian. Chân chính nắm giữ thời gian pháp cắt, Ngụy Long mới hiểu được cái đồ chơi này cấm kỵ quá nhiều. Xem như chí cường pháp tắc một trong, nhưng cũng là rất đặc thù chí cường pháp tắc, thời gian là giới vượt nền tảng. Nếu là một cách chơi không tốt, kết quả hồi rất là bi ai. Đúng vào lúc này, không thể biết không gian. Chỗ đó là một chỗ không cách nào hình dung thế giới, cùng loại với khổ hải, nhưng là lại cùng khổ hải bất đồng. Có càng nhiều giới vượt bản nguyên hiển hóa,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 Ngụy Long ta quả vị ta mảnh vỡ đại đạo ta mấy vạn năm đến cố gắng chí thượng long thần nghiến răng nghiến lợi hắn ngóng nhìn hư không. Nơi này là bản nguyên chi hải ngoại tầng, có rất nhiều thất lạc giới vực, khủng bố ở khắp mọi nơi. Nếu không phải hắn truyền thừa lai lịch rất lớn, cùng với tự thân nắm giữ thời gian pháp tắc cũng có phân rõ giới vực đặc thù công hiệu,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 Ngưng tụ âm cực giới bản nguyên lực lượng. Mặc dù chí thượng long thần mất đi bọn hắn, nhưng trung quy có khí tức giao cảm. Ngươi được đến đạo quả cũng vô pháp sử dụng. Đây không phải là đơn giản liền có thể luyện hóa tiền nhiệm đời thứ nhất thánh hoàng đều không thể luyện hóa, ngươi không có thủ đoạn này ta muốn dùng truyền thừa động thiên làm ván nhảy. Nơi đó còn có rất nhiều có thể khôi phục vương tộc tộc dù.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 Hắn không loạn, một ít tiềm ẩn tại thủy hạ sóng ngầm cũng một cách tự nhiên. Tiêu Thất gặp qua một vị tại nhân tộc Tây Bộ Vương Triều Vương giả, hỏi thăm ba vị trấn thủ siêu cấp cường giả có quan hệ sự tình. Ngụy Long một lần nữa bế quan, từng đảo thời gian lực lượng bao phủ tại Ngụy Long chung quanh, hình thành một cái đặc thù thời gian lĩnh vực. Nếu là chí thượng long thần nhìn thấy Hội giật mình chép thời gian Hồng Lâu chính là thời gian bí thuật thời gian Hồng Lâu Ngụy Long thiết bằng ở Hồng Lâu trung tâm. Theo hắn thi triển bí thuật này, đúng là thời gian xuất hiện chia cắt, nguyên bản 1 phần chia tam đẳng phần, cũng liền nói thời gian của ta tốc độ chảy nhanh hơn người khác nhiều gấp 3. Ngụy Long tính toán, thời gian này tốc độ chảy, so Chí Thượng Long thần thi triển thời gian Hồng Lâu phải kém rất nhiều. có thể cũng đã có thể xưng nghiệp thiên. Nói cách khác, Ngụy Long tu luyện 1 năm có thể so với người khác tu luyện 3 năm. Mặc dù vượt qua thời gian đồng dạng, thân thể biến chất tốc độ cũng đồng dạng. Có thể loại thời sợ này kém bản thân liền rất khủng bố, cũng đủ tốt dùng. Nói lên thân thể biến chất tốc độ, Ngụy Long trong lòng hơi động. Lượn lờ quanh thân màu sắc rực rỡ thời gian chi lực một cái xoay tròn, cùng thời gian hồng lưu nghịch chuyển. Ngụi long tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chậm 3 lần. Đối với thời gian cảm giác cũng thay đổi chậm. Nói cách khác, trong tu luyện ta có thể nhanh hơn người khác 3 lần, mà tại sinh hoạt bên trong, ta có thể làm cho mình tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, dùng kéo dài tuổi thọ của mình. Ngụy Long trước đó một mực nói thánh hoàng chi kiếm phí mệnh, hiện nay sơ bộ nắm giữ thời gian pháp tắc, dù cho còn chưa đột phá tới bất diệt kim thân tầng thứ, Ngụy Long sinh mệnh lực không có tăng lên, nhưng là thọ mệnh liền như là lật ba lần không hạn chế sử dụng thánh hoàng chi kiếm tiêu hao, có thể tại thường ngày bên trong bù đắp hơn nữa có thể thấy được, đợi đến hoàn thành tiêu hóa, thu thập xong nhân tộc thế của Đột phá bất diệt cũng không xa xôi chí cường pháp cắt quá khủng bố ngụy long liễu lưới. Hắn tiếp xúc qua chí cường pháp cắt, cực kim pháp cắt, cùng với chính mình vô cực pháp cắt, còn có thời gian pháp cắt. Những này chí cường lực lượng pháp cắt, thật là cực đoan khủng bố. Hoàn thành thần huyết hấp thu, tu vi cũng đề thăng tới kim thân viên mãn, cũng lĩnh ngộ thời gian pháp cắt. tiếp xuống liền là chuyên tâm đi gặm đảo quả khối này xương cứng ngùi long ý chí chiến đấu sục sôi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 291 có thể ăn là phúc tiếp tục canh ba mục phát cầu đặt mua hấp thu long thần thần lực giúp ra thời gian pháp tắc xiển xích sơ bộ nắm giữ thời gian hồng lưu tu luyện một ngày bù đắp được trước đó 3 ngày nhiều trước thôi diễn hỗn độn chi tự cái này môn bảo thuật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 Hai bên ngoài đi qua 3 tháng, đối ta mà nói lại là sắp xỉ 10 tháng. Bên cạnh thôi diễn Hỗn Độn Chi Tự Tinh luyện Dương cực lực lượng pháp môn vừa dùng hắn tinh luyện âm cực lực lượng còn muốn phân tâm để tam dùng, không ngừng luyện hóa hai viên đạo quả. Cuối cùng, đem tinh luyện Dương cực lực lượng nắm giữ, Hỗn Độn Chi Tự cái này môn bảo thuật đột phá đánh đâu thắng đó cảnh giới cực hạn. Hỗn Độn bản thân liền là vô cực một chủng loại tính. Cái này môn bảo thuật bị Ngụy Long tiêu hóa hấp thu, đồng tiến một bước kết cấu, liền như là hắn tự thân nắm giữ thần dị, hoàn toàn hóa làm một thể, cũng chính là hỗn độn chi tự tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Ngụy Long có thể mượn thiên địa chi lực, tinh luyện dương cực lực lượng, bất kể là tinh luyện dương cực lực lượng còn là âm cực lực lượng hiệu suất đều nhanh lên rất nhiều.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 Hai cái khí tức khác nhau, lại lại đồng dạng huyền diệu đáo quả, hiện lên ở trên mũi kiếm. Những này thời gian đầu nhập, cuối cùng hình thành một tia khí tức giao cảm, giả lập đáo quả, liền như là giới vượt bản nguyên tinh hoa, dùng thủ đoạn đặc thù từ giới vượt bản nguyên bên trong tinh luyện mà thành. Cụ thể thủ pháp quá thâm ảo, Ngụy Long còn vô pháp đẩy ngược. Hắn suy đoán tại dương cực giới bên trong Loại thủ đoạn này cũng là nhất môn thần kỳ bí pháp. Kết thúc một giai đoạn tu luyện, Ngụy Long mở ra hoàng cung đại môn. Sớm đã chờ ở bên ngoài hậu nữ quan, như là nước chảy, mang đến đại lượng tinh mỹ thịt nướng, các loại phát sáng nguyên liệu nấu ăn nhiều vô số kể. Dâu sầm cá, phi thiên ngũ thái điêu hùng, hỏa long gà các loại, thành vì nhân tộc cộng chủ, muốn ăn cái gì đều có. Thánh hoàng, Bách Bảo các các chủ phó hào cầu kiến. Có một cách nữ quan mở miệng nói, nữ quan dáng dấp rất đẹp, thực lực, năng lực tướng mạo đều là nhất đẳng chi tuyển. Ngụy Long đem từng bàn thịt nướng nuốt vào trong miệng, quay hàm phình lên, nhưng là may may không ảnh hưởng hắn nói chuyện, để hắn vào đi. Hắn tu luyện 10 tháng, bên ngoài cũng liền đi qua 3 tháng. Những ngày thời gian Ngụy Long cơ hồ chưa từng đi ra tòa cung điện này, toàn bộ sự vụ đều là phó hảo. Lão hỗn độn, Sích Tiêu Sơn sơn chủ phụ trách, Tần Vũ Điện tám người hiệp trợ. Ngụy Long cũng không phải cái gì cũng không làm. Triệu kiến người, từ hoàng tộc trưởng lão đến hoàng triều đại thần, lại đến hoàng triều bên trong cường lực động thiên chi chủ, Chí Cường Thần Ma Vương đại biểu, các đại thế lực đại miểu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 cũng đã thiên đầu vạn tự. Ngụy Long là hiện nay nhân tộc đệ nhất cường giả không giả, nhưng là cái này không phải đơn giản trò chơi. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chín lực phán định bất quá ta, cái kia phải nghe theo lời. Không có đạo lý như vậy. Mỗi người đều là sống sờ sờ người, có ít lợi của mình tố cầu, cũng có chính mình cố chấp tính cách. Nếu là có một cách định lượng nghe lời chỉ phần ngọn thánh hoàng cũng sẽ không cần chết rồi. một cách thần ma tu sĩ, liền có đầy đủ kiên cường bản tâm. Dù cho bởi vì Tiễn Lộ đoạn tuyệt mà có một nát thất đại siêu cấp cường giả, cũng có nội tâm kiên trì. Đương nhiên, thực lực siêu tuyệt, tại cái này vĩ lực quy về bản thân thế giới, y nguyên nắm giữ tác dụng mang tính chất quyết định. Tỷ như hiện tại, Phó Hạo Tử Gian ngoài vội vàng tiến đến, nhìn thấy Ngụy Long không có tướng ăn bộ dáng, chỉ có thật sâu kính sợ.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 cũng mang theo Siêu Tiêu Sơn Sơn chủ, cái này một duy nhất có thủ ẩn siêu cấp cường giả, truy sát Chí Thượng Long Thần. Mấy tháng đi qua, lại không chí thượng long thần tin tức. Kết quả không cần nói cũng biết. Thứ ba, trở về Thánh Hoàng Đại Điện về sau, Ngụy Long liền lại không ra ngoài. Thánh Hoàng nhằm vào hoang thú chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị như cũ tại tiến hành, có thể không khí hòa hoãn xuống dưới.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 cưỡi ngựa xem hoa đi gặp một cách lại một người. Nhìn như hứng hờ, nhưng mà Ngụy Long bản thân thực lực lại thêm thân bên trên gánh vác kinh người chiến tích. Ngụy Long càng là buông tay mà chỉ càng là không hoảng không loạn, càng là để một ít người kinh hồn tán đảm. Một khối ăn đi. Ngụy Long hướng nữ oan vẫy vẫy tay, để Phó Hào ngồi xuống. Trình độ ăn nữ oan ầm vang ra tốc. Phó Hào lập tức bị vô tận thịt nướng bao phủ. Vì cung ứng ngụy Long hiện nay lượng cơm ăn, cái này mấy tháng đổi mấy nhóm người. Vẹn vẹn bưng thức ăn cung nội thì người thấp nhất cũng muốn tu vi Kim Đan. Như thế mới có thể cam đoan khẩn chương nhất mang thức ăn lên quá trình. Thường thường ngụy Long một bữa hội ăn nửa ngày, hít thải gần vạn đạo đồ ăn. Vẹn vẹn tiêu hao hoang thú thịt trọng lượng liền muốn vượt qua hơn 10 vạn cân. Những thức ăn này phía sau có một cái hầm lò ngự chủ đoàn đổi cung ứng. Cam đoan thức ăn tự nung ra nồi, lên bàn, dùng ăn, bưng đi các loại. Toàn bộ quá trình giống như sóng chào đồng dạng, nhanh nhanh nhanh triều thị nhất tộc kiểm tra đối chiếu sự thật công tác từng bước tiến nhập hồi cuối. Nay hoàng triều đại thần đã trải qua một liền sàng tròn, chỉ có An Nhạc Vương tại ban đầu liền chạy đi. truy sét năm cái nguyệt vẫn là không có tìm tới, có thể trừ cái đó ra thanh tra đắc lần lượt hoàn thành. Hoàng tộc động thiên hết thải 18 chỗ, đã thu hồi 12 chỗ. Phó Hào vừa ăn vừa nói, những thức ăn này kém nhất cũng là hung hãn di trùng tầng thứ, thậm chí còn có một ít phần huyết hoang thú, đều là đến từ hoàng tộc nguyên lai nổi khố, hiện tại về ngủ long toàn bộ. Những này thịt dùng phó Hào thực lực, đại lượng dùng ăn hạ cũng có chỗ tốt. Phó Hào đã không phải là lần thứ nhất tao ngộ cái chàng diện này, hắn cũng giữ thành vừa ăn vừa nói tập quán. Nghe Phó Hào báo cáo xong chuyện gần nhất vụt, Ngụy Long thật lâu không nói, cũng không trả lời, cuồng ăn hải uống. Lượng lớn thịt hóa thành lượng lớn thân thể năng lượng, không ngừng gia tăng tự thân nội tình. thẳng đến một trận này ăn hào hứng vui mừng, Ngụy Long mới khiến cho nữ quan mang người xuống dưới. Những thị giả kia ra ngoài cung điện thời điểm, chân đều là như nhũn ra. Thật là nhanh mệt chíp, không ai có thể tưởng tượng vẹn vẹn bưng cái đồ ăn, liền có thể mệt mỏi thành cái này dạng. Quá tham ăn bình thường siêu cấp cường giả còn có cách phủ, Ngụy Long già dày cơ hồ vô tận. Ngụy Long lau miệng, mới chậm rãi nói ra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 Nếu không, ta muốn đích thân đồng thủ." Phó Hào gật đầu, gần nhất để các chủ vật vả, nhưng là cái này là chúng ta tất nhiên muốn đi làm sự tỉnh, cũng là không thể lưu cho hậu nhân khó khăn. Ngụy Long ngứ khí lướt qua cùng chậm, "Ta nếu là chỉ cầu siêu thoát, đối một mình ta mà nói, dù cho Tiền Lộ đoạn tuyệt, cũng có thể đẩy ngang mà qua. Có thể như thế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 chỉ là đoạn tuyệt con đường phía trước. Cùng với mỗi một lần vận dụng chí cường thần binh hao phí quá lớn, đến mức dùng tại thu thập cùng thuộc tính pháp các chí bảo phía trên, dùng tại kéo dài hơi tàn thời gian quá nhiều. Cái này tâm liền dần dần lạnh lại. Nhưng mà lạnh lại không có nghĩa là sẽ không bị nghèn nhóm. Ngụy Long ý tứ rất rõ ràng, từ đời thứ nhất thánh hoàng bỏ mình về sau, Lịch Đại Thánh Hoàng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 Luyện hóa âm cực đạo quả tốc độ so luyện hóa dương cực đạo quả phải nhanh một điểm. Bên ngoài 1 năm, Ngụy Long thời gian sử dụng hồng lưu bao phủ quanh thân, liền là quá khứ hơn 3 năm. Triệu thị nhất tộc thanh tra công tác đã sớm hoàn thành. Nguyên bản hoàng tộc 11 chỗ đồng thiên phúc địa đều bị thu nhập trong hoàng tộc kho bên trong. Có người chuyên phụ trách chuẩn bị. Chính như Ngụy Long nghĩ, hắn tồn tại liền là một thanh kiếm sắc. Triệu thị nhất tộc tuyệt không hi vọng Ngụy Long tự mình xuất thủ. Ngụy Long xuất thủ tất nhiên hội gặp huyết. Trừ cái đó ra, Ngụy Long cũng bất thị giờ gặp xong các đại địa phương vương triều vương giả. Hiện nay phó hào đắc tại chủ bị Ngụy Long đăng vị đại điển. Hoang thú nhất tộc Tứ Linh không có gì động. Cũng đúng. Từ đánh giết Triệu Quân vô mới trôi qua hơn 1 năm. Nhân tộc bất động.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 Lưu tồn ở thánh hoàng chi kiếm bên trong, phải chăng lớn nhất có thể là đời thứ nhất thánh hoàng cũng vô pháp luyện hóa. Con lẽ đạo quả so ta tưởng tượng còn kinh người hơn Ngụy Long triệt hồi thời gian hồng lưu. Từng đạo màu sắc lộng lẫy thời gian chi lực biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Long rơi vào trầm tư. Kỳ thực còn có một cách biện pháp. Đạo quả nha, cho dù là giả lập đạo quả, trên bản chất cũng là quả. Đát la quả. liền có thể ăn. Chỉ là cái đồ chơi này ẩn ẩn địa vị rất lớn. Nếu là một cái ăn không ngon, Ngụy Long không lo lắng bụng của mình, chỉ là lo lắng vạn nhất đạo quả không có. Khốc đều không có khốc địa phương. Muốn không, ăn một miếng thử xem, Ngụy Long ngón tay cầm bốc lên dương cực đạo quả. Dương cực đạo quả chỉ luyện hóa 1 phần 4, cũng may khí tức giao cảm, tựa như đồng thực thể Ngụy Long quan sát tỉ mỉ, chăn lập nhẹ nhàng chi khí, mang theo mạt xanh dụ hoạt, liền như là nữ hài tử da thịt, gâu gâu giống như thủy. Phản phất mới vừa từ trong ruộng hái xuống, ăn hay là không ăn cái này là một vấn đề. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 292 tại bản Hoàng Thiên Phú trước mặt, đều là gà đất chó sành canh thứ nhất tiếp tục cầu đề cử ăn một miếng. chỉ ăn một ngụm nhỏ, ta trực giác khát vọng không hồi sai lầm. Ngụy Long có lưỡng chủng trực giác, một loại là tiếp tục luyện hóa giả lập đạo quả đến nhất định tầng thứ, tiến độ liền hồi đình chỉ. Một loại khác trực giác thì là thân thể khát vọng những này đạo quả, tinh tế phẩm vị, liền là giống như là giảm béo lúc đó, đói bụng sôi ục ục ban đêm, giống như hỏa thiêu đói, tràn ngập đối thực vật khát vọng.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 Âm cực đạo quả rủ sao không phải Ngụy Long ban đầu tu luyện bản nguyên lực lượng. Ngụy Long còn là tuyển trạch càng thêm phù hợp dương cực đạo quả. Cái này cái này Ngụy Long nhẹ cánh nhẹ. Giả lập dương cực đạo quả phá một cái lỗ hồng. Một cỗ táo hóa hồng lưu. Thuận lỗ hồng kia, tiến nhập Ngụy Long miệng bên trong, liền một điểm da đều không có lưu. Dương cực đạo quả tiến nhập Ngụy Long thể nội,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 liền có thể cao ở bản nguyên chi hải, chạm đến truyền thuyết chi cảnh. Cái chỗ kia càng thêm cao tuyệt, cơ hồ không thắng hàn, không thể nói có thể ngụy long tìm trong cõi u minh quen thuộc, cùng ký ức bên trong chàng cảnh lại lần nữa trùng điệp. Từ một giọt hắc sắc huyết dịch bên trong, xuyên qua thời không, nhìn thấy một chỗ chiến trường. Liền có loại kia không lường được khí tức, giả lập dương cực đạo quả, lại tốt khác nhau.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 khó có thể tưởng tượng to lớn cơ duyên ẩn chứa bên trong. Có lẽ cái này là chí thượng long thần tại âm cực giới lớn nhất mưu đồ, bây giờ hết thảy biến thành ta tư bản. Ngụy Long sinh ra một loại minh ngộ, cùng loại với dưới vực đạo quả loại vật này, không chỉ cần phải bí thuật mới có thể ngưng tụ, hơn nữa một cái giới vực số lượng có hạn, có thời gian hạn chế. Thời gian này là dùng giới vực mà tính. Giới vượt thời gian khái niệm, viễn siêu cái người, mấy vạn năm đối với giới vượt đến nói, chỉ là trong nháy mắt. Đạo quả. Âm cực giới dương cực đạo quả giả lập Ngụy Long cảm giác bên trong. Giả lập dương cực đạo quả tiến hành cổ hiện hóa. Đây chính là thêm điểm thiên phú tự thân ưu thí chỗ. Chỉ có Ngụy Long ăn hết được đến tính cả cảm ngộ cũng sẽ xuất hiện thành vì hắn một loại lý giải. Con lẽ là giả lập đạo quả tầng thứ quá cao nguyên nhân, Ngụy Long luyện hóa một chút tiến độ Io nguyên vô pháp hiển hiện. Có thể hiện nay ăn hết, liền minh ngộ rất nhiều tin tức. Ngụy Long, mi tâm phía trên hiển hiện một quả hồng sắc giả lập quả thực, từng sợi nhẹ nhàng khí cơ tư dưỡng hắn. Ngụy Long nhìn thấy rất nhiều. Âm cực giới xích hà bản nguyên từ nhỏ đến lớn quá trình trưởng thành, cường thịnh nhất thời điểm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 Còn nếu là muốn ngưng tụ đạo quả, Xích Hà bản nguyên là không đủ quả vì ngưng tụ tư cách, chỉ có trước tinh luyện dương cực lực lượng, lại dùng chi hồi tụ, cũng là như thế, dùng dương cực lực lượng luyện hóa dương cực đạo quả hồi có bổ trợ. Nói cách khác, muốn ngưng tụ một khóa âm cực giới giả lập dương cực đạo quả gần như không có khả năng. Ngụy Long tự nói, cái này giả lập dương cực đạo quả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 Thượng sĩ, thần thánh, Bạch Ngân, Ngân Nguyệt, thời gian chờ cắt loại đại đạo lực lượng, mảnh vỡ đại đạo phóng ra ánh sáng màu, muốn câu thông tối tăm, Ngụy Long có thể cảm nhận được một loại hùng vĩ lực lượng, so với pháp tắc đến nói, đại đạo lực lượng khoảng cách bản nguyên chi hải thêm gần tầng thứ càng cao. Thậm chí, Ngụy Long ầm ầm đụng chạm đến bản nguyên chi hải khí tức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 Giờ phút này đụng chạm đến một điểm khí tức, có vô số cảm ngộ, bản nguyên chi hải to lớn vô biên, đó là khái niệm, lại là thực thể, khổ hải trình độ nào đó là bản nguyên chi hải một loại kéo dài, là bản nguyên chi hải tại âm cực dưới giới, giới vực hiển hóa bản nguyên. Giả lập dương cực đạo quả hiệu dụng không chỉ có là khiu động càng cao tầng thứ lực lượng, đây chẳng qua là dương cực hiệu quả mà xem như đạo quả, còn có càng cường đại hơn hiệu dụng. Cái kia liền là cản tai tỳ kiếp chống đỡ kiếp hiệu quả, có thể dùng này ngăn trở đại bộ phận kiếp số. Một loại là hữu hình kiếp số, tỷ như Ngụy Long muốn chém giết Chí Thượng Long thần, âm cực đạo quả vì kiếp, liền tương đương tại cứu mệnh. Còn có một loại là vô hình kiếp số, tỷ như một ít tính toán. Loại thủ đoạn này tại âm cực dưới không thịnh hành.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 thậm chí chém giết một lần cũng có thể chém giết hai lần. Ngăn cản diễn toán cũng là như thế. Nếu là tầng thứ cao hơn rất nhiều, cũng chỉ có thể quấy nhiễu, muốn hoàn toàn không tại tính bên trong rất khó. Ngụy Long chiều sâu cảm giác, giả lập dương cực đạo quả hiệu dụng có ba. Để nhất thao túng âm cực giới xích hà bản nguyên có thể được đến giới vượt ra trị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 kỳ thực trước đó luyện hóa cũng không phải là đều đang lãng phí thời gian. Chí Ích có thể đem nguyên bản giả lập nói quả hóa thực cầm ở trong tay, không thể rời đi trước đó tiền kỳ chuẩn bị. Như không cùng đạo quả khí tức túng cấu kết, chẳng lẽ tính cả đạo quả cùng thánh hoàng chi kiếm đều cho nuốt rồi âm cực đạo quả nuốt vào bụng. Có một loại gì sắt cay đắng, theo sau biến thành một loại khổ bên trong mang thơm dư vị. Răng môi ở giữa cũng có lưu một vết đặc biệt mùi thơm. Oanh có một lần nuốt dương cực đạo quả kinh nghiệm, nuốt âm cực đạo quả ngủ long xe nhẹ đường quen. Đạo quả, âm cực dưới âm cực đạo quả giả lập âm cực đạo quả muốn so dương cực đạo quả cường đại hơn nhiều. Ngụy Long ngược dòng tìm hiểu hắc sát bản nguyên kinh lịch, thời gian này dáng rất kinh người, khoảng cách vượt qua ức phản năm. Ở trong quá trình này, âm cực đạo quả không ngừng bị người hái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 Âm cực giới tiền nhiệm cũng có rất cao vị cách. Ngụy Long phát hiện hắc sát bản nguyên tại tiền nhiệm một đoạn thời gian, không cần tinh luyện liền có thể diễn sinh âm sát, cũng chính là Ngụy Long tộc xưng âm cực lực lượng. Đồng thời tại đoạn thời gian kia, Ngụy Long lại lần nữa cảm thấy được bản nguyên chi hại, bất quá là cái kia thời gian tiết điểm bản nguyên chi hại. Đương thời âm cực giới ngay tại bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng, so dương cực giới cũng không kém. Vì sau, thần tộc tu sĩ nhân tộc không ngừng hàng lâm, bản nguyên lực lượng nhận nhuộm sần, trực truyền gấp hạ, giúp xuống bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng. Ở trong quá trình này, xích hà lực lượng sinh ra. Chuẩn xác mà nói, âm cực giới là hoang thú thiên hạ.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 là hiện nay còn ngưng lại tại âm cực giới cái kia chân long nhất tộc chí cường giả. Theo gian sau cách hơn 30 vạn năm đến chí thượng Long thần. Nhìn đến chí thượng Long thần là cái cuối cùng, không thể không nói, cái này gia hỏa cũng có nhất đoạn đáng sợ lịch sử. Không chỉ ngưng tổ ra âm cực đạo quả, còn có cái này giới vực cái thứ nhất rất có thể cũng là duy nhất một mai dương cực đạo quả, thậm chí còn là cuối cùng một mai âm cực đạo quả. Ngụy Long ầm ầm cảm thấy, chí thượng long thần tạp thời gian không phải trùng hợp. Cái thứ nhất giả lập dương cực đạo quả, lại nói tiếp một mai giả lập âm cực đạo quả, nói thế nào cũng sẽ không là trùng hợp. Suỵ tự. Ngay tại Ngụy Long coi là quay lại lúc kết thúc, một cái hơi khô bẹt bàn tay xuất hiện, từ bản nguyên bên trong đệ luyện ra một mai giả lập âm cực đạo quả. Cái kia phi thường mơ hồ Ngụy Long chỉ thấy mơ hồ thanh sam, cùng hắc sắc huyết dịch. Cái gì Ngụy Long tê cả da đầu? Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 12 chương 293 quá xóa người canh thứ hai tàu đặt mua cuối cùng một mai đảo quả không phải chí thượng long thần hái, mà là toán mệnh toàn bộ quay lại kết thúc. Một mai âm cực đảo quả xuất hiện tại Ngụy Long mi tâm. Cuối cùng tràng cảnh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 liền hồi phát động lực lượng đi tìm toán mệnh, chỉ có còn tại âm cực giới, liền không sợ tìm không thấy theo về sau. Ngụy Long thông qua âm cực đạo quả tinh tế cảm giác hắc sát bản nguyên biến hóa. Yêu nguyên rất cuồng bạo, vô năng cuồng nổ. Bất quá bởi vì Ngụy Long nắm giữ âm cực đạo quả, cuồng bạo hắc sát bản nguyên đột nhiên thái độ trở nên rất ôn hòa. Âm cực đảo quả cùng dương cực đảo quả tác dụng không sai biệt lắm, cũng là ba cái tông hiệu. Giới vượt gia trì và cản kiếp hiệu dụng nhất trí, hai hai tăng thêm còn có đề thăng. Đương nhiên, để Ngụy Long xem trọng là điểm thứ hai. Như thế nào âm cực chính là khắc sát lực lượng cực hàn, trọng vật chất trọng nhục thân một bên. Chí thượng long thần thân thể có thể ngăn cản thánh hoàng chi kiếm. Nguyên nhân có ba đệ nhất quanh năm rèn luyện thần khu, thời gian dài, luyện hóa cũng liền càng thêm hung mãnh. Thứ hai thì là có đạo quả tinh luyện âm cực, tốc độ càng nhanh có thể mập thời gian tẩy luyện. Thứ ba, đạo quả bản thân có thể khóa chặt bộ phận nhục thân một bên công kích. Hiện nay nắm giữ âm cực đạo quả, Ngụy Long từ hắc sát rút ra âm cực tốc độ càng nhanh, thời khắc không ngừng tẩy luyện chính mình nhục thân. duy trì liên tục tính tăng cường nhục thân lực lượng. Cuối cùng thì là âm cực đạo quả có thể khóa chặt nhục thân trạng thái. Tỷ như Ngụy Long lại bị người đánh nổ. Âm cực đạo quả có thể khóa chặt nhục thân trạng thái. Chỉ có xây lát ở giữa, có thể dùng Ngụy Long tốc độ khôi phục, lại bị khóa chặt về sau, có thể khôi phục nhanh chóng. Âm cực đạo quả hiệu dụng mới là lớn nhất, nơi này dù sao cũng là âm cực giới.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 Mấy cái này diệu dụng chỉ là cơ sở nhất tác dụng. Nội tại còn có kinh khủng hơn sử dụng, cần Ngụy Long không ngừng trưởng thành mới có thể giải khóa. Đương nhiên, những thứ này còn không phải mấu chốt nhất. Ta xem thường thêm điểm tiên phú Ngụy Long càng xem trọng là cái này một điểm. Cái này tiên phú đã cùng ta hóa thành một thể. Ta cảm thấy mình đã đi rất xa. Nhưng mà ta thần hồn dị biến thiên phú mới là độc nhất, vô nhị chí cường thiên phú ta yêu nguyên có thể hấp thu luyện hóa thiên địa vạn vật. Ta thêm điểm thiên phú yêu nguyên đầy đủ hung hãn cho dù là tầng thứ cực cao giả lập đạo quả cũng không được ngủ long tỉnh lại chính mình. Theo hắn vô địch pháp con đường càng ngày càng mạnh, tự thân tố chất càng ngày càng mạnh, kỳ thực thêm điểm thiên phú năng lực cũng cải tăng cường. Không cần hoài nghi. Dù cho phóng nhãn bản nguyên chi hải, chư thiên giới vực, thêm điểm tiên phú, có thể dung cấp độ thấp năng lượng khiu động càng cao tầng thứ cảnh giới năng lực, vẫn là một loại tuyệt cường tiên phú, ta muốn đối với mình có đầy đủ tự tin. Ta chính là tối kình người kết thúc lại một giai đoạn tu luyện, ngụy long lại lần nữa bổ sung thân thể năng lượng. Đã thêm điểm tiên phú trọng yếu như vậy, hắn liền muốn tiếp tục tích lũy thân thể năng lượng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 và Hoàng Triều Đại Bộ phận khu vực có lượng lớn tài nguyên cung cấp hắn tu luyện, đến mức lão sư đồng chúng đem hoang thú thịt nung thành mỹ vị, liền là từng chút một tự mình khao. Phó Hào lại lần nữa cầu kiến. Đi qua lần trước sau khi trao đổi, rõ ràng Phó Hào tính năng động chủ quan có đề cao. Thánh Hoàng đăng vị đại điển dần dần chuẩn bị hoàn tất, thêm nửa năm nữa liền có thể tiến hành. Ngụy Long những năm gần đây, một mực tỏa trấn Thánh Hoàng cung điện, hắn trầm tĩnh lấy được rất đại thành quả. Muốn đột nước méo có người rất tuyệt vọng. Ở vào cung điện bên trong Ngụy Long, khí tức lại như thế tính mịch, so chết đi Thánh Hoàng đáng sợ hơn. Cũng nghiệm chứng Ngụy Long ý nghĩ, hắn chỉ cần ổn định, dùng hắn thực lực mang tính áp đảo, lại loạn tuyến cũng có thể từng chút một trải vượt.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 Ngụy Long từ đầu đến cuối không có quên chí thượng Long thần bày ra hai tấm át chủ bài. Một cái là Vạn Thần Điện thần tộc đại trận, mắt trước nhân tộc thủ hộ đại trận mà thành lập, dùng nhân tộc vạn rằm non sông là trận nhãn, khí phách rất lớn. Càng là như thế, Ngụy Long càng là sinh khí. Cái này cũng có thể làm cho Vạn Thần Điện làm thành, Ngụy Long cũng là phục chức đó hoàng tộc Triệu thị nhất tộc. Trừ cái đó ra thì là chí thượng long thần một phát rủ dị ba động. Sức chấn động kia tựa hồ hướng toàn bộ Vạn Thần Điện thành viên sống tạm bợ, một người nối liền một giây. Cái kia nhiều thành viên thêm một khối sinh mệnh lực rất là kinh người. Ngụy Long nhận là kia là Vạn Thần Điện chỗ sâu nhất bí mật. Vạn Thần Điện giọt máu đầu tiên đã có giải thích. Vạn Thần liền đến từ Dương cực giới, là Vũ Hóa Thần Triều sở thuộc thế lực.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 còn là loại kia, biết rõ Vạn Thần Điện có gì động, lại bởi vì ăn miệng đầy chảy mỡ mà nhắm mắt làm ngơ. Ngụy Long Tuyên chiến Vạn Thần Điện cấu là cấp thấp nhất tu sĩ. Để lộ Vạn Thần Điện chân diện mục cũng là bọn hắn đang hoan hô nhảy cẫng. Rất bất đắc dĩ một điểm. Bị Vạn Thần Điện rủ rỗ hoặc là dụ hoạ người, thường thường là thực lực yếu nhất cái kia một bộ phận người. Ngược lại trong vô hình, bị Ngụy Long nện bát cơm rất nhiều người.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 truyền lời xuống dưới. Trong vòng 1 năm, gặp lại không đến An Nhạc Vương. Vậy ta liền mở rộng thanh toán ta mặc kệ người nào tại giúp hắn, lại không buông tay. Đừng trách ta làm đồ sát phó hào trong lòng căng thẳng. Hiện nay nhiều năm qua đi thế cục dần dần sáng tỏ. Thanh lý triều thị nhất tộc, nhiều ra rất nhiều lợi ích. Tại Ngụy Long dẫn đảo hạ, những ít lợi này rõ ràng hướng xuống phân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 Thật làm hắn càng không ngừng gặp một ít đại thần triều thì nhất tộc trưởng lão, đồng thiên chi chủ. Vương Triều Vương giả là chơi nhà trời ngụy long cùng một chỗ sát ý, tựa như đồng biển sâu sóng dữ. Ầm ầm cái này toa Thánh Hoàng cung điện, giống như tại run rẩy, Thánh Hoàng chi kiếm ầm ầm cũng có vô ứng. Bằng vào ta trong tay ba thước kiếm. Phất với thương sinh 10 năm giúp phó Hạo Kinh Hải nói không ra lời. Ngụy Long so trước đó mạnh hơn mẹ nó có phải hay không là người ngươi đều đụng chạm đến giới vực đỉnh phong phong chiến lực. Còn có thể bảo trì cao cấp tốc độ tiến bộ ta mặt khác. Giúp ta đem cái người tử nam hoang bên trong tìm đến. Ngụy Long xuất ra một người tư liệu. Tại đăng vị đại điển trước đó, Ngụy Long tất nhiên muốn đem trước đó bỏ sót sót xỉn tra rõ. Không buông tha bất luận cái gì một điểm bỏ sót. Thật làm ta dễ nói chuyện hoàng triều vấn đề nội bộ, so địa phương vương triều còn nghiêm trọng hơn. Ngụy Long lắc đầu bật cười, chỉ là cười có chút lạnh. Nếu thật là truy sết một cách chạy trốn hoàng tử, còn cần Ngụy Long tự mình xuất thủ. Cái kia Ngụy Long muốn giết cũng không phải là một cách anh nhạc vương một chỗ thần bí không gian. Ta cuối cùng trở về trí thượng long thần tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng phiêu dãng mấy năm. cuối cùng trở lại thần bí động thiên. Nếu không phải hắn truyền thừa đặc thù, đã sớm thất lạc. Mà thất lạc tại tầng ngoài cùng dưới vực. Có chút dưới vực không phải vừa đi vào một nát âm cực giới, mà là hoàn toàn một nát dưới vực. Sau khi tiến vào, có chút siêu phàm lực lượng tuyệt tích, chỉ có thể sống vây sống chết. Chí thượng long thần trở lại quen thuộc thần bí động thiên bên trong, lập tức liền luyện hóa hắc sát Thích hà giúp ra âm cực, dương cực lực lượng đem tất cả chuyển hóa thành một loại kỳ lạ năng lượng, không ngừng khôi phục chính mình tổn thương. Nhưng là ta trở về chí thượng long thần hấp thu đại lượng năng lượng. Chỗ này thần bí động thiên phủ thuộc vào âm cực giới, lại lại đối lập độc lập. Là Vũ Hóa thần triều tại âm cực giới hang ổ, đợi đến từ hỏng bét trạng thái bên trong có hồi âm, chí thượng long thần mới buông ra cảm giác lập tức hắn liền là nổi giận. Ngụy Long ngươi hủy ta Long thần điện khí tựu Long thần mất đi Long thần điện khí tức. Trừ cái đó ra, đại bộ phận thần điện khí tức cũng toàn bộ tiêu thất. Hắn mấy vạn năm bỗ trí, thần tộc đại trận mỹ sắc, Long thần lại kích phát bí thuật, phát hiện vạn thần điện thành viên sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán rất nhiều. Hiện tại hắn một ít bí mật chuyển đến nguy cơ bí thuật cũng tựa hồ bị Ngụy Long khai quật. Trước đó, Chí thượng Long thần đều là một giây một giây thu nạp vạn thần điện thành viên sinh mệnh lực, góp gió thành bão, ức vạn người cung cấp nuôi dưỡng, để hắn có thể vững bước hấp thu. Tất cả những thứ này đều do Ngụy Long nếu không phải vì chống cự thời không vòng xoáy, hắn cần gì hấp thu mạnh như vậy, Ngụy Long Chí thượng Long thần cuồng nộ trên sự phẫn nộ đầu, đảo mắt ở giữa, một cỗ khí lạ ba đồng xuất hiện, Chí thượng Long thần từ phẫn nộ, biến thành kinh hãi phúc một cái thần huyết như là thác nước phun ra Chí thượng Long thần hãi nhiên ta cùng Dương Cực quả vì khí tức giao cảm hết rồi, Chí thượng Long thần nắm tay huyền đầu ầm ầm run rẩy. Dù cho Dương Cực đạo quả bị đời thứ nhất Thánh Hoàng phong ấn tại Thánh Hoàng chi kiếm bên trong, Chí thượng Long thần mất đi vị trí chính xác cảm giác, nhưng ít ra biết xó đạo quả vẫn còn, không có bị luyện hóa. Hiện nay lại không còn không nghĩ rõ ràng vì cái gì. Cùng âm cực đạo quả khí tức giao cảm cũng hết rồi, Phúc Chí Thượng Long Thần lão huyết cuồng phúng cái này hai mai đạo quả là Chí Thượng Long Thần tại mấy vạn năm trước, tốn hao vô số tâm lực, thậm chí bỏ lỡ rời đi âm cực giới thời cơ tốt nhất. Thông qua tự thân chỗ thần đế bí bảo tính ra tin tức, mới tiến hành mưu đồ Hiện nay toàn bộ mất đi xảy ra chuyện gì chí thượng long thần thật kinh dị cho tới bây giờ không có sợ hãi càn quét long long toàn bộ thể xác tinh thần. Quá khủng bố Ngụy Long có phải hay không là một cái nào đó bản nguyên chi hải vĩ đại tồn tại. Vì đạp phá truyền thuyết chỗ. Trùng nhập luân hồi chi thân chí thượng long thần thì thảo tự nói. Máu tươi tử long thần long truy bên trong nhỏ xuống, giống như tiểu năng Hắn nghĩ tới một chút có quan hệ với đại đế Tư Áo truyền thuyết. Trấn Kinh đây là tại tầng ngoài cùng giới vực gặp được dược. Một bên khác, theo Ngụy Long sắp đăng cơ làm hoàng, triệt để ngồi vững chính thống trị danh. Từ thánh hoàng vẫn lạc mấy năm về sau, Tin tức này lại một lần nữa lệnh nhân tộc cương vực chấn động trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 294 năm đó Cố nhân tiếp tục canh ba bộc phát cầu đắc mua hoàng đô bên trong phát sinh biến hóa. Truyền đến địa phương Vương triều cần thời gian nhất định. Thời gian mấy năm mới vừa vặn để người tiếp nhận đời trước thánh hoàng bỏ mình, hơn nữa còn là chết không rõ ràng. Quan phương hồi đáp là xúc động chịu chết, ầm ầm ám chỉ là thuần huyết hoang thú hành vi. có thể trên phú truyền ngôn đủ loại. Hoàng tộc lão thảm, đầu tiên là như mặt trời ban trưa hoàng thái tử, bẹt một lần, nói chết thì chết. Trước nhất khắc còn là thiếu giỏi nhân tộc tiên không mặt trời nhỏ, sau 1 giây liền chết đột nhiên. Một điểm tâm lý chuẩn bị liền không có. Chết nhi tử. Lão tử muốn báo thù. Làm được lòng người hoàng sợ. Vô số người chuẩn bị huyết chiến. Động viên chưa hoàn thành. Liên Thánh Hoàng cũng chết rồi. Truyền ngôn rất nhiều, chỉ là làm Thánh Vũ Hoàng triều cải nguyên, thành cổ Hoa Hoàng triều, tân một đời thánh hoàng họ Ngụy, gọi là Ngụy Long. Tin đồn liền chỉ còn lại một cái, Ngụy Long. Một cái thời gian ngắn uột khởi, mà sau một tiếng hốt kinh người, một mạch trùng thiên tuyệt thế thiên tài, danh xưng trấn áp đương đại. Ba vạn năm đến để nhất nhân thiên kiêu nhân vật. Chiếu theo trước mắt xu thế, võ công đuổi sát đời thứ nhất Thánh Hoàng. Văn Trị còn khó nói có thể dùng hiện tại làm pháp đến xem ổn trọng để trong lòng người run lên. Làm Ngụy Long muốn lúc lên ngôi, rất nhiều truyền ngôn chỉ hướng một cái. Cái kia liền là Thánh Hoàng thật là chết tại Ngụy Long chi thủ. Từ nhập chủ hoàng cung về sau, Ngụy Long tựu tại tu luyện không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Ngụy Long, đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú, tuyên chiến vạn thần điện, đánh bại siêu cấp cường giả Sích Tiêu Sơn Sơn chủ, đồ diệt mấy chục vương triều vạn thần điện thành viên, đánh giết thánh hoàng các loại, lập nên kinh người như thế chiến tích, nếu là lại tính đến không có tuôn ra, lại không biết tung tích Chí Thượng Long thần, Ngụy Long chế tạo chiến tích và vốn có thực lực đã không thể tưởng tượng. Từ không đáng một đồng đến phạn người chú mục, Ngụy Long nói cho tất cả mọi người, chỉ cần không đến 1 tháng thời gian. Lại từ xanh dương thiên hạ, đến tan biến tại đám người tầm mắt, ẩn vào phía sau màn. Ngụy Long chỉ dùng không muốn một ngày, mà làm Ngụy Long tin tức xuất hiện lần nữa, lưu lại chỉ có vô tận truyền kỳ. Có người cửu hận Ngụy Long, có người chán ghét Ngụy Long. Có người thích Ngụy Long, có người sùng kính Ngụy Long, có người phỉ nhọ Ngụy Long, có người muốn đánh bại Ngụy Long, duy chỉ có không ai không biết Ngụy Long là người nào. Đại Yên Yến Vương đại diện bên trong, nếu là ta không có nhìn lầm, người cái này chó là tại trích dẫn ta đi Yến Trần cũng tiếp đến Ngụy Long đăng cơ đại điện tiệc mời. Hắn thân là vương giả rất khó rời đi vương triều, có thể cũng hội phái một cách trọng lượng cấp người vật tiến đến. Những này tục sự mà không nói, để Yến Trần không thể nào tiếp thu được là Ngụy Long thành vì thánh hoàng về sau cử động, cùng hắn đoạt được Đại Yên vương vị cực kỳ tương tự. Một động không bằng một tính, làm nhiều không như làm thiếu. Ổn phải làm cho ra đầu run lên. Đây chính là Trích dẫn hắn Yến Trần ác ta mới hẳn là nghịch cảnh thẳng cấp. Dũng cảm tiến tới người kia nếu có một ngày thực sự có người quét ngang thiên hạ, cái biến nhân tộc hiện trạng, cũng hẳn là ta mới đúng yến Trần cuối cùng cảm nhận được, cùng Ngụy Long cùng một thời đại cái chủng loài kia sợ hãi. Hắn coi là Ngụy Long có thể tạm thời làm mặt trời, giúp hắn hấp dẫn lực chú ý. Kết quả, Ngụy Long trực tiếp là thiên Yến Trần có thể nhìn thấy Ngụy Long bóng lưng tựa hồ như đúc liền đến, chân thực khoảng cách lại xa không thể chạm. Liền Ngụy Long trích dẫn hắn một ít trì quốc phương lực, đều là như thế rõ ràng hiện chết. Có thể chuyện giống vậy Ngụy Long có thể làm, Yến Trần lại làm không được. Ngụy Long có thể nhiều năm không ra hoàng cung, mà sử hoàng tộc quý đầu xưng thần, có thể không hỏi qua chiến trường phương bắc, nhân tộc phía tây cách này hai chỗ phân đừng chống cử tứ hung cùng tứ linh trọng yếu, chiến lực yếu điệt. Siêu cấp cường giả cũng không dám có lời oán giận. Đây chính là ngụy long. Chấn áp một thời đại. Từ người cùng thế hệ, lại đến trước mấy đời, sau mấy đời. Đến giờ phút này, liền là chấn áp nhân tộc, là nhân tộc kinh không phía trên một mảnh thương không. Hắn lạc ấm triệt để đánh vào âm cực giới nhân tộc cái này tộc đàn. Chính như hắn nghĩ như thế, sẽ thành vì hắn hình dạng. Phong Vân Vương Triều biên quan. Sư phụ quá mạnh. Thời gian mấy năm, Yến Hạo cao lớn rất nhiều, tiếp cận 10 tuổi niên kỷ, nhìn lại có 15, 16 tuổi bộ dáng. Tại sơn cốc của hắn bên trong nuôi rất nhiều hoang thú, vì hắn bổ sung xung xung túc sinh dưỡng. Yến Hạo lơ lửng ở giữa không trung. Non nửa năm trước, lãng động mấy năm hắn vượt qua thần ma kiếp, cũng triệt để bài trừ phong ấm thiên phú đại trận, ngũ thái chi quang tại yến hảo bao quanh. Đi càng xa, yến hảo càng là có một loại cảm giác, cùng chính mình sư phụ Trinh Lịch, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà rút ngắn, ngược lại là càng ngày càng xa. Bây giờ suy nghĩ một chút, yến hảo càng thêm trân quý Ngụy Long bồi bạn hắn cái kia mấy năm. Những cơ sở kia dạy học Giờ phút này lại nhìn theo Yến Hạo đi càng xa, mới phát hiện vén vén hiểu pháp biết pháp dùng pháp tam cảnh phân chia, liền trực chỉ pháp tắc, vô địch ngũ hành quyền theo tu vi càng cao, mới phát hiện tiềm lực cơ hồ vô tận. Ta cũng nên đi. Yến Hạo trong tay có một phong thư, nhìn phía trên chữ viết, rồng bay phượng múa. Nếu không phải nhìn kỹ huyết xem không hiểu Lạc Ngụy Long không thể nghi ngờ, Yến Hạo dọn dẹp một chút mọc đồ của mình. Mấy năm này, hắn dần dần xâm nhập đại hoang, liền hung hãn di chủng đều tao ngộ qua. Trải qua rất nhiều máu chiến, sớm đã dưỡng sinh cần kiệm tiết kiệm tốt tính cách. Trước khi đi, những này hoang thú không thể lãng phí. Yến Hạo cảm thấy trước khi đi, muốn ăn một lần tốt nam hoang biên quan. Một cái hình dạng tuyệt mỹ thiếu nữ đứng sừng sững ở một chỗ vách đá phía trên. Nàng thân mang màu tím nhạt váy dài, tóc dài phi vũ, tiền nhiệm tiểu nữ hài, chỉ dùng mấy năm liền ngậy nở, duyên dáng yêu kiều, tràn đầy thanh xuân sức sống, nguyên lai cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng nhiều rất sống lâu lực. Từ La Lệ đến sức sống thiếu nữ, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm Cái này tình lệ thiếu nữ chính là An Hàn. Từ mấy năm trước, Ngụy Long cưới chó vào hoàng cung, Tần Vũ Điền tám người đuổi theo. An Hàn liền bắt đầu cực hạn khiêu chiến. Một đóa màu da cam hỏa diễm tại An Hàn thân trước khiêu động, tràn ngập khí tức kinh người, ầm ầm có đại vòng xoáy ở trong đó như ẩn như hiện. Tiên sinh thực lực càng ngày càng mạnh, ta tựa hồ muốn mất đi hắn. An Hàn con ngươi sáng ngời bên trong nhiều một vẻ ưu thương. Mấy năm trôi qua, các vị trí cơ thể đều đang biến hóa, nhưng cũng có không biến hóa địa phương. An Hàn cúi đầu, vẫn là trước sau như một nhìn thấy mũi chân. Bất quá, có chút sự tình cũng nên đi làm, có ít người phải kịp thời đuổi theo, nếu không mất đi liền sẽ hối hận. An Hàn im lặng im lặng. Sau một khắc, từ trên vách đá bước ra một bước Phảng Phật đạp ở tư không bên trên. Khí thế kinh người An Hàn cũng thu đến Ngụy Long thư, nhưng là nàng không nguyện ý đi hoàng cung. An Hàn muốn lại đi Ngụy Long đi qua đường. Nhân tộc Nam Bộ, Tây Bộ, cơ hồ toàn bộ vạn thần điện thế lực đều bị nhổ tận gốc, nhưng là Bắc Bộ, Đông Bộ còn có sót lưu lại. An Hàn tu luyện là có địch chi pháp, chú định tại máu và lửa bên trong tôi luyện chính mình. chỉ nhân đêm đó diễm hỏa quá mỹ hảo, người niên thiếu mới biết yêu lúc không thể gặp qua tại kinh diễm người. Thiếu nữ thân ảnh dần dần tiêu thất ở chân trời. Còn là Nam Hoang, một tòa bên trong tòa thành nhỏ, một cách ứng mạo phụ thông nữ tử tại nơi này mở một cái cửa hàng, kinh doanh một ít tu luyện sở dụng đan dược. May mà ta đương thời đi nhanh, nếu không thật muốn đem chính mình góp đi vào. Nữ tử này chính là Dịch Dung sau Tuyết Thần Vương. Bởi vì mật báo nguyên nhân, Tuyết Thần Vương thành vì đại yên bên trong số ít còn sống thần tộc, có thể còn sống sót, Tuyết Thần Vương rất trân quý cơ hội này. Có thể tưởng tượng, nàng đến cỡ nào trân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Tránh thoát Minh Thiên An, lại tránh thoát Thiên Mãng Thần Vương. Có thể kịp thời thoát thân mà ra đến cỡ nào khó, Tuyết Thần Vương phát hiện chính mình tiền nhiệm cách nhìn rất chuẩn xác. Nguy Long Tuyệt không phải vật trong ao, hiện tại liền thánh hoàng, chí thượng long thần cũng tắm đi vào. Chính là chứng minh cái này một điểm. Đáng tiếc, không có tin tưởng lời của ta. Tuyết Thần Vương lắc đầu, có chút thất lạc, lại có chút đắc ý. Mấy năm trước, thần lực của nàng Mạc Sanh biến mất một đoạn, sau đó đi qua nghe ngóng Tuế Thần Vương suy đoán cùng Chí Thượng Long Thần, Ngụy Long ở giữa đại chiến có quan hệ. Năm đó trận đại chiến kia, để Nam Hoang một ít buông thả thần điện bị kích phát, thành trận nhãn. Về sau những năm này, Vạn Thần Điện rất nhiều thần điện bị lại lần nữa thanh lý, một ít có quan hệ với Chí Thượng Long Thần bày ra thần tộc đại trận, và Chí Thượng Long Thần có thể hấp thu Vạn Thần Điện thành viên sinh mệnh lực bí mật. chẳng biết tại sao lưu truyền đi ra. Thánh hoàng chết rồi, Chí Thượng Long thần cũng mất tích, Ngụy Long liền muốn thành hoàng. Cái này dạng tốt nhất, ta chỉ nghĩ an ổn còn sống. Tuyết thần vương tâm thái sớm đã nằm ngửa. Kỳ thực trong nội tâm nàng không ngừng nhắc tới tốt nhất Ngụy Long cũng lành lành. Lớn nhất tai họa không có, cũng có thể buông lòng một hơi không phải. Nhưng mà Tuyết thần vương chỉ có thể tưởng tượng, nàng Yêu Nguyên nhớ ký Tại Linh Phư Đồng Thiên Chiến Hậu đại điển bên trên, nàng cùng Ngụy Long giằng co. Đương thời Ngụy Long biểu hiện ra ngoài vô sự trấn kinh nàng. Cũng là từ đó trở đi Tuyết Thần Vương minh bạch, cái này người có thể đi rất xa. Một số thời khắc, nhân sinh liền là như thế không công bằng, tư người có hảo báo, người tốt có xấu báo. Thường thường Ngụy Long dạng này người mới có thể trưởng thành. Tuyết Thần Vương Một thanh âm đột ngột vang lên, một người trung niên nam tử tại cửa hàng lúc không có người, đi đến. Tuyết Thần Vương sát quầy hàng tay cứng đờ. Điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu. Vị khách nhân này là muốn tìm người còn là cần gì đan dược, ta là cổ hoa hoàng triều đương đại thánh hoàng giới chứng cấm vệ thống lĩnh. Trước tới mời Tuyết Thần Vương đi tới hoàng đô. Trung niên nam tử làm theo thông lệ, nguyên hoàng tộc Triệu thì nhất tộc hạ thấp Tự nhiên Thánh Vũ Hoàng triều cũng cải nguyên, thay đổi danh hào thành vì Cổ Hoa Hoàng triều, mà đương đại Thánh Hoàng tự nhiên là Ngụy Long không thể nghi ngờ. Hắn không phải nói muốn bỏ qua ta rồi, Tuyết thần vương không có gì động, cũng không có chạy, bởi vì trước mặt cái này cái gọi là thống lĩnh người, thực lực rất cường. Nàng không dám, nhưng là Tuyết thần vương rất phẫn nộ, Lão nương đem có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi. Cũng trốn đi. Ngươi còn muốn ta thế nào thánh hoàng nói là có liên quan tại Vạn Thần Điện xử trí vấn đề. Trung niên nam tử nói một chút có thể nói nội dung. Tuyết thần vương ầm ầm cảm thấy một cái đại phong bảo. Bất quá lần này là đi theo Ngụy Long Hồn, tiền đồ phải rất khá. Nhưng mà không sai thì phải làm thế nào đây nàng đát là thần vương. Chẳng lẽ còn có thể tiến thêm một bước? ành vị trí thượng hiển nhiên không có khả năng. Cho nên lớn hơn nửa kỳ ngộ, có mạng của mình trọng yếu sao ta có thể cự tuyệt Tuyết Thần Vương hỏi ra một cách ngốc vấn đề. Trung niên nam tử ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí vi diệu thánh hoàng nói, sống không được, chết cũng có thể. Ngụy Long Tuyết Thần Vương nội tâm giận mắng, ngoài miệng lại cũng chỉ có thể cười nói, thật cao hứng được đến lời mời. Hiện nay vạn thần điện cao ốt đắc dụng, Tuyết thần vương không nghĩ tới chính mình còn muốn tiến nhập phong bạo. Nàng thật quá khó cùng lúc đó. Nhân tộc phía Tây, nhân tộc phía Tây hiện nay thế cục phức tạp. Bởi vì Ngụy Long tiền nhiệm cưỡi chó quét ngang qua xuyên cớ, trong này vương triều phần lớn kính sợ Ngụy Long, còn hơn nhiều kính sợ Triệu thị nhất tộc, lại thêm ba vị siêu cấp cường giả trấn thủ và tứ linh khôi phục Nhân tộc phía Tây chuẩn bị chiến đấu không ngừng. Nguyên Lai là bình tĩnh nhất nhân tộc phía Tây trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Từ hoàng triều cảnh nổi đi ra, đến nhân tộc phía Tây một chỗ vương triều bên trong, Tần Vũ Điền một đoàn người, còn có một cái hắc cầu thân ảnh xuất hiện tại cụm núi ở giữa. Tần Vũ Điền nói ra, không khỏi nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, An Nhạc Vương liền trốn ở chỗ này một điểm vết tích cũng không tìm tới. Nếu là không có người giúp hắn, ta tuyệt không tin tưởng trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 295 là huynh đệ. Liền đến tắm dao gần 4000 đại chương cầu đặt mua, An Nhạc Vương tại chạy nhiều năm. Sớm nhất thánh hoàng vừa mới chết, Ngụy Long vội vàng truy sát chí thượng long thần để An Nhạc Vương chui chỗ trốn. Theo Ngụy Long từng bước nắm giữ hoàng triều, phó hậu cũng theo đó thành phục, có thể lợi dụng tài nguyên càng ngày càng nhiều. An Nhạc Vương như cũ tại chạy. Cái kia cũng không phải là giản đáp hắn bản thân vấn đề, thể hiện rõ có người ở sau lưng duy trì. Duy trì An Nhạc Vương người, không khó đoán. Nguyên lai hoàng tộc Triệu thì nhất tộc. Ngụy Long cầm tù Triệu thì nhất tộc không ít người. Bởi vì cấu kết vạn thần điện hoặc là làm không thể chịu đựng chuyện áp. Số lượng này còn không ít. Ngụy Long trước mắt còn không đối những người này xử trí, còn tại một mực thanh tra. Cái này loại điều tra thẳng đến chút thời gian trước mới đình chỉ. Trừ cái đó ra, những cái kia siêu cấp thế lực chi chủ, thậm chí phó hào bản thân cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng tộc lực ảnh hưởng duy trì liên tục mấy vạn năm, cũng không phải nói Thánh hoàng bỏ mình hoặc là khống chế lại Triệu thì nhất tộc liền có thể một phát rõ ràng biến mất, thậm chí còn có hoàng triều Đồng Thiên, thậm chí địa phương vương triều vương tộc, hoặc là địa phương Đồng Thiên, đều tổn tại bảo hoàng đảng. Tứ hoàng tử có lẽ làm chuyện sai lầm, có thể lưu vong đã rất thảm. Thật là bị bắt trở về, tất nhiên không sống được. Những này cũ mục nát nhân tộc thế lực tại lớn phương lực bên trên Hắn nhóm vô pháp ngăn cản Ngụy Long đối hoàng tộc, đối nhân tộc thống trị, cũng vô pháp ngăn cản Ngụy Long tách rời Triệu thì nhất tộc. Vô pháp ngăn cản Ngụy Long kéo dài thanh lý vạn thần điện. Nhưng ở một ít nhỏ địa phương có thể ngáng chân. Hắn nhóm đã sợ hãi tại Ngụy Long thực lực, lại muốn thăm dò Ngụy Long danh giới. Cái này là một trận đánh cờ. Năm đó thánh hoàng còn chưa có chết thời điểm, cái này loại đánh cờ cũng tồn tại. đối mặt hoàng thu thời điểm, hoàng tộc, thất đại siêu cấp thế lực, vạn thần điện liên hợp tại hết thảy mà đối mặt hoàng tộc thời điểm, thất đại siêu cấp thế lực lại hồi kết thành đồng minh, thậm chí hồi hợp tác với vạn thần điện khi tất yếu, nhằm vào vạn thần điện thời điểm, hoàng tộc lại có thể cùng thất đại siêu cấp thế lực liên hợp tạo áp lực, cũng không phải là cái này loại đánh cờ, không chỉ còn sót lại ở chỗ đỉnh cấp thế lực ở giữa Hoàng tộc, siêu cấp thế lực, Vạn Thần Điện, Hoàng tộc Đồng Thiên, địa phương vương tộc, địa phương Đồng Thiên, lại thêm một ít cường đại gia tộc, hoàng tộc cùng vương tộc, hoàng tộc cùng siêu cấp thế lực, hoàng triều cùng địa phương vương triều, hoàng triều tập quyền cùng địa phương Đồng Thiên phân quyền vân vân. Các loại thế lực ở giữa đánh cờ, mỗi một ngày đều đang tiến Những này đánh cờ không hồi bởi vì Ngụy Long nắm giữ Niên Ức cấp bật lực lượng liền sẽ cải biến. Trừ phi có một ngày Ngụy Long có thể nô dịch tất cả mọi người. Nếu không chỉ có là cường giả, đều hội có người hiên trì cùng tư tưởng, cho dù là mục nát cường giả. Bất quá, Niên Ức tính thực lực. Tại đánh cờ bên trong tất nhiên ở vào cực đoan có lợi địa vị, cũng có lật tung cái bàn sức lực. Tại cái này vĩ lực quy về bản thân thực lực. Ngụy Long cũng chưa bao giờ thiếu người ủng hộ. Làm Ngụy Long đánh giết Thánh Hoàng, đánh bại Chí Thượng Long Thần, kéo dài truy sát Vạn Thần Điện lúc, Ngụy Long cá nhân uy thế đã đến tới được đỉnh phong. Cái này loại cực độ lực uy hiếp là xuất tạp. Một phương diện không ít người kính nể Ngụy Long võ công và thần phục với Ngụy Long thực lực, hắn bày ra tương lai, thậm chí có thể mở đường, nhưng lại sợ hãi Sợ hãi tại Ngụy Long thực lực, cái này loại sợ hãi có thể rất nhiều người một cách tự nhiên chuẩn bị đoản. Dùng tìm kiếm cảm giác an toàn, thật có thể nô dịch tất cả mọi người, Ngụy Long cũng sẽ không làm, hắn có bầu ngực tha thứ thanh âm bất đồng. Hơn nữa nếu thật là những cường giả kia liền lòng phản kháng đều không có, Ngụy Long mới hội thất vọng. Dù cho đối mặt là chính Ngụy Long, Ngụy Long cũng hy vọng kẻ đến sau nắm giữ hướng hắn rút đao dũng khí. Đương nhiên, cái này đồng dạng không trở ngại, Ngụy Long tôn trọng loại dũng khí này đồng thời, sau đó đem tất cả hủy diệt. Đây chính là nhân sinh, khống chế cùng bị khống chế. Đăng cơ đắc là chiều hướng phát triển. Ngụy Long đại nhân thực lực siêu tuyệt, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Hiện nay mấy năm trôi qua, Liên phó Hạo cũng vui lòng phục tùng. Người phản đối chú định diệt vong Tần Vũ Điển càn quét tiến lên. Đi theo người đứng bên cạnh hắn nói: "Chúng ta tìm được một ít vip tích. An Nhạc Vương tại nhân tộc phía Tây một ít vip tích. Rất rõ ràng, những người phản đối kia cũng xuất hiện phân hóa." Tần Vũ Điển bên cạnh những người này cũng không phải là đều là hắn nguyên lai lão hỏa kế. Ngụy Long vào ở hoàng cung về sau, liền để Tần Vũ điền thu nạp chính mình tuyên chiến phản thần diện trên đường tùy tùng. Cái này một nhóm người về số lượng bất quá trăm, có thể trên thực lực cơ hồ bao quát cả cái nhân tộc một nửa thần ma vương đỉnh cấp cường giả. Mà cái này một nhóm người tạo thành Ngụy Long cấm vệ quân. Bên trong đô thống càng là rút ra một cái pháp tắc xiểm xích thần ma vương chí cường giả. Cái này đoàn người trực tiếp đối Ngụy Long phụ trách Hắn nhóm tại lớn chiến lực vô pháp chống cự, nhưng là yêu nguyên hồi tại những ngày cạnh góc tìm tìm cứu vãn không gian. Tần Vũ điền thanh âm lạnh lùng, "Mà chúng ta chính là muốn nói cho bọn hắn, bất kỳ cái gì một điểm tranh giới, chúng ta đều không hồi nhượng bộ. Phần hào tất tranh an nhạc vương thật đào tẩu, đối đãi cuộc cũng sinh ra không hành hưởng. Nhưng chỉ cần có một lệ, về sau hồi càng ngày càng nhiều." Nếu là đối phó loại nhân vật này đều cần ngụy long xuất thủ, vậy còn muốn hắn nhóm những này thủ hạ có cái gì dùng không thể tha hắn có người cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Sát ý trùng thiên. Tần Vũ Điển nhóm người này vẫn luôn là cường ngạnh người, rất cực đoan. Từ nó trước sử định cướp đoạt yến hảo bảo cốt hành vi liền có thể nhìn ra một hai. Những người này đi theo Ngụy Long, thậm chí vứt bỏ chính mình sở tại thế lực. gia tộc, hắn nhóm đi theo là Ngụy Long Pháp, hy vọng Ngụy Long có thể hoàn thành mở đường. Vì đây, dù là tay nhiễm tiên huyết cũng ở đây không tiếc sở dĩ An Nhạc Vương chạy trốn tới nhân tộc phía Tây, bởi vì nơi này tình huống phức tạp nhất. Ngụy Long tiền nhiệm thanh lý không ít vương triều, thậm chí liền vương triều vương giả đều bị hắn một câu mà quyết, có thể lại thêm tứ linh khôi phục mà vị siêu cấp cường giả tới đây trấn thủ. Nơi này thế cục rực rịt, sóng ngầm kinh khủng nhất. Nhân tộc phía Tây Chiến Tuyến biên quan, Yin Vân Môn môn chủ, Thiên La Động Thiên Chi chủ, Bích Lạc Tốc Tốc chủ ba người cảm nhận được một loại nào đó khí tức, là một đầu chó dữ khí tức. Cái kia lão hỗn độn tới. Yin Vân Môn môn chủ bất đắc dĩ nói, những năm này, lão hỗn độn có không ít tiếng xấu. Cái này lão Cẩu tại Ngụy Long trước mặt khuất núm, nhưng mà bị phóng ra về sau rất là hung tàn. Phó Hào bởi vì quá khứ ăn tình, thậm chí là mách bảo các người hợp tác, mà xử lý không tốt sự tình. Lão Hỗn Độn đều là trực tiếp phá tung cửa. Nếu không phải Ngụy Long giữ lại những người kia tính mệnh còn hữu dụng, chỉ sợ lão Hỗn Độn đã sớm làm ra diệt tộc sự tình. Hiện nay, cách này đầu chó giữ, đi theo Tần Vũ Điền đến nơi này, mục đích không cần nói cũng biết. Ngụy Long nhất định muốn An Nhạc Vương sống phải thấy người. Chít phải thấy xác Bích Lạc Tốc Tốc chủ trợn trắng mắt. Ta đều nói cho ngươi nhóm, tiểu gia hỏa kia cùng chúng ta bất đồng hắn là một cái bá đạo người, cũng là một cái người vô tình, đồng dạng cũng là không nguyện ý nhẫn nại người. Xem một chút đi. hắn liền mấy trăm năm đều không thể các loại trực tiếp giết thánh hoàng. Không muốn đọc tiếp, không muốn đọc tiếp Thiên La động Thiên chi chủ cơ hồ gầm thét. Cái này loại niệm kinh không chỉ một lần, chúng ta đều biết Ngụy Long thái độ, vì đạt đến mục đích của mình, không tiếc hết Thầy Yên Vân môn môn chủ, Bích Lạc tốc tốc chủ, Thiên La động Thiên động chủ Hắn nhóm là bị Ngụy Long phái tới trấn thủ nhân tộc phía Tây ba vị siêu cấp cường giả. Ba người bên trong phải kể tới Bích Lạc Tốc Tốc chủ tối có thể nhắc tới. Từng lần một nhắc tới Ngụy Long có nhiều đáng sợ. Trên thực tế cũng không phải Tốc chủ nhiều sợ, mà là vì Bích Lạc Ngọc Kiều. Dù cho môn chủ cùng động chủ để nghỉ che đậy chí cường thần binh linh, Tốc chủ cũng không quan tâm. Người cả đời này đều có sợ ai, Tốc chủ cũng thế. Yin Vân Môn môn chủ nói sang chuyện khác. Nhổ nước bọt nói: "Tứ Long khôi phục chỉ giết chết Triệu Quân Vũ, liền một bước bất động. Bày ra cái này loại uy hiếp trạng thái, lại lại không thừa dịp loạn công kích quả thực chính là vì Ngụy Long thuận tiện. Ta thậm chí coi là Ngụy Long cùng đầu kia chân long có liên hệ nào đó. Nếu là hiện tại liền cùng hoang thú huyết chiến trình độ nào đó, hội thúc đẩy Ngụy Long đối nội bộ sự tình thỏa hiệp." Ngược lại là hiện tại loài sằng co này không chiến, hữu ít tại Ngụy Long từng bước trưởng khống một cách. Nói những này đều không dùng. Bích Lạc tốc tốc chủ tiếp tục nhắc tới, phó hào trước đó truyền tin, hắn thực lực mạnh hơn. Đây chính là sự thật. Ngỗ Nhịch hắn liền như là muốn chít. Hắn có thể không phải tại thỏa hiệp cùng nhượng bộ bên trong trưởng thành hoàng giả, mà là mở đường người. Chúng ta vĩnh viễn cũng đừng xem thường mở đường người tâm tính. Biết rõ. Biết rõ không cần nói yên vân môn môn chủ cùng Thiên La Động Thiên Chi chủ liếc nhau. Hai người lắc đầu. Hỏi lại, chúng ta làm cái gì rồi sao chúng ta cái gì cũng không làm. Đồng dạng, về sau chúng ta cũng không làm gì. Bích Lạc tốc tốc chủ im lặng, nhượng bộ liền nhượng bộ, nhất định phải nói cái kia mịt mờ. Muốn thật là không làm gì. dung tần vũ điện tăng thêm lão hỗn độn phối trí, tìm một cách ăn nhạt vương, quả thực hạ bốc thành văn. Nói cho cùng, còn là kính sợ Ngụy Long thực lực. Nhân tộc phía Tây một chỗ vương triều, nhất thành hổ bên trong. Hoàng tử, chúng ta nhất định phải rời đi. Thanh Hỏa vương triều bình thần sắc mỏi mệt nói, chúng ta không thu được bất luận cái gì đến từ tộc bên trong tin tức. Hắn nhóm hiển nhiên từ bỏ chúng ta. cái này cũng mang ý nghĩa những cái kia trong bóng tối chiếu cố, sẽ tiêu thất. Không đám rác rưởi này những trưởng lão kia liền lòng phản kháng đều không có ai nhạt vương nghiến răng nghiến lợi. Đảo vong mấy năm nhiều, hắn còn duy trì một thân quý khí, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra là dáng chống đỡ. Ta là hoàng tộc thái tử, Ngụy Long hắn đại nghiệp bất đạo, cũng dám tại giết chóc thánh hoàng hoàng tử. không phải xoắn xuýt tại những vấn đề này thời điểm. Hiện tại hiện thực là chúng ta nhất định phải lập tức trốn khỏi nhân tộc cương vực, nếu không thấu quả khó mà lường được." Thanh Hỏa Vương cười khổ nói. An Nhạc Vương giận dữ, chỉ cảm thấy tâm hỏa lại đốt, thật vứt và chính mình đại ca chết rồi. Có thành vì hoàng giả hy vọng, nhưng là bây giờ giống như chó nhà có tang đồng dạng trốn đông trốn tây. Một cái hắn tiền nhiệm điều khiển liền có thể quyết định vận mệnh địa phương vương triều tiểu nhân vật. Lại thành chỉ cần một câu, liền có vô số người vì đó bán mạng thánh hoàng. Đánh khắp triệu thì nhất tộc nổi tình cũng là hắn nổi tình càng nghĩ liền là càng là khí phân vô năng nổi giận hống anh nhạc vương tế gia thần binh hóa long trì. Nhất đạo long hống gào thét, trực tiếp đem thanh hỏa vương triều bình đánh bay. Cay sau tiên huyết cuồng thổ, trực tiếp trong thương. Thanh Hỏa Vương không dám tin tưởng nhìn qua An Nhạc Vương ta là hoàng tử, không phải A Miêu A Cẩu. Những người kia nhất định phải cho chúng ta trợ giúp An Nhạc Vương nhìn xem thay thảm Thanh Hỏa Vương. Mắt bên trong cũng hiện lên một tia do dự, có thể lập tức liền là kiên định hắn là hoàng tử. Chẳng lẽ còn không thể đánh một cái thủ hạ An Nhạc Vương đã mất đi lý trí? cái này loại nghịch cảnh phía dưới cũng triệt để bại lộ diện mục thật của hắn. Vạn Thần Điện khiêu tiểu đệ chẳng khác nào khiêu chịu bán hoàng triều thậm chí nhân tộc lợi ích thiết lực, cũng chính là chẳng khác gì là nghịch hướng tuyển trạch kém cỏi nhất. An Nhạc Vương có thể hợp tác với Vạn Thần Điện, bản thân liền đổ ăn. Hiện tại mất đi trợ giúp, càng là bày ra mềm yếu mà có tàn bảo một lần. Hoàng tử còn mới bước trận. Tôn Sơn Vương Triệu Hưng đỡ dậy Triệu Bình, cái sau khí tức nhẹ oải, An Nhạc Vương một kích kia không có nương tay. Triệu Hưng khuyên nhủ, hóa long trì khí tức bại lộ, chúng ta muốn làm rời đi. Muốn đem toàn bộ khí tức đều xóa đi, nếu không cái kia lão hỗn độn tất nhiên có thể tìm tới. An Nhạc Vương nộ hỏa có tiêu giảm, xuất ra một cái bí bảo xóa đi vết tích, sau đó móc ra một khỏa bảo đan, đưa cho Triệu Bình nói: bất kể bất cứ lúc nào, ngươi không thể lại có thêm loại kia mềm yếu ý niệm. An Nhạc Vương vẫn không quên giáo huấn, Thanh Hỏa Vương phục bảo đan thực lực mới có khôi phục. Ba người không dám lưu thêm, hiện nay An. Nhạc Vương bên cạnh chỉ có cách này hai vị thần ma vương. Đương thời Đào Tẩu thời điểm, còn đem thây tử, tỷ nữ, còn có một chút hộ vệ đều mang một chút. Có thể trên đường đi đào mệnh đều mất. ba người nhanh chóng rời đi. An Nhạc Vương ngoài miệng cuồng nổ, "Có thể đào tẩu lúc, còn là hướng nhân tộc cương vực chạy ra ngoài. Bởi vì Thanh Hỏa Vương thương thế, trốn hai ngày, hắn nhóm không thể không tu chỉnh." An Nhạc Vương hiếu tâm đi mau, "Có thể Thanh Hỏa Vương là hắn đả thương, hơn nữa Thanh Hỏa Vương thực lực bày tại cái kia, một cái thần ma vương chiến lực không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ." Nếu là chạy trốn tới đại hoang, càng cần chiến lực cường hắn. Người nhóm có thể yên tâm, Ngụy Long tuyệt không sẽ sống dài. Những siêu cấp cường giả kia hội phản kháng hắn, Tứ Linh cũng hội đánh giết hắn. Hơn nữa hắn cũng dám dùng Thánh Hoàng chi kiếm, cũng là tất nhiên đoản mệnh. An Nhạc Vương cho Thanh Hỏa Vương, Tôn Sơn Vương động viên. An Nhạc Vương còn không có mục đến mức thuốc không thể cứu. Hắn miêu tả tiền cảnh, Ngụy Long không sống hơn ngàn năm, đến thời điểm cái này thiên hạ còn là ta chiếu ra. Hoàng tử yên tâm, hai người chúng ta nhất định đi theo ngài Thanh Hỏa Vương không có nói ra. Tôn Sơn Vương nói ra bảo đảm nói, An Nhạc Vương lúc này mới hài lòng cười một tiếng, không quên nói Thanh Hỏa Vương mau mau khôi phục, chúng ta tốt đi đường. Tiêu trừ khí tức bí bảo cũng nhanh dùng xong, chúng ta không thể ngừng lại thời gian quá dài. An Nhạc Vương đi một bên tu chỉnh. Tôn Sơn Vương sử nhất đạo bí thuật, truyền đẩy cảm giác. Đối Thanh Hỏa Vương truyền âm nói: "Triệu Bình, hai người chúng ta đi theo An Nhạc Vương bên cạnh gần 300 năm, đến loại thời điểm này, cách này người yêu nguyên chỉ muốn cá nhân an nguy, không có chút nào thèm quan tâm sống chết của chúng ta." ngươi cũng nhìn thấy, liền thay tử của hắn, con cái của hắn đều nói là vứt bỏ, liền vứt bỏ. Hắn cái này loại người không đáng chúng ta đầu nhập a, hắn liền là một cách vì tư lợi tiểu nhân. Không có hoàng gia thân phận, liền chẳng phải là cái gì. Một thân tu vi đều là bảo dược trọng chất đi lên. Tôn Sơn Vương Triệu Hưng xé mở An Nhạc Vương diện mục. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Vạn cổ lý do không thay đổi. An Nhạc Vương liền là một cái phế vật không biết cục thế trước mắt nói câu không dễ nghe. Ngươi không có chuẩn bị tình huống dưới, hắn đều dùng thần binh, còn không có cách nào đem ngươi đánh giết. Cái này loại người thật thật đáng buồn những lời này đập xuống. Thanh Hỏa Vương nghe, trầm mặt mà không nói. Nếu là ngày trước, hắn đã sớm bác bỏ. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 296 sợ hãi Tuyết Thần Vương canh thứ hai cầu đắc mua Tôn Sơn Vương Triệu Hưng sớm tại trước đó liền có dùng bỏ ý niệm. Hắn vốn là muốn đem An Nhạc Vương nhằm vào Ngụy Long bí mật xem như thẻ đánh bạc. Đáng tiếc Ngụy Long quật khởi quá nhanh. Đồng thời, Ngụy Long đã từ Thánh thú môn phó môn chủ Dương Dũng thân bên trên biết rõ kẻ sau màn. Triệu Hưng không có nhập đội, chỉ có thể tiếp tục chờ. Hiện nay, một cách duy nhất có thể để cho hắn có một cái rất tốt tương lai tuyển trạch, liền là cầm xuống anh Nhạc Vương. Chỉ là anh Nhạc Vương người mặc dù phế vật, nhưng là bảo vật không ít, Tôn Sơn Vương Triệu Hưng một người không có nắm chắc. Ngược lại là Thanh Hỏa Vương Triệu Bình thực lực rất mạnh, dù cho thổ thương cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thanh Hỏa Vương một mực đối anh Nhạc Vương trung thành cả cảnh cảnh. Nếu là bình thường, dù cho cái này loại hiểm ác thời điểm, Thanh Hỏa Vương cũng không nghĩ tới phản bội. Nhưng bây giờ hắn do dự, An Nhạc Vương cái này loại người cũng đáng giá hắn bán mạng, An Nhạc Vương còn có may mắn. Nhưng là chúng ta đều biết, những người kia không tại trợ giúp chúng ta ý vì như thế nào. Tôn Sơn Vương tiếp tục khuyên, chỉ có An Nhạc Vương còn đem mình làm mâm đồ ăn. Kỳ thực chúng ta đều hiểu Ba người chúng ta đối với hiện nay Ngụy Long đến nói, chẳng đáng là gì, nguyên lai like còn có người trong bóng tối trợ giúp chúng ta, liền là muốn tại cách này loại chuyện bé nhỏ không đáng kể lật về một ván, cũng tính tự mình an ủi. Nhưng là bây giờ, liền cách này loại không có ý nghĩa đánh cờ bên trong, hắn nhóm đều rời khỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta còn có cơ hội Tôn Sơn Vương phát ra linh hồn khảo vấn. An Nhạc Vương bảo trì lạc quan, nhưng bọn hắn tình huống căn bản không thể dùng kém để hình dung. Nếu không thể sớm một bước tiến hành tuyển trạch, hội mất đi cuối cùng một chút hy vọng sống. Nửa ngày sau, "Đi thôi, chúng ta lần tiếp theo tu chỉnh chỉ có thể là tại gia nhân tộc cương vượt về sau." An Nhạc Vương tu chỉnh tốt, có chút hưng phấn nói, "Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, ta cùng thánh thú môn có chút quan hệ." chúng ta có thể thuyết phục tứ linh tới đối phó Ngụy Long chân Long là rất mạnh hoang thú. Ta tại Hoàng tộc bí điện nhìn thấy qua, hắn có thể cùng lão tổ đời thứ nhất Thánh Hoàng so sánh. Ngụy Long lại mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự chân Long, lại thêm cái khác hoang thú, hắn tất nhiên muốn bại vong. An Nhạc Vương mất đi Vạn Thần Điện trợ giúp, hắn lại nghĩ tới hướng hoang thú tìm kiếm trợ giúp. Hiển nhiên, cùng hoang thú hợp tác phải bỏ xa đại giới, so hợp tác với vạn thần điện càng nhiều. Oanh hồi đáp anh Nhạc Vương là Thanh Hỏa Vương, Tôn Sơn Vương Bạo khởi. Hai người một kích toàn lực hợp kích phía dưới. Anh Nhạc Vương ngực sụp đổ, hữu tâm tính vô tâm. Căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Oanh ra nhất kích Thanh Hỏa Vương miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn qua khó có thể tin anh Nhạc Vương, hắn lắc đầu. Cách biểu tình này giống như đã từng quen biết. Chẳng phải là hắn bị An Nhạc Vương đánh lén loại kia bộ dáng Tôn Sơn Vương không ngừng chút nào, đem An Nhạc Vương tứ chi đánh gãy, lại chấn vỡ An Nhạc Vương cơ hồ toàn thân xương cốt, đem điêu khắc lực lượng pháp cắt xương cốt hết thảy đánh gãy, triệt để phế chín lực. A các ngươi hai tay cũng dám An Nhạc Vương thấu khổ kêu xin, cơ hồ đau chết. Tôn Sơn Vương đem An Nhạc Vương bảo vật đều lật đi ra, bao quát thần binh hóa long trì. Tiền nhiệm có rất nhiều cá chết hóa long trì, hiện nay một đầu đều không có. Bị An Nhạc Vương trên đường đi nổ hỏa tác động đến, đều chết rồi. Phi Tôn Sơn Vương chán phết nhìn thoáng qua An Nhạc Vương, xuất ra một cái xiềng xích kiểu dáng thần ma vương bảo binh, đem An Nhạc Vương trói lại. Đối một bên nhìn Thanh Hỏa Vương nói: Nhìn thấy đi, cái này gia hỏa chỉ có đỉnh phong thần ma vương tu luyện, liền một tia phản kháng đều không được, liền ngươi cũng muốn phản bội ta Thanh Hỏa Vương An Nhạc Vương giống to. Hắn khóe mắt vỡ ra. Ngươi nhóm muốn làm gì, chúng ta lập tức đều chạy đi. Vì cái gì a, chúng ta cảm thấy đi theo ngươi không bằng đem ngươi bắt, đi đầu quân ngủ long. Tôn Sơn Vương nói ra để An Nhạc Vương trong lòng chợt lạnh. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi An Nhạc Vương kêu to tuyệt đối không thể rơi xuống Ngụy Long trong tay. Hắn tiền nhiệm muốn cạo chép Ngụy Long, hơn nữa còn trực tiếp tạo thành Đại Yên Vương triều. Phong Vân Vương triều thối nát thế cục, phong tỏa hắn nhóm toàn bộ cầu cứu. Hơn nữa hắn bán nhân tộc lợi ích không chỉ chừng này lần này không cần Tôn Sơn Vương nói ra. Một mực trầm mặc Thanh Hỏa Vương hồi đáp: "Hoàng tử ngươi quá xem trọng chính mình." Đối với hiện nay Ngụy Long Mạt nói, chúng ta chẳng đáng là gì? Hắn đối phó ngươi, không chỉ có là muốn đối phó ngươi, cũng là muốn để hiện nay Triệu thị nhất tộc và những cái kia siêu cấp thế lực nhìn thấy, hắn muốn làm sự tình cũng có thể làm đến, dù cho một chuyện nhỏ. Thanh Hỏa Vương nói ra để An Nhạc Vương càng thêm nổi giận. Hắn An Nhạc Vương đắt là đánh cờ xong phương lá cờ, Đường tri trước trong bóng tối trợ giúp hắn nhóm người rời đi, kỳ thực hắn kết quả đã chú định. Mấy ngày sau, Tần Vũ Điền bọn người ở tại một chỗ thành trì bên ngoài dừng lại, liền gặp Tôn Sơn Vương cùng Thanh Hỏa Vương Át, Tài An Nhạc Vương tựa hồ chờ đã lâu. An Nhạc Vương quỳ rạp xuống đất. Tôn Sơn Vương hướng Tần Vũ Điền nói: có thể là Hỏa Diễm Đồng Thiên lão tổ Tần Vũ Điền ở trước mặt Tần Vũ Điền nguyên bản thân phận là hoàng triều bên trong một chỗ cường đại Đồng Thiên lão tổ. Tần Vũ Điền lắc đầu, thản nhiên nói: "Tiền nhiệm Hỏa Diễm lão tổ sớm đã không tại, hiện nay chỉ là thánh hoàng dưới trứng chó săn mà thôi." Hộng Phương thở ở lạnh nhạt lão hỗn độn thân thể cứng đờ. Cái này là liền làm chó đều có người đoạt rồi sao mấy ngày nay An Nhạc Vương càng thêm thảm hơn. Nhìn thấy Tần Vũ Điền giống như nhìn thấy cấu tinh. Ta muốn đi gặp Ngụy Long. Ngươi nhóm không hiểu kỳ ta có thể trốn lâu như vậy bí mật Tần Vũ Điền nhìn hắn một cái, lắc đầu, không hiểu kỳ. Hoàng đô, Hoàng cung Thánh Hoàng Đại điện bên trong. Tuyết Thần Vương vừa vừa đi vào tòa đại điện này, liền phảng phất thành vì hãn hải phía trên một chiếc thuyền con, tựa hồ một cách gần sóng liền sẽ bị đánh bay. Cái này không phải là ảo giác. Cái kia cao ở Thánh Hoàng Đại Điện chỗ sâu thanh miên, liền như là một tòa vực sâu, một tòa đại hải, thăm bất khả trắc, khủng bố mạc xanh. Chúng ta lại gặp mặt Tuyết Thần Vương. Ngụy Long từ trong nhập định tỉnh lại, cười nói: Tuyết Thần Vương lấy lại bình tĩnh, chỉ có thể dùng băng tuyết bí thuật để cho mình bảo trì tuyệt đối lý trí. Có thể càng là như thế, thể xác tinh thần thì càng nhịn không được sợ hãi, liền một câu đều nói không nên lời. Cái này cũng quá khó, Tuyết Thần Vương không cách nào hình dung cảm giác của mình. Càng là muốn đối kháng, sự sợ hãi ấy liền hồi vô hình mở rộng. Đừng nghĩ đến phản kháng ta. Ngụy Rong mở miệng lần nữa, Tựa hồ nhìn ra Tuyết Thần Vương quấy nhiễu, khí tức của ta bao phủ tại nơi này, không ngại thử đi tiếp thu ta. Ông ta, càng là phản kháng, ngươi càng là không thể thừa nhận. Theo Ngụy Long thực lực quá mạnh, ở bên cạnh hắn, liền địch ý cũng không thể sinh ra. Càng là muốn chống cự, càng là dễ dàng bị vô hình khí thế liên lụy. Có địch ý, hội có đại khủng bố phát sinh. Tuyết Thần Vương điều chỉnh một lần tâm thái, Ta còn tưởng rằng ngươi đáp ứng ta để ta an ổn sinh hoạt, không nghĩ tới Ngụy Thánh hoàng sẽ còn vi phạm hứa hẹn. Ta để ngươi đến là vì vạn thần điện an trí vấn đề. Ngụy Long nói thẳng, ngươi là cảm thấy vinh hạnh, thậm chí tự hào. Ngươi có thể tham dự một kiện chú đỉnh danh lưu sử sách sự kiện lớn, ta có thể làm cái gì tại hiện nay trước mặt ngươi? Chỉ sợ tùy tiện một cái ngón tay liền có thể muốn mệnh của ta. Tuyết thần vương tự giễu. Nàng cái này người đối với mình có một cái rõ ràng định vị, bao nhiêu cân lượng rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không làm một đầu đóng băng cá ướp muối. Không muốn tự coi nhẹ mình. Ngụy Long lắc đầu, ngươi có một ít ưu điểm là không che giấu được. Tuyết thần vương nghe vậy, có chút chờ mong. Dù sao Ngụy Long là hiện nay nhân tộc đệ nhất nhân. Hắn đánh giá Sắc thực phải nói phục lực. Ngươi so những người khác minh bạch ta ưu tú, cũng rõ ràng chính mình mềm yếu, ngươi học được ôm mình mềm yếu. Cái này là một ít người không có. Quan trọng hơn là ngươi biết ta. Ngụy Long nói như thế, ta nếu không phải mang theo áp ý, chỉ sợ lại sẽ bị Ngụy Long khí thế trấn áp. Tuyết thần vương sắp nhịn không được bạo nói tục. Cái này là ưu điểm ta nhát gan. ta sợ sự tỉnh, ta trốn được nhanh, liền thành ta không che giấu được ưu điểm rồi còn có. Trọng yếu nhất ưu điểm, còn là nhận thức ngươi cái này là người nói lời vì cái gì có như thế tự luyến người đâu, ngươi không phải đã đối vạn thần điện đuổi tận giết tuyệt rồi sao, Tuyết thần vương còn là nhìn xuống khẩu khí này. Không có cách nào. Ngụy Long hiện nay không cần động thủ, liền là một điểm khí thế nàng đều không thể đối kháng. Không nhìn xuống đi, còn có thể làm sao? Xử lý Vạn Thần Điện vấn đề, chuyện thứ nhất liền là giết, hơn nữa muốn giết sạch sẽ." Ngụy Long gật đầu. Đồ diệt Vạn Thần Điện là một kiện không thể nghi ngờ sự tỉnh. Tuyết Thần Vương lặng lặng nghe, nàng đối Vạn Thần Điện không có cái gì đặc thù cảm tình. Gia nhập Vạn Thần Điện, chỉ là vì một cách tiện độ, có thể lại càng dễ tu luyện. Trên thực tế, Tuyết Thần Vương dạng này người, không ít Vạn Thần Điện tất nhiên muốn giết, hơn nữa còn không thể lưu lại quá nhiều. Nhưng là Vạn Thần Điện cũng không phải không có giá trị. Ngụy Long êm tai nói, chính như Vạn Thần Điện đối ngoại tuyên bố như thế, Vạn Thần Điện cũng có thể vì nhân tộc tăng cường lực lượng, khai thác một đầu con đường mới. Tiền nhiệm Vạn Thần Điện là cùng Vũ Hóa Thần Triều có liên hệ Vạn Thần Điện, mà không phải nhân tộc khống chế Vạn Thần Điện. Đây mới là mấu chốt. Ngụy Long hướng Tuyết Thần Vương nói một lần, vạn thần điện thế lực sau lưng. Đợi đến Tuyết Thần Vương tiêu hóa những tin tức này, Ngụy Long mới nói ra mục đích của mình. Ta cần tiêu diệt Vạn Thần Điện, một lần nữa thành lập Vạn Thần Điện. Chỉ là cái kia thời điểm Vạn Thần Điện lại không xưng là thần tộc, mà là dị năng giả. Khắc, là khắc hành với nhân tộc con đường tu luyện, có thể thì là có đại năng vì. Nếu là rốc lòng tu luyện, y nguyên có thể có đại thành tựu. Vạn Thần Điện tổ chức này cũng muốn tiêu thất, thành lập gì năng liên hiệp hội, bị Thánh Hoàng cấm về thống lĩnh. Đồng thời muốn thiết lập văn hóa dẫn đạo khoa. Đang thức tỉnh gì năng trước đó, tiến hành nhân tộc trung thành chủ thể giáo dục. Và gì năng sau khi thức tỉnh, đối tăng vọt thực lực mang đến tinh thần táo bảo vẫn để tiến hành dẫn đạo. Ngụy Long tiền nhiệm muốn diệt sát Vạn Thần Điện, có thể khi đó Ngụy Long nhìn còn chưa đủ xa. Hiện nay, Ngụy Long ngồi ngay ngắn ở Thánh Hoàng chi vị, nhìn xuống thiên hạ, hắn truy đuổi tự nhiên cũng có biến hóa. Giết chết Vạn Thần Điện là tất nhiên. Có thể không những muốn giết, còn muốn hấp thu lợi dụng. Bóc lột đến tận xương tủy. Tuyệt không từ bỏ bất kỳ một cách nào chỗ tốt Tuyết Thần Vương nín hơi mà đối đãi. trong nội tâm nàng ầm ầm chấn động. Bởi vì vẻn vẹn từ Ngụy Long nói ra bên trong, nàng liền thấy một trận biến đổi. Quả nhiên, Ngụy Long tiếp tục nói, nếu có dị năng giả cùng tu sĩ mến nhau kết hợp, ta nghiên cứu phát minh tương ứng bí thuật, có thể ức chế thần tộc huyết mạch, thậm chí tiến thêm một bước, cướp đoạt thần tộc tiên phú, đem tất cả chuyển hóa thành nhân tộc tiên phú tu luyện. đề cao thuộc tính thân hòa. Cứ như vậy, đã tránh trước đó thần tộc tự mình sinh sôi dễ dàng sinh ra quái thai vấn đề, lại để cho thần tộc sinh sôi lớn mạnh, không ngừng gia tăng nhân tộc căn cơ. Ngụy Long chuẩn bị bí thuật là tạo hóa huyền tông biến chủng, tác dụng tại còn chưa xuất sinh hài tử, có thể cướp đoạt thần huyết, đem thứ biến thừa số thôn phệ hấp thu. Tuyết Thần Vương lúc này mới cuối cùng nghe rõ Ngụy Long toàn bộ ý tứ. Ngụy Long muốn đem Vạn Thần Điện trong trong ngoài ngoài thanh lý một lượt, sau đó đối hắn tiến hành cải tạo. Vạn Thần Điện trước đó không phải tuyên truyền phải vì nhân tộc khai thác con đường phía trước Ngụy Long thật để Vạn Thần Điện khai thác con đường phía trước, Vạn Thần Điện không phải hút máu nhân tộc, Ngụy Long liền để nhân tộc hút máu Vạn Thần Điện huyết dịch, thậm chí Vạn Thần Điện đều hồi không tồn tại. Tồn tại là gì năng liên hiệp hội? Thần tộc cũng hội tiêu thất, tồn tại là nhân tộc gì năng giả, vì nhân tộc tu sĩ thăm dò một đầu con đường phía trước. Muốn tiêu diệt thần tộc truyền thừa, đoạn tuyệt thần tộc sinh sôi ngủy long từ huyết mạch tới tay. Một đời lại một đời, nhân tộc không ngừng cướp đoạt thần tộc thiên phú. Đến một ngày, một cái con mới sinh liền có thể có đặc thù thuộc tính thần hỏa. Mệnh luôn trước đó lại không dùng ba bước Một bước liền có thể đột phá siêu phàm. Tuyết thần vương trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ngụy Long không chỉ muốn tiêu diệt Vạn Thần Điện, còn muốn từ sinh thái vị tất cả phương vị thôn phệ hết Vạn Thần Điện, triệt để tiêu diệt Vạn Thần Điện tồn tại tổ những. Đây cũng không phải là nghiền xương thành tro còn muốn dùng Vạn Thần Điện chết đi thi thể đi phát sáng phát nhiệt, Tuyết thần vương bị Ngụy Long hù đến Cái này là bao nhiêu người vô tình, bao nhiêu lãnh khốc người mới có khả năng ra chuyện như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tuyết Thần Vương run rẩy hỏi. Ngươi nếu là hỏi ta ý kiến, ta đương nhiên là ủng hộ ngươi phương pháp. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 297 đoạn hắn truyền thừa, diệt hắn huyết mạch lại lần nữa canh ba bộ pháp cầu đặt mua a sợ hãi. Tuyết Thần Vương sợ cực Dị năng liên hợp hồi chỉ là ta suy nghĩ bước đầu. Ta cần một người hiểu được vạn thần điện vận chuyển, quen thuộc bên trong sự vụ người, đem ta ý nghĩ biến thành sự thật. Ngụy Long tìm đến Tuyết thần vương, nguyên nhân rất đơn giản. Tuyết thần vương có thể tại địa phương Vương triều, loại kia Man Di chi địa, một mảnh bàn đá xanh bên trên, phát triển vạn thần điện phân điện, cơ bản năng lực không có vấn đề. Càng làm cho Ngụy Long xem trọng là Tuyết Thần Vương vô cùng cẩn thận. Có năng lực mà lại tốt khống chế, là Ngụy Long nội tâm lý tưởng gì năng liên hợp hội đời thứ nhất hội trưởng nhân tuyển. Đến mức thực lực thật đúng là không quan trọng. Ngụy Thiên Tử buông tay mà chỉ, người nào dám phản kháng tại Ngụy Long tư tưởng bên trong. Dị năng liên hợp hội cũng không phải là muốn để một xem lớn mạnh. đặt đến vạn thần điện tiền nhiệm có cao độ, mà là muốn đặt vững hạc tâm nhất nhạc xảo. Dị năng liên hợp hồi nhạc xảo liền là dị năng. Đi nghiên cứu, đi quét cấu, thậm chí đi hấp thu. Phân biệt thu biến thừa số cùng nhiễu sóng thừa số, tìm thần tộc có thể câu thông bản nguyên chi hải bí mật, đem tất cả hấp thu, làm cho bị nhân tộc sở dung nạp. Hạc tâm là bỏ đi nhiễu sóng, lưu lại thu biến Dị năng liên hợp hội trọng yếu nhất nhạc xảo liền là phát triển dị năng tác dụng. Được tuyển chọn dị năng giả dùng khai phát dị năng làm vinh quang. Dị năng giả bên trong cường giả, dùng nắm giữ cường lực dị năng giả vì truy cầu, thậm chí muốn tái nhân tộc tu sĩ bên trong dưỡng thành một loại coi trọng dị năng thái độ. Đi giải cấu vạn thần điện thần lực, đi nghiên cứu vạn thần điện thần huyết, thậm chí có thể vui đùa lời. đến mức vạn thần điện tử đâu tới đây. Thần tộc như thế nào như thế nào? Những cái kia đều không phải cần biện luận không muốn đi biện luận cái gì nhân tộc cùng thần tộc phân chia. Một ngày biện luận liền hồi sinh ra vấn đề. Chỉ là đi giải cấu gì năng sử dụng, liền là đơn giản như thế. Vừa mới bắt đầu, tất nhiên sẽ có một ít gì dạng thanh âm. Thậm chí khả năng không chết chí thượng long thần cũng sẽ nghĩ biện pháp cản trở. liền liền vạn thần điện một ít kéo dài hơi tàn hết lực cũng sẽ nhảy ra tới. Vậy liền để hắn nhóm nhảy ra tốt một đời lại một đời. Đợi đến dần dần, thần tộc thú biến thừa số hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa xong, đem một chủng tộc ưu thế hóa thành nhân tộc sinh dưỡng. Cái kia không ngại để hắn nhóm đi phản kháng. Những cái kia mục nát người, chú định diệt vong ta có thể cự tuyệt tuyết thần vương lại hỏi một cái ngốc vấn đề. Dị năng liên hợp hồi một ngày thành lập tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió bên trên. Nếu thật là toát ra, một cái siêu cấp cường hung hãn người điên Tuyết Thần Vương sợ hãi. Ba ba Ngụy Long phủi tay, phó Hạo mang theo một cái cuồng ngạo nam tử tiến đến. Nam tử kia nhìn thấy Ngụy Long cung chính nói: "Thần Ma Hồi Hồi trưởng Vương Thiên." Gặp qua Thánh Hoàng Thần Ma Hồi Hồi trưởng nghe vậy, Tuyết thần vương sợ cực, đây chính là thần ma hội hội trưởng, tiền nhiệm cho vạn thần điện tạo thành không ít quấy nhiễu thế lực, cũng là giết không biết nhiều thiếu vạn thần điện thành viên thế lực. Tại Ngụy Long Quật khởi trước đó, liền dùng thần ma hội đáng sợ nhất. Ta đáp ức ta cái gì đều đáp ức, Tuyết thần vương kiên định nói Tuyết thần vương nhìn thấy thần ma hội hội trưởng, lập tức bỏ đi các loại ý niệm. Người điên tựu tại bên cạnh ta, Không đáp ứng cũng không được. Thần Ma hội đắc gia nhập cấm vệ bên trong, phụ trách thanh trừ còn tại ẩn núp Vạn Thần Điện thành viên. Ngụy Long từ chối cho ý kiến. Làm gì năng liên hợp hội thành lập thời điểm. Tất nhiên hội dẫn phát những cái kia lúc trong bóng tối mục nát Vạn Thần Điện lưu lại thành viên trả thù. Lúc này, Thần Ma hội hội từ một nơi bí mật gần đó tiến hành bảo hộ. Tuyết Thần Vương hiểu Ngụy Long không chỉ muốn đem Vạn Thần Điện ép khu, liền liền đem muốn thành lập dị năng liên hợp hội cũng không buông tha. Nếu là dị năng liên hợp hội không xuất hiện, Vạn Thần Điện dù cho mất đi địa vị, có thể trong bóng tối sinh thái vị vẫn còn ở đó. Mà dị năng liên hợp hội xuất hiện, liền tiêu diệt Vạn Thần Điện tồn tại tổ những. Cái kia tất phải, Vạn Thần Điện những cái kia kéo dài hơi tàn người, sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. ma làm nguyên bản trốn ở xó xỉnh im lặng ẩn tàng vạn thần điện thành viên xuất thủ, sớm đã chờ đợi thần ma hội liền là thuận thế diệt đi hắn nhóm. Ngoan đuổi tận giết tuyệt thánh hoàng, ta có một chút nghi vấn. Vương người điên nhịn không được nói ra. Dị năng liên hợp hồi giữ tính ban đầu tuy tốt, có thể nếu là nam tu sĩ cùng nữ thần dục kết hợp còn tốt, nhưng nếu là nữ tu sĩ cùng nam thần dục đem kết hợp Vậy phải làm thế nào còn có? Lời dụng Vạn Thần Điện thức tỉnh đại trận đối một ít thiên phú người tiến hành thức tỉnh. Cái này chẳng phải là tại ô nhiễm ta nhân tộc huyết mạch vương người điên xem như thần ma hồi hồi trưởng, đã muốn triệt để tiêu diệt Vạn Thần Điện. Hiện nay Vạn Thần Điện toàn bộ thế lực đều là sa vào ngủ đông. Ngụy Long cái này loại tuyệt hậu kế rất có một bộ, nhưng nếu là biến khéo thành phụng liền không tốt. Đi lên Ngụy Long không có trả lời, mà là đối Tuyết Thần Vương vẫy vẫy tay. Tuyết Thần Vương tại phó hào cùng vương người điên vi diễu ánh mắt hạ, run run sẩy sẩy trước. Ngụy Long lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo tinh quang trực tiếp điểm vào Tuyết Thần Vương mi tâm. Tuyết Thần Vương thân bên trên xuất hiện băng văn, ở chung quanh nàng hình thành băng tinh. Vừa ly thể, liền bị Ngụy Long cái kia ở khắp mọi nơi uy áp cho ngăn chặn. Tuyết thần vương chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ, đó là một loại sắp đem nàng giết chết thống khổ. Nàng tựa hồ nghe đến một loại nào đó gầm thét, nhất đạo màu băng lam thần huyết từ trong miệng của nàng phun ra. Tuyết thần vương khí tức hạ xuống ba thành, từ thần vương trung kỳ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Liền liền khí tức cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái này là Tuyết thần vương chấn kinh nhìn xem hai tay của mình Trên người nàng một ít tuyết thần tộc kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tiêu thất không còn một mảnh. Đây mới là ta sức lực. Ngụy Long nhìn qua Tuyết thần vương, "Ta bức ra trong cơ thể ngươi thần huyết nhiễu sóng thừa số. Cái này loại nhiễu sóng thừa số cũng là chí thượng long thần có thể cướp đoạt ngươi sinh mệnh lực nguyên nhân chỗ. Hiện nay trong cơ thể ngươi còn lưu lại cũng chỉ có đề thăng có quan hệ băng tuyết cảm ngộ một ít thừa số." Theo tự mình kiến giải tầng thứ đề cao, nhiễu sóng thừa số cùng thuỷ biến thừa số bản chất, Ngụy Long cũng có thể nhìn thấu. Nhiễu sóng thừa số liền là thần tộc địch thủ, cũng là thần tộc huyết mạch lạc ấn, mà thuỷ biến thừa số thì là một ít đại đạo hạt, là hoàn toàn hữu ích lực lượng. Trước đó, hai người một mực là chặt chẽ không thể tách rời, có thể Ngụy Long lại có thể đem phân ly. Hắn hấp thu quá nhiều thần huyết Sớm đã đối lưỡng trùng thừa số cốt tỉ mỉ nhận biết, cho nên dị năng liên hợp hội có thể bảo đảm nhân tộc huyết mạch thuần khiết tính. Từ vừa mới bắt đầu liền có thể cam đoan. Ngụy Long ngón tay lại là bắn ra, nhất đạo tinh quang lại lần nữa rơi vào Tuyết Thần Vương mi tâm. Ta cho ngươi hai môn bí thuật, nhất môn là thuần huyết thuật, có thể thuần hóa thần huyết, một loại khác thì là thôn huyết thuật. Có thể thôn phệ cùng ngươi giống nhau huyết mạch nhiễu sóng thừa số. Tuyết thần vương yên lặng cảm giác, nàng cũng chính là tại Ngụy Long trước mặt rất sợ hãi, có thể dù sao cũng là thần vương. Tuyết thần vương tay hướng trên mặt đất phất một cái, nguyên bản phun ra tiên huyết biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Tuyết thần vương vừa rơi xuống tu vi, đảo mắt ở giữa, khôi phục lại nguyên lai cấp độ. Cái này hai môn bí thuật không thể khinh truyền. Thuần huyết thuật có thể tại khảo hạch sau ngoại truyền, mà thôn huyết thuật không phải động thiên chân truyền cái kia liên hiệp hội thành viên không thể truyền. Ngụy Long nói, vương người điên cũng là âm thầm kinh hãi. Nếu là nói Ngụy Long kế sách là đối vạn thần điện sinh thái vì nhịn ức, mà cách này hai môn bí thuật, liền là một loại chiến lược cam đoan. Dù cho dùng thông biến thừa số trực tiếp thức tỉnh cũng không phải phương pháp tốt nhất. thực lực tăng vọt, yêu nguyên sẽ ảnh hưởng tâm tính. Chân chính biện pháp tốt là tiến hành huyết mạch cướp đoạt. Một đời lại một đời, đem thối biến thừa số đi qua huyết mạch truyền thừa. Nhân tộc không ngừng cướp đoạt thần tộc tiên phú. Mỗi một cái nhân tộc hài tử liền như là hoang thú di chủng đồng dạng, hồi khí thừa một ít thần dị lực lượng. Mà cái này loại thần dị, bẩm sinh ngụy long. Đinh tai nhức óc một đời lại một đời. Nguyên bản bị thần tộc tái sinh thái vì nghiền ép nhân tộc. Triệt để lật người cách này là một hạng công tại đương đại. Lợi tại thiên thu sự nghiệp vĩ đại. Chỉ này một hạng Ngụy Long văn chỉ liền có thể vượt qua Triệu thị hoàng tộc hơn phân nửa thành tựu. Dương cực giới, nhân tộc cảm ngộ đại đạo, phát triển chí tụ, có cao hơn con đường có thể đi. Nhưng ở âm cực giới, trọng vật chất áp chế linh chỉ có thể từ huyết mạch vào tay. Đời thứ nhất Thánh Hoàng có hùng tài đại lược, đặc vứng nhân tộc cương vực, có thể hắn cũng không phải là thổ dân, mà là đến từ Dương cực giới. So sánh dưới, Ngụy Long tuy là xuyên qua, nhưng cũng là sinh trưởng ở địa phương hoang thôn tử đệ, tư duy là càng trọng thì phổ thông người. Huyết mạch cường hóa, đời thứ nhất lại một điểm theo thời gian trôi qua hồi càng ngày càng mạnh. Đồng thời, tại Thần Thánh Chi Địa lúc, một ít Thiên Phú kiểm trắc đại trận cũng có thể dùng bên trên. Tu hành hạt giống tốt đi tu luyện, thức tỉnh dị năng thiên tài đi thức tỉnh, đem thần tộc thí nghiệm hóa thành nhân tộc chất sinh dưỡng nơi nào đó động thiên bên trong. Chỗ này động thiên cải tạo thành một tòa lao ngục. Ngụy Long cùng Tuyết Thần Vương thân ảnh xuất hiện tại không trung, Ngụy Long từ truy sát Chí Thượng Long thần trở về Thánh Hoàng Đại Điện về sau, cái này là lần thứ nhất ra hoàng cung. "Đây chính là ngươi bắt Vạn Thần Điện thành viên Tuyết Thần Vương trấn kinh hỏi, cái này tòa động thiên bên trong cầm tù đến ngàn vạn mà tính Vạn Thần Điện thành viên, toàn bộ chủng tộc đều có." Ngụy Long không có trả lời Tuyết Thần Vương vấn đề, đáp án quá rõ ràng. Nếu không phải hắn để người bắt chẳng lẽ những người này còn có thể tự mình chạy vào mấy năm này, chọn lựa ra đại khái ngàn tên thái độ thân hóa nhân tộc, lại đi qua khảo nghiệm Vạn Thần Điện thành viên. Ngụy Long mang theo Tuyết Thần Vương đến đến một chỗ thành nhỏ. Toá thành trì này là chuyên môn cho thân hóa nhân tộc Vạn Thần Điện thành viên chuẩn bị. Ngay tại lúc này, còn đối nhân tộc có đẹp, cái kia liền là Vạn Thần Điện triệt để phán đổ. Nói thật dễ nghe điểm liền là do cho cái biến huyết mạch, những người này y nguyên biết mình là người nào. Tại tòa thành nhỏ này bên trong sinh hoạt phần lớn là quang minh thần tộc. Giác thần tộc các loại quang minh một bên, hoặc là thủy một bên. Mộc linh có liên quan thần tộc. Những này thần tộc có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia liền là một cách tự nhiên có thể đến đến người khác hảo cảm. Người trợ giúp hắn nhóm giải quyết huyết mạch vấn đề, bước ra nhiễu sóng thừa số. liền có thể hồi tâm. Những người này rất thô thần tộc thân phận quấy nhiễu, để hắn nhóm trở về nhân tộc ôm ấp đi cái này là ngươi nhóm đầu tiên vốn liếng." Ngụy Long nói. Toa thành nhỏ này bên trong người, cùng loại với giới tính nhận biết hỗn loạn, nam cho là mình là nữ cách chủng loại kia, hắn nhóm là chủng tộc nhận biết hỗn loạn, dù cho cải biến huyết mạch căn cơ, còn tưởng rằng chính mình là nhân tộc Nếu là có người có thể trợ giúp hắn nhóm thay đổi căn cơ, cái kia liền như là tái tạo. Tuyết thần vương thán phục Ngụy Long làm việc bản lĩnh thật nhất lưu dị năng liên hợp hội thành lập. Tồn tại ý nghĩa. Chếp phạn thần điện đối ngoại tuyên truyền. Vì nhân tộc khai thác con đường phía trước, gia tăng nhân tộc thực lực. Nguyên lai là tư giả, hiện tại là thật. Mà hiện nay, Ngụy Long thái độ rất rõ ràng. nhóm đầu tiên dị năng liên hợp hội thành viên, đều là dễ dàng thu hoạch được người hảo cảm quang minh thần tộc. Giác thần tộc những này chủng tộc, rất quen thuộc đúng hay không chẳng phải là vạn thần điện trước đó sách lược ngươi đi để hắn nhóm tin phục ngươi đi. Ngụy Long nói xong câu đó, đem thời gian lưu cho Tuyết thần vương. Ngụy Long thân ảnh trọng lại xuất hiện tại động thiên trên không. Nhìn qua giam giữ lấy u ác ác từng mảnh từng mảnh lao tù, Chỗ này Động Thiên là hoàng tộc chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân, được từ một cái thuần huyết hoang thú, từng là hắc sát Động Thiên, cải tạo thành đặc thù phòng giam. Nơi này vạn thần điện thần tộc, là đối nhân tộc phía bắc, nhân tộc phía đông tiến hành quét dọn kết quả. Chứ chết đi còn sống trên cơ bản nhốt tại nơi này. Dù cho chết đi, thi thể cũng hội tiến hành thu về. Sự mạng của các ngươi kết thúc. Ngụy Long ánh mắt lạnh lùng Hai tay hiện ra một cái lớn vòng xoáy, quanh đột nhiên, vòng xoáy chụp về phía đại địa, xuyên qua vô số phòng giam. Sát lạ. Từ chí cường thần vương đến phổ thông thần vương, lại đến chân thần, thần tử, thần dụ, hết thảy chít hết. Không kêu thảm âm thanh, bởi vì liền kêu thảm thanh đều không thể phát ra. Trấn thủ nơi này là cấm vệ đám người, nhìn thấy một màn này, im lặng rời khỏi, nhìn như không thấy. Thần tộc liền nên giết sạc tại Ngụy Long thân trước hiện ra hai đoàn các loại hào quang thần lực nguyên đoàn. Bên trong một đoàn là thuế biến thừa số, mặt khác một đoàn là nhiễu sóng thừa số. Ngụy Long duỗi tay ra, đem nhiễu sóng thừa số hóa thành tu vi tư bản, chỉ là dùng hắn thực lực hôm nay, tiến bộ chỉ có một chút. Ngược lại là thần lực diễn sinh thân thể năng lượng rất là kinh người. Còn lại một đoàn thuế biến thừa số Ngụy Long ngón tay một điểm, xuất hiện lấy ngàn ma tính thu biến quang đoàn, chậm rãi ngưng tụ thành làm một loại hạt đồ vật. Vung tay lên, giống nhau số lượng bình ngọc xuất hiện, đem những này thu biến thừa số thu nhập bên trong. Thần tộc số lượng đại khái tại hàng ngàn, không sai biệt lắm bao hàm đại bộ phận có biết các loại thuộc tính. Ngụy Long yên lặng khi nhớ, bởi vì thu biến thừa số lai lịch liền là đại đạo lực lượng, những này thu biến thừa số không có gì bất ngờ xảy ra cùng đại đạo lực lượng có quan hệ. Làm xong những này, Tuyết Thần Vương mới mang theo gần ngàn người xuất hiện. Ngụy Long nói, đi thôi, về sau gì năng liên hợp hội tử ngươi mới thành lập, đừng để ta thất vọng. Nói, Ngụy Long đem một thanh băng đao giao cho Tuyết Thần Vương. Băng đao là một kiện trung phẩm thần binh được từ Chí Thượng Long Thần Long Thần Điện. Tuyết Thần Vương cầm trong tay, mang theo vui mừng không thôi. Rời đi chỗ này lồng giam động thiên Cuối cùng Tuyết thần vương nhìn không được hỏi Những cái kia cầm tù ở bên trong vạn thần điện thành viên xử lý như thế nào Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật h12 chương 298 xếp gần 5 ngàn chữ đại trương cầu đặt mua À Nguyễn Long không có trả lời tuyết thần vương vấn đề Mà là cười xuất ra một cái túi đựng đổ Nguyễn Long nói Nơi này chứa toàn bộ thần tục thuế biến thừa số và từ Vạn Thần Điện đoạt lại đại lượng tư liệu bao quát kiềm chắc thiên phú đại trận và thức tỉnh đại trận, Vạn Thần Điện nghiên cứu rất sâu vào có thể làm gì năng liên hợp hồi lúc đầu tư bản. Hiện nay, đại khái 1 phần 5 một giọt chân thần chi huyết thu biến thừa số là đủ thức tỉnh phổ thông người dị năng. Ngụy Long trong giọng nói cũng không khỏi tràn ngập cảm khái. Nếu là hắn không chăm chỉ như vậy cố gắng tu luyện, nhiều nhất trăm năm. Vạn Thần Điện sẽ triệt để bài trừ thành tựu đại thế, làm thay đổi một cách nhân tộc căn cơ đại giới, giảm xuống đến một phần năm chân thần chi huyết lúc. Vạn Thần Điện thế lực khuếch trương, xét là chỉ số hình bảo tạc. Suy nghĩ một chút đi, phổ thông người căn bản là không có cách phân biệt Vạn Thần Điện bản chất, tại siêu phàm lực lượng dụ hoạt hạ, thay đổi căn cơ huyết mạch có một ngày một cái vương triều, thậm chí mấy chục vương triều toàn bộ thành vì trên mặt đất thần quốc, làm thần tộc số lượng chiếm cứ nhân tộc 1 phần 2. Thậm chí càng nhiều thời điểm, Ngụy Long còn có thể làm cái gì Ngụy Long y nguyên có thể giống như ngày hôm nay, cứng ngắc lấy tâm hết thảy giết sạch, có thể nhân tộc cũng hồi phá thành mảnh nhỏ, thậm chí đến cuối cùng không thể không nắm lỗ mũi nhận tuyển trạch một loại tổng sinh hình thức. Mà hết thảy hết thảy đều tại Ngụy Long Tiên Chiến Vạn Thần Điện, sớm đánh gãy cái này loại xu thế lúc kết thúc. Đối với Vạn Thần Điện mà nói, Ngụy Long giống như ác ma. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, Ngụy Long là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc chi oang. Tuyết Thần Vương sắc mặt cứng đờ, cảm giác thăm dò vào túi trữ vật, liền gặp được líp nha líp nhíp bình sứ. ở trong đó có một phần phần thuế biến thừa số. Đợi nàng muốn nói cái gì, ngẩng đầu phát hiện, Ngụy Long thân ảnh đã tiêu thất. Tuyết thần vương cách hạ. Một cái thường thường không có gì lạ trung niên nam tử xuất hiện. Thanh âm không vội không chậm. Tiếp xuống từ ta xem như thánh hoàng cấm vệ người phụ trách. Hoàn thành cùng ngài tiếp nối. Mặt khác, vì tận khả năng nhiều xóa đi vạn thần điện dấu hiệu, Ngày sau dị năng liên hợp hồi hệ thống sức mạnh phân chia, có lẽ là chúng ta đi đầu cái thứ nhất cần cân nhắc vấn đề. Tuyết Thần Vương đè xuống trong lòng Hàn Y, mỗi một lần tiếp xúc Ngụy Long đều để nàng có một loại thật sâu bị xâm phạm cảm giác kinh hồn táng đạm. Tuyết Thần Vương nhìn về phía nói chuyện trung niên nhân, cái này người chính là Tử Nam Hoang đưa nàng mang đến hoàng đô người. Thời khắc này Tuyết Thần Vương đã minh bạch cấm vệ thống lĩnh thực lực, là giúp ra một cái pháp tắc xiềng xích chí cường thần ma vương. Tuyết thần vương xem như một cái ưu tú cá ướp muối, sớm đã học được xem xét thời thế. Thao đàn Ngụy Long căn bản là không có cách phản kháng, cái kia chỉ có thể nhắm mắt lại đi hưởng thụ. Ngụy Long cho Tuyết thần vương lưu lại một phần vốn liếng về sau, lại lần nữa trở lại Thánh Hoàng đại điện. Vạn thần điện xử lý sách lược, Lạc Hắn Bế Oan lúc không ngừng cân nhắc về sau huyết định. Diệt sát vạn thần điện là tất nhiên. Nguyên bản Ngụy Long dự định là đem Tạo Hóa Huyền Tông một ít phiên bản đơn giản hóa bản thả ra. Có thể cuối cùng Ngụy Long bỏ đi ý nghĩ này. Tạo Hóa Huyền Tông đương nhiên có thể luyện hóa thần huyết, nhưng tương tự, nếu là tâm tính chưa đủ người, cũng có thể là dùng này luyện hóa nhân tộc cường giả. hơn nữa thật dưỡng thành lẫn nhau thôn phệ tập tục, có thể tưởng tượng kết quả cuối cùng đáng sợ cỡ nào. Xem chiếc một chút dị năng liên hợp hồi có thể không chịu theo ta nghĩ phát triển. Ngụy Long ngồi ngay ngắn ở Thánh Hoàng Đại Điện bên trên, yên lặng suy tư. Thực lực siêu cường cho Ngụy Long đầy đủ thử lỗi không gian. Dị năng liên hợp hồi mục đích là đánh dụng vạn thần điện sinh thái vị. Chỉ có nhân tộc một ngày không thể câu thông bản nguyên chi hải, chỉ có nhân tộc đạt nhập siêu phàm độ khó một ngày to lớn như thế. Vạn Thần Điện liền hồi tổn tại. Dù cho Ngụy Long Nghiêm phòng tử thủ, Yêu Nguyên vô pháp hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá, Vạn Thần Điện vẫn để đến đây liền đã qua một đoạn thời gian. Từ chí thượng long thần thua ở Ngụy Long trong tay, Đào Phong không biết tung tích. Vạn Thần Điện bại vong đã chú định thành vì kết cục đã định. Cái kia tại đan cơ trước đó còn có một việc phải giải quyết. Ngụy Long thu đến đến từ Tần Vũ Điền tin tức. An Nhạc Vương đã bị bắt, đồng thời Thanh Hỏa Vương Triệu Bình cùng Tôn Sơn Vương Triệu Hưng dừng cương trước mở vực. Đối với cái này, Ngụy Long thái độ là đem An Nhạc Vương mang về. Triệu Bình cùng Triệu Hưng giao phó quan lại, bình thường đối đãi. Những người kia còn muốn tại việc nhỏ thăm dò ta danh giới. Ngụy Long lộ ra một vẻ cười lạnh. thất đại siêu cấp thế lực cũng tốt, Triệu thị nhất tộc cũng được. Hắn nhóm không dám chính diện cùng Ngụy Long đối kháng, nhưng là tại một ít việc nhỏ bên trên, Yêu Nguyên không nguyện ý buông tay. Ngụy Long trưởng khống hoàng triều, nắm giữ nhân tộc đắc là chiều hướng phát triển, Ngụy Long cũng tách rời tiền nhiệm hoàng tộc Triệu thị, đem đại lượng tài nguyên thu hồi, tan rã đại lượng căn cứ vào thất đại siêu cấp thế lực thành lập liên minh. Những này lớn cử động bên trên, không có can đảm phản kháng. Những chuyện này có thể dẫn Đồng Ngụy Long trực tiếp xuất thủ, một cái sơ sẩy liền muốn máu chảy thành sông. Ngược lại là, Tiền Nhiệm cùng Ngụy Long có khoảng cách, có thể theo Ngụy Long thành tựu Thánh Hoàng chi vị, rơi xuống đến buổi bẩm An Nhạc Vương, thành vị đánh cờ quân cờ. Đáng tiếc, chuyện ta muốn làm, ngươi nhóm những này đã mục nát người. Như thế nào lại minh bạch đâu, Ngụy Long ánh mắt sần sần kiên định, gọi một vị cấm vệ, để hắn gọi đến Sích Tiêu Sơn sơn chủ. Sích Tiêu Sơn sơn chủ nhận được tin tức, cả cá nhân toàn thân chấn động. Hắn biết cái này một ngày cuối cùng đến rồi, hắn tiền nhiệm ra tay với Ngụy Long. Tiền nhiệm cùng vạn thần điện gấp mắt không ngừng, nắm bắn Ngụy Long chỉ là hắn làm qua một ít chuyện bên trong một kiện Đến Mời Sơn chủ tẩm về tại gian ngoài chờ, cũng không vội lấy đi thúc dục. Ngụy Long ở lâu Thánh Hoàng chi điện mấy năm này, xích tiêu sơn sơn chủ tại thanh lý triều thị nhất tộc và từng bước nắm giữ hoàng triều bên trong, cũng là xuất lực. Nếu là quên sơn chủ tiền nhiệm Sở Tắc Sở Vi, cái này 2 3 năm, hắn ngược lại là đã làm nhiều lần chuyện tốt. Ngươi đỉnh làm như thế nào Sích Tiêu Trung có thể cảm nhận được khí chủ ẩn tàng sợ hãi. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ hít sâu một hơi. Đại điện bên trong giống như lôi minh. Hai tay hoàn toàn không có hình tượng tại trên tóc ma sát một hồi. Ta cần thời gian suy nghĩ một chút, không có cần nhất không gian. Cái kia cấm vệ tựu tại bên ngoài chờ ngươi. Sích Tiêu Trung nhắc nhở. Thảo Sơn chủ toàn thân lôi đình cuồng tạp. lại không kiềm nén, cả giận nói: "Thảo thảo thảo đều là long thần hại ta, còn có ngươi ngươi lúc đó nên khuyên ta không nên đi cùng long thần giao thiệp, hiện thực sự tình càng lúc càng lớn. Ngươi căn bản không biết ta tiếp nhận áp lực cũng đúng. Ngươi bây giờ là cao hứng, ngươi nhóm những này chí cường thần binh, chẳng phải là chờ lấy đi liếm hắn cái này cũng không giống như ngươi." Sơn chủ Sích Tiêu trung thanh âm xà nuốt, không bởi vì bị nhục mạ mà có chút tức giận, ngươi tại sao giữ, cũng tại sợ hãi. Còn nhớ rõ từ thượng nhiệm sơn chủ trong tay tiếp nhận sơn chủ chi vị lúc ngươi chẳng lẽ nói cái này mấy ngàn năm. Cái kia không lường được khủng bố uy hiếp, thật đem năm đó cái kia chí cường thần ma vương, cái kia kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, tại lôi hải đoán thể Vô số lần tại gề cận cái chết, du tẩu ý chí của ngươi hoàn toàn làm hao mòn ta thật nên cùng Long thần liên hợp xích tiêu sơn sơn chủ nắm thật chặt quyền. Ta hiện tại liền có thể cùng những siêu cấp cường giả kia liên hợp năm đó ta liền nên liều mạng vẫn lạc. Đi giết tiểu tử kia. Sớm biết ta, thế đạo biến, sơn chủ. Có ít người trưởng thành đến giúp ta vô pháp chống cử tồn tại, có ít người rơi xuống đến bồi bặm Ngươi không phải người điên, phải hiểu những thứ này, suy nghĩ một chút đi. Ngụy Long những năm này vì cái gì đem ngươi cùng Phó Hào giữ ở bên người? Suy nghĩ một chút cái kia cấm vệ vì cái gì không thúc dục ngươi? Có lẽ Ngụy Long liền đang chờ lấy ngươi cùng bọn hắn liên hợp. Tích Tiêu Trung nói rất nhiều. Hắn trải qua rất nhiều tối nguyệt, cho dù ở Dương cực giới, sinh ra linh đạo binh cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Hào Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lại xổ một câu nói tục, đòi phế vô cùng, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Thật là một cái cường thế đến đáng sợ tiểu tử a. Bất kể làm chuyện gì không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Dù là nhất thời nhượng nhịn cuối cùng bảo khởi y nguyên muốn đem tất cả mọi người xé nát. Sơn chủ cấm vệ không cảm giác được đại điện bên trong tình huống. nhẹ giọng nhắc nhở một cái, đừng để thánh hoàng phải đợi quá lâu. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ mấy lần cầm lấy thông tin bảo cổ, kia là cùng cái khác siêu cấp cường giả câu thông bảo cổ, mấy lần lại buông xuống. Cái này nhất khắc, liền Sích Tiêu Trung đều không thể nói cái gì, chỉ có lâu dài trầm mặt. Cuồng Bảo Lôi Đình cuối cùng trở nên yên ấm. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lau mặt, lại trở lại sự uy nghiêm đó trạng thái. tựa hồ trở lại còn xa xưa hơn lúc trước. Ta là Trần Tinh Thiếp, ta có thể gia nhập Sích Tiêu Sơn. Ngàn năm trước, tiền nhiệm có một cái gọi là Trần Tinh Thiếp Thiếu Niên. Vì thông qua Sích Tiêu Sơn khảo hạch, nhiều lần sinh tử, mà tiền nhiệm Thiếu Niên kia cũng chính là hiện tại Sích Tiêu Sơn sơn chủ. Sơn chủ ở trong lòng nhắc tới, đẩy ra cửa đại điện đi ra ngoài. nhẹ điểm nhẹ đầu đối cái kia cấm vệ nói, phía trước dẫn đường đi, như trước đây uy thế vô song. Thánh hoàng đại điện bên trong, Ngụy Long nhìn qua Sích Tiêu Sơn sơn chủ. Sích Tiêu Sơn sơn chủ cũng nhìn qua hắn. Ngụy Long nói khẽ, "Sơn chủ, ta đăng cơ đại điện liền muốn bắt đầu. An Nhạc Vương cũng bị bắt trở về, ta biết rõ." Sích Tiêu Sơn sơn chủ sắc mặt lạnh lùng nói, "Cái kia Cuối cùng liền còn kém ta cái này người. Vì thánh hoàng ngài hoàng tỏ lại lần nữa tăng thêm một phần màu sắc đi ta coi là sơn chủ hồi phản kháng. Ngụy Long không phủ nhận, chỉ là nói, sơn chủ ngươi có thời gian tại Sích Tiêu Sơn chọn lựa người thừa kế, đến thời điểm ngươi sẽ từ bỏ chí cường thần binh, ngươi hồi tự mình kết thúc, ngươi hồi cam tâm chịu chết, vì ngươi tiện nhiệm làm ra chuyện sai. Dù cho Sích Tiêu Sơn Sơn chủ sớm có dự đoán, nhưng nghe đến cái này loại đối với mình tàn nhẫn như vậy, Từ Ngụy Long miệng bên trong nói ra. Sơn chủ nội tâm yêu nguyên chấn động, đối với siêu cấp cường giả mà nói, từ bỏ chí cường thần binh, liền như là từ bỏ lực lượng mạnh nhất, cái này rất khó, hơn nữa không có tầng này thủ hộ, hắc sát hồi chảy ngược, hiện nay hắc sát như thế cuồng bạo, Hội từng chút một đem người giết chết, cuối cùng phát cuồng, mà Ngụy Long càng là hạn định hắn kết cục cam tâm tình nguyện chết đi. Tất cả những thứ này đều là được làm vua thua làm rặc mà thôi, Sích Tiêu Sơn sơn chủ lạnh lùng nói, chậm rãi quay người rời đi cung điện, bước chân có chút trầm trọng, ngươi sẽ có được ngươi muốn có được hết thảy. Cái kia, Sích Tiêu Sơn vẫn là ta nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực một trong. Ngụy Long nói như thế. Mấy ngày sau, mặt trời chiều ngả về tây, vẫn là Thánh Hoàng cung điện. Cung điện phía dưới, lấp nhá lấp nhít có gần vạn quỷ giáp xuống đất người. Có lão giả tóc trắng, cũng có trắng miên hãn tử, có xanh thắm thiếu niên, cũng có một chút tướng mạo không tầm thường nữ tử. Hắn nhóm dụ cho quỷ giáp xuống đất, y nguyên mang theo mấy phần quý khí. Những người này là mấy năm nay không ngừng bắt giữ bắt được triệu thì nhất tộc mục nát người, còn có hoàng triều động thiên, địa phương vương triều mục nát người. Bên trong bất phàm thần ma vương bên trong đỉnh Tiêm Hạo thủ cũng có tại trong hoàng tộc thanh danh hiền hách hạng người, từng đôi tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu người thanh niên kia. Cái kia khiến thúc hắn nhóm phú quý đao phủ Ngụy Long đảo mắt một tuần. Những cái kia bị giam người, thân bên trên mang theo giam cầm, một câu cũng nói không ra. Ngụy Long ánh mắt đảo qua tại đại điện bên trong ngũ đạo hình chiếu. Bích Lạc tốc tốc chủ, Thiên La động thiên chi chủ, Yên Vân môn môn chủ, Huyền Băng động thiên chi chủ, Ngọc đỉnh động thiên chi chủ, còn có tự mình xuất hiện phó hầu và hoàng cung đại thần, Thánh hoàng Làm sao đến mức này, ai những cái kia quỳ rạp xuống đất người không cách nào nói ra. Có thể có đại thần kêu đau. Cách làm này quá đi gần đây vạn người. Cơ khẩu người người phú quý, thực lực bất phàm, cùng tại chỗ hoàng triều đại thần, hoặc nhiều hoặc ít có một ít liên hệ. Lúc này Ngụy Long là muốn đem hắn nhóm hết thải sử tử Ngụy Long không có trả lời. Tại chỗ lục đại siêu cấp cường giả cũng không người nói ra, càng không có người hỏi Sích Tiêu Sơn sơn chủ vì cái gì không tại. Cạch cửa điện lại lần nữa bị mở ra, chỉ thấy được một cái già nuốm bóng người một bước đi đến. Cộc cộc cộc người tới ùn ra rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng tiếng vang. Đại điện tự hồ cũng phải run rẩy, có thể hiện ra người bộ pháp kiên định. Thời khắc thế này, người tiến vào tự nhiên là đem đại điện mọi ánh mắt đều hấp dẫn lấy. ánh mắt mọi người rơi tại vừa người tiến vào ảnh thân bên trên. Tất cả mọi người nổi tâm không khỏi run lên người tới chính là Tần Vũ Điền. Toàn thân hắn tắm rửa lấy ánh lửa, xách theo An Nhạc Vương cổ, liền như là xách theo một con gà. Tần Vũ Điền không nhìn những cái kia uy dọa xuống đất người, cũng không nhìn hoàng triều đại thần, và những siêu cấp cường giả kia ánh mắt. Hắn thần sắc đạm mạc, một bước đến đến ngụy long thân ảnh phía dưới, quỳ một chân trên đất, đem An Nhạc Vương đầu ném xuống đất, cao giọng nói, cấm vệ đại thống lĩnh Tần Vũ điền không phù sứ mệnh, đem chạy An Nhạc Vương mang về, mời thánh hoàng xử trí những cái kia hoàng triều đại thần bên trong không thiếu là Triệu thị nhất tộc người. Lúc này nhìn thấy An Nhạc Vương toàn thân xương cốt đứt đoạn, không còn hình người bộ dạng, Không biết bao nhiêu người lên lòng chắc ẩn. An Nhạc Vương đầu bị nhấn dưới đất bên trên. Cái này loại khuất nhục tư thế, nếu là thường ngày hắn sớm đã nổi giận, lúc này cũng chỉ có vô tận sợ hãi. Toàn thân của hắn thần gì đều là bị Tần Vũ Điền Hỏa Pháp áp chế, liền câu nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể đem cầu xin ánh mắt rơi tại một ít quen thuộc tiền bối thân bên trên. Trước hoàng tộc Triệu thị nhất tộc có hắn dạng này mục nát người, cũng không thiếu trung vũ anh dũng hạng người, là có thể nói lời nói. Tâu Tỉnh, Thánh hoàng cuối cùng, có chịu thì nhất tộc trưởng lão, nhưng không được nước mắt tuôn đầy mặt, khóc giống trên mặt đất, còn mời thánh hoàng có thể để cho hắn nhóm một cái cơ hội lập tông chuộc tội. Không cho. Ngụy Long lặng lặng chờ hắn khóc xong, nói khẽ: Cái kia gào khóc đại thần đứng tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Thánh hoàng, Thiên La Động Thiên Chi chủ nói ra, những người này có thể theo ngài xử trí, có thể xích Tiêu Sơn Sơn chủ có hay không có thể khoan hồng hắn, dù sao cũng là ta nhân tộc siêu cấp cường giả một trong. Là ta nhân tộc thủ hộ giả Thiên La Động Thiên Chi chủ lời nói một ra, mọi người đều kinh. Những cái kia quỳ rạp xuống đất một nát người. bị nhấn dưới đất an nhạc vương, thậm chí tính cả hoàng triều đại thần, ít thấy chiếc đứng tại chỗ ngược lại liền là vô tận kinh hãi từ đời thứ nhất thánh hoàng đến nay. Hoàng triều lễ cũ, phạt không lên siêu cấp cường giả A Ngụy Long trước hết giết thánh hoàng, lại tựa hồ muốn hướng Sích Tiêu Sơn sơn chủ khai đao. Cái này để người ta kinh dị những cái kia hoàng tộc đại thần mới hiểu được. Vì cái gì những này siêu cấp cường giả không mở miệng Nguyên Lai like là có quan trọng hơn người, cần hắn nhóm cầu tỉnh. Ngụy Long vậy mà là muốn đối Sích Tiêu Sơn Sơn chủ động thủ cũng trách không thể thất đại siêu cấp cường giả. Chỉ có Sích Tiêu Sơn Sơn chủ không trình diện suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực ngươi nhóm cho ta một loại thánh máu huyết hàng hạ phàm cảm giác. Thiên La động thiên chi chủ cầu tỉnh. Ngụy Long yêu nguyên lắc đầu. Đối bọn hắn xung túng, liền là đối tiền nhiệm hy sinh người. lớn nhất tàn nhẫn ngụy long đảo mắt toàn bộ lạnh giọng quát, bỏ qua hắn nhóm, vậy ta muốn hỏi, những cái kia bị vạn thần điện chuyển hóa huyết mạch người, người nào đến đồng tình ngươi nhóm đồng tình hắn nhóm, liền không thể đồng tình đồng tình một điểm chuyện áp đều không có làm, lại phải bị tai họa ngập đầu đồng tộc có thể những chuyện kia đã phát sinh. Huyền băng động chủ cũng là nói ra, không ngại để hắn lập công chuột tội hắn nhóm không nguyện ý ngụy long trừng phạt siêu cấp cường giả. Cái kia để người thỏ tử hồ bi. Ta hỏi một câu nữa, nếu là làm chuyện ác, liền có thể đến đến nhiều một phần tha thứ. Nếu là bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành thánh. Cái kia người nào đến khoan hồng những cái kia bị tàn sát người đâu ngụy long vững tâm như sắt. Lấy gì báo đức? Dùng đức báo đức sao lại phàn nàn? dùng thẳng báo oán nếu là lấy đức báo oán. Nào như vậy dùng trả ơn đâu trời chiều càng thêm xinh đẹp. Xuyên thấu qua tần vũ điện lúc đi vào cửa lớn đã mở ra. Chiếu xạ tiến nhập Thánh Hoàng chi điện. Còn có siêu cấp cường giả lại muốn nói ra. Bỗng nhiên ở giữa, thiên địa có chấn động mạnh oanh oanh giống như lôi đình diệt thế. Nhất đạo kinh người pháp tắc gần sóng từ Tích Tiêu Sơn phía trên truyền đến. Tích Tiêu Sơn thượng, đương đại sơn chủ Trần Tinh Thiết thân ảnh dần dần ở trong ánh chớp mơ hồ, hóa thành nhất đạo kinh người lôi đỉnh. Như vậy chịu chết thánh hoàng chi điện lục đại siêu cấp cường giả, dù cho đắc vui lòng phục tùng phó hào, cũng là khó có thể tin. Tích Tiêu Sơn sơn chủ chết thương sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Nếu như thiên là khắc án, Cái kia liền sở soạn sinh tồn nếu như phát ra âm thanh là nguy hiểm, cái kia liền giữ yên lặng nếu như tự giác vô lực phát sáng, cái kia liền đừng đi chiếu sáng người khác. Nhưng là không muốn tập quán hắc ám liền là đen tối biện hộ không muốn vì chính mình sống tạm mà dương dương đắc ý không muốn chào phụng những cái kia so với mình càng dũng cảm, càng có nhiệt lượng đám người, có thể hèn mọn như bụi bặm, không thể vặn vẹo như rỏi bỏ. Hèn mọn bò sát, ta đẫm máu vinh quang ngươi hiểu không?" Ngụy Long cao giọng nói. Hiện nay Xích Tiêu Sơn sơn chủ tử chạm tử thân mục nát, vì ta nhân tộc mở đường, các ngươi không giết chờ đến khi nào Ngụy Long lời vừa nói ra còn lại lục đại siêu cấp cường giả nổi tâm sinh ra vô biên hàn ý anh Nhạc Vương một đường chuẩn bị mà nói cũng không kịp ra miệng. chỉ có thể vô ý thức rãy rua những cái kia hoàng triều đại thần hãi nhiên không dám nhìn thẳng Ngụy Long còn quỳ rạp xuống đất những cái kia mục nát người lại không quý khí có thể nói giống như hủ một. Tần Vũ điền chống lên đầu gối, bỗng nhiên đứng lên, thân ảnh như sơn trong lúc lúc, gần trăm cấm vệ đều là trước một bước. Thần dị phủ hỏa, thanh truyền hoàng đô. Thánh hoàng có lệnh, Xít xít xít xít xít xít trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 12 chương 299 cổ hoa thánh hoàng 5500 đại chương cầu đặt mua giết chữ một gia. Hoàng đô trên dưới cũng theo đó chấn động hình chiếu mà đến năm vị siêu cấp cường giả. Và tự mình đến này phó hào đều là cùng nhau biến sắc, đến mức những cái kia hoàng triều đại thần cũng là nhất thời giật mình nói không ra lời. Nguyên Lai like Ngụy Long đem những người này hết thảy giam giữ, là vì hôm nay giết chết tại đăng cơ đại điện trước. Đó giết chết triệt để bố cáo tất cả mọi người. Cái gì gọi là đại thế không thể đỡ, cái gì gọi là không thể ngẫu nghịch dùng một vị siêu cấp cường giả tiên huyết và gần vạn hổ hổ người tiên huyết. Vì đăng cơ lát thành cuối cùng nhất đoạn bậc thăng. Sát ý mạn thiên những này cấm vệ Số lượng bất quá 100 người, nhưng mà người người đều là đỉnh cấp thần ma vương cường giả. Theo Cần Vũ điền đệ tay tại An Nhạc Vương đầu phía trên, bỗng nhiên bóp, cây sau muốn kêu thảm, lại không cách nào phát ra. Cái này nhất khắc, An Nhạc Vương nội tâm không đối với mình tiền nhiệm làm sự tình hối hận, không đối bị hắn cấu kết vạn thần điện gây thương tích hại người một tia thẹn với. Nội tâm toàn bộ chỉ có một lời oán độc. Hắn chuẩn bị rất nhiều lời, muốn cùng Ngụy Long làm một chút giao dịch. Có người trong bóng tối chờ giúp hắn, hắn cảm thấy những tin tức này có thể đổi lấy tính mạng của hắn. Nhưng mà liền một câu đều không có pháp nói. Tần Vũ điền trong tay hỏa quang lóe lên. Hỏa pháp bao phủ năm ngón tay ở giữa, trực tiếp bẻ mất anh Nhạc Vương đầu lâu, tính cả lấy thân thể một tề một tắm trong ngọn lửa. Lút bụt bốc cháy vậy mà tản ra nồng đậm mùi thơm. Thần ma vương huyết nhục, liền như là nhất là quý báo hương liệu đồng dạng, càng là thiêu đốt, càng là thuần túy. Những cái kia tấm vệ cũng là thần dị bộc phát, đem quỳ trên mặt đất gần vạn người từng cái đánh giết, có thể tại hôm nay chết đi. Phần lớn thực lực cường hãn, sinh tiền hiển quý. Đồng thời đi sự tình vô pháp tha thứ. liền một tia lập công chuột tội khả năng đều không có. Một cái tồn tại mấy vạn năm hoàng triều, bên trong có nhiều mục nát, là viễn siêu người tưởng tượng. Có thể nói, chỉ có nghĩ không ra, không một ít người làm không được sự tỉnh. Thánh hoàng đại điện bên trên máu chảy thành sông. Mệnh cung một cách đi theo một cách vỡ vụn. Tu luyện góp nhặt lâu dài tích hạ lực lượng. Tại thời khắc này trở về thiên địa, làm cho cả đại điện Tựa hồ cũng biến thành một chỗ động thiên phúc địa, phủ đầy sinh cơ. Một nát người thiêu đốt, liền lại không một nát, mà lại nhất đoạn tân sinh. Đại điện bên trong vẫn lạc dị tượng liên tục, chỉ là thần ma vương cũng không biết nhiều thiếu cái, nhất cái không có tôn nghiêm tại nơi này chết đi. Đám người rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời chỉ có tính mịch trầm mặc. Triệu Ái Khanh, đăng cơ đại điện, ngược lại là ngồi long đánh vỡ trầm mặc. ánh mắt của hắn rơi tại trên người một người, người kia chính là tiền nhiệm hoàng tộc đắc sứ, cũng là đời trước thánh hoàng đế đệ đệ, hiện nay thành Ti Lễ Đại Thần. Ngụy Long Bộ nhiễm kỳ nhân thời điểm, đến tột cùng là vô ý còn là cố ý, liền không biết. Tiền Triệu Hoàng Đế hiện nay Ti Lễ Đại Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hồi hộp. Tuyên Chu, cổ hoa thánh hoàng chiếu thư, Đường Kim nhân tộc nhất thống Triều Nghị định vào ngày 15 tháng 8 tại tế tổ đại cử hành thánh hoàng đăng cơ đại điện. Liên hiệu thủy hoàng Nguyên Liên đặc phát này chiếu tuyên cáo thiên hạ, cáo tri thiên hạ thần dân. Lời ấy nói chuyện, Tần Vũ Điền dẫn đầu chúc mừng. Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh thế là. Phó Hào phức tạp thật sâu nhìn Ngụy Long một mắt, cũng là theo tri chúc mừng. Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh cổ hoa thánh hoàng vũ vận hưng thịnh tựu tại một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Ngụy Long đăng cơ đại điển thời gian đỉnh xuống dưới. Cái này trận tử đương đại thánh hoàng bỏ mình liền bắt đầu đánh cờ đến đây hạ màn kết thúc. Ngụy Long yên lặng mấy năm, một tay thu thập vạn thần điện và một nát rất nhiều cường giả. Dung Sích Tiêu Sơn sơn chủ tính mệnh mở đường, triệt để đặt vững ngày sau thống trị căn cơ. Chính như Ngụy Long trước đó nghĩ như thế, nếu là không người phản kháng hắn, Ngụy Long mới hội thất vọng. Mà nên có người phản kháng thời điểm, Ngụy Long hội tôn trọng loại dũng khí này, đồng thời cho hủy diệt. Theo từng tiếng tuân lệnh cáo lui, năm cái siêu cấp cường giả hình chữu tiêu thất, các đại hoàng triều đại thần cũng là rời đi. Khoảng cách ngày 15 tháng 8 còn có 3 tháng. Dù cho trước đó làm rất chuẩn bị thêm Có thể y nguyên có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị. Cuối cùng hoàn thành một bước cuối cùng. Ngụy Long nhìn xem nơm nớp lo sợ nữ oan, mang theo không ít người hầu thu thập những thi thể này, nhiều một tia cảm khái. Những thi thể này đại khai hội từ cắt ra các thế lực nghĩ biện pháp mang về an táng. Đây chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác Ngụy Long thì thào tự nói, ngồi lên thánh hoàng chi vị, Ngụy Long liền có thể cảm giác được, hắn nhất định phải so trước đó càng thêm lãnh huyết, càng thêm kiên đáo, mới có thể một bước cải biến hoàng triều hiện trạng, không chỉ là khai thác âm cực giới chi lộ vấn đề, còn có đem hắn lạc ấm triệt để đánh vào cái này hoàng triều. Một cái tên là Cổ Hoa hoàng triều, lưu lại độc thuộc về chính hắn ký ức. Chiêu vì cái này giới vực, hắn Ngụy Long đã từng tới. Mấy ngày sau, theo văn cơ đại điện thời gian, triệt để quyết định đến từ hoàng triều động thiên và địa phương vương triều đại biểu bắt đầu hướng hoàng đô chạy đến. Sư phụ, Yến Hạo cũng là từ Phong Vân Vương triều chạy đến, nhìn thấy Ngụy Long vui mừng không thôi. Ngụy Long duỗi duỗi tay, vỗ vỗ Yến Hạo bả vai. Mấy năm này, Yến Hạo cao lớn không chỉ một đầu. Sư phụ có chuyện cần ngươi đi làm. Ngụy Long đem ra một chồng thật dày tư liệu, giao cho Yến Hạo. Yến Hạo nhanh chóng lật xem một bên, nghi ngờ hỏi: "Khoa cử khảo thí ta web dọn vạn thần điện, cũng là những cái kia nhân tộc thiết lực triệt để thu phục, chính là vì mở rộng cái này chế độ." Đối với mình đại độ để, Ngụy Long không giấu giếm. Hiện nay hoàng triều nội ngoại, dùng động thiên phúc địa làm căn cơ động thiên thiết lực thịnh hành. Ngụy Long liền là xuất thân linh tư Động Thiên, tự nhiên minh bạch, ở địa phương, địa phương Động Thiên cường giả có thể trưởng khống hết thảy. Cái này loại cường thế hình thành một loại nào đó ràng buộc, phụ thuộc vào Động Thiên thế lực thế gia vững như thành đồng. Ngụy Long không khỏi nghĩ đến chính mình vừa gia nhập linh tư Động Thiên thời điểm, ngay lúc đó phụ trách nhập môn khảo thí đăng ký chấp sự, loại kia không tự chủ một sự coi thường cho dù năm đó, Ngụy Long cũng chưa từng đem tất cả để ở trong lòng. Đã cách nhiều năm, cái kia đã sớm biến thành hồi ức, nhưng mà cái kia đại biểu vấn đề yêu nguyên tồn tại. Hoang thôn tử để tốt nhất tiền đồ là đi tòng quân, cầu tử nhất sinh mới có thể đạp lên con đường tu luyện. Thiếu tài nguyên, thiếu công pháp, thiếu truyền thừa, Ngụy Long liền là hoang thôn tử đệ xuất thân. Cho dù hắn hiện nay chiến lực đứng tại giới vực đỉnh phong, có thể hắn Vũ Nguyên không có quên xuất thân của mình. Tổ chức Hoa Cử liền là ngụy long chuẩn bị một trận biến đổi. Ức trí địa phương quyền thí, cổ Vũ thành lập Hoàng triều tông học, đem địa phương quyền lực, đầu tiên là tu luyện người mới từng chút một thu đến hoàng triều bên trong đi. Cho chân chính tầng dưới chót tu luyện giả, một tia hướng lên con đường. Đương nhiên Dưới loại hình thức này, địa phương Đồng Thiên Ý nguyên có rất lớn ưu thế. Hắn nhóm ổn định truyền thừa, tiếp diễn dạy bảo hình thức, hơn nữa hắn nhóm cũng có thể tham dự khoa cử. Trăn chính tiến nhập hoàng triều thống trị bên trong tới, có thể ngay cả như vậy cũng có thể vì tu sĩ cấp thấp mở một đầu con đường phía trước. Một cách là thôn phệ thần tộc tiên phú chủng tộc để thăng kế hoạch, một cách khác thì là dùng khoa cử chế độ vi chủ thể dần dần đem người mới từng chút một dẫn vào hoàng triều thể hệ bên trong chế độ. Ngụy Long chỉ chuẩn bị cách này hai cái kế hoạch. Nếu là có thể hoàn thành, cái kia hoàng triều sẽ thành là lớn nhất tông môn, lại có thể dùng cách này tông môn không có tính cơ động. Đồng thời, cái kia thời điểm, liền không còn là đơn giản huyết mạch truyền thừa, mà là tín niệm truyền thừa. Ngụy Long khẽ vuốt thánh hoàng chi kiếm, Ngày sau hoàng vị thay đổi, không còn là huyết mạch tiếp diễn mà là truyền thừa tiếp diễn. Chính như một đại thánh hoàng không tại thánh hoàng chi kiếm bên trong đánh vào huyết mạch lạc ấm đồng dạng. Ngụy Long cũng không hồi tại cổ hoa hoàng triều bên trong lưu lại chính mình huyết mạch lạc ấm. Toàn bộ cũng chỉ là truyền thừa lạc ấm mà thôi, sư phụ là muốn ta tham dự hoa cử yến hảo hiếu kỳ hỏi. Ngụy Long gật đầu. Giới thứ nhất hoa cử nếu là tổ chức xuống dưới không hề nghi ngờ. Lớn nhất bên thắng là những đại gia tộc kia. Cường đại Động Thiên. Ta sao cho ngươi nhiệm vụ, liền là đem những người kia đè xuống. Hoàng Triều tông học còn chưa xây dựng, Ngụy Long muốn thành lập 9 năm nghĩa vụ tu luyện thể hệ còn chưa bắt đầu. Không hề nghi ngờ, trước mấy lần tổ chức hoa cử, người thắng cuối cùng cũng không phải phổ thông tu sĩ. Đúng, sư phụ, An Hàn Đâu Yến Hạo nhìn xong tư liệu, lại hỏi một vấn đề. Nâng lên An Hàn, Ngụy Long lắc đầu, nghĩ đến Phó Hào giao cho mình tình báo, An Hàn ngay tại hoàn thành chính mình tu luyện. An Hàn mô phỏng hắn con đường phía trước, từ nhân tộc phía đông phía bắc đánh tới hoàng triều, hiện nay ngay tại chiến đấu bên trong, thời gian trôi qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua. Ngày 14 tháng 8, đăng cơ đại điển đêm trước, Ngụy Long cùng Liễu Thần Tông, Hàn Văn Uyên gặp nhau, cụ thể nói cái gì, ngoại nhân không thể nào biết được. Chỉ là đêm hôm ấy, nói chuyện đắc khu. 3 tháng này, đăng ký đại điển tập luyện hết thảy 3 lần, vô số quá trình đều là đi qua. Đến từ Hoàng triều, địa phương Vương triều cường giả nhiều vô số kể. Làm tia nắng đầu tiên chiếu vào thời điểm. Ngụy Thủy Hoàng Nguyên Liên ngày 15 tháng 8. Cổ Hoa Thánh Hoàng Ngụy Long mở hai mắt ra. Hôm nay hắn không tu luyện, bởi vì hôm nay là hắn cử hành đăng cơ đại điển thời gian. Thánh Hoàng Ngụy Long trai giới, tắm rửa, thay quần áo, thay đổi đăng cơ đại điển mặt lễ phục cùng mũ miện, ngồi lên thánh hoàng xe kéo đi tới hoàng đô tế tổ đại cử hành đăng cơ đại điển. Đại đệ tử Yến Hạo cũng là sớm liền lên trai giới, tắm rửa, thay quần áo, thay đổi lễ phục cùng lễ quan, leo lên thánh hoàng đệ tử chuyên dụng xe ngựa đi tới hoàng đô tế tổ đại tham gia thánh hoàng Ngụy Long đăng cơ đại điển. Thánh hoàng Ngụy Long ngồi ngay ngắn ở xe kéo phía trên. Hoàng triều bạch quan thật sớm đến đến tế tổ đại, cũng theo quan sai lớn nhỏ tại tế tổ đại lên đài hai bên lối đi đứng thẳng tốt. Trừ cái đó ra, tiền hoàng tộc Triệu thì nhất tộc Siêu cấp thế lực cường giả, địa phương Vương triều đại biểu, địa phương đồng thiên chi chủ, vô số cường hãn khí tức giao hội tại tế tổ đài. Nhưng mà các loại khí tức tại trên xe kéo người thanh niên kia khí tức áp chế xuống, liền như là yên lặng hàn đạm, bình tĩnh đáng sợ. Phó Hào đa thoát ly Ngụy Long phụ tá nhân vật, từ hoàng triều trật tự ngày ngày khôi phục Hắn dần dần trở về một cái siêu cấp cường giả bản chức. Hôm nay Phó Hào tự mình trực tới. Đến mức các khác năm vị siêu cấp cường giả đều có biên quan chủ tổ nhiệm vụ, phái tới đều siêu cấp thế lực đại trưởng lão. Liền liền xích Tiêu Sơn giả có nhân vật trọng yếu trước đến xem lễ. Một chỗ ngóc ngách bên trong, Đại Yên Vương triều vị trí, Đại Yên Vương tộc là Yến Bắc thần trực đến xem lễ. Yến Bắc Thần ánh mắt phức tạp nhìn về phía xe kéo trước đứng hầu tiểu thanh niên, cái kia tiểu thanh niên chính là Yến Hạo. Chỉ là Yến Hạo không nhìn Yến Bắc Thần một mắt. Cái này tiền nhiệm đại yên vương tộc ấu tử, chính chính trạc đàng hoàng đứng hầu Ngụy Long Tả Húc. Ai có thể nghĩ tới đâu Yến Bắc Thần nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Hắn không thể không bội phục Yến Lập Phong ánh mắt. Chỉ là phòng chừng Yến Lập Phong cũng vô pháp nghĩ đến Ngụy Long có thể đi đến hôm nay giờ lành đến oanh ti lễ đại thần tiền triệu hoàng đế đến đến thánh hoàng cưới xe kéo. Cung đình Ngụy Long đi tới tế tổ đài. Ngụy Long đi ra xe kéo, Bạch Quan đi tam bái đại lễ. Bạch Quan ba hô. Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh Ngụy Long hướng Bạch Quan phất tay thăm hỏi dù cho Ngụy Long sớm đã ngồi vứng thánh hoàng chi vị. Lúc này cũng không khỏi tâm tình thật tốt nam nhi chi chí. Say lầm ngủ trên gối mỹ nhân. Tỉnh nắm Huyền Thiên hạ Ngụy Long đối sắc đẹp không cái gì yêu thích. Đối với Huyền Thi cũng không có cái gì truy đuổi. Có thể từ sau ngày hôm nay, hắn liền là nhân tộc lão đại. Cảm giác này thật đúng là không tệ Tần Vũ điền hai tay khom người đem đăng cơ tế tổ văn đưa cho Thánh Hoàng Ngụy Long. Thánh hoàng Ngụy Long cũng hai tay cầm qua đăng cơ tế thiên văn. Nhân tộc tử thánh vũ hoàng triều đến nay bất kính thiên địa, kính tổ tiên của mình. Cái này một điểm đến cổ hoa hoàng triều yêu nguyên tiếp diễn. Bởi vì Ngụy Long tôn trọng thủy, cho nên cổ hoa hoàng triều quần áo ma tinh tiết cờ đều là hắc sắc. Ngụy Thủy hoàng thân mang một bộ hoa mỹ kiệt luân hắc sắc cổn miện phục. Cổn miện nuốt vào dùng tơ vàng thêu lên sông núi địa lý. Nhật Nguyệt Tinh Thần Phi Điểu Trùng Cá chờ mười hai theo chương Phi Điểu Trùng Cá Nhật Nguyệt Tinh Thần Sông núi địa lý phía trên theo một kim sắc mặt trời Kim sắc dưới thái dương tả hấu cắt theo hai cái huyền điểu mặt trời Lộ ra mười phần trang trọng cùng quy nghiêm Ngụy Thủy Hoàng đầu đội thập nhị lưu miện quan Cái kia mười hai chối ngọc là dùng ngọc thượng hạng làm bằng đá thành Này quan sưng là nhân tộc quan lấy nhân tộc nhất thống ý tứ. Ngụy Thủy Hoàng hai tay cầm đăng cơ tế tổ văn, bên hông buộc thánh hoàng chi kiếm, chậm rãi duyên bậc thang leo lên tế tổ đài. Đại đệ tử Yến Hạo, Tần Vũ Điền, siêu cấp thế lực chi chủ phó hào, cùng với hắn siêu cấp thế lực đại biểu, cũng cách khác tam công cầu thanh quan viên đi theo Ngụy Thủy Hoàng cùng một chỗ leo lên tế tổ đài. Yến Hạo hầu hạ ở bên phó hào ở bên xem lễ. Trừ cái đó ra, ba quát tần vũ điện tại bên trong, Tam công Cửu Khanh trở xuống quan viên đứng tại hai bên đường. Đám người vô to. Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh Cổ Hoa Thánh Hoàng Vũ vận hưng thịnh Thánh, Thánh Hoàng Ngụy Long tại tế tổ đại ngược lên tế tổ lễ. Đốt hương tuyên đọc tế tổ văn. Ngụy Long đứng bục sảnh cao 99 trượng, xem lễ đám người Có tu vi cao tuyệt người, khí chàng khí thế cường ngời ngày thậm chí có mấy trăm trượng, mà giờ khắc này, Ngụy Long đứng tại tế tổ đại bên trên, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác, Ngụy Long là tại nhìn xuống hắn nhóm. Đúng vậy, nhìn xuống, mấy vạn năm đến, có thể dùng ngắn như vậy tuổi tác, có thể tại lần đầu tiên trong đời đứng tại âm cực dưới cả cái giới vực sân khấu bên trên. liền trực tiếp dùng thánh hoàng chi tôn, dùng cải thiên hoán địa tự thái xuất hiện. Như thế nhiều tú nguyệt, Ngụy Long chi uy thế xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ cũng sau này không còn ai liền ngay cả ánh sáng chiếu sáng rực rỡ nhất thời đời thứ nhất thánh hoàng cũng vô pháp cùng Ngụy Long so sánh. Vẹn vẹn mấy giây trầm mặc đã để người cảm thấy phảng phất quá khứ cả cái thế kỷ. Cuối cùng, ngụy Long thanh âm vang lên, nhân tộc đại định, vạn thần điện đền tội. Thiên hạ nhất thống tại Cổ Hoa. Cổ Hoa Thánh Hoàng Ngụy Long. Văn trị võ công hơn xa trước đây các loại thánh hoàng Cổ Hoa Thánh Hoàng Ngụy Long đăng cơ làm thánh hoàng. Thống lĩnh hoàng triều nổi ngoại nhân tộc trên dưới. Trăm số vương triều đều là thần phục với Cổ Hoa hoàng triều hô Cổ Hoa Thánh Hoàng Ngụy Long tuyên đọc xong tế tế tổ văn. Ngụy Long dẫn sát Bách Quan đi tang bái tế tổ lễ. Nhị trung cổ tế minh tấu tế tổ vui. Bách Quan hô to, cổ hoa thánh hoàng vũ vận hưng thịnh cổ hoa đế quốc vũ vận hưng thịnh lúc này, trên bầu trời xuất hiện cầu thải hào quang. Hào quang bên trong mang theo một tia điềm lành chi khí, cùng lần này đăng cơ đại điển tương ánh thành huy. Đây là trời ban điềm lành hiện ra nhân tộc đều là tu luyện sĩ hà một bên, Lúc này Thánh Hoàng quy vị, Định Nguyên cổ hoa, Xích Hà bản nguyên hô ứng, thiên địa rung động ở xa vô số khoảng cách chi ngoại chân long. Từ từ mở mắt, tự nói: "Quả nhiên, Xích Hà bản nguyên tăng vọt ba thành, liên đới lấy bản nguyên lực lượng đồng loạt tăng trưởng. Bản nguyên lực lượng phân Xích Hà, hắc sát lưỡng chủng, hắc sát chiếm so nhiều, Xích Hà thiếu là sự thật." Nhưng mà hai người cũng không phải là hoàn toàn ngươi thôn phệ ta, ta thôn phệ ngươi quan hệ. Sớm tại thật lâu trước đó, có một đoạn thời gian, lưỡng trùng bản nguyên còn là lẫn nhau xúc tiến. Lúc này Ngụy Long đang cơ, thiên địa vô ứng, Xích Hà bản nguyên tăng ba thành. Bản nguyên lực lượng tổng lượng dâng lên, liên đới lấy hắc sát bản nguyên cũng tại bất tri bất giác lớn mạnh. Có lẽ thật đến thời điểm Trân Long tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Ngụy Long tại nơi nào đó ư không? Chí thượng Long thần nhìn qua hoàng đô phương hướng, nghiến răng nghiến lợi. Trái tim đều đang chảy máu cái này mấy tháng. Dị năng liên hợp hội đã sơ sáng tạo. Long thần cũng biết đến rất nhiều có quan hệ tin tức. Thật áp độc Long Long vô cùng tức giận hắn hận không thể hủy Tuyết thần vương cái kia ăn cây táo rào cây sum đồ vật đúng. Tuyệt thần vương khôi phục chính mình bản danh, tên là Trương Thúy Bình nhưng mà chí thượng long thần không dám long thần đều không thể phân biệt. Cái này dị năng liên hợp hội có phải hay không một cách mồi nhử? Một ít ẩm núp vạn thần điện tàn binh, phát khởi trả thù, lại bị tất dấu thần ma hồi giết chít. Ta đến cùng gặp cái rủi gì chí thượng long thần im ếch hò hét mất đi hai viên đạo quả hắn. Đát vu lực vượt qua đoạn tuyệt hồng câu. Hắn ngay cả chạy trốn đều không có pháp trốn tế tổ đại bên trên. Cổ Hoa Thánh Hoàng ngửi long hướng sau lưng đám người tuân hỏi. Này thiên tượng phải chăng điểm lành hiện ra a, một cách hô khốc thanh âm vang lên. Cái này là Bản Nguyên Tổng Minh Tăng vọt người kia là Triệu thị nhất tộc trưởng lão. Cổ Tịch ghi chép, tiền nhiệm đời thứ nhất Thánh Hoàng đăng cơ xuất hiện qua loại tình huống này. Có thể từ đó về sau Lịch đại Thánh Hoàng thời điểm bản nguyên Tổng Minh Nhưng lại chưa bao giờ có qua bản nguyên lực lượng tăng vọt hiện tượng Ý vị này, ngụy long võ công có một không hai thiên hạ Đã được đến giới vực bản nguyên lực lượng hô ứng Như là thiên mệnh chi Thánh Hoàng vậy Tại mọi âm thanh quy về yên tĩnh nhất khắc Mọi ánh mắt Toàn bộ lực chú ý Toàn bộ tiêu điểm Đều tại ngụy long trên người một người Ngụy Long nhìn khắp bốn phía, mở miệng lần nữa. Tại trọng yếu như vậy thời khắc, tuyên bố một cái quyết định. Từ ngày hôm nay, Cổ Hoa Hoàng triều thiết lập công học, làm khoa cử chế độ, dùng đến tuyển bạt tu luyện người tài ba. Tu sĩ đi thi, cho phép chính mình báo danh tham gia, không cần không phải có công khanh đại thần hoặc là quận huyện trưởng quan đề cử, cũng không cần địa phương động thiên công nhận. Ngụy Long nói ra, khoa cử chế chính yếu nhất đặc điểm cũng là cùng động thiên thu đồ căn bản nhất khác nhau, không phải sư phụ đi tìm đồ đệ, mà là một loại càng thêm vững chắc tuyển bạt cơ chế cũng là đối trước mắt động thiên phúc địa chí độ dao động. Khoa cử chế độ sẽ thành vì hoàng triều công bình nhất người mới tuyển bạt hình thức, có thể mở rộng hoàng triều đưa vào tu luyện người mới xã hội phương diện. hấp thu đại lượng suất thân bên trong hạ tầng xã hội tu sĩ tiến nhập giai cấp thống trị. Những lời này một ra, người nhóm oanh một tiếng, lại lần nữa xôn xao. Có người giống như cuồng hỉ, lại có sắc mặt người xanh xám liền liền phó Hào cũng là đứng tại chỗ nếu là trước đó. Có người nói cho hắn, quét dọn vạn thần điện chỉ là món ăn khai vị. Rít chít thánh hoàng là trước đồ ăn. Bước tử một vị siêu cấp cường giả và gần vạn đỉnh cấp tu sĩ chỉ là điểm tâm ngọc. Bất kể người nào nói cho phó Hào, hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng mà đây chính là sự thật Ngụy Long trước đó làm hết thảy các loại đánh cờ và đấu tranh, thiết huyết thống trị, còn có càng lớn giá tâm liền là một loại phá vỡ Liễu thần tông cùng Hàn Văn uyên sức tạm nhìn qua tế tổ trên đài Ngụy Long. Đêm qua Ngụy Long liền là hướng hắn nhóm chỉnh tội. cái này loại chế độ, không hề nghi ngờ sẽ là đối đồng thiên phúc địa phá vỡ, từ hoàng tộc đại truyền thừa ba quát đồng thiên phúc địa truyền thừa nhỏ, chỉ là có vô số chỉ trích lại không có người có can đảm nói ra. 3 tháng trước, thánh hoàng đại điện bên trong máu còn chưa khô. Ngụy Long các loại chiến tích giống như hình thiên cử trụ trấn áp hết thảy. Đảo mắt thiên hạ, người nào nói địch thủ? Ý chí của ta liền là thiên địa vận hành pháp tắc cái. Này là Ngụy Long hướng thiên địa họ hết là không giống với vô địch ngũ hành quyền và tạo hóa huyền tông truyền thừa, mà là một bộ đặc hữu xã hội vận chuyển thể hệ nghị luận. Đánh giá, tán thưởng, nghiến răng nghiến lợi. Vô số tinh tế tiểu tiểu thanh âm lại lần nữa hội tụ, đem toàn bộ hoàng đô biến thành thanh âm hải dương. Cái này nhất khắc không phải Ngụy Long bởi vì tế tổ đại hy vào sử sách, mà là tế tổ đại nhất định bởi vì Ngụy Long hy vào sử sách. Cái này một năm, Ngụy Long bất quá trăm tuổi cũng đã huy hoàng tới cực điểm quan sát giới vực. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 300 sau này mục tiêu. Ngụy Long nổi xấu Ngụy Long tại đăng cơ trước đó, cũng đã đem nhân tộc nội ngoại từng bước thanh lý một lượt. chuẩn bị sớm, đến lúc đó không hoảng hốt. Quá trình vô cùng thuận lợi. Dù cho Ngụy Long muốn cải biến động thiên phúc địa thống trì hình khắc, cái này loại phá vỡ cự động, dù hắn hy vọng y nguyên có thể áp đảo hết thảy. Cổ Hoa Thánh Hoàng Ngụy Long từ tế tổ đại phía trên đi xuống. Hoàng triều bạch quan và các đại thế lực xem lễ người đều hô to Cổ Hoa Thánh Hoàng võ vận hưng thịnh. Ngụy Long một bước đi tới xe kéo Đại đệ tử Yến Hạo hầu hạ ở bên. Trải qua tế tổ đại đi vòng hoàng triều một tuần, mới tại mọi người ánh mắt bên trong chậm rãi tiến nhập hoàng cung. Đến đây, Ngụy Long mới danh chính ngôn thuận thành vị cổ hoa hoàng triều thống trị giả, trăm số vương triều danh nghĩa cộng chủ, nhân tộc cộng chủ nói ngắn gọn. Ân cực giới nhân tộc nắm giữ tiến nhập Thánh Hoàng đại điện về sau, Hoàng triều bạch quan chiếu theo lệ cũ tấu bẩm nhân tộc sự vụ. Ngụy Long chỉ ở chuyện quan trọng nói vài câu. Một sự kiện là tăng lớn gì năng liên hợp hội kiến thiết, từng bước thu nạp thần tộc thủy biến thừa số một chuyện khác thì là xây dựng công học, từng bước làm thử khoa cử chế độ, đem tu luyện người mới một bước hấp thu vào hoàng triều thể hệ bên trong. Quá khứ sự vụ, Ngụy Long chỉ là bắt phương diện chủ yếu quyền lực lớn nhiều chuyển xuống. Hiện nay yêu nguyên như thế, đây chính là vĩ lực quy về bản thân chỗ tốt, chuyên chú vào tự thân tu luyện, chỉ có thực lực mạnh, tự thân ý chí, chưa hẳn không thể trở thành giới vực pháp tắc. Quá trình đi qua, Bách Quan bãi triều. Cái này khâu hoàn tất về sau, đăng cơ đại điển mới coi như hoàn toàn kết thúc. Tích Tiêu Sơn trưởng lão lưu lại. Đợi đến Bách Quan rời đi lúc, Ngụy Long đột nhiên nói ra: Một cách thương nhan tóc trắng lão giả tại một nhóm người dò xét ánh mắt bên trong, lưu tại cung điện bên trong. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cuối cùng vẫn là tuyển trạch tự mình kết thúc, đó là vì mình có thể thể hiện một ít, cũng là vì Sích Tiêu Sơn tiếp diễn. Sơn chủ chít về sau, đem Sích Tiêu trung truyền cho đại trưởng lão chi thủ, mệnh lệnh hắn không vượt qua kim thân lôi kiếp không thể xuống núi, cũng nói hắn chết về sau Tích Tiêu Sơn vẫn là siêu cấp thế lực 100, sẽ không nhận Ngụy Long trách móc nặng nề. Nhưng mà Ngụy Long đến cùng đang suy nghĩ gì, ai có thể khẳng định đâu Ngụy Long là một kẻ hung ác. Đánh giết Thánh Hoàng, cũng làm cho chí thượng Long thần đảo vong, thậm chí trong âm thầm đã có truyền ngôn. Chân Long cầm đầu tứ linh, Sở Hữu không phát khởi Thế Tông, cũng là kiêng kỵ tại Ngụy Long thực lực. Ngụy Long cũng là một cái kẻ khai thác đánh giết thánh hoàng về sau. Cẩn thận cẩn thận. Đợi đến lúc quá sáng tỏ, trước bức tử Sích Tiêu Sơn sơn chủ, Chu sát gần vạn hổ hổ người, nhất cự bỏ đi toàn bộ tiếng chất vấn. Dạng này người là vô pháp bình thường đối đãi. Phổ thông tử duy cũng rất khó bọc tại Ngụy Long đầu bên trên. Sích Tiêu Sơn hiện nay sơn chủ là người nào, Ngụy Long tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt vị trưởng lão này nơm nớp lo sợ. Cái này là Sích Tiêu Sơn phái tới xem lễ người, địa vị đầy đủ cao, nhưng ở Ngụy Long trước mặt, y uy nghiêm thấp thỏm. Trưởng lão trả lời: "Đại trưởng lão tạm đại sơn chủ chi vị, ít thầy muốn các loại đại trưởng lão vượt qua kim thân lôi kiếp mới có thể xác định danh vị." Tần Vũ Điền, Ngụy Long nhẹ khẽ gọi một tiếng, Một bóng người xuất hiện, Ngụy Long phân phó nói: "Từ ta nội khố bên trong xuất ra Kim Thân Bất Hủ Đại Đan, dùng đến giúp đỡ Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão độ kiếp chi dụng." Trần Vũ điền lên tiếng, thân ảnh biến mất ở trong đại điện. Sích Tiêu Sơn trưởng lão cảm thấy thở dài một hơi. Cái này Kim Thân Bất Hủ Đại Đan cố nhiên chân quý, có thể trọng yếu hơn là Ngụy Long thái độ. Hiển nhiên Ngụy Long thực hiện lời hứa của mình. Đắc Sích Tiêu Sơn sơn chủ tại đăng cơ trước, tuyển trạch chịu chết, quá khứ hết thảy đều là mây khói. Sích Tiêu Sơn vẫn là nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực, hưởng thụ siêu nhiên đãi ngộ. Từ Ngụy Long đối Thánh Hoàng, Tiền Hoàng tộc Triệu thị và Sích Tiêu Sơn sơn chủ hạ thổ về sau, siêu nhiên đãi ngộ có tiêu giảm. Nhưng trung quy Sích Tiêu Sơn sự tình từ nay lập thiên. Đa Tạ Thánh Hoàng Long ăn Sích Tiêu Sơn trưởng lão cảm động đến rơi nước mắt, vài không thể nói. Lôi Đình mưa móc vốn là Hoàng An a đợi đến Sích Tiêu Sơn trưởng lão rời đi. Ngụy Long nội tâm mới có hơi cảm khái. Thành tựu hoàng vị, hết thảy đều cải biến. Danh chính ngôn thuận. Nếu không, Sích Tiêu Sơn trưởng lão cũng không hồi kích động như thế. Nắm giữ thống trị, liền là đại thống, cũng chính là đại nhiếp. Ta chính là chính thống, ta chính là đại nghĩa. Trước đó, Ngụy Long tự nhận là đại biểu cho nhân tộc tương lai, không còn là tự nhận là, mà là tất cả mọi người hồi dần dần tiếp nhận hiện thực này. Dù cho có ít người đã được lợi ít bị hao tổn, trong lòng có oán hận cũng muốn phục tùng tại đại cục. Đây chính là ta thành tựu thánh hoàng chi vị nguyên nhân a Ngụy Long tự nói. Danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành. Cái này là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ngụy Long nắm giữ cực mạnh chiến lực, siêu tuyệt thực lực, viễn siêu thường nhân ánh mắt, hắn lại cái kia cố gắng tu luyện. Nếu là chỉ làm một cái Tĩnh Kiên Vương loại hình vương, con lẽ có thể, có thể vì cái gì đây hơn nữa Phong Vương Phong Vương. Người nào xứng đến Phong hắn đâu là một nát triệu thì nhất tộc. còn là mất đi thiết huyết siêu cấp cường giả. Ngụy Long tình nguyện chính mình phong chính mình, Ngụy Long không nguyện ý đem thắng lợi chắp tay để cùng người, cũng không nguyện ý đem thế giới tặng cho người khác. Tư tưởng của hắn cho tới bây giờ đều là một mạch. Hắn cũng từng cho Thánh Hoàng cơ hội, nhưng là Thánh Hoàng cho là mình cũng lại cho Ngụy Long cơ hội. Đáp sự tình phát sinh diễn biến, cái kia liền đi tranh Ngụy Long chưa từng không e ngại cạnh tranh. Hắn luôn có thể thắng không phải ngụy long càn rỡ, mà là sự thật. Như sắt thép sự thật liền là như thế, liền nên như thế triệt để đắc vững danh vị. Cái kia ngày sau, liền là mưu đồ vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp, tiêu trừ ngang qua giới vực hồng câu. Và vì ngày sau siêu thoát đi chuẩn bị, chiếu theo ngụy long dự định, hết thảy muốn dùng vượt qua bất diệt kim thân lôi giáp làm cơ sở. Nắm giữ chí cường thực lực, rất nhiều chuyện liền không khó đi đến. Ta đi siêu thoát chi lộ vạt vô địch pháp con đường, lại hấp thu hai viên giả lập đạo quả. Sấm đã đứng ở âm cực giới thế bất bại. Ngụy Long suy tư, nếu là lại tăng thêm thánh hoàng chi kiếm, chí thượng long thần đắc là bại tướng dưới tay ta. Duy nhất có thể dùng nhất chiến có lẽ là chân long Dù sao chân long cũng hái một khoản giả lập âm cực đạo quả, lưu tại âm cực giới cũng không phải là vô pháp siêu thoát, mà là vì lại mở con đường phía trước, thực lực thâm bất khả trắc, trừ cái đó ra, cái kia liền là vây công. Nhân tộc nguyên bản cầu đại siêu cấp cường giả, ta giết chết thánh hoàng, chí thượng long thần cũng không biết tung tích. Tích Tiêu Sơn sơn tổ vẫn là ăn thêm ta bổ sung cũng là mấy thất đại siêu cấp cường giả. Đợi đến Sích Tiêu Sơn đại trưởng lão vượt qua kim thân lôi giáp chỉ là 8 cái. Ngụy Long nghĩ đến thập tam hoang thú tộc đàn. Hoang thú nhất tộc kim thân tầng thứ cường giả, về số lượng vượt xa nhân tộc. Siêu cấp cường giả cấp độ cũng có rất nhiều. Vẹn vẹn tứ linh nhất tộc liền có rất nhiều nổi tình. Cũng chi nhân tộc chỉ có dựa vào chí cường thần binh siêu cấp cường giả, không kim thân tầng thứ cái này một đỉnh cấp cường giả. Chỉ có thể để chí cường thần ma vương sử dụng thần binh đỉnh bên trên. Suy tư hồi lâu, Ngụy Long phát hiện chỉ có thể chậm rãi mưu đồ, nội tình tăng trưởng cần thời gian. Không phải tất cả mọi người có thể giống Ngụy Long tăng lên nhanh chóng như vậy. Ngụy Long mi tâm phía trên giả lập âm cực đạo quả, giả lập dương cực đạo quả hiển hiện, hiện. Hai mai đảo quả đan vào lẫn nhau, lại luôn vô pháp dung hợp. Căn cứ suy đoán của ta, cái này hai mai đảo quả là có thể dung hợp. Dung hợp về sau cũng có thể giải khai giả lập đảo quả chân chính huyền bí. Giả lập đảo quả tam trọng hiệu dụng, chỉ là cơ sở nhất tác dụng. Ngụy Long ầm ầm cảm thấy chí thượng long thần mưu đồ rất lớn. Bất quá nhất thời bán hồi tìm không thấy đảo quả dung hợp khí cơ, có thể vẻn vẹn hiện nay công hiểu cũng đủ cường đại. Giả lập âm cực đảo quả không ngừng tẩy luyện ngủ long nhục thân, mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại cảm giác ấm áp quanh quẩn. Hơn nữa cái này loại đề thăng là duy trì liên tục không ngừng, mà giả lập dương cực đảo quả thì là tầm bổ ngủ long thần hồn. Cho dù ở âm cực giới nhận áp chế, Có thể Ngụy Long cũng cảm thấy ngộ tính tại trong lúc vô hình đề thăng. Đồng thời, mượn dùng hai viên đạo quả, duy trì liên tục không ngừng giúp ra âm cực, dương cực lực lượng. Âm cực ra tốc đoán thể, dương cực lực lượng cũng tại ôm giữ thể nổi nhẹ nhàng. Nhục thân dần dần trở nên hòa hợp theo thời gian trôi qua. Ta hẳn mức cao nhất hồi từng chút một đề cao. Đặc biệt là nhục thân cái này một khối là rất nhiều dương cực giới đại thế lực muốn mưu đồ một khâu. Ẩm chứa ta không thể biết huyền bí, ta càng muốn đi đến cực hạn. Dương cực lực lượng, một âm cực lực lượng, mười dương cực. Âm cực lực lượng còn là mấy tháng trước chỉ số. Cái này là Ngụy Long lưu lại giữ gốc chi dụng. Đến mức cái này mấy tháng thông qua đạo quả rút ra, toàn bộ đều đầu nhập vào tự mình để thăng. Giả lập đạo quả để thăng là róc sách nước chảy, không nhất thời vội vã. Ngụy Long nghĩ đến một chuyện khác, đi. Đầu ngược lại là có một cách nhanh chóng đề thăng thực lực của ta phương pháp. Cho dù ta thủ đoạn bảo mệnh đã rất nhiều, có thể nhiều một chút phòng hộ dù sao vẫn không tính thiếu. Ngụy Long trong tay nhất đạo ngọc tỷ xuất hiện. Ngọc tỷ này không chỉ có thể khống chế hoàng đô đại trận, và nhân tộc đại trận còn nắm giữ lấy trong hoàng tộc cơ. Và hoàng tộc Phúc Địa Động Thiên, nguyên hoàng tộc Triệu thị nhất tộc nổi tình, Ngụy Long chỉ cấp hắn nhóm lưu lại một tòa Động Thiên Phúc Địa. Nếu không phải Ngụy Long cảm niệm, Triệu thị nhất tộc đối nhân tộc có đại ăn, hơn nữa tộc bên trong xác thực có một ít hạng người lương thiện, nếu không đã sớm một kiếm cho diệt, nhân đại cuộc lưu lại Triệu thị nhất tộc. có thể cái này tộc bên trong nội tình cũng cơ hồ bị dọn sạch. Đây cũng là Ngụy Long thái độ, mệnh có thể lưu, nhưng là tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không ngại để hắn đến đảm bảo. Ngụy Long thúc dục ngọc trong tay tỉ, tìm tối cam cảm ơn, tiêu thất tại Thánh Hoàng đại điện bên trong. Lại vừa xuất hiện, Ngụy Long xuất hiện tại một chỗ động thiên phúc địa. Chỗ này động thiên phúc địa Tác dụng duy nhất liền là đảm nhiệm hoàng tộc nổi khố đây chính là hoàng tộc hảo khí a. Đơn thuần so bảo bối, liền sở liền bạch bảo tắc cũng không cách nào cùng hoàng tộc so sánh. Cái này tòa động thiên phúc địa muốn so linh tư động thiên còn phải lớn, lại dùng đến chứa đựng hoàng tộc bảo vật, cũng chính là ngụy long bảo vật vô số kỳ trân dị bảo nhiều vô số kể. Tại vài chỗ chuyên môn thành lập đại trận, dùng đến sắp đặt thần binh chỉ là thần binh số lượng liền có 2 chữ số. Đây chính là thần binh A1 thanh thần binh thậm chí có thể sáng tạo một tòa vương triều một ít dược điện bên trong, có chút bảo dược năm dài đến để người tuyệt vọng, đã có trong cõi u minh thiên tượng. Nếu không phải âm cực giới áp chế linh, Ngụy Long thậm chí coi là những này bảo dược muốn sống như thần dược loại này bảo vật đều có hái yêu cầu, tỉ như mấy chục năm mấy trăm năm một lệ, hoặc là càng lâu thời gian ngắt lấy một lần, sau đó có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất. Còn có thần binh cũng là như thế. Tại ban thường cùng thu về ở giữa phải có một loại quy phạm. Cái này dạng mới có thể nổi tình không dứt. Những ngày tại ngoại giới kinh người bảo vật, đối với Ngụy Long đến nói tác dụng kỳ thực rất nhỏ. Ngụy Long trong tay hiện ra một tòa ao nước đồng dạng thần binh. chính là tự anh Nhạc Vương trong tay được đến thần binh Hóa Long Trì. Ngụy Long nhẹ nhẹ ném đi, rơi vào một chỗ trong hồ lớn. Hồ lớn kia bên trong có rất nhiều chân quý cá loại, mấy trăm đuôi cá chết. Tìm Hóa Long Trì khí tức, nối đuôi nhau mà vào. Cái này Hóa Long Trì được tự anh Nhạc Vương Tần Vũ Điền bắt đối phương, liên đới lấy rất nhiều bảo vật từng cái nổ lên. Ngụy Long thu dưới về sau, đem được từ Vạn Thần Điện Hỏa Long Thương ban thưởng xuống dưới. Hỏa Long Thương phẩm giai cao, cũng càng vì thích hợp tu luyện Hỏa Pháp Tần Vũ Điện. Xem như hiện nay Ngụy Long dưới chứng đệ nhất Đại Đô Thẩm, một ít trang bị không thể thiếu đối phương. Ngụy Long cất kỹ Hóa Long Trì, đảo mắt ở giữa, cho chính mình nổi khố nhiều hơn một phần nổi tỉnh. Ngụy Long đảo mắt sực rỡ muôn màu chân bảo, dùng hắn tâm cảnh cũng không khỏi thư sướng. Dù cho không cần những này chân bảo, liền là mỗi ngày nhìn xem, không ngừng đi đến tăng thêm một ít đồ vật, đã rất vui vẻ. Ngụy Long vui vẻ nhẹ gật đầu. Vui vẻ một hồi lâu, Ngụy Long lấy lại tinh thần. Hắn chưa quên chính mình mục đích chủ yếu, lách mình đi đến một chỗ địa giới tràn đầy rủ kim chi khí. Đến nơi đây, Nguyễn Long cười càng vui vẻ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H12 chương 300 linh một lượng lớn năng lượng. Để thăng thần binh cầu đặt mua A Nguyễn Long chỗ địa giới. Là dùng đến cất giữ cực phẩm bảo tài chỗ. Trong này bảo tài mỗi một kiện giá trị liên thành đều là đơn độc cất giữ có đại trận phong tồn thần dị. Có thể ngay cả như vậy yêu nguyên có khí tức tiết ra ngoài. ánh mắt chỗ đến đều là truyền thuyết bên trong bảo tài. Ngụy Long nhìn mình dưới chân đại trận, trung tâm nhất có một khối to lớn khối sắt, trình hình vuông, mấy trượng phương viên, là một khối có vết máu sắt đá, ầm ầm có thể nhìn thấy xương cốt vết tích, thậm chí còn có pháp tắc còn sót lại. Cái này là Long cốt thiết, tên như ý nghĩa, truyền thuyết chân long vẫn lạc tại quảng sắt bên trong hình thành thiết liệu. Ứng chứa khó có thể tưởng tượng đại táo hóa, đại cơ duyên, cũng có đại khủng bố ở trong đó, là có thể đoán tạo thần binh thần binh thiết liệu. Bình thường đỉnh cấp thần ma vương binh căn bản là không có cách tiếp nhận dù là một khối nhỏ. Tại phải phía trước, có một mai cao cỡ một người hải lam sắc mã não quán tài, bị đại trận nghiêm phòng tử thủ, có thể yêu nguyên có hải dương triều tịch thần gì truyền ra. Cái này bảo tài tên là Hải Lam Ngọc Tủy, là tại biển sâu vô số trượng phía dưới, khó có thể tưởng tượng dưới áp lực hình thành mã não, ầm ầm có thể thấy được thủy pháp pháp tắc. Cái này không chỉ có thể dùng đến luyện khí, còn có thể trở thành thủy pháp tu hành giả chí bảo. Ẩm chứa khủng bố uy năng, mấy vạn năm thời gian mới có thể hình thành một điểm. Ngụy Long ánh mắt chuyển tới bên trái đằng trước, Một cái hình chữ tảng đá, có tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ, tên là Hoàng Huyết Thạch. Tại Triệu thị nhất tộc điển tịch ghi chép bên trong. Khối này Hoàng Huyết Thạch là nhất đại thánh hoàng lưu lại chí bảo. Truyền thuyết được từ dương cực giới. Khối này vật liệu đá nhiễm vượng hoàng huyết mạch, có nồng đậm uy áp, tầng chứa kinh người hỏa cùng sinh mệnh khí tức. Hoàng Huyết Thạch xích hồng như ngọc tụy, nếu là luyện vào bảo binh, có thể có không thể tưởng tượng uy năng. Phượng hoàng là có thể cùng chân long cùng sánh vai thuần huyết hoàng thú. Tại dương cực giới có đại danh, nhưng ở âm cực giới cũng đắc tuyệt kích. Ngụy Long thân ảnh khẽ động, đi đến một chỗ trên núi. Trên núi U Nguyên có ảo diệu, một tòa kinh người đại trận trấn thủ, trong này cũng có một khối kinh người nội hạch, tên là Tử Tinh hạch, là tinh thần nội hạch, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy hủy diệt không gian ba độ. chỉ có tiểu tiểu to cỡ nắm tay, lại phảng phất muốn hình thành không gian vòng xoáy. Khối này tự tinh hạt lai lực cũng rất là kinh người. Âm cực rời rời xa bản nguyên chi hải, nhìn thấy tinh thần chỉ là một loại đến từ xa xôi không gian hình chiếu. Dù cho dùng ngụy long thực lực hôm nay, nếu là tìm tinh thần lưu lại hình chiếu đi tìm, cũng hội mệt chết trên đường. Căn bản là không có cách tìm tới. Mà tử tinh hạch lại là một khối tinh thần nổi hạch. Lai lịch cho dù ở triệu thì nhất tộc bí điển bên trong cũng không ghi chấp. Bất quá ngụy long có hai cây suy đoán. Hoặc là có người có thể xuyên thấu hình chiếu. Trực tiếp hái sao trời. Hoặc là liền là càng cao giới vực tồn tại. Chém xuống chân thực tinh thần. Luyện hóa tinh thần nổi hạch. có thể vô luận như thế nào, tử tinh hạt đều rất chân quý ngụy long cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lượt. Không chỉ long thiết cốt, Hải Lam Ngọc Tùy, Tử Tinh Hạch, còn có Thái Nhất Chân Thủy, Địa Hỏa Dịch, Thần Băng các loại chí bảo, đều là lai lịch bất phàm. Hơn nữa đủ dùng đoán tạo thần binh binh người bảo tại cách này là trước đó hoàng tộc, chiếu thì nhất tộc tích lũy, phi thường thâm hậu nội tình. hiện nay lại thành vì ngụi long tư bản. Những này kinh người chí bảo đều là chuyên môn luyện khí sư và trận pháp đại sư, còn có một chút giám định sư đi qua dài thời gian nghiên cứu mới kiến tạo đại trận. Tại cái này loại đại trận phía dưới, những này bảo tài có thể trầm dãi trường thành những này bảo tài đều là chí bảo. Hoàng tộc trước đó xử lý là trải qua hậu thiên cải tạo, biến thành một chủng loại giống như tài nguyên khoáng sản đồ vật. mỗi cách một đoạn thời gian khai thác một điểm, đã không tổn hại căn bản cũng có thể được bảo tài, có thể kéo dài bảo tài thọ mệnh. Theo ta được biết, những này chí bảo đều có thể xem như siêu cấp cường giả tư bản, dùng đến giảm bớt sử dụng chí cường thần binh phản phệ, còn dư chí cường thần binh, mặc dù không có thánh hoàng chi kiếm bá đạo, có thể cũng rất là kinh người. Bình thường kim thân cường giả cần ngàn năm lợi dụng cùng thuộc tính trí bảo tiến hành tầm bổ, nếu không sẽ thương tổn tới mình thọ mệnh. Thường thường đến cuối cùng, cùng thuộc tính trí bảo liền cùng thọ mệnh móc nối. Dưới loại tình huống này thúc đẩy sinh trưởng ra cái này loại đem trí bảo đảo ngược bồi dưỡng đi pháp. Tắt ao bắt cá sự tình ta không thể làm nguội long suy tư một lát. Một bước đi đến Long cốt thiết chỗ trong đại trận, Những ngày đại trận ngăn cản đối với Ngụy Long mà nói liền như là không có gì. Ngụy Long đưa tay một bộ, nhất đạo kinh người lực đạo chém ra. Chí bảo Long Thiết Cốt trực tiếp từ trung gian gãy thành hai nửa, chỗ đứt ầm ầm có huyết dịch sắt lòng lưu lại. Ngụy Long đem một nửa Long Thiết Cốt đem ra. Lập tức trong tay hiển hiện một cơn lục xoáy, đem nửa khối Long Thiết Cốt nuốt vào xuống dưới. Ồ, Ngụy Long mới đầu không để ý. dần dần phát hiện, lại có một cỗ bò bí típ hương thơm. Những cái kia hồng sắc giống như máu của dòng dịch sắt lỏng, liền như là tươi non huyết sắc tố. Cả cái long cốt thiết lộ ra một loại mê người hương thơm, đem nửa khối long thiết cốt thôn phệ. Quanh người long thể nổi kinh người kim loại năng lượng theo chi xuất hiện, khá là đáng tiếc, ta là trực tiếp dùng miệng nếm thử. Ngụy Long nhìn xem tiêu tán vòng xoáy, lại nhìn chằm chằm còn lại một nửa long thiết cốt, suy nghĩ một lát. Ta cho hậu nhân lại lưu một nửa đi nói. Ngụy Long lại lần nữa tiến nhập long thiết cốt đại trận, chảm đoạn một nửa. Lần này Ngụy Long tự mình nhấm nháp Quả nhiên vị đạo mỹ diệu vô pháp ngôn ngữ đây chính là cực phẩm chí bảo ta trước đó ăn những cái kia cái gì hắc thiết chi tinh quả thực không thể so ta vẫn là lại cho hậu nhân lưu một nửa đi cho hậu nhân lưu lại cuối cùng một nửa mấy lần lưu một nửa về sau. Long Thiết Cốt từ trước đó phòng ốc sống nhỏ, chỉ để lại 1 mét khối không đến. Ngụy Long ngạc nhiên, ta chỉ nghĩ ăn từng chút một, tại sao có thể như vậy Ngụy Long ngăn chặn cuối cùng xúc động. không thể ăn lại ăn xuống dưới. Long thiết cốt thật khả năng hồi tuyệt tích. Lưu lại cái này một điểm, dùng cái mấy chục vạn năm đại khái liền có thể khôi phục. Long thiết cốt sinh ra thân thể năng lượng giá trị rất cao, đã vượt qua không biết nhiều thiếu khoáng mạch. Ngụy Long thầm nghĩ, đi đến Hải Lam Ngọc Tủy trước đó, có lần trước giáo huấn, Ngụy Long trước cắt lấy một khối nếm thử tươi. Cái này thưởng thức không sao, Vì đạo tốt lắm, đây đều là ẩn chứa pháp tắc chí bảo a ẩn chứa thiên địa đại táo hóa ngụy long có thể rút ra bên trong hữu dụng kim loại thừa số. Trực tiếp hấp thu cái này loại táo hóa, vừa vặn có thể nhấm nháp xuất xứ có huyền diệu. Hải Lam Ngọc Tủy chỉ là một cái, liền như là đem ngụy long đưa đến biển sâu bên cạnh. Ngai ngái gió biển đối diện đi ra. Kia là thanh xuân khí tức, mãnh náo vào miệng tan đi. mấy chục vạn năm tại biển sâu vô số chủng loại kia vô quang cũng không có bao nhiêu sinh tức địa phương. Một loại cô độc, nương theo lấy mã ngạo tan ra, cậy mở Ngụy Long vị giác, thật là quá kinh người Ngụy Long cơ hồ muốn bảo tạc mỹ diệu vị đạo, để Ngụy Long tuyển chặt lại không lừa mình rối người, cho kẻ đến sau lưu lại một điểm liền có thể. Ngày sau ta hồi mở lại con đường phía trước, Đại sư liền không cần khổ cực như vậy. Cái kia trước đó ta cực khổ nhất, đương nhiên muốn sớm bổ sung. Hắc hắc, Ngụy Long anh thật nhiều, có thể yêu nguyên có tiết chế. Lưu lại một điểm hạt giống, ngày sau ấp điểm điểm bồi dưỡng đi ra. Để tam kiện chí bảo là hoàng huyết thạch. Ngụy Long chiếu theo lệ cũ trước nếm thử. Oanh chỉ là một cách Ngụy Long lại lần nữa bảo tạc vu tận sinh khí, niết bàn đồng dạng khí tức. Cái này là so chân long còn muốn tầm bổ vị đạo chỉ là một cái. Ngụy Long liền thích phượng hoàng khí tức. Ngày khác, ta nếu là đến dương cực giới, chắc chắn muốn đi thử một chút phượng hoàng cảm giác hoàng huyết thạch cảm giác là lửa nóng bên trong ầm trước sinh cơ. Theo huyết thạch hóa tan, một loại cực kỳ phức tạp khí tức nổ tung. Xích hồng như ngọc tùy bên trong có có nhân, có không thể tưởng tượng vị đạo Hoàng huyết thạc về sau là tử tinh hạt. Quá cứng tử tinh hạt chỉ có một tiểu nhanh, giống như tiểu hạt động, tản ra mẫn diệt lực lượng. Mỗi giờ mỗi khắc đều là tại phá hủy lấy không gian xung quanh. Có thể rơi tại Ngụy Long trong tay, lại giống như phụ thông tiểu đạo nhân. Ngụy Long phi thường cật lực bộ ra. Cái này một khối nhỏ, liền như là một tòa như núi trầm trọng. Ngụy Long ăn một miếng, cái này tử tinh hạt chất lượng cực trọng. Vị đạo có một loại tịch diệt ý cảnh, là tinh thần hủy diệt tính mị. Cấp thấp nguyên liệu nấu ăn ăn hương vị, trung đẳng nguyên liệu nấu ăn ăn năng lượng, cao đẳng nguyên liệu nấu ăn ăn ý cảnh. Ngụy Long thưởng thức tịch diệt ý cảnh, lưu lại to bằng móng tay lưu lại. Theo sau, Ngụy Long lại thử nghiệm thái nhất chân thủy, có một loại vạn thủy quy nhất cảm giác. Ầm ầm ầm chứa đại táo hóa lại thử nghiệm địa hỏa dịch. Ầm chứa kinh người nhiệt độ. Kia là địa hỏa tinh hoa. Người bình thường căn bản vô lực nhấm nháp còn thần băng thì là một loại vạn năm băng hàn. Vạn năm cô độc. Tâm như trời đông. Còn có rất nhiều chí bảo, Ngụy Long hết thảy ăn một lượt. Một vòng xuống tới, Ngụy Long thân cao ầm ầm tăng cao, thân thể cũng tựa hồ mạnh chứng, tái phát trọng. Trở nên béo kia là thật lâu đều chưa từng có cảm giác. Lần này bổ sung thật quá kinh người, ta trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua cao cấp như vậy kim loại năng lượng Ngụy Long bước chân nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Lượng lớn kim loại năng lượng bổ sung để Ngụy Long có một loại cảm giác quen thuộc. Từ ta ngày càng cường hãn, cái này loại ăn vào chống đỡ cảm giác quá xa xỉ, nhìn lại ăn một lần bảo tài. Ngụy Long yên lặng tính toán. Hắn cái này ném qua chí bảo, nếu là đoán tạo thần binh, đủ dùng luyện chí ra hai chữ số thần binh. Có chút quá kinh người khủng bố khủng bố Ngụy Long có chút mắt trợn tròn. Ngày sau nếu là lại nghĩ ăn quá no, chỉ sợ âm cực giới vô pháp thỏa mãn Ngụy Long tư duy chớp động, rất nhanh quy về trầm tĩnh. Nặng nề hắc thiết chi thư xuất hiện tại Ngụy Long trước người. Theo chiến đấu tầng thứ đề cao, Hắc Thiết Chi Thư dần dần có chút theo không kịp. Ngược lại là thật thành một loại quyển nhật ký. Thêm Điệp Thiên Phú tới đi để ta xem một chút chính mình cái này sóng kim loại năng lượng cực hạn ở nơi nào ngủ long trong lòng hơi động. Lượng lớn kim loại năng lượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp Hắc Thiết Chi Thư phát sinh kinh người biến hóa. Trang sách càng thêm nặng nề, phong bì nhiều hơn một loại khí tức cổ xưa. Cực kỳ kinh người Ngụy Long lúc này thôn phệ kim loại năng lượng đều là cao cấp nhất chí bảo. Ăn xong liền có thể bổ tốt, dùng dinh dưỡng đến luận. Chí bảo cung cấp kim loại năng lượng, giống như ưu chất nhất lòng trắng trứng, cung cấp bền bỉ năng lượng, đảo mắt ở giữa, hắc thiết chi thư phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. rầm rầm hai cây sơn chi pháp tắc xiển xích phân hóa thành bốn cái hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố tinh hoa từ trung phẩm thần binh đề thăng tới thượng phẩm thần binh tầng thứ. Loại cấp bậc này thần binh đã đủ dùng trấn áp một cái thế lực cường đại nổi tình còn chưa đủ ngụy long lại không vừa lòng. Để ta xem một chút cực hạn của mình đi cho ta thêm thêm thêm ngụy long gầm nhẹ thân thể năng lượng lại lần nữa như nước chảy tiêu hao. chỉ gặp hắc thiết chi thư nội bộ pháp tắc xiêm -si xích, từ 4 cái phân hóa thành vì 8 cái. Phía trên khí tức càng thêm nặng nề hắc thiết chi thư cực phẩm kiên cố tinh hoa tám đạo sơn chi pháp tắc xiêm -si xích. Cực phẩm thần binh phóng nhãn thiên hạ. Cực phẩm thần binh cũng là có ít là chí cường thần binh phía dưới cao nhất cấp tồn tại. Dù cho siêu cấp thế lực Cực phẩm thần binh cũng đủ dùng dùng đến trấn áp nội tình không đủ không đủ ngụy Long Y Nguyên không vừa lòng hắn hấp thu như thế nhiều kim loại năng lượng. Lúc này muốn toàn bộ phát tiết, đi chạm đến loại kia chí cao toàn bộ kim loại năng lượng thêm điểm tiên phú, cho ta lên lên lên ngụy Long phát ra một tiếng hò hét trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 302 chí cường thần binh. Long thần tái khởi canh thứ nhất cầu đặt mua toàn bộ kim loại năng lượng đồng loạt thêm thêm thêm trong hoàng tộc kho cách giữ như thế nhiều chí bảo. Dùng xong như thế số lượng lớn, nhất định có thể thành khắc thiết chi thư bỗng nhiên biến hóa. Cực phẩm thần binh hướng chí cường thần binh bắn vọt cũng không phải là một cách đơn giản xưng hào đơn giản như vậy. Chí cường thần binh phân hóa chín đạo pháp tắc xiềng xích, càng là có bất diệt pháp tắc xiềng xích, đã có thể cùng chí cường đối kháng. cho nên mới gọi là chí cường thần binh hắc thiết chi thư kết cấu phát sinh biến hóa. Nguyên bản lưu động chất lỏng biến thành một loại càng thêm lỏng lấy màu sắc, tựa hồ ẩm chứa long phượng chi huyết, mang theo một loại nào đó trong cõi u minh khí cơ, mà trang sách phía trên, ẩm chứa pháp tắc viết tích tràn ngập lực lượng kinh người. Hắc thiết chi thư vật tính cực hạn một cái hoàn toàn mới tiêu chí cho tới bây giờ không có xưng hào vật tính cực hạn rầm rầm rầm rầm từng đạo uy khắc xiềng xích thanh âm vang lên. Chỉ gặp nguyên bản tám đạo sơn chi pháp tắc xiềng xích, cơ hồ tụ hợp. Từ bên trong diễn hóa ra nhất đạo hoàn toàn mới pháp tắc xiềng xích, vừa xuất hiện liền có thể thống ngự cái khác tám đầu sơn chi pháp tắc xiềng xích. Kia là để cầu náo pháp tắc xiềng xích. cũng là tượng trưng cho bất diệt tầng thứ pháp tắc xiêm xích sơn chi pháp tắc xiêm xích vốn là thiên về trình độ chắc chắn. Hiện nay đi đến âm cực giới bảo binh cực hạn, nhiều một cách vật tính cực hạn xưng hào. Cái danh xưng này còn có một cái khác xưng gọi là không thể hủy diệt. Hắc thiết chi thư vẫn là đen nhánh bộ dáng. Có thể vô luận như thế nào đi nhìn, đều là có được điệu thấp xa hoa khí thế. Vật tính cực hạn, vật tính cực hạn không thể hủy diệt, không thể hủy diệt, Ngụy Long thì thào tự nói. Từ vừa mới bắt đầu, thôn phệ đại lượng tốt ăn trí bảo, đến hiện nay, toàn bộ đầu nhập để cho mình bản mệnh thần binh, trực tiếp đề thăng ba cấp độ, đi đến cực hạn. Ngụy Long nội tâm quả thực cuồng hỉ hắc thiết tri thư đáp đề thăng tới âm cực giới cực hạn, là một loại vật tính cực hạn. Nếu là ngụy long lại trồng chất kim loại năng lượng, vẫn sẽ có nhỏ bé đề thăng, có thể cấp độ sẽ không biến hóa, chỉnh thể hiệu dụng cũng sẽ không biến hóa. Thăng liền tam giai, vật tính cực hạn ngụy long yên lặng cảm giác hắc thiết chi thư biến hóa. Lật ra trang sách, bên trong văn chương tự do rung động, từ mệnh luân trước đó đến mệnh luân kim đan, thần ma các loại cảnh giới rất bao sâu tức mà lại chân thực cảm ngộ, ngay ở chỗ này ẩn chứa. Ngụy Long viết nhật ký, đều là là thực tế viết tuyệt không có tự mình mỹ hóa ý tứ, cũng chỉ là ghi chép hắn chân thực chính mình. Lúc này, nhảy lên đến chí cường thần binh, những cái kia bút tích ẩn chứa uy năng lớn lao, ầm ầm cùng chính Ngụy Long khí tức giao cảm, có một loại thần diệu biến hóa. Hắc Thiết chi tư tử vừa mới bắt đầu liền là đơn nhất thuộc tính, liền là kiên cố, đến hiện nay vẫn là kiên cố. Muốn liền là một cái cứng Ngụy Long đi cảm ngộ vật tính cực hạn. Cái này loại đặc tính trình độ nào đó không thua vô cực pháp các diễn hóa vạn pháp, đều là một loại sức mạnh kỳ diệu. Ngụy Long phỏng đoán, vật tính cực hạn đặc tính Con lẽ thiên hạ chí cường thần binh chỉ có Hắc Thiết Chi Thư có bởi vì giống Hắc Thiết Chi Thư cái này dạng thuộc tính đơn nhất thần binh lác đác không có mấy. Cái khác chí cường thần binh hoặc nhiều hoặc ít hồi có một ít cái khác thuộc tính. Có thể Hắc Thiết Chi Thư liền là đơn nhất. Chính là muốn cứng càng cứng càng tốt đây chính là nhân tộc để cầu kiện chí cường thần binh Ngụy Long trầm tư. Như siêu cấp thế lực thần binh đều là đến từ Dương cực giới, chỉ có Thánh Hoàng Chi kiếm là tại Âm cực giới hình thành. Lúc này, Ngụy Long vốn có Hắc Thiết Chi thư cũng là tại Âm cực giới thành tựu Chí Cường chi vị. Hắc Thiết Chi thư có vật tính cực hạn đặc tính, có lẽ Thánh Hoàng Chi kiếm cũng nắm giữ một loại nào đó đặc tính, tỉ như hủy diệt cực hạn. Ngụy Long nhiều hơn một loại minh ngộ. Thánh Hoàng Chi kiếm chém giết hắn kim thân. Dù cho có chí cường pháp cắt xiềng xích treo chấm, Yêu Nguyên có thể trảm. Chém giết chí thượng long thần cũng là hai kiếm vấn đề. Hơn nữa còn là Thánh Hoàng chi kiếm chín đạo cực kim pháp cắt xiềng xích không có hoàn toàn dung hợp tình huống dưới. Nếu là dung hợp, có khả năng phát huy ra uy năng không thể tưởng tượng. Hắc Thiết chi thư liền là tối cường thuần. Mà Thánh Hoàng chi kiếm là sắc bén nhất mâu ngủ long nhẹ tay nhẹ lật một cái. đem thánh hoàng chi kiếm đem ra, hắc thiết chi thư đến cỡ nào an tâm. Cái kia thánh hoàng chi kiếm liền đến cỡ nào sắc bén dù cho hiện nay, Ngụy Long Yêu nguyên vẫn là không ngừng bị thánh hoàng chi kiếm vô ý thức sát thương, liền như là châm đồng dạng, không ngừng đâm đâm đâm rùng Ngụy Long cường hãn sinh mệnh lực, hoàn toàn có thể thừa nhận, có thể cảm thấy không hồi rất dễ chịu. Nếu là dùng tối cường kiếm, đi chạm tối cường thuần, sẽ phát sinh cái gì Ngụy Long đột nhiên phát ra một loại tưởng tượng. Thánh hoàng chi kiếm là thánh hoàng dùng tự thân đúc kiếm tạo nên một loại chí cường thần binh, mà Hắc Thiết chi thư thì là thêm điểm tiên phú trọng chất một chủng loại tính mà thành một loại kỳ lạ bảo binh. Hai người người nào mạnh hơn một bập đâu ý nghĩ này vừa xuất hiện tựu tại Ngụy Long náo hải bên trong vung đi không được. Một bên khác Một chỗ thần bí động thiên bên trong, Chí thượng Long thần cảm nhận được Ngụy Long đang cơ đại điện uy khí, nội tâm kiên kị tới cực điểm đồng thời, lại đối Ngụy Long sát ý không thể kiềm chế ta bao nhiêu năm tích lũy, thật chẳng lẽ phải hóa thành bọt biển tất cả đều là bọt biển. Một sát na hoa hỏa Chí thượng Long thần không muốn từ bỏ, cũng vô pháp từ bỏ cái này không phải bọt biển, cũng không phải sát na hoa hỏa. hắn chuẩn bị mấy ngàn năm, đầu nhập vào thời gian dài, thời gian quý giá nhất hắn đã đầu nhập vào cái kia nhiều. Đây đều là đắm chìm chi phí liền như là trên biển cả. Bởi vì phong bão nguyên nhân, một cái chủ thuyền chìm xuống một chiếc thuyền, đợi đến phong bão dừng lại, chủ thuyền muốn vứt chìm xuống thuyền. Tại vứt quá trình bên trong, bị thuyền đắm lại kéo xuống đi một chiếc Vì vực chìm xuống hai chiếc thuyền, chủ thuyền tiếp tục cố gắng, không hề đứt đoạn tổn thất. Tối lý trí biện pháp là kịp thời dừng tổn, tại chìm xuống chiếc thứ nhất thuyền thời điểm, liền không lại đi quản. Nhưng mà người liền lại như thế, luôn nhịn không được đi được một bút. Cuối cùng càng lún càng sâu có thể. Chí thượng long thần tự nhận là chính mình cũng không phải đi cược ta có một biện pháp rất tốt. Lần này ta hỏi cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận chí thượng long thần tình táo phân tích. Mất đi hai viên giả lập đạo quả cũng không phải là vô pháp đoạt đến. Chỉ cần giết chết Ngụy Long, liền có thể buộc hắn dùng giả lập đạo quả ứng kiếp. Giả lập đạo quả một cách tự nhiên liền có thể một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Hơn nữa nơi này là âm cực giới, giả lập đạo quả chỉ có thể dệt hoa trên gấm, cũng không thể dẫn phát chất biến ta nếu là muốn báo thù. điểm trọng yếu nhất là cam đoan chúng ta an toàn. Ngụy Long nắm giữ Thánh Hoàng Chi kiếm, nếu là lại bị trảm, ta chỉ sợ có đại nguy cơ chí thượng long thần trầm tư qua đi, đi đến thần bí động thiên chỗ sâu nhất. Long thần tiến nhập một cái phủ đầy các loại bảo thạch địa phương, vô số thần tộc khí tức ở đây xuất hiện. Ngụy Long thành lập dị năng liên hợp hội, hơn nữa còn có thể phân ly thần huyết bên trong đại đạo hạ Phổ Thông Thần Vương căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Chí thượng Long thần răng cắn nghiến răng ngùi long khinh người quá đáng, không chỉ quét dọn vạn thần điện, liên từng chút một kéo dài hơi tàn thổ những cũng không cho nguyên bản, chỉ muốn nhân tộc bên trong có tu luyện nửa vời, lại lại có nhất định tài nguyên, có thể chuyển hóa nhân tộc căn cơ tu sĩ, đều sẽ trở thành vạn thần điện tiềm ẩn thành viên. mà làm Ngụy Long thành lập dị năng liên hợp hội, bắt đầu từng bước sang tròn, mở rộng, cũng đem thần huyết bên trong nhiễu sóng thừa số rút đi, chỉ để lại thôi biến thừa số, đem tất cả thay đổi môn đỉnh, cũng liền theo chi giết chết vạn thần điện dựa vào sinh tồn thổ những, chính như vạn thần điện từng từ sinh thái vị nghiền ép nhân tộc đồng dạng, hiện nay bị Ngụy Long dùng thủ đoạn giống nhau Từ sinh thái vì hoa thức chèn ép. Đồng thời hiện nay dị năng liên hợp hội đối với người ngoại vi đều là quang minh. Một linh các loại phương diện dị năng giả đi ra làm việc. Thái độ phục vụ nhất lưu thiên nhiên đáng giá người tính nhiệm đều tại xây dựng dị năng hội quán. Cái này một loạt cử động phía dưới, Yêu Nguyên có người trong bóng tối ra nhập Vạn Thần Điện. Nhưng đó là tuyệt đối số lượng hạ đối lập tỷ lệ. có, nhưng là vô pháp hình thành uy mô. Ngụy Long liền là một bản tay một bản tay hung hăng quất hắn chí thượng long thần a mấu chốt là. Chí thượng long thần còn không đánh lại Ngụy Long khí không khí khí không khí quả thực liền là khí khí khí tức chết cá nhân chí thượng long thần khoảng thời gian này. Đem hắn mấy vạn năm đến nhận qua khí. Một lần tính đều nhận được long thần đè xuống các loại suy nghĩ. Hắn còn không có thua Còn có thể thắng, lần này ta muốn khôi phục cũng không phải là ngân nguyệt. Bạch Ngân cái này hai cái thần tộc Chí Thượng Long thần thầm nghĩ. Lúc này nghĩ đến, hắn lúc đó quá mức báo thù, nên khôi phục đại sát khí đi ra. Triệt để đem Ngụy Long Diệt Tuyệt có thể cho đến ngày nay. Chí Thượng Long thần thỉnh thoảng sẽ nghĩ, dù cho không có tới từ các phe áp lực, tại Ngụy Long tuyên chiến thời điểm, sớm hạ thủ Thật có thể đem ngụy long dết chết long thần liền ngụy long áp chủ bài cũng không hoàn toàn mò thấy có thể long thần không dám nghĩ tới phương diện này. Quá làm cho người tuyệt vọng trí thượng long thần trước xuất ra một khối tràn ngập lực lượng khí tức thần lực hạch tâm. Là một cách đầu châu trảng bảo thạch. Trí thượng long thần thu nạp hắc sát, xích hà lực lượng, đem hai người dung hợp. Đây là một loại bí pháp đặc thủ. Dung hợp sau lực lượng. Tầm thứ càng cao. lại không phải âm cực, dương cực lực lượng. Long thần áp chủ bài rất nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hợp thành sau lực lượng đánh vào bảo thạch bên trong, chí thượng long thần phóng thích thời gian hồng lưu. Bộp! Sắt na ở giữa, một người thân đầu châu, tràn ngập thuần khiết lực lượng đại lực ngưu thần tộc thần vương xuất hiện, trần trụi người thân đầy lạ cơ bắp. Hắn phát ra một tiếng kinh người khiếu thanh, chấn động không gian. Đại Lực Ngưu Thần Vương từ tịch diệt bên trong khôi phục, tràn ngập chiến ý ánh mắt nhìn về phía Chí Thượng Long Thần. Là ngươi khôi phục ta hiện tại là lúc nào rồi, Đại Lực Ngưu Thần Vương vô ý thức muốn triệu hoán lôi kiếp. Khôi phục chính mình thực lực. Đại Lực Ngưu Thần Vương, cái này giới vực phát sinh khủng bố biến hóa, tùy tiện triệu hoán lôi kiếp, chỉ có một con đường chết Chí Thượng Long Thần nhắc nhở, không ngại chờ ta đem những người khác đều khôi phục. lại trả lời vấn đề của ngươi. Sau khi nói xong, Chí Thượng Long Thần lấy thêm ra một khối tia chớp màu đỏ ngòm bảo thạch, rót vào một cỗ đặc thù lực lượng, lại đem thời gian hồng lưu phát động huyết điện thần tộc, cũng đều là thần vương tộc rủ đại lực ngưu thần vương nhìn chằm chằm Chí Thượng Long Thần, trong lòng cũng vì đó kinh dị. Hắn từ trên thân Chí Thượng Long Thần cảm thu thần đế huyết mạch, không bao lâu một cách đầy người huyết hồng. Có tia chớp màu đỏ ngầm vần quanh thân ảnh xuất hiện. Theo hắn xuất hiện có các loại sát trận hàng lâm. Một đảo lại một đảo ba đồng khủng bố xuất hiện. Huyết điện thần vương phủ đầy sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chí thượng long thần huyết điện thần vương chí thượng long thần một bàn tay đem huyết điện thần vương đánh vào trong đất. Long thần đánh không lại Ngụy Long, thu lại những này không tại đỉnh phong thần vương tộc rủ lại không thành vấn đề. Huyết Điện Thần Vương lắc ung dung đứng lên, thu hồi tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Đánh không lại chỉ có thể im lặng theo dõi kỳ biến sau đó, Chí Thượng Long Thần lại lần nữa xuất ra một mai lam sắc tràn ngập ma tính một mai bảo thạch. Lam Ma thần tộc đại lực ngưu thần vương cùng các tỉnh táo lại đến Huyết Điện Thần Vương cùng kinh nghi bất định. Theo thời gian hồng lưu phát động, Bỗng nhiên, một cái thân ảnh màu lam xuất hiện, tại trung quanh hắn tựa hồ có khác biệt bộ dáng sinh linh vần quanh, đều là mặt mũi tràn đầy dự tợn, tựa hồ thừa nhận không thể biết sợ hãi. Lam ma thần tộc có thể thu nạp những sinh vật khác thần hồn lớn mạnh từ thân. Tại thần vương tộc rủ bên trong cũng là khủng bố tồn tại. "Là ngươi khôi phục ta lam ma thần vương mở ra yêu dị con mắt?" Vừa muốn đe dọa liền gặp được một cái bàn tay phô thiên cách địa đánh tới. Lam Ma thần vương chỉ cảm thấy động tác của mình trở nên chậm. Các loại lại kịp phản ứng, liền bị tung bay thời gian bí thuật đại lực ngưu thần vương, huyết điện thần vương, còn có đứng dậy Lam Ma thần vương. Gai thị không dám tin tưởng nhìn qua chí thượng long thần. Cái này là tình huống như thế nào nơi này vẫn là bọn hắn đến rèn luyện cái kia ngoại tầng giới vực vì sao lại có nắm giữ thời gian lực lượng thần tộc xuất hiện bỏ. May mà ta không có khiêu khích đại lực Ngưu Thần Vương không khỏi may mắn chính mình tỉnh táo. Nếu thật là xuất thủ, miễn không bị hành hung một trận. Chí thượng Long Thần lạnh lùng đảo qua ba vị thần vương. Nếu là giới vực bình thường, hắn nhóm đều có thể một tay vượt qua Kim Thân lôi kiếp. Luận thực lực, hắn nhóm so Ngân Nguyệt, Bạch Ngân còn cường đại hơn. Chỉ là tính cách cũng là nhất kiệt ngạo, khó mà giải quyết. Chí thượng Long thần xuất ra viên thứ tư thần lực Hạc Tâm. Cái này Mai thần lực Hạc Tâm vừa xuất hiện, cách khác ba vị thần vương cùng nhau biến sắc, huyết điện thần vương càng là sát ý trùng thiên. Cái này là Huyết Nguyệt thần tộc, ngươi muốn làm gì Huyết Nguyệt thần tộc có thể hấp thu vạn linh huyết dịch tu luyện. Nắm giữ vạn linh thần tộc đặc tính, hơn nữa có thể ngưng tụ huyết nguyệt. Một ngày ngưng tụ huyết nguyệt, có thể thầm thấu một cái giới vực căn bản. Huyết nguyệt thần tộc cuồng nhiệt, ham mê sát lục tại thần vương tộc. Dù bên trong là thú xanh chiêu lấy tồn tại, bởi vì huyết điện thần tộc có thể dùng tia chớp màu đỏ ngầm, nhanh chóng bày ra sát trận, đồng thời tiếp cận đồng nguyên huyết đạo lực lượng. Huyết Nguyệt thần tộc yêu thích thôn phệ huyết điện thần tộc, thậm chí lẫn nhau thôn phệ. Hai cái thần tộc thù hận cực sâu. Chúng ta tại nơi này địch nhân vô cùng đáng sợ, cho nên cần một cái Huyết Nguyệt thần tộc trợ lực. Chí thượng Long thần khí thế vượt trên tất cả mọi người. Huyết Điện thần vương Kiên Nghị mạc xanh. Ngươi cảm thấy Huyết Nguyệt nhất tộc người điên hỏi cùng ngươi giao lưu trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 303 Long thần dụng kế. Như thế nào bất diệt canh thứ 2 cầu đặt mua Chí Thượng Long Thần phối hợp rót vào năng lượng. Tại hắn uy thế phía dưới, vừa khôi phục ba vị thần vương dù cho không nguyện ý, cũng vô pháp nhiều lời. Lúc này hắn nhóm đều tại thần tộc bí ẩn không gian, nhận Chí Thượng Long Thần trưởng quản, bị người chí chủ, không thể không nghe lời. Chí Thượng Long Thần thi triển thời gian hồng lưu, thời gian nhanh chóng trôi qua. Viên kia huyết nguyệt bảo thạch ầm vang hóa thành một đoàn huyết vụ. Ha ha ha, ta cuối cùng đi ra giữ tận tiếng cười vang lên. Theo về sau, một cái toàn thân huyết sắc bao phủ thân ảnh xuất hiện, thấy không rõ diện mục, chỉ là tại trên trán một mai huyết nguyệt phi thường sáng tỏ. Hai viên màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn đám người. Huyết nguyệt thần vương ánh mắt trên người chí thượng long thần ổn định lại. nắm giữ vạn long thần đế khí tức. Ha ha, nếu là ta nuốt ngươi thực lực của ta liền có thể khôi phục. Từ cái này gặp rượng giới vực bên trong chạy đi huyết nguyệt thần vương không che giấu chút nào sát cơ. Đây chính là huyết nguyệt thần tộc thôn phệ vạn linh chi huyết. Bên trong nhất là bổ dưỡng liền là vạn long thần đế tộc dù. Bởi vì vạn long thần đế ẩn chứa đại lượng thuộc tính lực lượng, tối có thể đề thăng huyết nguyệt nhất tộc thực lực. Bành Huyết Nguyệt Thần Vương trực tiếp ngang nhiên hướng Chí Thượng Long Thần xuất thủ. Dù cho vừa hồi phục, Huyết Nguyệt Thần Vương ý thức chiến đấu cùng chiến đấu dục vọng đều rất đáng sợ. Oanh tập kích có bao nhanh, ném ra liền có nhiều thảm Huyết Nguyệt Thần Vương bị Chí Thượng Long Thần nhất kích đánh bay. Hắn ho khan huyết, che ngực, bị trọng thương, lại không những không giận mà còn cười. Ha ha, nơi này chính là Vũ Hóa Thần Triều khai thác âm cực giới trung chuyển không gian, nơi này chính là có rất nhiều thần lực Hạc Tâm Oanh Huyết Nguyệt Thần Vương trên trán huyết nguyệt hình bóng muốn bao phủ không gian. Hắn muốn bắt lấy những cái kia lâm vào tịch diệt thần lực Hạc Tâm những này thần lực Hạc Tâm là Vũ Hóa Thần Triều đặc biệt truyền thừa mỹ thuật, làm bên ngoài xuất chinh chinh tộc dụng tử vong thời điểm, hóa thành thần lực Hạc Tâm. Lời dụng trước khi chết năng lượng ba động, phá vỡ không gian, trở về nơi này, chờ đợi khôi phục. Vũ Hóa Thần Triều có văn bản rõ ràng quy định tuyệt đối không thể trên chiến trường lấy dùng thần lực hạt tâm. Cái này là cấm kỵ mà Tịch Diệt không biết bao nhiêu năm huyết nguyệt thần vương liền là một người điên. Căn bản không quan tâm cái gọi là cấm kỵ ồn ào chí thượng long thần chau mày. Thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, một chân đá vào huyết nguyệt thần vương trên bụng. giây lát ở giữa Huyết Thầy gần ngàn cái chân bị Long Thần dùng thời gian bí thuật tăng tốc, khắc ở Huyết Nguyệt Thần Vương mặt bên trên. Cạch chí thượng Long Thần một chân ép tại Huyết Nguyệt Thần Vương trên đầu, chỉ muốn vừa dùng lực liền có thể bạo đầu của hắn. Thời gian bí thuật. Huyết Nguyệt Thần Vương mặt bị đập, ánh mắt lại rất cuồng nhiệt nếu là hắn có thể luyện hóa chí thượng Long Thần. Loại thời giờ này bí thuật nếu là rơi vào trong tay hắn chỉ muốn tưởng tượng Huyết Nguyệt Thần Vương liền cơ hồ không cách nào khống chế chính mình. Ta tới nói một chút trước mắt thần triều tại âm cực giới hỗn cảnh. Chí Thượng Long Thần không lại để ý tới điên cuồng Huyết Nguyệt Thần Vương. Hắn đem nhất Đại Thánh Hoàng Quật khởi và tiễn lộ đoạn tuyệt. Đồng thời gần nhất Ngụy Long xuất thí, Vạn Thần Điện bị quét ngang sự tình nói một lần. Chí Thượng Long Thần cường điệu, nếu như các ngươi muốn trở lại dương cực giới Cái kia chúng ta tất nhiên muốn liên hợp cùng một chỗ. Ngụy long quá cường hẳn. Thế gian này hội có cái này loại người đại lực ngư thần vương nói thẳng. Tư chất như vậy. Đừng nói là cái này loại bản nguyên chi hải tầm ngoài cùng giới vực. Liền liền dương cực giới. Thậm chí những truyền thuyết kia giới vực đều không có sảng này thiên tài đi long thần. Người hoặc là hiện tại đánh chết ta. Hoặc là liền thả ta đám người chầm tư thời điểm. Một cách không đúng lúc thanh âm vang lên. Huyết Nguyệt Thần Vương rất là điên. Đánh chít, ta đánh chít, ta ngươi thật như thế không biết đại cục chí thượng long thần nhíu mày. Huyết Nguyệt Thần Vương còn chưa nói ra, một bên Huyết Điện Thần Vương nói ra. Huyết Nguyệt nhất tộc đến tột cùng là mặt hàng gì? Còn cần biện luận cách này loại liền là chú định cảm trở ra hỏa ha, ha ha ngươi nhóm những người này không hiểu được sát lục mỹ diệu. Tử vong lại như thế nào tử vong cũng là mỹ diệu huyết nguyệt thần vương là thật điên. Nếu là nhận trí thượng long thần điều động, hắn tình nguyện đi chết ai. Chí thượng long thần thở dài một tiếng, đem chân nâng lên, để huyết nguyệt thần vương đứng lên. Nhìn qua hắn, bất đắc dĩ nói, đắc như vậy, ngươi đi đi. Chí thượng long thần tay khẽ động, xé mở một đạo không gian, từ nơi này ra ngoài đại khái là tại Đông Hoang. Long thần biểu hiện, để đám người chết đứng tại chỗ, liền liền huyết nguyệt thần vương cũng là không nghĩ tới. Ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy thì đi thôi. Chí thượng long thần buồn khổ nói, nhìn tại cùng là thần tộc phân thượng, ta nhắc nhở ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể đi tới hoàng đô. Chỗ đó có Ngụy Long tọa trấn. Hắn kết thúc Thánh Vũ hoàng triều, nắm giữ cực mạnh lực lượng, tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn đương nhiên. hắn tu luyện vạn pháp lực lượng, nếu là có thể thôn phệ luyện hóa, tuyệt đối có thể để ngươi một bước lên trời. Có thể, còn là không nên mạo hiểm, không ngại tại đông hoang trầm dãi xúc tích lực lượng. Nội Khố Động Thiên bên trong, Ngụy Long nhìn chằm chằm Hắc Thiết Chi Thư, đến cùng là Hắc Thiết Chi Thư vật tính cực hạn mạnh, còn là Thánh Hoàng Chi Kiếm chạm cắt hết thảy mạnh hơn một bậc vấn đề này, không chỉ có là hi hữu kỳ cũng ảnh hưởng sau này bố trí chiến thuật. Cuối cùng, xoắn xuýt liên tục, Ngụy Long rút ra Thánh Hoàng chi kiếm, sát na ở giữa, hai người khôi phục đến cực hạn. Vụt Ngụy Long giơ lên Thánh Hoàng chi kiếm, thẳng tắp chém xuống oanh hắc thiết chi thư cũng là cực hạn khôi phục hai người va chạm. Tạc tạc tạc Thánh Hoàng chi kiếm gặp trở ngại, giống như một tòa sơn. Sau đó Ngụy Long tăng lớn cường độ, ầm ầm soạt một tiếng hắc thiết chi thư trực tiếp bị một chém làm hai, gãy thành hai đoạn a thấy thế, Ngụy Long xách theo thánh hoàng chi kiếm nhẹ buông tay, nhìn qua gãy thành hai đoạn, thần bí chất lỏng bắn ra hắc thiết chi thư, đột nhiên tim như bị đao cắt ta hắc thiết chi thư a ta thư a ta thư a, Ngụy Long kêu lên. Hắn tiện tay a vì cái gì muốn tiện tay cái này là chí cường thần binh a dù cho không phải chí cường thần binh Bên trong cũng uy lại hắn rất nhiều anh dũng sự tích, liền bị chính mình một kiếm cho trảm cái này một kiếm liền giống như là trảm tại chính mình cái kia phía trên. Có một loại người sinh đều không viên mãn cảm thấy ta thư a Ngụy Long hận không thể quất chính mình một bàn tay. Hiếu kỳ, hiếu kỳ mẹ nó đâu a Ngụy Long kêu kêu. Phát hiện gãy thành hai đoạn hắc thiết chi thư một lần nữa hợp hai làm một. Trong chớp mắt, lại biến thành dáng dấp ban đầu. Lại tốt rồi, Ngụy Long xoa xoa không tồn tại nước mắt, thẳng tắp nhìn qua Hắc Thiết Chi Thư, hơi hơi ngửa ra sau. Đây chính là vật tính cực hạn, và không thể hủy diệt ý tứ thánh hoàng chi kiếm có thể trảm đoạn hắn. Nhưng là không có gì bất lợi cực kim kiếm khí, lại không cách nào duy trì liên tục tổn thương Hắc Hắc. Nếu là nói như vậy, cái này Hắc Thiết Chi Thư liền rất là đáng sợ Ngụy Long khôi phục trạng thái. quét qua trước đó thương tâm, nhấc lên Thánh Hoàng chi kiếm, hướng đắc khôi phục hắc thiết chi thư chém, chém chém chém hết thảy chém không biết nhiều thiếu kiếm, hắc thiết chi thư thành mảnh vụn. Lại là đảo mắt ở giữa, nguyên xi si bất động hắc thiết chi thư xuất hiện. Hắc thiết chi thư bị chém vỡ, là bởi vì Trảm hắn là Thánh Hoàng chi kiếm. Nếu là phổ thông chí cường thần binh, chỉ sợ căn bản là không có cách Trảm đoạn hắn. Ngụy Long đem Hắc Thiết Chi Thư cầm ở trong tay. Phi thường yêu quý, hơn nữa vật tính cực hạn cái này đặt tính, hiệu quả lớn nhất không phải phòng ngự, mà là dùng đến nện người. Một mực dùng lực lượng lớn nhất đi nện người, chỉ là không thể hủy diệt liền cơ hồ khiến người tuyệt vọng Ngụy Long thăm dò ra Hắc Thiết Chi Thư cực hạn. Thánh Hoàng Chi kiếm có thể phá phòng, nhưng là vô pháp hủy hoại. Thánh Hoàng Chi Kiếm là nhất đại thánh hoàng dùng thân đúc kiếm, có đại nghi lực, đại khủng bố, đại khí thác vào bên trong. Đồng dạng, nếu là ta chiến tích không ngừng lớn mạnh, y chép phía trên, con lẽ cũng có thể cho Hắc Thiết Chi Thư gèm theo ý cảnh Ngụy Long bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Hắc Thiết Chi Thư không linh thánh hoàng chi kiếm cũng chỉ có ý thủ hộ nhân tộc chi ý. cũng không linh tại âm cực giới đàn sinh chí cường thần binh đều không có linh là trùng hợp bọn hắn vì cái gì không linh xuất hiện đâu chẳng lẽ là âm cực giới giới vượt lực lượng áp chế Ngụy Long nhiều ra rất nhiều nghi vấn. Thân ảnh của hắn lóe lên, tiêu thất tại nỗi khố động thiên, đi đến một chỗ lâu điện trước. Cái này là được từ Triệu thị nhất tộc tàng thư, bên trong rất nhiều chân quý cô phẩm. Ngụy Long nhìn qua không ít có thể so với tàng thư số lượng yêu nguyên có rất nhiều chưa có xem. Hắn muốn tới này tìm tìm hắc thiết chi thư không linh nguyên nhân. Thần bí động thiên. Chí thượng long thần mà nói còn chưa nói xong, Huyết Nguyệt Thần Vương thân ảnh liền tiêu thất tại cái kia ra miệng. Trước khi đi, Huyết Nguyệt Thần Vương vẫn không quên đùa cợt nói: "Ngươi thật coi là hảo tâm liền có thể để ta cảm kích." Ha ha, thật quá buồn cười. chắc không được một cái đế tộc thần hồn đến tình trạng như thế. Thật là đáng đời huyết nguyệt nhất tộc là Trần Chuỷ Tà Át, không có nhân tính cái chủng loại kia. Nhìn qua huyết nguyệt thần vương bóng lưng rời đi, chí thượng long thần hoàn toàn không có bị mạo phạm cảm thấy, cũng không có trước đó bất đắc dĩ, mà là một loại cực độ lãnh khốc. Long thần chúng ta cũng muốn, đại lực ngưu thần vương nói ra, Không ngươi không muốn Ngưu Thần Vương mà nói còn chưa nói xong. Chí Thượng Long Thần lạnh lùng đảo qua ba người. Thế nào? Ba người các ngươi cũng muốn chíp nếu là muốn, ta có thể tiễn ngươi nhóm đoạn đường. Ở đâu ở đâu tại Chí Thượng Long Thần cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Ba vị thần vương đều cảm nhận được băng lãnh ý thức, không thể lay động. Hắn nhóm cũng không phải huyết nguyệt thần vương loại kia thật điên người. Nếu thật là nói ra đưa yêu cầu, Long thần rõ ràng hội thật giết bọn hắn. Đi thôi, ngươi nhóm không phải là đối ta tan tác có nghi vấn ta liền mang các ngươi nhìn xem chí thượng long thần cười lạnh. Hắn thả ra huyết nguyệt thần vương, chính là vì mượn đao giết người, lại đến một cái giết gà dọa khỉ. Cái này ba vị thần vương chiến lực tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là không dễ khống chế. Huyết nguyệt thần vương thật sự cho rằng hắn trí thượng long thần không đành lòng giết hắn chỉ là muốn cầm hắn làm quân cờ mà thôi. Trí thượng long thần tính cả ba vị thần vương thân ảnh biến mất tại thần bí đồng thiên bên trong. Mà đổi thành một bên. Huyết nguyệt thần vương từ thần bí đồng thiên đi ra. Từ hư không rơi vào đại hoang. Giống như sao trồi va chảm. Động tính rất lớn. Âm âm đại địa chấn động. Giống như địa chấn, để sinh hoạt tại đại hoang hoang thú phát sinh khủng hoảng, một cái to lớn vũ hổ giống dần bay ra, quanh thân đầy là lông vũ. Cái này là một cái đặc thù hung hãn di chủng. Đối mặt biến cố, chẳng những không có khủng hoảng, còn có bị quấy nhiễu tức dần ha ha ha huyết nguyệt thần vương kêu to, giống như điên dại. Đây chính là sinh linh khí tức nha. Quen thuộc sinh linh khí tức hắn con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn qua lao vụn vụt tới Vũ Hổ. Ngươi cái này côn trùng, cũng dám hướng ta gầm rú vốn là sát ý sôi trào Vũ Hổ. Trong thấy huyết nguyệt thần vương hướng phía trước nhào thân thể, đột nhiên về kéo nơi nào còn gặp sát ý, chỉ có tràn đầy sợ hãi. Vũ Hổ móng vuốt tại không trung bắt a bắt, đầu còn không có chuyển qua. Thân thể đã xong trở về đi dọc đường phi nước đại. Cái này nhất khắc Vũ Hổ không giống hung hãn di chủng, ngược lại giống trấn kinh đại miêu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 12 chương 304 phong hỏa lại cháy lên vạn càng bảo phát cầu đặt mua chết huyết nguyệt thần vương lãnh khốc cười một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Không trung xuất hiện nhất đạo huyết nguyệt hình bóng, liền đến đến Vũ Hổ trên không. Oanh huyết nguyệt thần vương một quyền đánh ra, Hống Vũ Hổ âm vang vỡ vụn, chỉ kịp phát ra một tiếng rú thảm, liền vẫn lạc. Súc xích Lâm Vũ ở trên bầu trời phi vũ, chậm rãi bay xuống tràn ngập một loại khắc mỹ cảm. Cho ta hút huyết nguyệt thần vương mi tâm huyết nguyệt mộng nhiên lóe lên. Vũ Hổ huyết nhục mộng nhiên hóa thành một đoàn kim sắc huyết dịch, tiến nhập huyết nguyệt bên trong. Lập tức, huyết nguyệt thần vương khí tức cường đại một điểm. Chí thượng long thần cái kia hạng người vô năng tốt đẹp xuất thân. Cuộc diện thật tốt. Sụp đổ đến một bước này. Thật vô năng huyết nguyệt thần vương tự nói. Hắn đối Chí Thượng Long thần rất chơi chém Chí Thượng Long thần cuối cùng nhắc nhở rõ ràng mang theo áp ý. Huyết Nguyệt Thần Vương cũng là đại áp nhân, nơi nào sẽ nghe không hiểu, Chí Thượng Long thần lưu lại hố. Cái này thiên địa bản nguyên lực lượng tại bảo động, lôi kiếp uy năng cũng tại đề thăng. Huyết Nguyệt Thần Vương hơi hơi cảm giác thiên địa bản nguyên. Màu đỏ tươi con ngươi lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn ý. Đảo qua ở trên mặt đất phi nước đại hoang thú. Huyết Nguyệt Hằng lâm ầm ầm một vòng Huyết Nguyệt xuất hiện. Ba phù trên bầu trời Huyết Nguyệt Thần Vương. Phương viên vạn rặm hoang thú. Từ phù thông hoang thú đến di trùng. Bên trong cũng bao hàm hung hãn di trùng. Hít thải bị luyện hóa hấp thu. Huyết Nguyệt Thần Vương khí tức tại không ngừng đề thăng. Chí thượng Long thần mặc dù xử một cách mưu kế, có thể nghĩ đến cái kia Ngụy Long Thần bên trên chắc chắn có vạn pháp lực lượng. Loại lực lượng kia có thể làm cho ta thối biến Huyết Nguyệt Thần Vương đắc từng chiến tận bát phương. Đáng tiếc hắn cuối cùng đã chết tại địch nhân vây công, cuối cùng im lặng. Hiện nay trở về, kỳ thực liền như là một lần nữa sống lại. Muốn khôi phục lại đỉnh phong vẫn là muốn đi vượt qua kim thân lôi kiếp. Nếu không không chiếm được thiên địa chi lực tầm bổ, chỉ có cảnh giới không thực lực. Ta trước dùng huyết tế gia tăng thực lực của ta, vượt qua rõ ràng hung hiểm rất nhiều kim thân lôi kiếp. Cái này dạng có thể khôi phục hơn chín thành thực lực đến thời điểm lại đi đánh giết Ngụy Long. Triệt để đi ra một bước cuối cùng huyết nguyệt thần vương lạnh lùng nhìn qua dưới chân đại địa, đảo mắt ở giữa cái này mấy chục vạn dặm hoang thú bị hắn luyện hóa chống không. Bao phủ phía trên hắn huyết nguyệt cũng càng vì khủng bố. Đây chính là huyết nguyệt nhất tộc điểm mạnh. Huyết nguyệt bao phủ chỗ, huyết chi nhất tộc sinh sôi không ngừng. Liền như là hắn nhóm pháp nhũm dần chi vực, liền giới vực thiên địa cũng muốn nhận ảnh hưởng. Cái này là vô tình sát lục chi pháp hoang thú đã hấp thu không ít Hiện tại liền đi nhân tộc thành trì đổ sát cái này dạng song phương hấp thu hoàn tất, ta lại vượt qua Lôi Giáp, đánh giết Ngụy Long, hấp thu hắn vạn pháp lực lượng cuối cùng nhịp sát chí thượng long thần. Tính cả hắn thần đế nhất tộc huyết mạch cũng cướp đoạt Huyết Nguyệt Thần Vương con ngươi băng lãnh nhiều ra một vệt hưng phấn. Huyết Nguyệt Thần Vương thân ảnh lóe lên, hướng nhân tộc cương vực tiến đến. ở sau lưng hắn, Chí Thượng Long Thần hờ hững nhìn xem một màn này. Chí Thượng Long Thần bỏ mặc Huyết Nguyệt Thần Vương tiến đến tai Hỏa Nhân tộc. Hắn thì mang theo cái khác ba vị thần vương đồng loạt theo ở phía sau. Huyết Nguyệt Thần Vương không tính quá ngu, còn biết đi cây sự với Ngụy Long trước đó đề thăng một ít thực lực. Nhưng mà, đây chính là ngu xuẩn tự đại chi chỗ. Tự cho là cùng hiện thực tàn khốc là có khoảng cách chí thượng long thần đảo qua ngo ngoi muốn đồng cách khác ba vị thần vương. Bọn gia hỏa này quá mức kiệt ngạo, nhìn thấy huyết nguyệt thần vương hấp thu huyết thực, liền có chút nhìn không được. Xem tiếp đi đi. Chẳng lẽ ngươi nhóm sống thời gian dài như thế, liền kiên nhẫn đều không có học hỏi chí thượng long thần hự lạnh một tiếng. Nghiêm khắc cảnh cáo. Nguyên Triệu thị nhất tộc điển tàng lâu điện, hiện nay ngụy long tư gia thư phòng. quả là thế. Nhất Đại Thánh Hoàng ghi chép lại một câu: Bản nguyên chi hải bên trong giới vật lực lượng không giống, cho nên thiên về điểm bất đồng, có thể biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Trên bản chất là thần hồn cùng nhục thân lực lượng, một cách là linh, một cách là thực. Hiện nay âm cực giới thiên về chính là chân thật. Trọng nhục thân lực lượng, Ngụy Long tìm kiếm rất nhiều điển tịch nhất đại thánh hoàng lưu lại, có chuyên môn thu vào, có thể thường thường đôi câu vài lời. Nhìn xong một lượt, Ngụy Long lại đi hỏi thăm phó Hạo, cùng với các mưu đại siêu cấp cường giả, hỏi thăm bọn họ có quan hệ chí cường thần binh linh vấn đề. Những cường giả kia rất là cảnh giác. Hiện nay siêu cấp cường giả ở giữa lưu truyền một câu, phòng hắc sát, phòng hoang thú, phòng Ngụy Long. Ba cái này, nhất là muốn phòng Ngụy Long Chí Cường Thần Binh linh cơ hồ không kịp chờ đợi muốn đến Lục hắn nhóm, không ngừng thúc giục cùng Ngụy Long thành lập liên hệ. Ngụy Long vấn đề: Ở chỗ âm cực giới vì cái gì Chí Cường Thần Binh sinh ra không linh? Mãi mãi không nghĩ cùng cái khác Chí Cường Thần Binh linh giao lưu ý tứ. Gặp Ngụy Long không tâm tư xấu xa, hắn nhóm mới hồi đáp. Đáp án cũng là cơ bản giống nhau. Âm cực giới xác thực áp chế linh sinh ra bởi vì cái kia thuộc về linh hồn, thuộc về thần hồn một binh, mà âm cực giới giới vượt đặc chất áp chế những lực lượng này. Hắn nhóm chí cường thần binh đều là tới từ Dương cực giới đại thế lực, là trước sinh ra linh, mới hàng lâm đến này phương giới vực. Không chỉ như thế, cũng chính là cái này loại áp chế, cho nên chí cường thần binh muốn phụ thuộc khí chủ Theo một ý nghĩa nào đó, tại giới vực ngày càng suy sụp tình huống dưới cũng là biến hướng bảo hộ khí chủ. Nếu là chí cường thần binh linh không bị khống chế, những này khí chủ siêu cấp cường giả sẽ bị hút thành nhân cặn bã, biến thành cặn thuốc đồng dạng tồn tại. Trên thực tế, hiện tại đã có chút cái này loại xu thế. Ngụy Long Thuận Thế hỏi thăm Dương Cực dấy một ít tin tức. Lục Đại siêu cấp cường giả hồi đáp kinh người nhất trí, Những cái kia thần binh linh sớm đã lãng quên dương cực giới cơ thể tin tức. Bọn hắn tại âm cực giới ngốc thời gian quá dài. Dù cho có dương cực lực lượng tầm bổ, nhưng chúng nó linh y nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể không ngừng tự bỏ một bộ phận ký ức, duy trì được tự thân linh tính. Cái này cũng biến hướng nghiệm chứng, linh tính cũng không phải là bỗng dưng chiếm được. âm cực giới vô pháp hình thành linh, chỉ có dương cực giới mới có thể. Bất quá, mất đi ký ức, bọn hắn như cũ tại mất trí nhớ trước đó, đem rất nhiều tình huống ghi xuống. Ngụy Long lật xem ngọc trong tay đĩa, xem tài liệu bên trong. Hiện nay hắn uy thế càng trọng, có lẽ loại kia bí ẩn nhất sự tình, những ngày siêu cấp cường giả hồi dư lại, có thể thứ nhất cấp bí ẩn. Hắn nhóm lại giao tới Quả nhiên, dương cực giới nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Hắn nhóm truy tìm Lạc Sáng nghe đạo tịch chết là đủ, hơn nữa ở trong đó hoàn cảnh càng tốt hơn, tài nguyên phong phú hơn. Hắn nhóm đoán tạo là thần hồn, cảm ngộ chính là thiên địa, tu luyện là đại đạo. Có thể thân thể vẫn là trọng yếu một khâu. Một cách mỹ diệu giới vực a ngụy long còn chưa đi đến bất diệt kim thân tầng thứ, có thể đã ngo mọi muốn động Tại âm cực giới có loại giới không mở chân cảm giác, hơn nữa trọng yếu hơn là âm cực giới đỉnh phong chiến lực tại dương cực giới cũng có sức từ về cũng là một phương cường giả mỗi một cái giới vực truyền kỳ, đều không phải kẻ vớ vẩn dương cực giới siêu cấp thế lực cũng tại truy đuổi có thể vượt qua tầng ngoài cùng giới vực truyền kỳ Ngũ Long coi trọng nhất còn là cái này một điểm, thuần túy thân thể, đoán tạo nhục thân Là dương cực giới không ít cường giả đều hội không sợ người khác làm phiền đi làm một sự kiện, thậm chí có đến từ càng cao giới vượt người. Vì thuần túy mục thân, dùng phân thân tình thế đi đến tầng ngoài cùng giới vực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Ngụy Long đi mỗi một bước đến dương cực giới. Yêu nguyên sẽ trở thành hùng hồn tu luyện tư bản tu luyện bản chất liền là tự mình để thăng Nhục thân cùng thần hồn hai người thiếu một thứ cũng không được. Tại âm cực giới đoán thể, đây chính là nổi tình còn có cảnh giới tu luyện. Ngụy Long nhìn xong sau, cùng Triệu thị cất giữ điển tịch đối chiếu lấy nhìn, chỉ cảm thấy thế giới quá lớn. So sánh dưới, ta tính cái gì? Ta chỉ là vô địch mà thôi, thật không tính là gì, Ngụy Long thở dài. Xuất ra hắc thiết chi thư, y chấp lại một ít cảm ngộ. Một số năm sau, Nhìn lại lai lịch, ta cuối cùng một sự kiện có lẽ liền là đi tới vô địch con đường. Cái này là bao nhiêu tích mịch a nếu là có thể. Ta càng hoài niệm tại Hoang thôn cái kia vì một tia lực lượng đe thăng mà hưng phấn tiểu thanh niên vô địch quá tích mịch Ngụy Long hối hận nhất một sự kiện liền là đi tới vô địch con đường cái này để người khác sống thế nào đâu Ngụy Long viết xuống một phần đầy giấy không có bao nhiêu dinh dưỡng. Nhưng là hắn lại hết sức thích xem cảm ngộ. ầm ầm cùng hắc thiết chi thư giao cảm càng mạnh. Đây là tại thai ngén ý. Nhẹ nhẹ khép lại hắc thiết chi thư, vỗ đáp đạc đến chí cường thần binh, ngụy long cảm khái vô hạn. Ngụy long viết xong cái này loại nhật ký, chỉ cảm thấy chính mình thanh xuân lại trở về. Bao lâu không những này đơn thuần cảm khái, thật quá lâu. Chém chém giết giết là không được. Nguyện vọng của ta là giới vực cùng Bình A Đinh một tiếng kêu gọi dự định Ngụy Long trầm tư. Hắn xem xét là Tần Vũ Điền thông qua khẩn cấp hệ thống cầu kiến. Bình thường Tần Vũ Điền sẽ không quý dày hắn tu luyện. Ngụy Long thân ảnh biến mất tại lầu các bên trong, lại chỉ chớp mắt liền đến đến Thánh Hoàng đại điện. Chỉ nghe Tần Vũ Điền gấp giọng nói: Nhân tộc thủ hộ đại trận có phản ứng. Là tại nhân tộc phía đông đến từ thần tộc chí thượng khí tức. Nơi đó Viên Quan Nhen nhóm Thiên Thanh Phong Hỏa là đang cầu cứu Ngụy Long, nghe vậy trực tiếp tiến nhập trạng thái. Đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp tại phía đông có một luồng vô cùng nhạt khói xanh. Nếu không phải ánh mắt của hắn tối tăm, thật đúng là không nhìn thấy. Nguyên Lai, từ nhân tộc hoàng cung, thật có thể nhìn thấy Viên Quan Phong Hỏa ai nhìn thấy Thiên Thanh Phong Hỏa. Ngụy Long nhất thời có chút ngây người, sa vào một loại nào đó hồi ức. Thánh hoàng Tần Vũ điện nhỏ giọng kêu gọi, từ quét dọn vạn thần điện về sau, vạn thần điện triệt để tiến nhập nhân tộc phía đối lập. Nhân tộc thủ hộ đại trận cũng phòng bị chí thượng long thần xâm nhập. Loại sửa đổi này là Ngụy Long nhắm vào chí thượng long thần bày mai phục bởi vì cái gọi là tai họa sống ngàn năm. Chí thượng long thần rơi vào thời không vòng xoáy nếu là không chết tất nhiên sẽ trở lại nhân tộc. cái kia thời điểm, có thể nhất cử cầm xuống nhân tộc phía đông, cho tới bây giờ thiếu thuần huyết hoang thú quấy nhiễu, ở địa vị bên trên tương đương tại hoàng tộc đại hoa viên, là kho lúa, cũng là trọng địa. Hiện nay Xích Tiêu Sơn sơn chủ chết đi, Ngũ đại siêu cấp cường giả hoạch trấn thủ chiến trường phương bắc, hoạch trấn thủ nhân tộc phía tây, phó hào còn muốn trấn thủ hoàng triều, không người có thể dùng ta hồi chạy tới Ngụy Long đỉnh cho Chí Thượng Long thần một cái to lớn kinh hỉ lão cẩu Ngụy Long gọi một tiếng. Không bao lâu, một cái hắc sắc đại cẩu tiến nhập cung điện, Ngụy Long thân ảnh khẽ động đi đến đại cẩu trên lưng. Nói: Toàn lực đi tới chỗ kia phong hỏa thiêu đốt chỗ gâu gâu lão hỗn độn thôi động tự thân bảo cốt, trực tiếp từ Thánh Hoàng đại điện tiêu thất. Ngụy Long cưỡi tại hắc cẩu trên lưng, tay hướng tư hư không xé ra. trực tiếp quét dọn phía trước không gian, đẩy ra toàn bộ ngăn cản, để lão hỗn độn dùng một loại tốc độ kinh người tiến lên. Nhân tộc phía đông biên quan. Cái này là thứ rượng gì, huyết nguyệt thần vương nhìn chằm chằm hạ xuống thánh hoàng chi kiếm hư ảnh. Mặc dù chỉ có một đạo kiếm khí, nhưng là có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác.